Ngoài ra, hiện tại rất nhiều người cũng có thể thông qua nhỏ yếu côn trùng đến cường hóa chính mình, thêm vào Lâm Tử Hoa đã công khai một ít phương pháp huấn luyện, trên căn bản người người đều có cơ hội trèo lên trên. Lâm Tử Hoa trầm mặt một lúc, hướng Hứa Nhân Hùng dò hỏi, liên quan với bức xạ hạt nhân đối với biến dị vật chủng ảnh hưởng, bộ ngành liên quan nhất định từng làm thí nghiệm chứ? Hứa Nhân Hùng gật gật đầu, đã làm, nhưng là lần này chúng ta hoa hạ biến dị rất kỳ quái, ngoại lai biến dị vật chủng tiến vào hoa hạ khu vực, biến dị đầu tiên là được suy yếu, sau đó tiến hành càng mạnh biến dị, Tử Hoa, ngươi biết là tình huống thế nào sao? Lâm Tử Hoa đương nhiên biết, thế nhưng hắn không trả lời. Ngoại lai xâm lấn vật chủng, vừa vặn lúc tiến vào, biến dị tại sao được suy yếu? Yêu lực được vô lực cho tiêu trừ mà thôi. Chương 555, làm cái trường học kiểu gì? Vô lực cùng yêu lực tại sao lẫn nhau trung hỏa? Đạo lý rất đơn giản. Vô tộc phải nuôi sâu độc, làm sao nuôi sâu độc? Nuôi sâu độc chính là để vô số côn trùng tự giết lẫn nhau. Yêu lực muốn làm gì? Yêu lực có thể để cho từng cái côn trùng động vật đều trở nên mạnh mẽ, có tự mình. Một cái phải nuôi sâu độc, một cái không muốn bị nuôi sâu độc. Song phương sức mạnh Tự nhiên chính là tuyệt nhiên ngược lại. May là đối với nhân loại tôi nói, vô lực cũng tốt, yêu lực cũng tốt, đều có thể luyện hóa, sau khi luyện hóa đều có thể tăng lên. Tăng lên là cái gì? Bắp thịt cường độ, tinh thần lực. Cho nên người ăn biến dị động vật thịt về sau, dù cho biến dị không giống, hiệu quả sẽ không lẫn nhau trung hòa, tăng cường chính là tăng cường. Nhân loại đối vô lực cùng yêu lực không có gì đặc biệt yêu cầu, nhân loại hay cùng thái cực như thế, ăn được gần chứa yêu lực động vật, cũng có thể ăn luận chứa vô lực cổ trùng. Biến dị là rất kỳ quái, một mạnh một yếu. Lâm Tử Hoa gật gật đầu. Điều này nói rõ thiên nhiên có rất nhiều chúng ta không biết năng lượng. Hứa Nhân Hùng bỗng nhiên nợ nụ cười, chớ chê, Tử Hoa, ta còn không biết ngươi. Ngươi bây giờ bản lĩnh khẳng định càng thêm gây gớm, chỉ là ngươi điệu thấp, ngươi không muốn gây phiền thoái, không muốn biểu hiện ra mà thôi. Khu khu, Lâm Tử Hoa có phần lung túng, Hứa thúc, cần gì nói như vậy trực tiếp đâu này. Ta người này kỳ thực làm dễ dàng kiêu ngạo, cho nên ta điệu thấp chính là không cho mình kiêu ngạo cơ hội a. Hứa Nhân Hùng nợ nụ cười, hiện tại ngươi nhưng là bánh bottom, thịt đường tăng rồi, bất quá bởi vì thế giới biến hóa vấn đề Mọi người chú ý lực đều chạy biến dị vật trùng mặt trên đi rồi, dù sao biến dị vật trùng nơi này có thể có được đồ vật gì đó cũng không so với trên người ngươi bạo lộ ra thiếu. Lâm Tử Hoa nở nụ cười, như vậy không phải rất tốt sao? Ta đã kiếm không ít tiền, hiện tại lại như qua ngày tháng an ổn. Hứa Nhân Hùng, ngươi nghĩ qua cuộc sống an ổn, nghĩ tới cuộc sống an ổn ngươi biết dùng cái nào cái gì hóa thân pháp phù, toàn quốc khắp nơi công kích những kia trở nên càng mạnh mẽ hơn mạnh thú. Từ ngươi công kích những kia càng mạnh mẽ hơn mạnh thú bắt đầu, mọi người liền biết, ngươi người này không đơn giản, ngươi với cái thế giới này có mang triệt ý. Ngươi đối với nhân loại có mang thiện ý bất quá bây giờ quốc gia xác thực yêu cầu ngươi làm loại chuyện này, những kia cường biến dị thú, nếu như không có người tiêu diệt chúng nó, chúng nó hội khiến nhân loại mang đến thai nạn khổng lồ. Lâm Tử Hoa nở nụ cười, có rất nhiều người muốn xuống tay với ta chứ? Xuống tay với ngươi hội không giải thích được chết đi. Hứa Nhân hùng lắc lắc đầu, cho nên muốn giết chính là ngươi rất ít, nhưng là muốn bức bách ngươi đem nhiều bí mật hơn đảo người đi ra rất nhiều, cho nên tên đồ đệ này, ngươi e sợ thực sự thu, vì để cho ngươi thu đồ đệ, những người kia chuyện gì đều có thể làm được, sắp dụ ngươi khả năng hết cách rồi, nhưng là phụ thân ngươi đâu này? con ngươi nữa nhà phụ, hoặc là ngươi em vợ. Không chỉ là sát dụ, có rất nhiều rất nhiều đồ vật người là cảm tình đồ vật, sơ hở nhiều lắm. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, thu đồ đệ cảm giác quá cổ lão rồi, nếu không, ta mở lớp vấn luyện hoặc là võ quán, trường học, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu mọi người đều tốt với ta kỳ, chúng ta liền làm một món lớn, vì quốc nội bồi dưỡng ứng đối biến thế giới khác nhân tài. Hứa Nhân Hùng có phần kinh ngạc, sau đó ánh mắt sáng ngời, trong này có thể thao tác không gian cũng lớn, bên trong chỗ tốt cũng rất lớn. Chỗ tốt. Lâm Tử Hoa ngược lại không làm sao muốn chỗ tốt chuyện tình. Hắn châm trước một phen, nói chuyện nói, "Trường học của chúng ta, chủ yếu chiêu thu chính nghĩa, người hiền lành, một ít sẽ đi cực đoan người, động một chút là nói đến người khác không tôn trọng à? Kỳ thị chủ tộc, ta là kiên quyết không cần. Ta tuy rằng không thu đồ đệ đệ, nhưng cũng không cần đại gia, động bất động cái này trái với tín ngưỡng của hắn, chuyện kia vật không tôn trọng cuộc đời của hắn đồ chơi, tuyệt đối không thể tiến vào của ta trường học." Lâm Tử Hoa trường học, trước tiên phải hắn Lâm Tử Hoa định đoạn, hắn nữa thích cái dạng gì người, dạng nhân tài gì có thể đi vào. Lâm Tử Hoa cũng sẽ không cung phụng cái gì đại gia, hoặc là cho là mình ít người liền quý báo. Cứ sang một bên. Tại Lâm Tử Hoa nơi này, người có thể không tín ngưỡng đồ vật gì, nhưng tuyệt đối không thể cứu hận hoa hạ truyền thống, không thể cứu hận hoa hạ thần thoại. Hứa Nhân Hùng có chút chần chờ, cái này. Lâm Tử Hoa bỗng nhiên nở nụ cười, đi qua đem một số người nâng quá cao mục đích là cái gì, không phải là vì dựng nên bia ngắm hấp dẫn hỏa lực sao, đúng là bởi vì đối phương ít người lấy hiếm là quý sao? Hứa Nhân Hùng đã minh mạch, hắn thở dài một hơi, hoang đường đồ vật, một khi chúng ta thói quen, sẽ cho rằng chuyện đương nhiên. Vậy thì cùng ngân hàng là yếu thế quân thể cách nói như thế. Lâm Tử hoa hồi đáp, Nói nhiều rồi, mọi người giống như cũng quán rồi. Đi qua quyền quý xây dựng quỷ liếm một ít người, đem bọn hắn làm đại gia tình huống, kéo dài quá lâu, cho tới quỷ quỷ chính mình cũng tưởng thận. Chuyện này quả thật là nghiệp chướng a. Lấp Tử Hoa đã không lời có thể nói, hắn cảm thấy, nhân sinh mà bình đẳng, có lúc thiếu làm một ít chuyện lung ta lung tung, thiếu tạo một ít tội nghiệp, con cháu đời sau yếu làm cho thẳng những vấn đề này, cũng có thể càng thêm thuận tiện một ít. Miễn cho đời sau bởi vì bọn họ lợi ích quỷ thói quen, kết quả thật quỷ lâu không đứng lên nổi. Ai? Hứa Nhân hùng nhẹ nhàng thở dài một hơi, Tử Hoa, Ngươi dáng dấp này rất khó làm. Thán tức giận cái gì?" Lâm Tử Hoa cười nói, "Ta cảm thấy ta cần thiết công bố tín ngưỡng của ta, ta cung phụng Thiên giới Phật đạo, lý giải cùng chống đỡ địa phủ hệ thống, muốn phải cùng ta học tập, có thể không, có phương diện này tín ngưỡng, nhưng tín ngưỡng của hắn tuyệt đối không thể xếp khiển trách Phật đạo tiên, không thể xếp khiển trách tiên giới địa phủ lục đạo luân hồi, bằng không cũng ngay." Một ít tông giáo vừa nghe đến Phật giáo, đạo giáo, trước tiên liền muốn giết người, liền nghĩ đến mấy trăm giết người pháp. Chính là phi thường không tốt động. Lâm Tử Hoa trường học, trước tiên điếu tránh khỏi vừa tiến đến liền muốn giết người đồng học. Hoặc là vừa tiến đến liền có thể tìm tới giết người lý do đồng học. Vạn nhất những người này tại hắn Lâm Tử Hoa trong trường học là mấy lần nổ tung tập kích, Lâm Tử Hoa trường học đều bị phá hỏng rồi. Lâm Tử Hoa bỗng nhiên nở nụ cười, trước tiên dễ học là thuộc về hoa hạ chính thống, cho nên tới học tập người, dễ học nhất định phải đặt ở người thứ nhất, nếu như không thể đem dễ học đặt ở người thứ nhất, cái kia tiểu không thể theo ta học tập, ta cũng sẽ không khiến bọn hắn học tập. Lao nghĩ của mình tông giáo, chủ tộc gì gì đó, ở ta nơi này một bên là khẳng định không được. Đương nhiên hoa hạ ngoại lệ, so sánh dễ học là người hoa. Hứa Nhân Hùng Ngươi trường học, dự định dựng thành dạng gì? Tương tự cổ đại võ hiệp môn phải đi." Lâm Tử Hoa hồi đáp, "Có thể nhảy lớp, nhưng phải có tương quan tố chất thân thể tiêu chuẩn, mà khác còn muốn tiến hành huấn luyện, yếu thực chiến khảo hạch, cụ thể ta còn chưa nghĩ ra. Ngươi có thể vừa thấy chút tận thế lưu, tinh tế lưu phái tiểu thuyết, ta cảm thấy bên trong trường học đặc điểm chính là ta yêu thích, làm thích hợp xã hội hiện đại. Trường học, ngoại trừ văn hóa, chính là luyện võ." Luyện võ đâu này? Lâm Tử Hoa cảm thấy trước tiên yếu cùng người máy đánh nhau, người máy công kích có thể yếu một chút, tỉ như chuyên môn dùng điện giật gì, gì đó tốt nhất khiến người ta đau đến gần chết, nhưng trên thực tế nguy hại rất nhỏ loại này. Một khi sức mạnh đạt tới trình độ nhất định, cũng không phải là cùng người máy đối lệ rồi, dù sao cơ khí cũng phải cần tiền, dễ dàng hư hao, mà là phải đến dã ngoại săn giết mãnh thú, săn giết được bao nhiêu đầu, cho dù thăng cấp. Chương 556, chế tạo mới hệ thống. Săn giết động vật có rất nhiều phương thức, thực lực cũng không là tuyệt đối so sánh tiêu chuẩn, bởi vì rất nhiều lúc, người chuẩn bị có thể sẽ mất đi hiệu quả, mà không người có chuẩn bị khả năng chó ngáp phải rồi kiếm một rồi. Sinh hoạt ở trong Thường trường cái gì ly kỳ tình huống đều sẽ có. Cho nên liên quan với khảo hạch, chỉ cần thân thể đạt tiêu chuẩn, sau đó còn giữ lại săn giết động vật, chính là xem vận khí cùng đầu góc. Tuy rằng như vậy có chút một đao cắt, sẽ bỏ qua rất nhiều thứ. Nhưng là trong cuộc sống hiện thực, không có cách nào tùy theo tài năng tới đâu mà dạy gì gì đó, Lâm Tử Hoa muốn rèn đúc đoàn thể của chính mình, chỉ có thể thông qua một đao cắt phương thức, đem thích hợp bản thân tông môn một đao kia cắt đi. Ngươi có phải hay không sớm liền bắt đầu chuẩn bị chế tạo trường học? Hứa Nhân hùng hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, ngươi cái này trường học, ta cảm giác như là độ thứ quán. Phân loại quán, đạo sư giải thích nghi hoặc hình thức tổ hợp lại. Lâm Tử Hoa yếu kiến tạo học tập, quá phân tán rồi, quả thực là một cái tán nhân cơ cấu. Nhưng là Hứa Nhân Hùng cũng hiểu được, đồ vật trong này rất không bình thường. Lâm Tử Hoa thật muốn giáo lời nói, nhất định sẽ hào hào giáo, bồi dưỡng được lợi hại người mới ra ngoài. Lâm Tử Hoa nói tiếp, đương nhiên trong trường học học đồ vật, không có lệnh của ta, là không thể hướng về chuyển ra ngoài. Bất kỳ không có trong trường học học qua đồ vật, một khi ở trong xã hội xuất hiện, người kia hoặc là liền phải tiếp nhận quốc gia mộ binh, hoặc là liền chuẩn bị ngồi sổm giam. Hứa Nhân Hùng nghe vậy, gật gật đầu, điểm này xác thực rất trọng yếu, nếu như trường học nội dung tùy tiện đối ngoại mở ra, cái kia còn thể thống gì? Ta bỗng nhiên có chút rõ ràng người phân cấp hệ thống. Cấp bậc thấp tiết lộ, chỉ sợ cũng không phải rất nghiêm trọng, cao cấp tiết lộ, đối xã hội ảnh hưởng rất lớn. Cho nên Lâm Tử Hoa phân cấp ý nghĩa liền đi ra rồi, tuy rằng này sẽ dẫn đến tài nguyên lãng phí, thế nhưng hiển nhiên xã hội loài người cần muốn như vậy kết cấu. Cao cấp nhân số sẽ không quá nhiều. Lâm Tử Hoa nở nụ cười, vì giữ gìn này cá thể hệ, những người kia ở tình huống bình thường sẽ không tiết ra ngoài. Hứa Nhân Hùng gật gật đầu. Sau đó dò hỏi, nếu là người nước ngoài học lén đâu này? Lâm Tử Hoa, chính mình đến nhận sai, tiếp thu thẩm phán, bằng không lấy bản lãnh của ta, ta có thể trừng trị bọn họ, ngươi cũng biết. Hứa Nhân Hùng có phần bất ngờ nhìn xem Lâm Tử Hoa, hắn không nghĩ tới Lâm Tử Hoa dĩ nhiên hội loại suy nghĩ này. Suy nghĩ một chút, Hứa Nhân Hùng hướng Lâm Tử Hoa nói ra, không tiết lộ là không thể nào, sớm một người khác hội học trống đi. Đúng vậy a, tuyệt đối bảo mật là chuyện không thể nào. Lâm Tử Hoa hồi đáp, điều này cần toàn bộ thể chế đến giữ gìn, ngươi nói có đúng hay không? Có thể chế, cho dù tiết lộ nhưng là có thể ổn định, sẽ không xuất hiện thật đáng sợ tình huống. Hứa Nhân Hùng gật gật đầu, này ngược lại là có thể chế tới làm chuyện này, đem hắn chế định thành pháp luật, một ít tin tức tiết lộ, cũng sẽ không trở thành nguy hại rồi, không, có người muốn được pháp luật truy sát. Này là được rồi. Lâm Tử Hoa cười nói, này còn phải đăng ký đăng ký trở thành độc quyền, như vậy mới có thể càng tốt hơn quản chế, người khác muốn học tập, nhất định phải trả thù lao. Hứa Nhân Hùng cảm thấy Lâm Tử Hoa ý nghĩ rất tốt, bất quá cái này trường học có thể hay không dựng lên, tạm thời còn không biết, cái này hắn giống như KK hắn Hàn Nguyên về sau mới biết có thể làm đến mức nào. Theo hứa nhân hùng, ca ca của hắn hứa nhân trung, nhưng là chân chính có quan niệm đại cục người, có thể làm được toàn quốc trong lòng tổng thể. Đối với thời đại mới biến hóa, không ít địa phương ứng đối phương thức xuất hiện rất nhiều sai lầm, nhưng là Đông Hải tỉnh không có, thậm chí đang thay đổi dị vừa bắt đầu, Đông Hải tỉnh liền đi ở trước mặt của quốc gia, rất nhiều phòng ngự biện pháp đều là chủ động hạ đạt. Hứa nhân trung sớm bố cục, thắng được tiên cơ, để hứa nhân trung tại Đông Hải tiết kiệm quyền uy càng tăng lên. Một cái lãnh đạo, nếu như liên tục không ngừng làm ra quyết định sai lầm, người lãnh đạo này rất nhanh sẽ phế bỏ, bởi vì uy tín không còn. Mọi người đều không nghe hắn. Nhưng là thế nào một cái lãnh đạo liên tục không ngừng làm ra quyết định chính xác, như vậy người lãnh đạo này quyền uy tựu đứng lên, làm chuyện gì, người khác cũng sẽ nghe rồi. Hứa Nhân chung liên tục không ngừng chính xác cử động, để người ta biết, hắn có cái nhìn lại cục, hắn có thể dẫn mọi người đem Đông Hải tỉnh phát triển càng tốt hơn. Đông Hải tỉnh phát triển càng được rồi hơn, Đông Hải tiết kiệm thượng vị giả, chẳng phải là cũng trải qua càng được rồi hơn. Nước lên thì thuyền lên đạo lý, quyền quý đều hiểu. Tại Hứa Nhân Trung liên tục không ngừng chính xác trong cử động, hắn lại tuất mất một chút người không nghe lời, bởi vậy tại Đông Hải tỉnh Hứa Nhân trung mệnh lệnh, có thể đạt được rất tốt quan triệt. Hứa Nhân hùng biết mình hình trưởng bản lĩnh, chuẩn bị sẽ đem Lâm Tử Hoa ý nghĩ, cùng Hứa Nhân trung nói một chút, nhìn xem cái này trường học, làm sao bây giờ, năng lực hợp lý nhất, lợi ích sử dụng tốt nhất. Lâm Tử Hoa cỡi Hứa Nhân hùng xe về đến nhà về sau, sẽ cầm 7 tầng trấn thế tháp bắt đầu cân nhắc. Nên thả lỏng phải bướm lỏng, nên tăng lên muốn tăng lên. Lâm Tử Hoa đối nặng nhẹ bóp làm chuẩn, thứ không dễ dàng thay đổi. Chính là bởi vì như thế, hắn sẽ mang theo người nhà dạo chơi ngoại thành. Đương nhiên, Lâm Tử Hoa trong lòng có cảm giác Hắn cảm giác được khi hắn số mệnh phạm vi bao phủ bên trong, có một chỗ vĩ độ yếu rách nát rồi. Sau một khắc, Lâm Tử Hoa tiến hành rồi thuần gì, biến mất ở trong nhà. Sa mạc trong sa mạc, Lâm Tử Hoa tiềm phục tại hạt cắt ở trong, đồng thời thôi thúc bảy tầng chấn thế tháp, hiệp trợ vũ trụ, trấn áp vĩ độ. Không sai, Lâm Tử Hoa tại trấn áp vĩ độ, ngăn cản ngoại giới sức mạnh đến. Đương nhiên ngoại giới sức mạnh đến, cũng có thể sẽ là một cơ hội. Nhưng là Lâm Tử Hoa cảm thấy, ngăn cản chỗ tốt rất lớn, càng hữu dụng. Xã hội bây giờ, đang tại vững bước triển khai trong quá trình Tất cả loại sức mạnh toàn bộ thẩm thấu vào, thật sinh linh độ thắng rồi. Nhưng là tại ngăn cản trong quá trình, Lâm Tử Hoa vẫn là cảm giác được vĩ độ tăng nữa, dù sao hắn Lâm Tử Hoa đối vũ trụ vĩ độ hiểu rõ quá thô thiển rồi, hắn có thể đủ thi triển sức mạnh cũng là có giới hạn. Một cái năm đấm lớn hố đen xuất hiện, Lâm Tử Hoa lập tức cũng cảm giác được một cổ lực lượng cường đại bao phủ lại đây. Một tiêu cực đoan hơi thở của sự hủy diện, để Lâm Tử Hoa có phần hãi hùng khi vía. Đây là cái gì đồ chơi? Lâm Tử Hoa kinh ngạc trong lòng, suy nghĩ một chút, hắn quyết định thay đổi của mình hình thái. Đây là Lâm Tử Hoa vừa vặn một môn học thủ đoạn, cái kia chính là mô phỏng thực vật. Lâm Tử Hoa trong nháy mắt để cho mình biến thành một viên tiên nhân trưởng, trong sa mạc tiên nhân trưởng. Sau một khắc, một tia vĩ đại ý chí yếu dáng lâm nơi này, thế nhưng được bảy tầng chấn thế thấp cùng vũ trụ vĩ độ liên hợp chấn áp, không vào được. Cái này nhân vật vĩ đại lạnh lùng hư một tiếng, sau đó đem một vật ném vào. Đó là một viên viên hạt châu. Tại vật kia đi vào về sau, vũ trụ tựa hồ thuyên chuyển đã đến vũ trụ sức mạnh, đem cái kia phảng phất hố đen vậy vết rức chặn lại rồi. Tại vết rức ngăn chặn lúc, Lâm Tử Hoa bảy tầng chấn thế thấp cũng chuyển động. Đem cái kia viên cầu cho bắt giữ rồi. Hô, một ngụm trọc khí từ trong miệng phun ra, sau một khắc, Lâm Tử Hoa biểu lộ biến đổi lớn, bởi vì bị đưa đến 7 tầng trấn thế tháp tầng hai cái kia viên hạt châu nổ tung. Từng cái từng cái côn trùng hướng 4 phương 8 hướng khuyết tán ra đến. Những kia côn trùng tràn đầy các loại ý niệm tin tức, tràn đầy các loại cưỡng chế thay đổi ý nghĩ tin tức. Những con trùng này lại có thể khống chế tư tưởng. Chương 557, Tâm thành Tỳ Linh. Tại bảy tầng trấn thế tháp bên trong, nội dung bên trong, Lâm Tử Hoa có thể dễ dàng cảm nhận được. Ngài côn trùng là tẩy não dùng đồng thời bên trong, hàng chứa rất nhiều tin tức. Lâm Tử Hoa trong lòng vi vi suy tư, đông nhiên hiểu được, đây là muốn tại thế giới hiện thực cấp giật tiến độ. Lâm Tử Hoa về đến nhà, sau đó đem chuyện của chính mình phản hồi cho thiên giới. Đối với loại này côn trùng, hắn không biết nên xử lý như thế nào, cảm thấy hay là hỏi dưới thiên giới, tìm hiểu một chút tình huống. Trừ bắt giới, nào trùng, dĩ nhiên là nào chủng, cơ đốc đại vũ trụ kết quả, bất quá, cơ đốc đại vũ trụ không phải là bị tan vỡ sao? Nào chủng. Chân hình giống như, Lâm Tử Hoa trong lòng có chút bất ngờ, sau đó nói nói, Thế giới của ta, hiện thực ở trong có cơ đốc giáo. Cơ đốc đại vũ trụ hủy diệt, chuyện gì thế này? Thái Bạch Kim Tinh, người thế giới kia, phàm là hiện thực ở trong có tôn giáo, tại vũ trụ gia vi độ, đều có thế giới như thế này. Cơ đốc đại vũ trụ đã từng có một khoảng thời gian phi thường mạnh mẽ, cùng ta thiên giới cũng có một chút lưu tới, nhưng là sau đó không biết vì sao, bên trong chia làm rất nhiều phe phái, kết quả chia năm xẻ bảy. Khó mà tin nổi. Trư Bát rồi có chút ngạc nhiên, sau đó kết này nói chuyện nói, cái kia những nạo chủng đó ta phải làm sao? Thái Bạch Kim Tinh, an ơi. Nếu rơi vào tay của ngươi, đương nhiên muốn ăn mất, chẳng lẽ muốn khiến nó vung ạp ở, hỏa hại chúng ta thiên giới tín nỗ sao? Cơ đốc đại vũ trụ đã nức ra, không cách nào một lần nữa ngưng tụ, này nạo trùng tuy rằng dáng lâm, nhưng ở thế giới của ngươi tràn lan ra, sẽ chỉ làm tôn giáo vấn đề trở nên càng thêm nghiêm trọng. Làm có đạo lý. Lâm Tử Hoa biểu thị tán thành, làm sao ăn, ai dạy ta hai tay luyện hóa thủ pháp? Thái Bạch Kim Tinh, quay đầu lại ta đến thần thông trong bảo khố, cho ngươi lấy một cái luyện hóa thẻ ngọc, bên trong có tin tức tương quan. Đúng rồi, này nạo trùng là đồ tốt, ngươi luyện hóa về sau có thể chuyển thụ cho người xem trọng người. Cơ đốc đại vũ trụ, tuy rằng cực đoan một điểm, nhưng chung quy vẫn là đạo người hướng thiện, hiểu do nắm giữ bọn hắn một ít thủ đoạn, được thêm kiến thức cũng rất tốt, có lẽ có người thích hợp, có thể học chút bản lãnh, đối phó tà ác sinh linh có rất lớn tác dụng. Lâm Tử Hoa nghe vậy, lập tức ngỏ ý cảm ơn. Không lâu sau đó, Thái Bạch Kim Tinh liền đưa tới thẻ ngọc. Lâm Tử Hoa bắt đầu học tập mới thần thông phép thuật, thực lực liền bắt đầu mới một vòng tăng lên. Ngày thứ 2. Điều thứ nhất não trùng được đã luyện hóa được. Lâm Tử Hoa đã luyện hóa được một điều này nào trùng. Liên biết rồi cơ đốc giáo một ít phương pháp tu hành rồi. Thánh quang, cơ đốc giáo tu hành tất cả pháp môn đều là thánh quang, thật giống một ít thế giới, toàn bộ đều là đấu khí như thế. Thánh quang là một loại năng lượng, tiến hành tu hành, hiệu quả rất tốt. Này địa cầu là yếu trăm hoa đua nợ sao? Lâm Tử Hoa trong tay, đông nhiên ngưng tụ lại một chùm ánh sáng, sau một khắc, trong ánh sáng xuất hiện cánh thiên sứ, thiên sứ thẩm phán. Có chút thú vị. Lâm Tử Hoa chỉ là trải nghiệm dưới còn lại tông giáo cấm pháp, không thể thâm nhập học tập, cũng không có cách nào thâm nhập. Hú trước mắt địa cầu chẳng không thích hợp chăm hoa luôn ở. Lâm Tử Hoa gánh vác để chấn hoa hạ thần linh đại trách nhiệm, làm sao có khả năng đi làm chăm hoa luôn ở. Đây chẳng phải là chính mình muốn ăn đòn, cho mình tìm đối thủ sự tình, đó là tuyệt đối không thể làm. Bất quá, từ vũ trụ vĩ độ chấn động bắt đầu, ngoại giới sức mạnh đều không ngừng thứ tập trung vào xuống, điều này cũng làm cho Lâm Tử Hoa cảm giác được áp lực. Tuy rằng Lâm Tử Hoa cảm thấy, ngoại giới sức mạnh đầu nhập đi vào, yêu cầu tiêu hao giá quá lớn. Nhưng là, đối phương nhiều lần đột phá vào đến, đều không có cảm giác đến thu hoạch, lần sau có thể hay không tập trung vào cơ thể sống. Một khi tập trung vào cơ thể sống, cái kia địa cầu thì phiền toái. Cho nên, địa cầu chuỗi thực vật cần phải tiến hóa cùng tăng lên. Lâm Tử Hoa cho rằng, chỉ có địa cầu chuỗi thực vật tăng lên, địa cầu tự thân cái này chỉnh thể trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi, đầu nhập đi vào sức mạnh mới không thể phá xấu địa cầu, mới sẽ không đem địa cầu hủy hoại trong một ngày. Từng cái ý nghĩ từ trong lòng tránh qua, Lâm Tử Hoa dòng suy nghĩ cũng càng ngày càng rõ ràng. Ừm, luyện hóa náo chủng, có thể để cho ta mau hơn trưởng khống 7 tầng chấn thế tháp lực lượng tinh thần. Lâm Tử Hoa biểu lộ, đương nhiên có phần kinh hỉ. Nếu dáng dấp như vậy, vậy ta liền không cần khách khí rồi. Nào trùng có bao nhiêu? Hơn một vạn. Lâm Tử Hoa không ngừng mà luyện hóa, đối bảy tầng chấn thế tháp trưởng khống cũng càng ngày càng mạnh. Đây là tại sao vậy chứ? Lâm Tử Hoa cảm giác được hiếu kỳ vô cùng, bắt đầu tự mình bắt đầu cân nhắc. Sau đó Lâm Tử Hoa xuất hiện, không đơn thuần luyện hóa náo trùng thời điểm, lực lượng tinh thần của hắn chấn độc lớn, bỏ thêm dung hợp. Đem náo trùng hấp thu về sau, đại não cũng đã nhận được tăng mạnh, cho nên hắn Lâm Tử Hoa có thể chứa đựng lực lượng tinh thần cũng đi theo tăng cường. Náo trùng bên trong có rất nhiều tin tức. Loại tin tức này là hoàn chỉnh tông giáo tin tức. Lâm Tử Hoa luyện hóa hơn nhiều, mặc dù không có bị khống chế khả năng, thế nhưng là dường như nhiều lần tiếp thu tông giáo tin tức tẩy não như thế, thậm chí có loại nhận thức cùng đối phương thuyết pháp xu thế. Khó mà tin nổi. Đã luyện hóa được hơn 100 đầu não trùng về sau, Lâm Tử Hoa hít một hơi thật sâu, nguyên lai tẩy não loại chuyện này, không phải phòng bị liền có thể làm được. Trong lòng ta rõ ràng có ý nghĩ của mình rồi, nhưng là đối phương nội dung, nhiều lần tiếp thu chuyển bảo, lại yếu không nhịn được cùng đối phương như thế, này quá không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều tin tức, nhiều lần xung kích đại não Dù cho biết vật này là giảm bạo, cuối cùng cũng sẽ không nhịn được tin tưởng. Lời nói dối nói nhiều rồi, ngay cả mình đều có thể đã lừa gạt đi. Lâm Tử Hoa bỗng nhiên rõ ràng, tại sao có người nói diễn viên diễn kịch sau đó bởi vì nhập hí quá sâu kết quả được rồi bệnh tâm thần phân liệt rồi. Nguyên nhân ngay ở chỗ này, tin tức nhiều lần xung kích, đối đại não sinh ra hiệu quả quá mạnh mẽ. Diễn viên chẳng lẽ không biết bọn hắn đang diễn cho sao? Khẳng định biết, nhưng là diễn viên tập trung vào thái chân rồi, dùng giả dối tin tức nhiều lần tại trong đại não phát ra, kết quả dù cho biết vật này là giả mạo, vẫn là không nhịn được tin tưởng. Tẩy náo cũng tốt, thôi miên cũng tốt, những tình huống này, để Lâm Tử Hoa xuất hiện, nhân loại tư duy hệ thống tồn tại cự vấn đề lớn, to lớn lỗ thủng. Dùng tin tức lưu nhiều lần xung kích, liền sẽ đem người cho tẩy náo rồi. Nhưng mà Lâm Tử Hoa cũng không có cách nào giải quyết cái vấn đề này cùng lỗ thủng, bởi vì hắn không biết, cái này phải hay không sinh mệnh bản thân tồn tại lỗ thủng. Đem 7 tầng chấn thế tháp cất đi, Lâm Tử Hoa tiện tay cầm một quyển kinh thư nhìn lại. Lâm Tử Hoa yêu cầu xem chút bất đồng tin tức, bảo đảm chính mình tâm linh thuần khiết. Lại như vậy nhìn đi xuống, hắn cảm giác mình là muốn sụp đổ. Một bên xem Lâm Tử Hoa một bên đánh mặt bàn, suy tư vừa vặn những tin tức kia đối với mình ấn tượng sự tình. Đông nhiên, Lâm Tử Hoa tránh qua một ý nghĩ, cái ý niệm này liền bốn chữ, hơn nữa nhìn lên, cùng tẩy náo sự tình, không có bất cứ quan hệ gì. Nhưng là Lâm Tử Hoa cũng tại bốn chữ này bên trong, nhìn thấy tẩy não mạnh nhất hiệu quả. Không sai, tẩy não mạnh nhất hiệu quả. Đây là cái gì? Nay vừa nói ra, hay là kinh thiên động địa, cũng đã bao hàm rất nhiều tu hành bí mật, đây là hiện thực ở trong rất nhiều tu hành ẩn chứa bí mật. Bí mật này rất nhiều người đều nghe qua, chỉ là không có coi trọng mà thôi bí mật này, liền bốn chữ, Tâm Thành Thỉ Linh. Chương 558, lo chuyện bao đồng. Tâm Thành Thỉ Linh, cùng tẩy não có quan hệ gì? Tẩy não, là tin tức nhiều lần tác dụng kết quả. Tâm Thành thời điểm, tin tức cường độ đạt đến lớn nhất trình độ. Một người Tâm Thành, ý nghĩ kiên định, trên người hắn tán phát tin tức lưu, liền hội phi thường mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức nào? Để quỷ thần cũng nhận được ảnh hưởng của hắn, hoặc là nói được tẩy não, để sự tình dựa theo hắn mong đợi phương hướng phát triển. Cách nói này, cũng không phải nghĩa xấu, mà là một loại miêu tả Tại sao một số người nghĩ đến việc không tốt lúc, việc không tốt sẽ phát sinh? Bởi vì đối việc không tốt tâm thành rồi, hắn tin tưởng việc không tốt sẽ phát sinh, sau đó thì không chuyện tốt xảy ra, liền biến thành linh nghiệm. Đồng dạng, một người tin tưởng không nghi ngờ chuyện tốt sẽ phát sinh thời điểm, tốt như vậy sự tình cũng sẽ phát sinh. Trên thực tế, tu hành bên trong có rất nhiều đều phải tâm thành, đều phải tin tưởng không nghi ngờ, đặc biệt là vé bữa. Vẽ bùa thời điểm, tin tưởng không nghi ngờ, phù hiệu quả thường thường càng mạnh hơn, như là không tin. Hiển nhiên hiệu quả thì không được. Tâm thành là một loại sức mạnh, sức mạnh cũng đủ lớn lớn đến có thể bao trùm vũ trụ, hiệu quả kia thì càng thêm bất khả tư nghị. Đương nhiên, phàm nhân tâm thành, sức mạnh hiệu quả là có hạn. Điểm này nhất định phải rõ ràng, bằng không liền sẽ rơi vào để tâm vào chuyện vụn vật tình huống, đem chính mình làm mơ hồ. Đương nhiên, Lâm Tử Hoa để ấn chứng ý nghị của mình, quyết định thử xem tâm thành thì linh thủ đoạn. Lâm Tử Hoa lấy ra một tờ giấy, ở phía trên viết xuống lệnh tài đến bốn chữ, trong lòng chỉ muốn tiền của phi nghĩa đến tiền của phi nghĩa đến. Muốn xong cái ý niệm này, Lâm Tử Hoa đem trang giấy thả tại nhà chính mình cửa vào. Đó cũng không phải tránh quy lá bùa cũng không phải tránh quy phương pháp sáng tác. Nó có hữu hiệu hay không quả đâu này, liên để thời gian để chứng minh đi. 2 giờ về sau, một cái có phần hồn bay phế lạc, mái tóc có không ít trắng bệnh trung niên nữ nhân, con lấy một cái bao đi tới Lâm Tử Hoa trong nhà. Nàng nhìn thấy Lâm Tử Hoa, liền quỳ xuống. Nữ tử tại Lâm Tử Hoa kinh ngạc thời điểm, đem ba lô mở ra, bên trong nhất điệp đệp bạch nguyên tiền giá trị lớn rơi vào Lâm Tử Hoa trong mắt, đại sư, cầu ngươi giúp ta một chuyện, đem kẻ ác trói lại, đây là tiền đặc cọc, sau khi chuyện thành công, ta nguyện ý đem Đông Hải thị hai gian nhà toàn bộ đưa cho ngươi. Ngươi có yêu cầu gì, chỉ cần ta có thể làm được, cũng có thể thỏa mãn ngươi. Lệ tài, đến rồi. Quả nhiên, tâm thành thì linh, tâm thành người, tâm tưởng sự thành. Một người chỉ cần nội tâm tin tưởng, lòng này thành sức mạnh đầy đủ, như vậy người này chỗ tin tưởng sự tình liền sẽ thực hiện. Lấp Tử Hoa nhìn xem cái này thất hồn lạc phép nữ nhân, vẻ mặt bình tĩnh nói, đứng lên nói chuyện. Cái này thất hồn lạc phép nữ tử, mới 40 tuổi. Xã hội hiện đại, 40 tuổi người, không có chút nào có thể gọi lão. Nhưng là nữ nhân này mái tóc hơi bạc, hiển nhiên là trong cuộc sống xảy ra kịch biến. Lệ tài, lại muốn tử người đáng thương trên người thu được. Lâm Tử Hoa cảm giác trong lòng có phần không tốt lắm, nhưng rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại. Trên thực tế, đại đa số người lệch tài là làm sao tới? E sợ cũng không phải từ gia đình phú quý lấy được, không phải từ quyền quý trong tay mò được đến, mà là từ cùng khổ đại chúng trên người hút máu. Có rất ít lệch tài là đạo đức chính xác, lệch tài thường thường đều tồn tại không hỏi ít hơn đề. Đương nhiên lệch tài không nhất định trái pháp luật, điểm ấy là không thể nghi ngờ. Trung niên nữ tử được Lâm Tử Hoa đỡ dậy, ngồi xong thời điểm, cả người chả có chút run rẩy. Hiển nhiên Trung niên nữ tử muốn nói sự tình, để người sâu trong nội tâm có nỗi thống khổ không nguôi. Nhìn thấy dáng vẻ như vậy, Lâm Tử Hoa đối tiền kia không có bất kỳ hứng thú gì. Một người không thiếu tiền thời điểm, tiền đối với hắn mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi. Lâm Tử Hoa đối quyền quý phú hào tiền, có thể cầm được yên tâm phái mái, bởi vì cái này chút tiền đối phú hào tới nói, không có đại ảnh hưởng. Nhưng là thế nào hắn cầm tiền, đối với người khác sinh hoạt hội sinh ra to lớn ảnh hưởng xấu, hắn liền không thế nào thích, chừng ác dương tiện ngoại trừ. Con gái của ta được một cái có tiền có thế người gian. Gian? Oh. Nữ tử được Lâm Tử Hoa đỡ dậy về sau, nghẹn ngào nói, ra tòa án thời điểm, đối phương nói là con gái của ta chủ động dụ dỗ hắn, ta vừa lên lưới mở tổ tịt, tin tức tương quan lập tức bị phong lại." "Ta, ta đi thiếu hoan được đưa đến bệnh viện tâm thần." Rất nhiều lần ta đều muốn chết, thế nhưng, nhưng là ta cho là ta hẳn là sống sót, ta chỉ có sống sót mới có thể có được tất cả thứ ta muốn." "Hả?" Lâm Tử Hoa nghe đến đó, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt trở nên hơi lạnh léo "Người cần phải có đạo đức điểm chốt. Theo đạo lý nói, Lâm Tử Hoa hiện tại cũng là quyền quý giai tầng rồi, thậm chí hắn so với quyền quý trà quyền quý, nhưng mà hắn cảm thấy nếu như quyền quý đều coi trời bằng vùng lời nói, xã hội loài người hệ thống nhất định hỏng mất, xã hội loài người cũng xong đời. Ta đúng là cùng đường mặt lộ rồi, người kia như tử, hai họa con gái của ta thời điểm là 19 tuổi, đã người trưởng thành hình rồi, thế nhưng hắn dựa theo người chưa thành niên đến hình phạt, lại dựa theo tự thú tình tiết đến hình phạt. Nữ tử kích động không thôi, hắn quá hung tàn rồi, thật là tà ác. Hắn hẳn là bị phán tử hình. Ta đáng thương con gái a. Ta nhặt được quần nàng thời điểm, một quần đều là huyết Thế này sao lại là ngộ sát, cái này căn bản là ngược đãi đến chết ta. Lâm Tử Hoa hiện tại có hai đứa con trai, hắn không biết về sau hắn có thể hay không có nữ, thế nhưng một cô nương nếu như bị người như thế thai hỏa rồi, hắn cảm giác mình không cách nào thở ơ không động lòng. Con gái của ta chết không nhắm mắt ta, toàn thân đều là thương. Ta đúng là cùng đường mặt lộ rồi, ta khiếu toán không địa phương đi, ta. Đại lượng xe gắn máy thanh âm chuyển tới. Một đám người xuất hiện tại cửa vào. Bọn hắn tới. Trung niên nữ tử biểu lộ trở nên hơi sợ hãi, bọn hắn tìm tới đây rồi. Bọn hắn nhất định là muốn đem ta đưa đến bệnh viện tâm thần, bọn hắn lại muốn đùa chết ta. Được rồi. Lâm Tử Hoa vỗ vô, vô trung niên nữ tử vai, nói chuyện nói, có ta ở đây, bọn hắn không dám làm cản. Lâm Tử Hoa lúc nói chuyện, đi ra cửa. Lâm Tử Hoa vừa ra khỏi cửa khẩu, liền thấy mấy cái trắng hán chính nhìn chằm chằm nơi này. Vị huynh đệ này, người bên trong người phụ nữ kia đi ra, ta nghĩ người với người khẳng định không liên quan. Chúng ta cùng nữ nhân này có nợ nần tranh cãi, người sẽ giả bộ là bệnh tinh thần muốn quy nợ. Chúng ta muốn dẫn nữ nhân này đi đồn công an, cho nên Mọi người đem nàng đưa ra đến. Các ngươi không phải Đông Hải thị người chứ? Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời nói chuyện nói, nhìn một chút những người này, là không phải lời đồn bên trong cho mấy vạn khối liền dám giết người phóng hỏa về với ông bà sông Lệ lão. Dẫn đầu một tên tráng hán cười ha ha, hắn cảm giác Lâm Tử Hoa đây là muốn lo chuyện bao đồng rồi. Nhìn một chút Chu Vi, nhìn một chút Lâm Tử Hoa, tráng hán có phần không có hảo ý nhìn xem Lâm Tử Hoa, "Huynh đệ, ngươi còn biết rất nhiều." Lâm Tử Hoa, người bình thường đều biết không ít. Tráng kia cười ha hả, "Tiểu đệ, nhìn ngươi dáng vẻ gầy yếu." Ta khuyên ngươi không nên quản nhiều chuyện vô bổ. Lúc này, một chiếc xe sang trọng đã tới, đứng tại Lâm Tử Hoa cửa nhà. Hà Đồng Trần từ xe sang trọng thượng đi xuống, tú mị dung nhan, hoa lệ áo khoác, quý khí đích tứ thái, để rất nhiều người tự ti mà cảm. Tử Hoa, dĩ nhiên có người khiêu khích ngươi. Hà Đồng Trần có chút buồn cười, thật thú vị, không nghĩ tới tại Đông Hải thị, lại vẫn sẽ có người dám hẳn ngươi. Chương 559, đường đường chính chính. Có ý gì? Mấy cái tráng hán xem Hà Đồng Trần cái kia tựa như cười mà không phải cười, trong lòng bỗng nhiên có loại cảm giác bất an. Tình huống cùng bọn hắn nghĩ tới không giống nhau, trước mắt người này, chẳng lẽ là cái rất có tiền rất có bối cảnh người. Nếu như là vậy tự lời nói, vậy thì phiền thoái. Bọn hắn thu người tiền tài, liền muốn cùng người tiêu thai, sự tình không làm tốt, sau lưng những kẻ trả thù lao người, cũng sẽ không để cho bọn họ lượn tới đi. Đương nhiên bọn hắn cũng không phải không dám phạm tội, nhưng đây không phải vùng hoang dã, bọn hắn yếu thật sự ở nơi này làm sai việc, không tốt thoát thân. Nhìn bọn họ muốn bắt nữ nhân, biểu lộ sợ hãi ngốc ở bên trong phòng, bọn hắn không cam lòng cứ như vậy buông tha. Chúng ta là cho Triệu Ca làm việc. Câm đầu trắng Hán nói chuyện nói, liếc mắt nhìn Hà Đồng Trần, tuy rằng cảm giác thấy hơi tự ti mà cảm, nhưng dã man hung tính bỗng nhiên vừa tới, ánh mắt dĩ nhiên trở nên có mấy phần tà ác, các ngươi tuy rằng không đơn giản, nhưng là Triệu Ca tại Đông Hải thị, đó cũng là vang dội nhân vật. Ta tin tưởng, các ngươi hẳn là nhân thức. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhìn không được bật cười, Triệu Ca, cái gì đồ chơi? Không cần biết, không cần biết. Tráng Hán kia nghe xong, nhất thời dễ dàng mấy phần, cảm thấy trước mắt người đàn ông này chỉ sợ cũng chính là một cái tiểu bệ lĩnh, một cái ngây thơ cho rằng xã hội có thể dễ dàng nắm giữ trong lòng bàn tay xã hội tinh anh chứ. Vậy thì cùng internet mặt trên một số người, có chút ít tiền tiền, không có tiếp xúc xã hội quần quý, cho là mình là nhân sinh người thắng rồi, nhưng lại không biết tại quần quý phía trước, người như thế chính là một đầu bất cứ lúc nào có thể làm thì theo. Nghĩ tới đây, Tráng Hán nở nụ cười, "Tiểu huynh đệ, ta cho ngươi một cái mặt mũi, ngươi đem người phụ nữ kia đưa ra đến, ta làm làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Liên Triệu ca cũng không biết, ngươi tại Đông Hải thị khả năng cũng lẫn vào bình giường. Được rồi, dù cho ngươi thật sự làm có năng lực, rất có bối cảnh ngươi làm có bằng hữu, nhưng là bây giờ, bằng hữu ngươi không có tại nơi này, bối cảnh của ngươi cũng vô dụng. Ngươi nên nghe qua một câu nói, chỉ xích thiên ngay, ngươi có thể để nước. Dù cho ngươi có chút ít quyền lợi, tại ngắn như vậy trong khoảng cách, quyền lợi của ngươi không có một chút tác dụng nào. Hiện tại ta thu thập ngươi, chỉ cần đem nữ nhân mang đi, ngươi có thể thế nào? Thông minh một chút, chính là để cho chúng ta đem người mang đi, đến lúc đó ngươi muốn gọi 110 gì gì đó, đều không có vấn đề. Nói như vậy thời điểm, Tráng Hán kia biểu lộ làm tự tin. An thật nhiều biến dị mãnh thú thì hắn. Hiện tại hắn tùy tiện một cái trọng quyền, là có thể dễ dàng đem người đánh tới thổ huyết. Lâm Tử Hoa nghe vậy, lắc đầu cười ha ha. Nhìn một chút chu vi, Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, các ngươi không xuất hiện nữa, ta nhưng muốn động thủ, đến lúc đó chớ có trách ta không nặng không nhẹ. Lâm Tử Hoa dứt tiếng, mấy người mặc mê thải phục người xuất hiện, trong tay bọn họ cầm súng. Rất nhiều tráng hán phát hiện, lẫn nhau trên huyết thái dương mặt có màu đỏ điểm sáng, đó là bị đánh lén thương bao phủ tình huống. Nhìn một chút mấy cái biểu lộ kịch biến tráng hán, Lâm Tử Hoa nở cười, các vị, đến, tiếp tục dạ vừa bước, chỉ xích thiên ngay người có thể đệ nước. Nhìn xem là các người nhanh, vẫn là bên người những thủ vệ này đạn tốc độ nhanh. Mấy tráng hán kia biểu lộ hơi đổi một chút, không dám hành động. Làm sao có khả năng? Trong lòng bọn họ, lúc này tràn đầy hoang đường. Nơi này làm sao có thể sẽ có như vậy đại nhân vật, liền quân nhân đều có. Thời điểm này, bọn hắn chỉ có một loại cảm giác, trang bức không được ngược lại bị thảo. Kỳ thực những người này không là bảo vệ Lâm Tử Hoa, Lâm Tử Hoa mạnh mẽ như vậy, nơi nào cần phải bảo vệ, bọn họ là bảo vệ viện dưỡng lão những kia về hưu quốc gia lão lãnh đạo. Xã hội biến dị tăng nhanh, Nhân loại tuy rằng đi theo mạnh mẽ, thế nhưng gần nhất không ít động vật hung mãnh, hội xung kích cuộc sống của con người khu. "Cơ Môn à, Lâm Tử Hoa, ngươi đủ rồi, dĩ nhiên bắt chúng ta sử dụng như thương." Ang Yu đi lên, sau đó hướng Hà Đồng Trần Tôn kinh nói ra, "Huấn luyện rất tốt." Từng, vừa cất đầu, Hà Đồng Trần ngạo kiểu đi tới Lâm Tử Hoa trong phòng, người đối với người thân cùng người yêu ôn nhu. Ang Yu cũng không để ý điểm ấy, hắn cùng Lâm Tử Hoa còn có Hà Đồng Trần, đều là mỗi người giao một vật. "Lang Yu, tại sao là ngươi?" Lâm Tử Hoa có phần bất ngờ nhìn xuống Ang Ta nhớ được phía trước một quãng thời gian, là một cái yêu thích mang kính râm kính mắt nam. Mặt trên để cho ta làm bên này an toàn viên, trả lại cho ta phân phối một gian nhà, ta người yêu người nhà đều di chuyển đã tới. Ang nói chuyện nói, một số người cảm giác cho chúng ta phối hợp qua, có thể chung đụng được làm vui vẻ, không nghĩ tới ta mới vừa tới, đã có người tới gây sự, bọn hắn nên xử lý như thế nào? Như thế xử lý đi." Lâm Tử Hoa mỉm cười nói, "Hay là nơi này có thể sẽ tổn ở một cái nhằm vào ta Âm Ưu." "Âm Ưu, không nên, nếu như muốn đối phó người, sẽ có người nói cho chúng ta biết." Lâm Tử Hoa, tạm thời khởi ý đâu này? Angưu, tại sao tạm thời này lòng tham? Lâm Tử Hoa đem cửa ra vào lệnh tài đến đặt ở Angưu trong tay, người làm việc sẽ phải chịu hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng. Dứt tiếng, Lâm Tử Hoa về tới bên trong phòng của mình. Angưu nhìn xem Lâm Tử Hoa, có phần không hiểu, này cái gì đồ chơi? Đạo phụ. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, ta treo ở cửa vào, kết quả này người nữ liền đến đưa tiền rồi. Angưu sửng sốt một chút, thần ký như vậy. Lâm Tử Hoa nở nụ cười, đương nhiên, có cảm giác hay không đến rất cường đại, làm thần bí. Angưu Không phải, ta chỉ cảm thấy hủy ba quang rồi, như vậy đồ chơi cũng có thể tính đạo phủ. Thật giống, huyền học là chuyện rất đơn giản như thế. Tại sao không thể? Lâm Tử Hoa hỏi ngược lại, chỉ cần quỷ thần có thể thấy rõ, cái kia liền không có bất cứ vấn đề gì rồi. Nay chữ giản thể phụ cập nhiều năm như vậy, ta cảm thấy quỷ thần làm dễ dàng thấy rõ. Lâm Tử Hoa dứt tiếng, hướng về bên trong gian phòng của mình đi đến. A sửng sừng sờ nửa ngày, kết quả cái gì đều không nghĩ ra. Thời điểm này, có một người lính hướng A đi tới, "Lão đại, những người kia thật sự như thế xử lý sao?" Đưa đến thử nghiệm vũ khí hạt nhân căn cứ phụ cận đi. A nói chuyện nói, gần nhất đang tại bắt lính, đưa một người đi qua có thể khen thưởng 100 ngàn khối, tiền này chúng ta có thể kiếm được. Bọn bọn người. Trong phòng, Lâm Tử Hoa nghe xong lời này, có phần bất ngờ. Khi nào quan phương xuất hiện tình huống này? Nhìn xã hội biến hóa, để quốc gia trên giới trật tự xảy ra một ít không nghĩ tới biến hóa. Lâm Tử Hoa cũng không biết, kỳ thực rất nhiều trái pháp luật phạm tội ngồi tù người, hiện tại cũng được đưa đến các loại chiến đấu khu vực, để cho bọn họ cùng hung thú chiến đấu, chỉ cần có thể sống sót, liền có thể giảm hình phạt. Đương nhiên, chủ yếu là phần tử phạm tội bạo lực mới sẽ được đưa tới, như một ít tay chói gà không chặt thông minh phạm tội thì sẽ không được đưa qua. Sai cho đúng tác dụng, này quốc gia quản lý cơ bản tổ chất. Bạo lực tội phạm, muốn đánh nhau phải không? Rất tốt, đi ra ngoại chiến đấu, cho người đánh đủ. Đánh hơn nhiều, đánh to quen, một cách tự nhiên liền trưởng thành. Lâm Tử Hoa không biết quốc gia rất nhiều thể chế biến hóa cùng điều chỉnh, lại nói cái kia thỉnh cầu Lâm Tử Hoa giúp một tay trung niên nữ tử, cũng bắt đầu cho Lâm Tử Hoa triển lộ nhiều thứ hơn. Bộ đội xuất hiện, cho người trung niên này nữ tử cực lớn tự tin. Người tin tưởng Lâm Tử Hoa rồi, người đem rất nhiều chứng cứ lấy ra. Chương 560, xa lưới. Lâm Tử Hoa rất nhanh sẽ đánh 110 báo động, lại cho kỹ bị gọi điện thoại tên thật báo cáo một ít người chi pháp phạm pháp. Chuyện này, Lâm Tử Hoa cũng không hề mượi hứa nhân hùng gì gì đó đứng ra, hắn trực tiếp đi bình thường con đường. Bởi vì bây giờ Lâm Tử Hoa sức ảnh hưởng, đi bình thường con đường, chỉ có một kết quả, tiếp tục con đường đó đều sẽ giải quyết việc chung. Không phải vậy Lâm Tử Hoa nháo lên, có thể tuất mất rất nhiều người vị trí. Nói thế nào, Lâm Tử Hoa người sau lưng là rất tình nguyện đem một số người vị trí tuất mất, cho người mình coi trọng bay lên không giữa. Thậm chí, dù cho Lâm Tử Hoa đối tượng người là hứa nhân chung mang ra ngoài, hứa nhân chung cũng sẽ tuất mất. Là một cái lãnh đạo, mang ra ngoài người, không thể mỗi người đều để cho mình thỏa mãn. Có mấy người sẽ chọc cho họa, hội gây phiền thoái, tại thích hợp dưới điều kiện, tuất mất cũng rất bình thường. Tuy rằng làm như vậy đối với mình uy tín đạt kích khá lớn, nhưng là hứa nhân chung bây giờ địa vị, tuất mất thủ hạ mình làm không được tốt người, cũng có thể rất tốt giảng cuộc đội ngũ, bởi vì quyền uy của hắn cũng đủ lớn rồi. Nhưng mà trên thực tế Hứa Nhân Trung là một cái rất coi trọng luật pháp người, hắn tuy rằng ngồi ở vị trí cao, thế nhưng hắn làm coi trọng ngồi ở vị trí cao người đạo đức vấn đề, bởi vậy Lâm Tử Hoa đối tượng người, cùng Hứa Nhân Trung không có bất cứ quan hệ gì, hơn nữa còn là Hứa Nhân Trung vẫn luôn không rất ưa thích gai đầu, có thể nói Lâm Tử Hoa lần này tự động để Hứa Nhân Trung có loại hợp tác vui vẻ cảm giác. Theo Hứa Nhân Trung, quyền quý giai tầng 4 là đã có làm nhiều đặc quyền cùng ẩn tính tiện lợi cùng chỗ tốt, tại loại cơ sở này thượng, quyền quý trả tứ vô kỳ đạn, coi trời bằng vùng, cái kia kỳ thực cũng là tại hội hội xã hội kết cấu tầng thứ Xã hội kết cấu bị phá hỏng rồi, đối tầng dưới chót, đối cao tầng cũng không là chuyện tốt. Bởi vậy làm Lâm Tử Hoa đem vụ án hiện lên báo lên về sau, khắp nơi cũng bắt đầu đẩu sức rồi. Lại nói cái kia cho Lâm Tử Hoa đưa tiền nữ nhân, nữ nhân này gọi Trương Lệ Lệ, nàng là một cái độc thân mẫu thân, tại Đông Hải tỉnh có mấy gian nhà, vốn là còn một cái công ty. Có thể nói người như nàng, cũng coi như là xã hội tinh anh, nhân sinh người thắng rồi. Nhưng là con gái của nàng, đang giáo sư được đồng học bắt đi, sau đó được bạo lực xâm hại, đợi được cảnh sát thông báo của nàng thời điểm, người phát hiện con gái vết thương chằng chịt nó cũng không biết đi nơi nào, trải qua người khổ tâm tìm kiếm, rốt cuộc tìm được một cái quần, cái kia con gái nàng mặc, đều là huyết. Ngược sát cư gian, đây là tính chất phi thường ác liệt hành vi. Nhưng là, chuyện phát sinh kế tiếp, làm cho nàng hôn mê rồi. Dù cho nàng là làm tự tin xã hội tinh anh, thậm chí người có không ít người mạch, nhận thức không ít luật sư cùng quan tòa. Nhưng là nữ nhi của nàng sự tỉnh, người phát hiện người không có bất kỳ tác dụng. Có internet, phải hay không rất cường đại. Là, nhưng nàng phát ra ngoại tin tức đã trầm biển lớn. Có thể lên tìm hiểu. Có đúng hay không? người được chặn lại, bị xem thành bệnh tâm thần đưa đến bệnh viện trị liệu, cho nên kế tiếp biến thành người bởi vì nữ nhi sự tình biến thành bệnh tâm thần rồi. May là xã hội bây giờ còn không phải đen như vậy ám, người khác giết chết con gái của nàng, biết lại giết chết người, hậu hoạn quá lớn, nhược điểm cũng sẽ bị bắt được người, hơn nữa lại giết chết nữ nhân này một cái giá lớn quá cao, cho nên cuối cùng không có chơi chết người, không phải vậy người hiện tại cũng là giữ nhiều lành ít. Làm Lâm Tử Hoa báo động về sau, Đông Hải thị tư pháp hệ thống rất nhanh sẽ đã tham dự. Lâm Tử Hoa tiếp chương lễ lễ đi làm ghi chép, biểu lộ thái độ của mình Con gái của ta tại sao còn đều là huyết, người kia là dùng dao đâm đi vào. Bởi vì ta con gái không thích hắn. Ô, hắn tại sao có thể dáng dấp như vậy? Đây không phải là người, là xúc sinh. Làm cái lục công an cảnh sát, nghe xong loại này tuyệt diệt người tính, cũng không nhịn được tổn thức. Loại chuyện này, kỳ thực bọn hắn có nghe thấy, thế nhưng vụ án không phải là bọn hắn phụ trách, hơn nữa tại bên trong thể chế, có lúc phá án, cũng phải dựa theo tổ chức quyết định tới. Rất nhiều lúc, vụ án bản thân cũng không là vấn đề, nhưng là vụ án hội mang tới ảnh hưởng, sẽ để cho mặt trên có chỗ so sánh. Nói thí dụ như có một vị lợi hại kỳ ủy nhân vật đã đến mua tòa thành thị, kết quả đây, kết quả thật nhiều cái đầu tư xí nghiệp chạy. Vụ án này gần như cũng có tương tự hiệu quả. Một khi công bố ra, hội gợi ra to lớn địa chấn. Nhưng là hôm nay không giống nhau, Lâm Tử Hoa ra mặt. Người kia cản bã, cũng phải chết rồi. Người làm quan, đa số hội giữ gìn người làm quan tầng thứ lợi ích, nhưng mà tại đây mặt rất nhiều người đều cũng có điểm mấu chốt, đối với hung tàn nhân vật, không, có một cái quan chức sẽ thích, đặc biệt là loại kia tuyệt diệt nhân tính tội phạm, quả thực là phiền phức người chế tạo thậm chí ngay cả quan chức bản thân đều cảm giác được khiếp sợ, không hy vọng người như thế hội tồn tại ở ngay trong bọn họ. Nhưng là Trương Lệ Lệ mặc dù là xã hội tinh anh, nhưng chung quy là bình dân. Quyền quý có giai tầng quy củ, tuy rằng đồng tình Trương Lệ Lệ, nhưng sẽ không quản việc không đâu. Nhưng là có người quản việc không đâu rồi, một khi người này là quyền quý lời nói, mọi người cũng vui vẻ hỗ trợ, thanh lý một cái bọn hắn trong đội ngũ phiền phức người chế tạo, thanh để ý đến bọn họ trong đội ngũ không yên tĩnh nhân chay. Lâm Tử Hoa tuy rằng không có quyền chức gì, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, đây chính là một loại quyền quý bên quý có rất nhiều ngu xuẩn, thế nhưng ngu xuẩn bên trong thực phẩm, hôm nay nghĩ ngược sát cái này, ngày mai nghĩ cái kia, hội ta bài xích. Về phần Lâm Tử Hoa tại sao trợ giúp người này? Rất nhiều người cảm thấy, Lâm Tử Hoa đoán chừng là vì công đức đi. Là một cái huyền học nhân vật, rất nhiều người đều yêu thích dùng huyền học đến dò xét Lâm Tử Hoa bí mật. Trên thực tế, tại bọn hắn cân nhắc ở trong, Lâm Tử Hoa sức mạnh rất cường đại, thế nhưng hội tự mình ràng buộc. Người khác cảm thấy Lâm Tử Hoa loại sức mạnh này đến từ công đức, đến từ tạo phúc xã hội, bởi vậy Lâm Tử Hoa phá hoại tính rất nhỏ, đối với xã hội có lợi khởi động lực càng lớn. Bọn hắn cho rằng Lâm Tử Hoa chỉ là tại làm việc thiện tố công đức, đối với loại này sự tình, bọn hắn cũng không có cái gì phản đối ý nghĩ. Không ít người bản thân cũng hy vọng chính mình có một ngày nếu như gặp rủi ro, bị người háng hại, có thể trở thành được cứu vớt đối tượng. Kỳ thực Lâm Tử Hoa hiện tại, kỳ thực lúc gần lúc hiện trong lúc đó, đã thành một chút tinh thần của người ký thác. Pháp luật cơ khí nhanh chóng vận chuyển lại. Một ít liên hợp làm ngụy chứng người, một ít trái pháp luật quan chức, cấp tốc bị người quốc gia kỷ bị bộ ngành mang đi. Thuốc tam thất, Đông Hải thị dược gia đại nhân vật nhi tử, đem một người phụ nữ giết chết, chỉ là bị phán án hoan thi hành hình phạt, không cần tới ngục ra mặt ở lại. Hôm nay, hắn vừa vặn ép buộc một người phụ nữ với hắn quá rồi cái một đêm vui vẻ. Thuốc Tam Thất đem 10 vạn ném ở cái này vết thương chằng chịt trên người cô gái, nhìn thấy nữ nhân nắm thật chặt tiền, thuốc Tam Thất nhịn cười không được, tiện à, miệng nói không cần, trên thực tế vẫn là vì tiền cái gì cũng có thể làm. Bất quá ta liền thích ngươi loại này phản kháng dáng vẻ, để ta có đã từng tốt đẹp hoài niệm, đó cũng là tại một mảnh phản kháng bên trong, quá sung sướng, ta đến bây giờ đều tại dư vị. Đáng tiếc phụ thân cảnh cáo ta, Không phải vậy ta thật muốn làm chết người này tiểu đệ bề ngoài. Nữ nhân nghe vậy, thân thể run dậy một cái, đem tiền thu cẩn thận, liền chạy ra khỏi đi rồi. Đang chạy thời điểm, nước mắt của nàng không ngừng mà hạ xuống. Người cần tiền, đúng là làm cần tiền, để dùng cho người nhà cứu mạng, nhưng là người không nghĩ tôi muốn đi ra bán chính mình. Nhưng mà sự tình nếu xảy ra, hơn nữa người biết người đàn ông này gia đình sau lưng không đơn giản, cho nên nàng rõ ràng, người chỉ có thể mang theo tiền đi, không phải vậy không thương tổn tới người này, người trả không lấy được tiền. Lão Đảo nghiêng ngả đi ra khỏi phòng, nước mắt của nữ nhân đã ướt đẫm đầy mặt. Nghèo, có lúc chính là khiến người ta như vậy tuyệt vọng. Chương 561, nhân quả tuần hoàn báo ứng xác đáng. Thời điểm này, một đám cảnh sát xuất hiện, bọn hắn hướng vào phòng bên trong, đem thuốc tam thất cho tóm lấy. Các ngươi làm gì? Ta là thuốc tam thất các ngươi biết không? Ta ở còn trọ, không có trái pháp luật phạm tội, các ngươi không có tư cách bắt ta. Biết phụ thân ta là người nào không? Phụ thân ta là dược gia hảo, các ngươi bắt ta, phụ thân ta sẽ cho ta mời luật sư cáo các ngươi. Các ngươi không muốn ăn mặc các ngươi trên người cảnh phục sao? Ta cho ngươi biết. Thời điểm này, Một cái cảnh sát nhân dân nở nụ cười lạnh, thuốc tâm thất, ngươi kẻ khả nghi cưỡng gian ngược sát người khác, đồng thời có giả bộ chứng nhận, đút lọt các tội, hiện tại cái này bên trong huyết dịch là chuyện gì xảy ra. Một cái khác cảnh sát nhân dân nói chuyện, đúng rồi, vừa vẫn không phải có cái cô nương chảy nước mắt đi ra sao. Đi, xuất đi hỏi một chút tình huống. Một cái khác cảnh sát nhân dân đi ra, cô gái kia thấy thế, nhất thời muốn chạy, thế nhưng lảo đảo một cái, chạy vài bước, lại ngã sắp xuống rồi, ngã trên mặt đất. Đạp xuống đạp tiền rơi mất đi ra. Cảnh sát nhân dân vừa nhìn tình huống này, đại khái liền biết là chuyện gì xảy ra. Pháp án làm hơn nhiều, loại chuyện này thấy hơn nhiều. Cô nương, là phạm pháp, phiếu tư hội bị mất. Cái kia cảnh sát nhân dân nói chuyện, cho nên ta không có cô nương lớn tiếng hồi đáp, ta là bị hắn cứng, gian, ta một cái người nghèo, người trong nhà chờ một cái bút cứu mạng tiền, ta có thể thế nào? Người nhà của ta yêu cầu khoản này cứu mạng tiền. Cô nương dứt tiếng, dãy rủa muốn muốn đứng lên, thế nhưng là không đứng lên nổi. Người được cưỡng gian, người bị thương. Khắc cục. Đương nhiên, cô nương ho ra tiếng huyết, ngồi trên mặt đất. Cảnh sát nhân dân biểu lộ biến đổi, lập tức cầm điện thoại di động lên bấm 120 điện thoại. Dược ra hảo, thuốc tam thất, Lâm Tử Hoa nắm lấy hai người kia danh tự, hít một hơi thật sâu. Tại Đông Hải thị, dược ra đích sắc rất mạnh mẽ. Chính là Bạch Tốc Chi trùng tử nhi bất cương, chú thích, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dai rủa, đắc tội như thế một cái gia tộc, đối người bình thường tới nói không thật là tốt cách làm. Nhưng mà, Lâm Tử Hoa lại không cái gì lo lắng cảm giác. Xã hội này, thương trường như chiến trường, các loại xí nghiệp lớn tranh đấu có thêm đi, tựa hồ Lâm Tử Hoa dáng dấp như vậy gõ mất đối phương mấy người, lại đáng là gì đâu này. Lâm tử Hoa cấp bậc này, chút nào không cần để ý đối phương, đắc tội là đắc tội rồi, thậm chí Lâm Tử Hoa hơi chút phóng thích điểm thiện ý đi ra, thuốc trong nhà có rất nhiều người sẽ tới biểu thị hữu hảo. Lại nói Tô Vi, vẫn muốn từ trước, cảnh sát hình sự đại đội bên kia một mực giữ lại. Vốn là đều đáp ứng từ trước, thậm chí thủ tục cái gì đều phê chuẩn, Tô Vi liền cùng cảnh sát tương quan huy chương gì gì đó đều nộp lên. Kết quả chỉ trước mắt, cảnh đội bên kia còn nói thủ tục vấn đề, biểu thị Tô Vi vẫn là ở bên trong thể chế. Sau đó, đại đội trưởng biểu thị Tô Vi từ chức là không thể phê, cái kia cán bộ đẳng cấp còn có thể hơi chút tăng cao một cái. Tô Vi tiền lương có thể tăng cường chút, cần phải có trợ giúp đều có. Về phần Tô Vi muốn dẫn Hải tử, rảnh rỗi liền đi làm được rồi, không cần quá hết sức rồi. Những người kia rõ ràng như vậy lập quan hệ, Lâm Tử Hoa cảm giác được làm không nói gì. Nhưng là trong thể chế mặt, một mực thật là có tình huống như vậy, hơn nữa rất nhiều. Có không ít người có thể hợp lý nắm tiền lương nghỉ ngơi, chả không cần lo lắng được truy cứu trách nhiệm. Cảnh sát hình sự người như thế, không thể mỗi ngày ngồi phòng làm việc, chạy khắp nơi thật là bình thường tình huống, cho dù là chạy trong nhà. Tô Vi hôm nay về nhà, cả người có vẻ làm phấn chấn, Tử Hoa rốt cuộc có thể đem thuốc tam thất trói lại rồi, quá tốt rồi. Sớm biết ngươi ra tay có lớn như vậy hiệu quả, thế nhưng nên cho ngươi động thủ. Lâm Tử Hoa, khụ khụ, cái kia lúc đó ngươi tại sao không có nói với ta đâu này? Tô Vi, được rồi, ngươi cũng không thể liên lụy quá nhiều tư pháp vấn đề, tình cờ mấy cái nữa là tốt rồi, không phải vậy xã hội liền lộn độn. Bất quá, may là ngươi đem thuốc tam thất cho lấy, ngươi có biết hay không, hắn tại hoan thi hành hình phạt trong lúc, lại tai họa. Tô Vi lập tức đem thuốc tam thất chuyện gần nhất nói ra, chả làm cảm khái để kẻ ác nhiều làm ác thật nhiều ngày. Ngươi nói cái gì? Cái kia thuốc tam thất, bị bắt thời điểm, trả đấu đấu cưỡng gian một cô nương. Lâm Tử Hoa biểu lộ có phần kinh ngạc, hắn nhưng là tại Hoan Thi hành hình phạt kỳ, lại dám làm loại chuyện này, người này đúng là hết thuốc chữa. Tình huống như thế ta thấy hơn nhiều. Tô Vi hồi đáp, thói xấu không phải muốn thay đổi liền có thể đổi, người một khi học cái xấu, muốn yếu lần nữa khôi phục lại đây, làm khó khăn. Rất nhiều bạo lực tính chất phần tử tội phạm, từ trong ngục giam đi ra về sau, thường thường hội phát sinh nữa bạo lực phạm tội. Đương nhiên cũng có chớ bị cải tạo thành công, bất quá đây là số ít. Đại đa số từ ngục giam đi ra người, sợ sệt lần nữa vào ngục giam, nhưng thường thường lại không nhịn được đi phạm tội. Loại mâu thuẫn này mà lại không để ý tới tri tình huống lệnh rất nhiều người không nói gì. Lâm Tử Hoa, ưm. Đương nhiên, Tô Vi hướng Lâm Tử Hoa nói ra, "Tử Hoa, ngươi có biết hay không, hiện tại rất nhiều bạo lực tính tội phạm sẽ bị xử lý như thế nào?" "Không biết." Lâm Tử Hoa lắc lắc đầu, "Cao nhất tử hình chứ?" "Đúng, cao nhất tử hình." Tô Vi nói chuyện nói, bất quá bây giờ cho dù là tử hình, cũng có một chút hy vọng sống. Tử hình cũng có một chút hy vọng sống. Chuyện gì thế này? Đây là cái gì tình huống? Lâm Tử Hoa bỗng nhiên phi thường hiếu kỳ lên, người nói một chút. Hiện tại bạo lực tội phạm đều sẽ được đưa đến một ít căn cứ, bọn hắn phải chịu trách nhiệm bắt giữ các loại biến dị động vật. Tô Vi nói chuyện nói, bắt giữ không được, liền đánh giết. Lâm Tử Hoa vừa nghe lời này, sẽ hiểu quốc gia đang làm gì rồi. Làm hiển nhiên, biến dị động vật để quốc gia cảm giác được rất lớn áp lực, cho tới chính sách cũng bắt đầu phát sinh thay đổi. Bất quá cái này thay đổi hẳn không có công bố ra bên ngoài, càng không có vào internet lại, cho nên Thiên giới điện thoại không có thu thập tin tức tương quan, cũng không biết. Lâm Tử Hoa suy nghĩ một chút, nói như vậy, thuốc tam thất không cần chết. Muốn chiến đấu đến chết. Tô Vi nói chuyện nói, nếu là hắn đủ mạnh, hay là có thể một mực trưởng thành, một mực sống tiếp. Như vậy sao? Lâm Tử Hoa gật gật đầu, một mực tiếp tục tăng lên. Hắn, e sợ không có cơ hội như thế. Ta xem qua gương mà hắn, hắn không phải một cái trưởng thọ người. Trên thực tế, thuốc tam thất thật không có cơ hội như thế, hắn té chết. Tại sao té chết? Tự tin hắn, không cách nào khống chế chính mình dục vọng hắn, không muốn bị quan ở trong tủ. Muốn đi chơi game online, muốn đi theo nữ nhân sảng khoái, sau đó tại vượt ngục trong quá trình, té chết. Đương nhiên hắn căn bản cũng không khả năng vượt ngục thành công, bởi vì ngục giam đối phòng ngừa vượt ngục biện pháp làm rất khá. Nhưng là thuốc tam thất cho là mình có cơ hội đi ra ngoài, kết quả leo lên đến giá thép thời điểm, trượt chân té chết. Thuốc tam thất vừa chết, vụ án thẩm phán cũng là kết thúc. Hoa hạ pháp luật cũng không hề thẩm phán người chết truyền thống. Chính là người chết như đèn diệt, xong hết mọi chuyện. Thuốc tam thất chết đi, để sự tình xong hết mọi chuyện. Bất quá thuốc tam thất chết đi, tại thể chế ở ngoài vẫn còn có chút náo động. Căn cứ Đông Hải thị chuyển tới Tân Văn, Thuốc Tam thất chết đi, tràn đầy huyễn huyễn sát khí. Có trại tạm giam người nhìn thấy Thuốc Tam thất chết thời điểm, có một cái máu me khắp người nữ nhân đứng ở một bên. Thuốc Tam thất bị chết làm thảm, hắn được một cái nhánh gỗ cho chò vào. Cái kia cái bờ ngông. Thuốc Tam thất tại Cốc Hoa phá nát, đại tràng gây vỡ tình huống, tiên huyết chảy đầm địa mà chết. Tựa hồ từ nơi sâu xa, có nhân quả báo ứng tồn tại. Thuốc Tam Tất không chuyện ác nào không làm, đã ập xâm hại cô nương sau đó lại dùng đao lấy máu giết người, để cô nương nhục mất đi, đây quần đều là huyết tương. Hiện tại, chính hắn cũng bị một căn mục đầu cảnh sát giết chết rồi, về phần nhánh gỗ từ lâu tới, không có ai biết. Chương 562, hảo hảo sống qua ngày đi. Thuốc tam thất chết đi, để dược ra người không phục lắm, hoài nghi có vấn đề. Sau đó quan phương cho dược ra người nhìn video, tại thuốc tam thất chuẩn bị vượt ngục thời điểm, trong video, thật sự xuất hiện hào quang màu đỏ ngọn. Các loại thuốc tam thất ngã chết thời điểm, sắp thực khiến người ta cảm thấy có một cô gái đứng ở bên cạnh nhìn xem thuốc tam thất, nhưng là đợi nhìn kỹ qua về sau mới sẽ phát hiện, đây không phải là nữ hài tử, mà là nữ mảnh mai. Nhưng mà, mặt sau tìm được sự tình, càng làm cho người ta cảm thấy kinh sợ. Thế nhưng nữ hài tử treo đi ra quần áo cũng không phải màu đỏ, mà là màu trắng, bởi vì một loại nào đó quang học hoàn cảnh mới biến thành màu đỏ. Về phần nhánh gỗ, nữ trang bên kia nữ nhân bình thường dùng để giải quyết đối nam nhân niệm tượng cần dùng, kết quả dĩ nhiên bạo thuốc tam thất. Nữ nhân dùng để niệm tưởng nam nhân vậy, bạo thuốc tam thất. Tình huống như thế lại người vô cùng kinh sợ. Các loại trùng hợp tổ hợp lại, để rất nhiều người cảm giác được kinh sợ, cảm giác được sợ sệt. Lâm Tử Hoa hiệu được một fan về sau, lại không có gì đánh giá. Với cái nhìn của hắn, loại cặn bản này, chết như vậy cũng rất tốt, chí ít giáo dục tuyệt đại đa số người, để cho bọn họ hiểu được một lòng hướng thiện, làm chuyện xấu thời điểm, sâu trong nội tâm hội có như vậy mấy phần lo lắng. Làm lối người tàn bạo biến thành thói quen về sau, người này đối xã hội loài người tới nói, nguy hại liền quá lớn. Tô Vi, lãng phí thời giờ, người phạm tội đã bị chết, nhưng là sự tình còn không kết thúc, hắn bị năm trước đó, làm thương tổn một cô nương, cô nương này nội tạng xuất huyết, tuy rằng đã nhận được 100.000 khối bồi thường, bất quá các loại chữa trị xong về sau, đoán chừng cũng không còn lại bao nhiêu. Ta nghe nói, cô nương kia trong nhà làm cần tiền, người nhà sinh bệnh, lại có người lên đại học. Ai? Thật sao? Lâm Tử Hoa nghe vậy, có phần bất ngờ, để thuốc tam thất người nhà bồi thường a. Tô Vi lắc, lắc đầu, thuốc tam thất không chết, dược ra người có thể sẽ bồi thường, hy vọng hài tử không nên phán tử hình. Nhưng bây giờ thuốc tam thất đều chết hết, dược ra chuẩn bị một phần tiền không ra. Nha. Lâm Tử Hoa suy nghĩ một chút, tỏ ra hiểu rõ rồi. Tô Vi kết này nói chuyện nói, theo đạo lý tới nói, không thể dùng tiền đến giảm bớt hình phạt, pháp luật hẳn là công chính nghiêm minh không thể để cho người dùng tiền mua hình phạt. Nhưng trên thực tế, nhân loại chúng ta không thể thật làm được hoàn toàn công chính nghiêm minh. Quan tỏa cũng phải căn cứ tình huống thực tế tiến hành điều chỉnh, thương tổn tội có bồi thường nếu như không nhẹ phán, hoặc là xét giảm hình phạt, như vậy phạm tội gia thuộc thì sẽ không cho người bị hại bất kỳ bồi thường. Tội phạm bản thân không nhất định có tiền, cho nên muốn đông lại tội phạm thẻ ngân hàng gì gì đó là không cần suy nghĩ. Pháp luật không phải tội liên đối pháp luật, cũng không có liên lụy chế độ. Không thể một người trái pháp luật phạm tội, liền đem cái này ra đình tất cả mọi người bắt lại. Không ít phần tử tội phạm du thủ du dịch chỉ là người nhà không nỡ bỏ từ bỏ, muốn cứu lại cho nên mới thường tiền. Quan tỏa thường thường cũng nhất định phải căn cứ loại này tình huống thực tế xét khinh phán. Tô Vi, ai, nữ nhân đáng thương, bị người đánh đập, thật vất vả đạt được một điểm bồi thường, kết quả toàn bộ dùng trên người mình trị liệu. Nếu là đến tiếp sau trị liệu không có theo tới, thuốc tam thật là một cái lãng tử, chính mình một phân tiền không kiếm, chính là một đứa con phá của, hắn đã chết, cái gì bồi thường cũng không có. Thời điểm này, một người đứng ở cửa vào. Nàng là Trương Lệ Lệ, ta có thể vào không? Xin mời tiến. Lâm Tử Hoa hồi đáp, ngồi bên này. Trương Lệ Lệ đi vào, đem ba lô thả xuống, lấy ra mấy phần hợp đồng, còn có tiền mặt. "Cảm tạng ngài giúp ta báo thủ." Trương Lệ Lệ nói chuyện nói, "Đây là của ta bất động sản, bất động sản chứng, ngài chỉ cần ký hợp đồng, có thể trực tiếp cầm." "Ta không muốn phòng của ngươi." Lâm Tử Hoa nghe vậy, lắc đầu nói, "Ta là giúp ngươi, nhưng là kiểu nhân của ngươi cũng không tính chết trong tay ta, hắn là mình ngã chết, hay là là con gái của ngươi trên trời có linh, có thể báo thủ." Trương Lệ Lệ nghe vậy, sững sốt một chút. Lâm Tử Hoa cười ha ha không có nói chuyện. Vậy ngài vẫn là thu một ít đi. Trương Lệ Lệ nói chuyện nói, không phải vậy ta lương tâm bất an. Tiền, ta làm muốn thu. Lâm Tử Hoa cười nói, làm việc tốt không lấy tiền, vậy không được, ta lần này xuất tới giúp người, rất nhiều theo ta quan hệ tốt người, đều trong bóng tối ra lực khí, ta không có thể để các mối quan hệ của mình bạch bạch phát lực. Tiền, đó là nhất định phải thu. Không lấy tiền, về sau ai làm việc tốt? Liên Khổng Tử đều tán thành làm việc tốt thu tiền, Lâm Tử Hoa khẳng định cũng là cái dạng này, không thể để cho đạo đức bạc giá làm việc tiện. Lần trước ngươi nhất định phải đem 200 ngàn đặt ở trong nhà ta, lần này ngươi bên trong túi còn có 100 ngàn hối, liền đem cái kia 10 vạn cho ta đi, ta phát ra tiền của phi nghĩa, đi làm việc thiện, vừa vạn. Lâm Tử Hoa cười híp mắt nói ra, về phần ngươi trong thẻ ngân hàng 1 triệu tiền liền dư, ngươi liền giữ lại hảo hảo sống qua ngày, hay là, ngươi có thể tái giá người, tái sinh đứa bé. Ta xem qua gương mặt ngươi, cuộc đời của ngươi thứ hai xuân tới rồi. Trương Lệ Lệ ngay vậy, sửng suốt một chút. Ta tin tưởng, con gái ngươi trên trời có linh thiêng, nhất định hy vọng ngươi nửa đời sau có thể trải qua thật vui vẻ có thể có một người đàn ông chiếu cố ngươi." Lâm Tử Hoa cười nói, "Yên tâm lớn mật đi yêu đi, không cần lo lắng nam nhân đi cùng với ngươi là vì tiền, tuy rằng hắn rất nghèo, thế nhưng tại ngươi vì con gái khiếu đoan trong lúc, hắn không tiếp bị đánh, cũng phải thu lại một ít chứng cứ, nói rõ hắn là yêu ngươi." "Trương Lệ Lệ, làm sao ngươi biết?" Lâm Tử Hoa khẽ mỉm cười, cầm qua Hà Đồng Trần, hai tay xoa mấy lần, biến thành một đoàn giấy vụn mảnh. Khiến Trương Lệ Lệ bất ngờ là, nay đoàn giấy vụ mảnh dĩ nhiên không có một chút nào rơi xuống đất. Tiếp đấy, vụn giấy khắp nơi Lâm Tử Hoa một cái ném rổ động tác, rơi vào rồi trong thùng rác. Lúc này mới giải dắt ra, nếu như ngươi hiểu rõ ta là đang làm gì, hẳn là đều có thể rõ ràng." Lâm Tử Hoa nở nụ cười, "Ngươi còn có cuộc sống mới, hảo hảo đi cố gắng lên." Không lâu về sau, Lâm Tử Hoa đem Trương Lệ Lệ đưa đi. Đưa đi nữ nhân này về sau, Tô Vi hướng Lâm Tử Hoa cười nói, "Thật không nghĩ tới, ngươi phát ra một phen phát tải." "Kiến buồn, phải làm việc thiện Lâm Tử Hoa đem trên bàn tiền ném cho Tô Vi, "Vâng, cho cái kia bị hại cô nương trợ giúp ra dụng đi, cái này cũng là của nàng duyên phận." Không có gặp phải, Lâm Tử Hoa đương nhiên mặc kệ. Bởi vì hắn nếu như chủ động đi làm việc tốt, khả năng phải làm cả đời mới có thể làm được. Nhưng là gặp, biết rồi, liền đưa tay trợ giúp, không ngại dễ như ăn cháo, bởi vì vậy cũng là một loại duyên phận. Tô Vi bắt được tiền, nợ nụ cười, không phải ngươi chính mình nỗ lực tiền kiếm được, ta xài cũng không đau lòng. Lâm Tử Hoa cười cười, Tô Vi nữ nhân này, đối tiền tài vận đến mức rất thanh, này rất tốt. Tiền, Lâm Tử Hoa vứt ra rồi, chuyện kế tiếp hắn cũng mặc kệ rồi. Lâm Tử Hoa mặc kệ chuyện kế tiếp, nhưng Tô Vi mang theo tiền đi trợ giúp cái kia bị thương cô nương, nhưng cũng đưa tới chấn động không nhỏ. Lâm Tử Hoa, làm nhiều như vậy công đức, còn tại làm việc thiện tích đức a, thật làm cho người ta thùng. Kỳ thực như Lâm Tử Hoa như thế làm việc thiện, làm dễ dàng, chúng ta cũng có thể làm được. Dù sao, chúng ta so với Lâm Tử Hoa có tiền, chúng ta có năng lực hơn làm việc thiện. Đáng tiếc, chúng ta không động lực đi làm việc thiện, dù sao làm việc thiện hiệu quả rất khó nhìn thấy. Chương 563, làm sao làm đâu này? 7 tầng chấn thế tháp không ngừng mà bành trướng, thu nhỏ lại, lại bành trướng, lại rút nhỏ đi, phản phất một trái tim không ngừng mà nhảy lên. Bảy tầng chấn thế tháp mỗi một lần bành trướng, đều có một đạo sức mạnh từ Lâm Tử Hoa trong nhà, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Lâm Tử Hoa tinh thần, vào lúc này, nỗ lực cùng tự nhiên hợp làm một thể, từ từ khuyết tán. Từ phong ở bắt đầu, từ từ khuyết trương phạm vì lớn, dần dần, Lâm Tử Hoa cảm giác đem toàn bộ liệu dưỡng căn cứ bao trùm rồi. Đây chính là liệu dưỡng căn cứ, một mảnh núi vây quanh ôm nước khu vực. Lâm Tử Hoa lực lượng tinh thần, tương đương với có thể hàm xây một cái hẻm núi nhỏ rồi. Tại cảm giác tinh thần của mình nhanh đến cực hạn thời điểm, Lâm Tử Hoa bắt đầu co rút lại sức mạnh tinh thần sức mạnh. Những này sức mạnh tinh thần Phi mau trở lại, rất nhanh sẽ trở về lầm tử hoa trên người, sau đó không ngừng mà thu nhỏ lại, biến thành một cái vòng tròn hạt trâu, rơi vào lâm tử hoa bụng trong đan điền. Bên trong đan điền, một viên kim đan xuất hiện. Đây là thuần túy tinh thần biến hóa kim đan, chỉ có tinh thần có thể cảm xúc đến, còn lại bất kỳ vật gì đều không thể phát hiện. Sau một khắc, kim đan tiếp tục bành trướng thêm lên, nhanh chóng mở rộng, sau đó biến thành một cái màu vàng lâm tử hoa, phản phất một tôn anh nhi. Loại này trẻ con, thật muốn nói, dùng Nguyên Anh để diễn tả, hẳn là phi thường thích hợp. Sau một khắc, Nguyên Anh nhanh chóng mở rộng cùng Lâm Tử Hoa thân thể dung hợp làm một thể. Vị trí trái tim, Vu huyết trong nháy mắt được đã luyện hóa được rất nhiều, Vu huyết cùng Lâm Tử Hoa dung hợp được càng tốt hơn lúc, Lâm Tử Hoa cảm giác mình cùng địa cầu liên hệ càng khắc sâu rồi. Sức mạnh tinh thần, một lần nữa lấy Lâm Tử Hoa thân thể làm trung tâm, đến bao phủ toàn bộ phòng ở, lại hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, từ từ bao phủ toàn bộ viện dưỡng lao căn cứ. Tinh thần cùng bảy tầng chấn thế tháp chướng thu nhỏ lại như thế, cũng là một cái chướng, một cái co rút lại. Này, chính là Lâm Tử Hoa rèn luyện tinh thần tu hành phương thức. Tại tu hành thời điểm, Thái cực nhân tiên quyết cũng không ngừng mà vận chuyển. Lâm Tử Hoa trong lòng, phẫn nộ cùng bình tĩnh, chấp nhất với từ bỏ, bỏ qua cùng thu được, hai loại tuyệt nhiên bất đồng tâm tình, nhiều lần đang dệt. Hai loại tuyệt nhiên bất đồng phương thức, dường như âm dương tương đối, chính là thái cực. Nói như vậy khả năng làm khó lý giải, nhưng mà khoa học thượng có một cái đạo lý, gọi thuyết tương đối, thuyết tương đối, rất nhiều người liền đã nghe qua. Thuyết tương đối chính là thái cực. Khoa học chính là thái cực, không khoa học cũng là thái cực. Hô, hấp là thái cực. Tiến, xuất là thái cực. Thái cực, tại thế giới hiện thực Không chỗ nào không có. Thái cực bản chất chính là tương đối đồ vật, nó không thần ký như vậy. Kỳ thực rất nhiều người đều sẽ thái cực nội dung, tỉ như hô hấp, tuy nhiên lại không có chủ động đem loại này tương đối thủ pháp khai của ra. Không có đem loại này tuyệt nhiên vật bất đồng, cho rằng một loại có thể tu hành đồ vật, cho nên liền bỏ lỡ rất nhiều. Lâm Tử Hoa không hiểu tinh thần có thể bành trướng cùng có rút lại sao? Hắn hiểu, thế nhưng hắn không biết dùng tinh thần mô phỏng hô hấp, dĩ nhiên có thể tăng lên sức mạnh tinh thần của mình. Như vậy cũng tốt tựa một số người không biết thu hồi nắm đấm lại đánh ra ngoài càng mạnh mẽ hơn số lượng. Hắn đánh loạn trình độ một cách tự nhiên sẽ không quá cao. Có rút lại cùng đánh ra ngoài, liền là một loại tương đối độ vật, chính là Thái cực. Tại sao rất nhiều người vừa nghe đến Thái cực, cũng cảm giác cao lớn thượng làm thần bí đâu này? Rất lớn một phần, là Thái cực độ như thế xoay tròn cho người nhìn lên rất thần bí ảo giác, để Thái cực thần bí hóa. Hiện tại có người giải giải, mọi người sẽ hiểu. Thái cực toàn bộ chuyển nửa vòng, thì tương đương với đem bất đồng sức mạnh đổi một lần, chính là một cái hô hấp quá trình. Bởi vì cổ đại không có gì đặc hiệu, đối Thái cực lý giải, liền thông qua xoay quanh vòng để diễn tả nó. Kết quả để không ít người cho rằng Thái cực độ chính là chuyển vòng tròn. Thái cực không chỉ là chuyển vòng tròn, chuyển vòng tròn hàm nghĩa chính là nói cho chúng ta, sức mạnh vừa đến một hồi, Bạch Tiên Hắc Dạ trao đổi dáng dấp như vậy, không nhất định là yếu vòng tròn bộ dáng, lò xo so như thế cũng là có thể. Lâm Tử Hoa tinh thần nhiều lần bành trướng co rút lại, bảy tầng chấn thế tháp nhiều lần bành trướng co rút lại, trong cơ thể năng lượng ở chính diện phản diện tiến hành tuần hoàn. Lâm Tử Hoa lúc này, kỳ thực chính là chế tạo rất nhiều thái cực, thông qua nhiều như vậy bất đồng tuần hoàn, để cho mình tăng lên. Ba ba, cơm cơm. Đương nhiên, một cái tiểu thí hải từ thang lầu bên kia bỏ tới, ba ba, cơm ách. Ba ba, cơm. Đây là Lâm Tử Hoa con lớn nhất dừng nhân truyền, lúc này tiểu nhi tử danh tự cũng xác nhận, gọi rừng nhân tấn. Vốn là khởi rất nhiều danh tự, nhưng là người nhà các loại không hài lòng, chính giữa lại đổi đến đổi đi đổi rất nhiều lần, cuối cùng xác định như vậy xuống. Truyền, có nối dõi tông đường, lan truyền, truyền thừa ý tứ. Dựa theo cổ đại thuyết pháp, trưởng tử trách nhiệm là trọng đại nhất, bởi vậy dùng truyền, ngụ ý không sai. Đương nhiên Lâm Tử Hoa thật không có như vậy đồ cổ tư tưởng, chỉ là mọi người nghị luận đến nghị luận đi. Định ra danh tự này, Lâm Tử Hoa cảm thấy không sai, cứ như vậy lựa chọn. Tấn, có địa phương danh tự ý tứ, bất quá hiện đại, tấn còn có thăng cấp ý tứ, chính là tiến bộ ý tứ. Hai đứa bé sắp nhập đứng lên ý tứ, chính là chuyển thừa thêm vào tiến bộ, này rất tốt. Đem con lớn nhất từ trên mặt đất ôm, Lâm Tử Hoa mặt mỉm cười, đi xuống lầu dưới. Nên ăn cơm đi, vậy thì tạm dừng tu luyện. Tu hành phải cố gắng không có sai, thế nhưng Lâm Tử Hoa tử không sẽ để cho mình quá độ rơi vào trong đó. Mỗi ngày cố định tu luyện một lúc, Lâm Tử Hoa phát xuất hiện tốc độ của mình chả thần mau, hơn nữa mỗi lần tu hành đều có thể tinh thần sung mãn, lấy trạng thái tốt nhất học tập. Mặc dù so sánh khổ tu có thể phải chậm một chút, nhưng không có chậm bao nhiêu. Cùng hai tử trưởng thành, cũng không bao nhiêu năm. Các loại hài tử trưởng thành về sau, hai tử không muốn cùng cha mẹ ở cùng một chỗ, có nhiều thời gian khổ tu. Bất kỳ vật gì đều đi cảm xúc một cái, như vậy dạng có nhiều chỗ tốt, tương lai Lâm Tử Hoa nhất định sẽ khổ tu. Hiện tại, Lâm Tử Hoa tinh thần không ngừng mà thả lỏng, đang đổi bạn người nhà trong quá trình, cũng để ý chí của mình đã nhận được rất tốt nghỉ ngơi, đang thoải mái bên trong tiến hành học tập, hiệu quả rất tốt. Tử Hoa Nước Mỹ bên kia xuất hiện cường đại hơn biến dị thú rồi. Lúc ăn cơm, Hà Đồng Trần hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, một chấn nhỏ bị tập kích rồi, có 15 cái người Mỹ bị chết. "Không phải đâu." Lâm Tử Hoa có phần bất ngờ, "Nước Mỹ nhưng là có thể hợp pháp nắm thương xã hội, đối mặt biến dị thú, hẳn là so với chúng ta càng có sức phòng ngự mới đúng. Hiện tại Hoa Hạ biến dị thú cường độ, nhưng là không có chút nào bại bởi nước Mỹ biến dị thú. Hoa Hạ chết trận tình huống là có, thế nhưng có rất ít 15 người cùng chết tình huống. Một khi chết rồi 15 cái, chuyện này đối với Hoa Hạ tới nói" Cơ hội là đại sự kiện. Đương nhiên mỗi ngày đều có người chết, đây là nhất định là có. Khỏi cần phải nói, mỗi ngày hoa hạ bởi vì thai nạn xe cộ người chết đều không biết bao nhiêu. Biến dị manh thú bên này người không chết, những nơi khác cũng sẽ chết người. Dựa theo bộ ngành liên quan số liệu, hiện tại thai nạn giao thông tử vong dẫn giảm xuống, nhưng là mọi người đều không dám tùy tiện lái xe giá cửa. Quên quý là rất cường đại, thế nhưng biến dị thú mới không không cần biết người là cái gì thân phận, nên cắn liền cắn tới mấy cái. Liền là bởi vì bọn hắn là nắm thương xã hội, cho nên lòng tự tin rất mạnh, liền buông lòng rất nhiều. Hà Đông Trần cười nói, người sợ nhất đã ý, tự cho là có súng, cái gì cũng không cần sợ. Biến dị manh thú bị đánh thương về sau, sẽ trở nên càng thêm hung tàn, hơn nữa cùng súng ống chiến đấu hơn nhiều, chỉ biết né tránh yếu hại. Hiểu được né tránh yếu hại. Lâm Tử Hoa có phần chấn động, này biến dị thú tốc độ tiến hóa so với trong tưởng tượng phải nhanh chóng. Hiện tại, toàn thế giới bản đồ, trên căn bản đều đốt sáng lên, chỉ còn lại châu Âu và nước Mỹ rồi. Lâm Tử Hoa cảm thấy, hắn cần thiết đi thắp sáng những chỗ này rồi, làm sao đi thắp sáng đâu này? Chương 1, một, một cách chỉ vì thắp sáng. Biến dị thú tốc độ tăng lên, để Lâm Tử Hoa cảm thấy hắn hẳn là đối với địa cầu rõ như lòng bàn tay, bằng không hậu quả khó mà lường được. Thắp sáng bản đồ, liên thành một chuyện quan trọng nhất. Lâm Tử Hoa có thể thả lỏng, nhưng tuyệt đối không thể không có lòng cảnh giác. Vi, Lâm Tử Hoa, người cái nụ cười này, có chút xấu xa." Lâm Tử Hoa ha ha nở nụ cười, nhìn thấy Lào mỹ nhân dân quần chúng thống khổ như vậy, internet mặt trên nhiều như vậy trên tinh thần nước Mỹ thống khổ như vậy, tại vậy bộ mặt trên điểm ngọn đến gọi đêm nay bọn họ đều là người Mỹ, ta cảm thấy ta cần thiết đi cứu vớt bọn họ một cái, để cự thú đăng nhập nước Mỹ giúp đỡ, phụ trách đăng nhập châu Âu sẽ là cự mãng. Tốn Hùng, nhưng là đổ bộ hàng xóm đảo quốc và nước Mỹ. Gần nhất cho cái kia ngày có chút nhẹ ra, hẳn là để cho bọn họ yên tĩnh an tĩnh. Dù sao gần nhất công nước nhiều, không cần cũng là lãng phí, chính dễ dàng thuần lý gì. Trước tiên đem bản đồ đốt sáng lên lại nói. Cự mãng rốt cuộc tại châu Âu chủ yếu cường quốc xuất hiện, bất quá vẫn chưa tiến vào thành thị khu vực, mà là tại rừng rậm khu vực di động, ăn đồ ăn. Tốn Hùng đổ bộ Nhật Bản, cũng là tại rừng rậm di động. Thành thị sao? Trừ phi đặc đại hình thành thị Không phải vậy, vòng quanh thành thị chạy một vòng, đủ để thắp sáng chỉnh tòa thành thị bản đồ. Hướng hồ đại đa số thành thị, còn có rừng cây và đường. Lâm Tử Hoa chỉ phải đi qua rừng cây khu vực là được rồi, là có thể thắp sáng nên thành phố bản đồ. Hai cái cự thú đăng nhập châu Âu, Nhật Bản, đưa tới không nhỏ náo động. Nhưng là cự thú vẫn chưa giết người, thậm chí cũng không phá hoại đồ vật gì. Tôn Hùng cùng cự mãng thậm chí tại trên người mình vẽ một cái chim hòa bình tiêu chí, tại loại này tiêu chí dưới tình huống, khắp nơi hành động đều trở nên vô cùng cẩn thận, bởi vì bọn họ không biết tùy tiện hành động, trong trận loại này siêu cấp cự thú Hồ Ninh đón kết quả gì? Nhưng mà trên thực tế, cự thú cách làm để mọi người cảm giác được an tâm. Cự thú là đi ra săn giết lợi dụng động vật, các loại mạnh mẽ biến dị động vật đều bị cự thú săn giết. Đây là cự thú đối với nhân loại biểu thị hữu hào cử động, ta hy vọng chính phủ Nhật buồn không nên công kích tông hùm, đương nhiên ta càng hô hào EU không nên thương tồn đại mãng xà. Lấy tư cách mỗi ngày hô bảo vệ môi trường châu Âu, ta hy vọng châu Âu lần này có thể coi trọng bảo vệ môi trường vấn đề, chí không nên thương tổn cự mãng, nó là đến giúp đỡ người Âu châu loại. Hòa bình, cự thú lại cùng nhân loại chúng ta phóng thích thiện ý. Chúng nó chờ mong hòa bình. Cự thú mang theo hòa bình đến, nhưng là nhân loại ý nghị không thể nào là thống nhất. Tuyệt đại đa số người đều là mang theo hòa bình, nhưng cũng có không ít người điên, nói thí dụ như Lâm Tử Hoa tại trong quá trình hành động, bị không ít người cho công kích được rồi. Đối với những thứ này công kích, Lâm Tử Hoa là phi thường im lặng. Bản lĩnh không có, chuyện xấu năng lực nhất lưu. Đầu của bọn họ bên trong, đến cùng chứa cái gì đồ vật? Đối với công kích, Lâm Tử Hoa không có phản kích, mà là dùng đất, đem người khác cho chôn sống đến bụng vị trí, hoặc là đem người khác treo treo ở trên cây hạn chế hoạt động của bọn họ. Lâm Tử Hoa không chế cự thú tiến hành phản kích, rất nhanh sẽ tại internet mặt trên một quang. Mọi người đối với cự thú tràn đầy hào cảm. Điên rồi, những người kia đúng là điên rồi, bọn hắn muốn để cự thú công kích chúng ta thành thị sao? May mắn là, cự thú rất tỉnh táo, chúng nó tựa hồ biết nhân loại ý nghĩ như thế, không có sàn vậy. Hoặc là nói cự thú thông qua loại chuyện này để diễn tả ý nghĩ của bọn họ cùng ý nguyện. Haha, ha, xem đến những kia người được cự thú cho vây nút lên, ta cảm giác được vô cùng hài lòng, bất quá ta càng ngày càng cảm giác được cự thú có một ít không hài lòng. Hiện tại nó đem công kích người thả của nó tại phi thường khó mà cứu viện vị trí. Thực sự là phiên thoái. Đúng, cự thú là đến giúp chúng ta nhân loại, nếu như chúng ta nhân loại không có cảm ơn coi như xong, chả săn giết cự thú. Chơi ạ, ta không dám tưởng tượng, cự thú cuối cùng hội làm ra chuyện gì. Đi qua chúng ta luôn miệng nói cự thú chỉ giúp trợ người ra vàng, nhưng là hôm nay, ta tự hồi nhìn thấy cự thú không có trợ giúp Bạch Nhân cần thiết. So với châu Âu, Tôn Hồn tại Nhật Bản liền thoải mái hơn. Nhật Bản là một cái rất kỳ quái, quái quốc gia, chinh phục nó là có thể lượng tụ nó. Cũng giống như nước Mỹ đại binh tùy tiện là có thể thượng nhật bản nữ nhân như thế. Nếu không phải nước Mỹ đại binh cưỡng gian Nhật Bản nữ nhân thời điểm, hội ngược sát Nhật Bản nữ nhân, rất nhiều ngày bản nữ nhân sẽ dùng được nước Mỹ đại binh cưỡng gian mà cảm giác được tự hào, tựa hồ bị nước Mỹ đại binh cưỡng gian quá rồi, đẳng cấp liền tăng lên. Đương nhiên nơi này dùng thật là nhiều, mà không phải toàn bộ, hiển nhiên cũng là nói rõ tại Nhật Bản, có một ít nữ tính cũng không hề muốn cùng nước Mỹ đại binh phát sinh chút gì ý nghĩ. Nơi này chỉ là giải thích tại sao Tôn Hồn đăng nhập Nhật Bản, phải nhận được rất lớn quan tâm. Hội không có sợ chết người Nhật Bản chạy đến hoan Ninh lý do mà thôi. Xem ở hoan Ninh phân thượng, cũng vì mình có thể thiếu đối mặt một chút phiền toái, Lâm Tử Hoa cuối cùng vẫn là tiếp nạp mấy cái Nhật Bản nữ đoàn cô nương, di động tư sứ. Đối với cái này, Hà Đồng Trần rất bất mãn, buổi tối hôm đó, liền ôm Lâm Tử Hoa, muốn trọn vẹn 10 lần. Mỹ kỷ danh viết, Lâm Tử Hoa vẫn còn có sát tâm, nhất định phải đưa hắn muốn cùng vọng đào giống, đào sạch sẽ. Hà Đồng Trần bỗng nhiên chủ động, Lâm Tử Hoa vẫn là rất vui vẻ. Về phần Tô Vi, hiếm thấy vô cùng bình tĩnh đối mặt tất cả những thứ này. Bất quá Tôi vì hay là hỏi Lâm Tử Hoa nguyên nhân, ngươi tại sao để nữ nhân cùng tôn hùng tại một khối? Nữ nhân sao? Có rất nhiều chỗ ở Phan Nam. Lâm Tử Hoa hồi đáp, nếu như chính phủ Nhật buồn vì công kích ta, để những nữ nhân này chết rồi, ngươi cảm thấy ảnh hưởng nhiều đến bao nhiêu? Mị nữ kinh tế, ở thế giới kinh tế bên trong chiếm cứ không nhỏ tỉ trọng. Bởi vậy một khi mị nữ được đánh giết, liền sẽ khiến cho cự phạm vi lớn chấn động. Lâm Tử Hoa tại sao lựa chọn nữ đoàn nguyên nhân, ngay ở chỗ này. Nếu như tuyển mấy cái nam, chết rồi khả năng tựu chết rồi, không có gì chấn nhiếp nhân tâm hiệu quả. Lâm Tử Hoa cho Tô Vi giải thích về sau, Tô Vi liền đã hiểu, như vậy đã đến châu Âu, ngươi tại sao không làm như vậy đâu này? Có mấy cái châu Âu nữ minh tinh đều biểu thị làm yêu thích Cự Mãng. Diệp Công thích rồng mà thôi. Lâm Tử Hoa hồi đáp, trên miệng nói làm yêu thích, thân thể thành thật, căn bản cũng không dám lại đây cùng Cự Mãng tiếp xúc. Dù cho Cự Mãng vẫn không có tại châu Âu cái gì một người, bọn hắn vẫn là sợ như vậy. Tô Vi đã minh bạch, châu Âu cùng Nhật Bản không giống, đối với không biết sợ hãi, bọn hắn so với ai khác đều kiêng kỵ. Thời điểm này, Hà Đồng Trần có phần khinh miệt cười nói: Đây chính là phương Tây xã hội, ở bề ngoài các loại chính xác, các loại cao lớn thượng, trên thực tế, cái gì dã man vô sĩ cử động đều có thể làm được. Không nên quá đánh giá cao đạo đức của bọn họ. Nhật Bản bản đồ, rốt cuộc hoàn thành thập sáng. Tuy rằng Nhật Bản thường thường yêu thích đi cực đoan, nhưng lần này Tôn Hồn tại Nhật Bản trong vùng biển hoạt động, bọn hắn hiếm thấy trở nên đặc biệt thành thật. Tôn Hồn đốt sáng lên Nhật Bản bản đồ về sau, ưu tiến vào trong nước, sau đó tại sáng ngày thứ hai, chính thức đổ bộ nước Mỹ lãnh thổ. Lần này đổ bộ nước Mỹ lãnh thổ, Lâm Tử Hoa trong lòng có mấy phần thấp vọng, mỹ khoa học kỹ thuật vũ lực cũng không thể trời mới biết bọn hắn sẽ lấy ra đồ vật gì đến. Vạn nhất là truyền trong mương, vậy thì không dễ chơi. Lâm Tử Hoa nhưng không hy vọng chính mình sẽ bởi vậy mất đi tôn hùng, nhưng là bản đồ không tá sáng, liền mang ý nghĩa địa cầu có rất lớn mất khống chế khả năng. Chương 565, tá sáng địa cầu. Bất quá, Lâm Tử Hoa rất vui sướng bên ngoài phát hiện, lão Mỹ đối tôn hùng đổ bộ dĩ nhiên vạn phần bình tĩnh, không hoan nghênh, cũng không phản đối. Này, loại thái độ không hề giống là hắn tại trên sách học, tại truyền thông thượng biết nước Mỹ. Nước Mỹ là cái dạng gì nước Mỹ? Lâm Tử Hoa không biết, hắn cũng không cần biết. Đi qua, Lâm Tử Hoa chưa bao giờ đi qua nước Mỹ, hắn đối nước Mỹ cũng không có cái gì nóng bỏng nóng trong tâm tình. Duy nhất đối nước Mỹ mong đợi chính là nước Mỹ pháp luật đối hải tử bảo vệ tốt hơn, đối người chưa thành niên trong lúc đó lẫn nhau ước hiếp hiện tượng phi thường coi trọng. Hy vọng quốc nội tiến cử nước Mỹ đối hải tử bảo vệ hệ thống, không nên hơi một tí liền để sân trường bạo lực trở thành trường học trọng khu vực gặp nạn, như thế mà thôi. Bởi vậy lần này đổ bộ nước Mỹ, Lâm Tử Hoa chỉ là lo lắng mỹ quốc chính phủ quan chức tựu như cùng Hollywood bên trong quan chức như thế nào ngắn, còn lại cũng không có gì quá nhiều vấn đề cho rằng không tồn tại sao? Lâm Tử Hoa không chế di chuyển nhanh chóng Tôn Hồn, trong lòng kỳ thực dáng dấp như vậy cũng không tệ, không người đến quấy rầy chính mình, hắn có thể nhanh lên một chút đem địa cầu đốt sáng lên. Thiên giới đều nói, Lâm Tử Hoa đốt sáng lên bản đồ về sau mới có lợi. Lâm Tử Hoa đi qua trước tiên thắp sáng những nơi khác, hiện tại cảm giác động vật biến dị so với chính mình tưởng tượng đáng sợ, nước Mỹ bản đồ cũng không lại phạm vi bao phủ bên trong, làm dễ dàng xuất hiện mất khống chế độ vật bỏ chạy đến tuần tra. Nửa tháng, Lâm Tử Hoa chạy một lượt toàn bộ nước Mỹ quốc thổ. Tôn Hồn loại kia chạy khắp bản đồ phương thức Giọn dẹp rất nhiều mạnh mẽ biến dị manh thú. Nước Mỹ dân chúng bên trong rốt cuộc có không ít gan lớn tồn tại, chạy đến trao đổi. Lâm Tử Hoa cũng cùng bọn hắn tiếp xúc một phen, dùng móng lướt lớn nhanh chóng trên mặt đất viết cá biệt từ đơn. Tại giao lưu quá trình trong, người Mỹ náo động nguyên vẹn triển lộ ra. Kết quả dĩ nhiên có người hỏi do Lâm Tử Hoa phải hay không dường như bạo tuyết khai phá ma thú cho chơi, tại chạy khắp bản đồ, đúng độ tiến hành thắp sáng thời điểm, Lâm Tử Hoa không có gạt người ý nghĩ, làm quả quyết dùng, chà yes, biểu thị địa phương hắn đi qua, hội lưu lại khí tức, để động vật biến dị không phải tốc độ nhanh như vậy. Này mặc dù có chút khoe khoang, thế nhưng tựa hồ cũng có thể giải thích cự thú công kích mạnh mẽ biến dị manh thú lý do. Đương nhiên cũng có một chút người hoa hoa kiểu chạy tới thấy Tôn Hồn, kết quả mọi người chung đụng được vẫn tính vui vẻ. Bởi vì tại Nhật Bản bên kia, Tôn Hồn không có thương hại một người, cho nên đã đến nước Mỹ, ngoại trừ nào ngăn nước Mỹ con trước, đại đa số đối Lâm Tử Hoa khống chế Tôn Hồn vẫn là vô cùng hữu hiệu. Về phần đại mãng xà, được rồi, tại châu Âu gặp không ít phiền phức. Châu Âu bên kia, lúc này chia làm hai phái. Một phái người cho rằng có thể cùng đại mãng xà hữu hiệu tiếp xúc, mà một phái người Đây là cho rằng đại mãng xà tồn tại, ảnh hưởng nghiêm trọng đã đến cư dân sinh hoạt an toàn. Tại loạn xì ngầu châu Âu, đại mãng xà hành động, càng ngày càng gian nan, bất quá đại mãng xà vẫn không có giết chóc. Bởi vì giết chóc, liền không tốt một chút sáng châu Âu thổ địa. Nhưng là châu Âu cũng bởi vì ý kiến không giống, làm thành bệnh tâm thần phân liệt như thế, đối với xã hội ảnh hưởng là phi thường to lớn. Lại nói tôm hum, cùng người Mỹ trao đổi về sau, càng ngày càng nhiều người Mỹ buông xuống lo lắng tới tiếp xúc rồi. Rốt cuộc, Lâm Tử Hoa cùng mấy cái muốn lăn xe nước Mỹ Hollywood mỹ nữ siêu sao câu cái rồi. Song Phương như thế một liên hệ, nước Mỹ Mỹ nữ siêu sao đã lấy được nhân khí, Lâm Tử Hoa cũng đã nhận được cơ hội, tiến vào một ít không tốt tiến vào thành thị. Cuối cùng, Tôn Hùm Trả cùng tổng thống nước Mỹ cũng gặp mặt, Song Phương liền sinh mệnh có trí tuệ sự tỉnh, đã đạt thành nhất trí cái nhìn. Nói thí dụ như, Lâm Tử Hoa có biểu thị có thể giúp một tay liên lạc một chút Đông Hải Long cung Long Vương, trợ giúp người Mỹ vì sa mạc hóa thổ địa, đưa một ít nước đi qua, thế nhưng có một cái tiền đề, cái kia chính là nước Mỹ nhất định phải cung cấp rất nhiều thực vật, bằng không cho dù có mưa xuống, đối với hoàn cảnh thay đổi hiệu quả, cũng là có giới hạn. Lam Tôn Hồn đáp ứng hỗ trợ liên hệ Long cung về sau, nước Mỹ đối với Tôn Hồn tựa hồ triệt để mở ra. Đương nhiên chính trị ra sắc mặt có thể tin tưởng sao? Hiển nhiên là không thể. Bất quá đối phương không có sàng bậy, Lâm Tử Hoa cũng vui vẻ lợi dụng hiện tại triển lộ cho dân chúng ngọt ngào một mặt. Nhanh chóng thắp sáng toàn bộ nước Mỹ bản đồ. Làm xong phương tựa hồ tiến vào thời kỳ trang mật về sau, Lâm Tử Hoa thắp sáng bản đồ tốc độ, bắt đầu tăng nhanh. Nửa tháng về sau, làm Tôn Hồn bước vào nước Mỹ thủ đô, bị một đám xe cảnh sát cảnh giác hộ tống hành tẩu qua về sau, Lâm Tử Hoa rốt cuộc hoàn thành nước Mỹ bản đồ bản đồ thấp sáng công tác cự mãng đâu này. Cự mãng tại châu Âu gặp không nhỏ cảnh khốn khó, bất quá biến dị động vật bỗng nhiên tại châu Âu trở nên càng thêm hung mãnh lên, các loại bạo phát, nhân loại sinh hoạt tác lực để cự mãng hoạt động dễ dàng mấy phần. Tôn Hùng đâu này, Đúng hẹn hỗ trợ triệu hoán ra thiên cung, tại nước Mỹ một chỗ khô giáo trên cánh đồng hoang mặt tiến hành mưa xuống. Trên trời cũng xuất hiện mưa xuống thời điểm, Tôn Hùng lén chạy vào một dòng sông bên trong, thi triển độ thuật, rời khỏi nước Mỹ, xuất hiện tại nước Anh trên đất mặt. Sự tình xong xuôi, cũng không cần phải lưu lại. Lâm Tử Hoa bây giờ còn không muốn cùng Lao Mỹ đạt thành quá nhiều bảo vệ môi trường tự nhiên thỏa thuận, thắp sáng bản đồ là trọng yếu nhất. Nước Anh lấy tư cách châu Âu gậy quấy phân heo, nước Anh lúc này cùng châu Âu là thoát ly ra nhập loại này nhiều lần tổ hợp tồn tại. Lâm Tử Hoa Tôn Hồn xuất hiện, đưa tới không nhỏ náo động. Cái này Tôn Hồn không phải tại nước Mỹ sao? Chạy thế nào đã đến nước Anh đến? Ở nước Anh người phi thường khiếp sợ thời điểm, Lâm Tử Hoa đã bắt đầu thắp sáng bản đồ công tác. "Beng!" Hành đầu Lâm Tử Hoa đã tao ngộ tính chất tự sát tác bất quá Tôn Hồn sắc làm ngừng Không có bất cứ vấn đề gì. Đối với cái này, người nước Anh là rất hồi hộp. Nếu như bởi vì phần tử khủng bố, Tốn Hồn giận cho đánh mèo nước Anh lời nói, nào sẽ mang đến một hồi thai nạn khổng lồ. Nhưng mà trên thực tế, Tốn Hồn cũng không hề để ý loại này tập kích, mà là tốc độ nhanh hơn phi ngựa vòng mà lên. Ai, không có chút sáng bản đồ, không thể sử dụng tuấn gì, quá phiền thoái. Lâm Tử Hoa khống chế con cua, tại lao nhanh, có người nói tại nước Mỹ, tổng cộng có hơn 4000 cái tôn giáo, trong đó 3000 cái tôn giáo được thế giới không ít quốc gia nhận định là tà ác tôn giáo. Kết quả tại nước Mỹ cũng không hề loại này tính chất tự sát tập kích, quả nhiên vẫn là nước Mỹ mạnh mẽ. Lâm Tử Hoa Di chuyển nhanh chóng, so sánh các quốc gia tình huống. Đương nhiên nước Mỹ mặc dù có rất nhiều đáng giá học tập một mặt, cũng như thường có khiến người ta khó mà chịu được tật xấu. Trên thế giới này, xưa nay sẽ không có tập đoàn thập Mỹ quốc gia, sẽ không có thập toàn thập Mỹ người như thế. Trên sách học nước Mỹ cùng bản tin thời sự bên trong Hoa Hạ, chỉ sợ sẽ là bên trong thế giới này âm nhu to lớn nhất. Đặc biệt là quốc gia bắt đầu so với nát, xem ai quá xấu chậm một chút mà trở thành đệ nhất thế giới về sau. Càng làm rất nhiều người sinh ra một loại thế giới như thế thối nát cảm giác. Bất kể nói thế nào, đường hay là muốn tiếp tục đi. Văn Minh tổng thể xu thế, vẫn là bay lên, đây là chuyện tốt. Lâm Tử Hoa nhanh chóng di động, sau đó hắn phát hiện, người nước Anh cùng người Mỹ hoàn toàn khác nhau. Nước Mỹ có người nói đều là nước Anh tội phạm lưu đày tới nước Mỹ mới thành lập, theo đạo lý tới nói, hai quốc gia là một mạch kế thửa, tính cách đều không khác mấy. Nhưng mà trên thực tế căn bản cũng không phải là như thế. Xuất hiện ở nước Anh cho Lâm Tử Hoa cảm giác là phi thường ngạ mạn, mà người Mỹ liền sẽ không như vậy tự. Người Mỹ dù sao, đối với đồ vật năng lực tiếp nhận vẫn được, chính là làm quan đầu góc cho người cảm giác có chút vấn đề, cùng Hollywood bên trong quan chức gần như. Nước Anh hoàn toàn là các loại lẫnh ngạo rồi, thật không biết cái kia kiêu ngạo đến từ nơi nào, nhìn xem bây giờ nước Anh, còn có cái gì đáng giá cao ngạo. May mắn là, mặc kệ kế tiếp cỡ nào phiền phức, Lâm Tử Hoa khống chế cự thú, cuối cùng cũng coi như chạy xong nước Anh bản đồ. Cự mãng cũng đem những nơi khác trốn thoát hoàn thành. Trên cả trái đất hết thảy khu vực, rốt cuộc được thành công đốt sáng lên. Chương 566, La Mỹ cũng làm thế tự. Điệu cầu thấp sáng trong chớp mắt ấy, Lâm Tử Hoa cảm giác mình thăng hoa, cảm giác mình tăng lên. Địa cầu cùng Lâm Tử Hoa quan hệ, trở nên càng thêm mật thiết rồi. Ý nghĩ hơi động, Lâm Tử Hoa thuần di đến mô quốc gia hoàng thất trong phòng ăn. Phòng ăn máy thu hình, hình ảnh đều đình chỉ, sau đó Lâm Tử Hoa yên tâm chảo mấy thứ gì ăn một cái, phát hiện mùi vị thật là không tệ, không hổ là hoàng buồn phòng ăn. Lại thuần di, Lâm Tử Hoa xuất hiện ở một cái khác quốc gia phòng ăn. Toàn thế giới, không có một cái địa phương, không phải Lâm Tử Hoa không cách nào đã tới, đã đến về sau, ăn một chút gì, cảm giác này rất tốt. Ngoài ra, đã thắp sáng toàn bộ cầu, như vậy, một mực kéo không hành động sự tỉnh là có thể làm. Hiện tại bắt đầu, liền để địa cầu bắt đầu tiến hóa đi. Lâm Tử Hoa trên mặt mang theo nụ cười, không lại khống chế vũ lực, để vũ lực trong nháy mắt bắt đầu lan tràn ra. Được khoa học gia mang tới nước Mỹ, được ném lên mặt đất cỏ dại, đã trở nên phi thường khô khan, lúc này bỗng nhiên sống lại, điên cuồng cắt chém người trùng quanh cỏ dại. Quế tán. So với virus sinh hóa trả tấn mãnh cảm hóa cùng quế tán, trong nháy mắt từ nước Mỹ bắt đầu từ hoa hạ bắt đầu, từ Nhật Bản bắt đầu, từ nước Anh bắt đầu đi hướng toàn thế giới. Điên rồi, trời ạ, chúng ta quay chụp đến thực vật điên cuồng một màn. Hết thảy động vật đều bị suy yếu, sau đó tăng cường. Cảm thấy nuộm, vốn là chỉ ở Hoa Hạ trung quanh quốc gia cảm thấy nuộm, hiện tại rốt cuộc bắt đầu hướng về toàn thế giới lan tràn. Toàn bộ thế giới, nghe ở mặt trên, một mảnh chấn động. Mọi người đều điên rồi, mặt khác lần này, chết nhiều người. Người chết không phải người Hoa, bởi vì Hoa Hạ đã thành thói quen tiếp ấu. Không thể không nói, người Hoa nhẫn nhục chịu đựng cùng thích trữ năng lực ở trên thế giới này rất mạnh mẽ, tại nguy hiểm thời điểm luôn có thể hết khả năng tránh khỏi người chết. Người nước ngoài cũng không phải nói không có an toàn ý thức, không, người nước ngoài có, chỉ là hai cực phân hóa so sánh nghiêm trọng. An toàn người nước ngoài, đặc biệt an toàn, không an toàn người nước ngoài liền đặc biệt dễ dàng chết. Ở nước ngoài, động bất động muốn tự do một cái, kết quả thể chế không đủ linh động, hoặc là các loại trình tự chính nghĩa, sau đó liền xảy ra chuyện lớn. Biến dị manh thú cho bọn họ đã mang đến thương vong không nhỏ. Bất quá, thương vong lớn nhất chính là các loại thành tín tôn giáo độ. Tại sao vậy chứ? Bởi vì bọn họ vì tín ngưỡng Trong ngày thường sinh hoạt kỹ năng thật không tốt, hoặc là nói được tín ngưỡng cho tẩy náo rồi, người năng lực ứng biến không được, kết quả vung hô quá độ rồi. Đây cũng không phải lầm Tử Hoa nói bậy nói bạn, nói thí dụ như thời trùng cổ cơ đốc giáo, động một chút là muốn tới cái thánh chiến gì gì đó, cái kia hội là kết quả như thế nào? Kết quả tự nhiên là tư tưởng sơ cứng, làm việc không tư biến thông. Như vậy tại gặp phải xã hội biến đổi lớn thời điểm, thường thường chỉ có một kết quả, nhanh chóng bị loại bỏ. Toàn bộ thế giới bắt đầu một vòng mới đào thải. Lần này thải, ảnh hưởng là phi thường to lớn. Không có ai biết loại này đào thải sẽ như thế nào bắt đầu, sẽ như thế nào kết thúc, nhưng là có thể khẳng định, loại này đào thải, kết quả sẽ phi thường tăng tốc. Như vậy cũng tốt tựa khoa học kỹ thuật phát triển, nhân loại hội có rất nhiều thứ bị loại bỏ như thế. Mỗi một lần đào thải đều là dân chúng tháng ngày trải qua khổ nhất thời điểm. Nói thí dụ như cách mạng công nghiệp, nhà tư bản xuất hiện. Nhà tư bản xuất hiện về sau, rất nhiều người không là nô lệ rồi, muốn phải liều mạng vì chính mình ba bữa cơm mà nỗ lực. Nhà tư bản sẽ không để ý công nhân chết sống, hắn không thể đè công nhân vào chỗ chết mà dùng các loại bẫy nghề nghiệp đều không có bồi thường cái gì. Nô lệ ngược lại bởi vì là chủ nô tài sản, cho nên nô lệ có thể ăn no mà gấm, trừ bỏ bị tôn nghiêm bên ngoài, chủ nô cũng sẽ không dễ dàng để cố gắng của mình chết đi. Kết quả cách mạng đến rồi, rất nhiều nô lệ khóc lóc nói bọn hắn mất đi thân phận đầy tớ, ăn không đủ no, mà không đủ lấm, nguy tại sớm tối. Hiện tại cũng là một loại cách mạng, là sinh vật cách mạng. Sinh vật cách mạng thời điểm, có rất nhiều người phải nhận được cơ hội, sẽ bởi vậy trưởng thành, nhưng là cũng có rất nhiều người trải qua thống khổ. Quốc nội trả khá một chút, quan liêu hệ thống phản ứng rất trì độ. Tạm thời cũng không hề như thế nào. Người nước ngoài bên kia, các loại nhà tư bản bây giờ đang ở lợi dụng xã hội biến đổi lớn kiếm tiền, nhưng là một chút xíu điểm mấu chốt đều không có. Các loại dược vật, nên tăng giá liền tăng giá, còn có công ty bảo hiểm, tiền bảo hiểm ngạch nên dâng lên liền lên trướng. Mặt khác, súng đạn công ty cũng thừa dịp cháy nhà hôi của. Người nước ngoài dân chúng, sinh hoạt là một mảnh nước sôi lửa bỏng. Tại loại này chênh lệch to lớn bên trong, toàn bộ thế giới rung chuyển là càng lúc càng lớn. Này quá điên cuồng, những động vật điên cuồng sẽ rách tất cả, điên công kích nhân loại chúng ta, thật là đáng sợ. Vì sao lại giáng dớp như vậy? Sinh hoạt toàn bộ trở nên hỏng bét rồi, ta cảm giác tất cả những thứ này đều phá hủy. Xấu xí nhà tư bản, quá tham lam rồi, chúng nó từng cái lỗ chân lông, đều tản ra tội ác. Xã hội hoàn toàn biến dạng rồi, xuất sáng rồi. Sinh vật biến dị nhiều lần mạnh mẽ, để rất nhiều thứ đều phát sinh ra biến hóa. Đương nhiên Hoa Hạ hiện tại biến hóa nhanh nhất, quân đội cùng cao thủ, chuyên môn tìm mạnh mẽ động vật ra tay. Nói thí dụ như một cái khu vực, cường giả không thể chặn lại hết thể động vật, cho nên động vật nhỏ thường thường cũng không đánh, chỉ tìm mạnh nhất. Một cái mới thăng cấp hệ thống. Tại Hoa Hạ nhanh chóng kiến tạo lên. Đương nhiên, Hoa Hạ Long cung lần thứ nhất xuất hiện tại nước Mỹ về sau, Hoa Hạ thần linh lại lại muốn một lần đăng nhập nước Mỹ. Lần này là Thiên cung muốn xuất hiện, tôn Hùng cùng nước Mỹ trao đổi. Nếu như nước Mỹ hy vọng Thiên cung đi qua một chuyến, liền muốn cử hành thịnh đại nghi thức. Như vậy, nước Mỹ yếu cử hành dạng gì nghi thức đâu này? Tế tự Chư Thiên Thần Phật tiên nhân, Lâm Tử Hoa không sẽ trực tiếp phản đối với những khác tông giáo, bởi vì cái này không thật là tốt cách làm, làm dễ dàng để vĩ độ phát sinh cái gì chấn động, nhưng là hắn có thể đổ tại những quốc gia khác làm tế tự hoạt động. Hầu như hết thể người Hoa Hoa kiểu đều tới tham gia Thịnh Đại tế tự hoạt động. Ở nước ngoài, cử hành một hồi quy mô cực lớn, vừa xa Hoa Hạ tế tự hoạt động, này không thể không nói, nhìn lên rất châm trọng. Nhưng là, ảnh hưởng này sẽ phi thường to lớn, đối mọi người đều có nhiều chỗ tốt. Lâm Tử Hoa, lúc này cũng đã làm xong xé rách ký hiệu chuẩn bị. Đương nhiên vì bảo đảm tế tự hoạt động có thể thuận lợi tiến hành, Lâm Tử Hoa đem 7 tầng chấn thế tháp sức mạnh, thôi phát đã đến cửa hạ. Khủng bố mêng mêng trấn áp sức mạnh, nhanh chóng từ Đông Hải thị làm trung tâm, khuếch tán đến toàn bộ bóng. Trong nhiều trọng lực số lượng dưới, Lâm Tử Hoa tin tưởng, Vĩ độ không dễ dàng được đột phá, như vậy thịnh đại hoạt động cũng sẽ không xuất hiện vấn đề. Vũ trụ ở ngoài, hoặc là nói đúng không nhưng giỏ xét không gian. Một tôn to lớn như đầu nhân, không ngừng mà dùng một cái cự đại lưới bữa, hung hăng gõ một chỗ không gian. Đáng chết, làm sao không cách nào đột phá cái này vĩ độ? Không thể, phía trước một khoảng thời gian, không phải có những thế giới khác thấm vào rồi hả. Chuyện gì xảy ra, cái này vĩ độ không phải tụi yếu đất vị trí sao? Làm sao không cách nào đột phá vùng cấm, này không đúng. Nưu đầu nhân làm không nói gì, nhưng không có buông tha ý nghĩ. Bất quá, hôm nay nhu đầu nhân bất kể như thế nào nỗ lực, đều là không thể nào phá tan ví độ. Thực lực tăng lên dữ dội lầm Tử Hoa, phối hợp thiên giới đưa tới 7 tầng trấn thế tháp, không phải là dễ dàng như vậy phá vỡ. Vũ trụ vĩ độ sức mạnh, có lúc chỉ cần tăng cường một tí kẹo như thế, biến hóa liền sẽ đại rất nhiều rất nhiều. Hiện thực ở trong, mấy vạn người tụ tập tại nước Mỹ một chỗ đại sa mạc biên giới thượng, có một nửa là người Hoa, có một nửa là người Mỹ. Các loại tế phẩm đều bày xong, rất thật đẹp người trong nước, trong tay đều cầm một cái hương, bọn hắn trả mang theo hoa quả, kẹo các loại vật phẩm tham gia tế tự hoạt động. Chương 567, không giống tầm mắt thiên cung. Thuần túy người hoa tế tự dùng hương, hiện tại người Mỹ cũng sử dụng. Không có người nói cái gì mê tín hoạt động, cũng không có quá nhiều người phản đối. Bởi vì thiên cung đều xuất hiện qua, trong chuyện thần thoại xưa đồ vật rốt cuộc xuất hiện tại trong hiện thực. Một số người bỗng nhiên cảm giác được sợ hãi, vì hành vi của mình mà nghĩ lại. Chính là ngẩng đầu ba thức có thần minh, đi qua rất nhiều người không để ý câu nói này. Nhưng là bây giờ lầm tử Hoa Thiên cung xuất hiện, rất nhiều người cũng bắt đầu lo lắng. Khỏi cần phải nói Liên nói hoa hạ bên trong tiếng xấu lan xa, lừa gạt tiền bẫy người dân doanh bệnh viện, hiện tại lừa gạt tiền lên, cũng để ý mấy phần, không phải như vậy không từ thủ đoạn nào một chút. Thời điểm này, có một ít phóng viên bắt đầu phỏng vấn những người Mỹ này, cái kia, xin hỏi một chút, đối với tế tự hoa hạ truyền thống thần thoại thần linh, ngươi có cảm giác gì? Cái kia nước Mỹ bạch nhân ngay vậy, có phần kích động nói, thần tích, ta tức sẽ thấy thần tích, đây là sẽ cho người phi thường chuyện vui. Hoa hạ tế tự, vô cùng có ý tứ, ta làm yêu thích loại này tế tự hoạt động, hài tử của ta cũng tới, bọn hắn đều rất vui vẻ. Bởi vì có thể tế tự thần tiên, cũng có thể tại tế tự sau đó khoái trá chia sẻ mỹ vị, có người nói loại này dung cảm tế tự về sau video, hàm chứa thần tiên chúc phúc, có thể cho chúng ta mang đến hòa bình. Phóng viên đi phỏng vấn những người khác, kết quả đại đa số người Mỹ biểu thị, đây là một loại rất thú vị tế tự hoạt động, bọn hắn rất tình nguyện tham gia loại chuyện lặt vật này động. Trên thực tế, tế tự tại Hoa Hà Nội bộ thật là làm có ý hoạt động, rất nhiều tiểu hài tử đều yêu thích tham gia các loại tế tự, bởi vì cái này có thể phân đến một chút đồ ăn vặt hoặc là mỹ vị độ vận. Đương nhiên con nhà giàu Họ là cha mẹ phi thường từng chiều hại tử gia đình muốn xếp hạng trừ ở bên ngoài, bởi vì bọn họ khả năng không thiếu hụt các loại bọn hắn thích ăn đồ vật. Hình đại tế tử nghi thức bắt đầu, đầu tiên là pháo, tiếp theo là tế tiểu, sau đó lại là hóa vàng mã tiền, ngoài ra còn có Vũ Long. Tình huống này, hầu như toàn thế giới đều tại phát ra. Nước Mỹ là tiến hành trực tiếp truyền hình, sau đó mới là internet trực tiếp. Trung Quốc là tiến hành internet trực tiếp thêm thượng trực tiếp truyền hình, toàn thế giới các nơi đều tại trực tiếp. Nước Mỹ cũng bái thần linh à, không thể không nói, chúng ta hoa hạ thần tiên là không sai, đáng tin cậy. Nước Mỹ lịch sử mới mấy trăm năm, căn bản cũng không có cái gì cố định thần linh, cũng bái thần linh làm bình thường, lại nói bọn hắn tông giáo quá nhiều quá loạn. Ha ha, nước Mỹ chợt bắt đầu theo chúng ta Hoa Hạ tín ngưỡng giống nhau thần linh, không biết những kia hô to yếu tiêu diệt chúng ta Hoa Hạ truyền thống tế tự người, vào giờ phút này sâu trong nội tâm là cái dạng gì cảm giác. Tổng thống nước Mỹ còn giống như là ấn lại thánh kinh tiến thể, khó được hội tiếp thu chúng ta Hoa Hạ thần linh. Nước Mỹ quan phương ngoại trừ cơ đốc giáo so sánh tán thành bên ngoài, lần thứ nhất cho Hoa Hạ thần linh cử hành tế tự nghi thức ca. Thần linh cũng là như thế, quả đấm của người nào lớn. Người đó là ra. Hoa Hạ thần linh triển lộ rất nhiều thứ, hơn nữa là đối với nhân loại hữu hảo, làm dễ dàng hấp dẫn người khác tán đồng. Còn lại thần linh, căn bản cũng không có xuất hiện, thậm chí đều không có linh nghiệm, cho nên bọn hắn tình thế bây giờ thấp xuống rất nhiều. Tình huống như thế, để Hoa Hạ các lão bất tính cảm giác mặt dài rồi. Rất nhiều người đều có loại nở mày nở mặt cảm giác. Tại Hoa Hạ, tín ngưỡng tế tự gì gì đó là phi thường xem trọng, nhìn thấy nhiều như vậy người nước ngoài tế tự Hoa Hạ thần linh, há có thể không vui. Tại quốc tế trên xã hội, nước Mỹ nhưng là hải đăng, nhân loại Minh Châu Rất nhiều người vì nước Mỹ, thậm chí ăn được dưới mấy thùng phân và nước tiểu. Từ nơi này có thể thấy được, nước Mỹ đối thế giới sức ảnh hưởng là bực nào to lớn. Như thế có sức ảnh hưởng quốc gia, bất luận làm chuyện gì đều sẽ khiến cho rất nhiều người giải thích. Nước Mỹ đây là biểu thị cùng Hoa Hạ đạt thành mới thỏa thuận sao? Vẫn là lẫn nhau có càng thêm quan hệ tốt đẹp. Trời ạ, khó mà tin nổi. Nước Mỹ dĩ nhiên hội tế tự Hoa Hạ thần linh, chuyện này quả thật là. Trước nay chưa có mở ra thái độ. Trong này nhất định có âm ưu, hai quốc gia khẳng định đã đạt thành một ít người khác không biết quan hệ. Chuyện chính trị, từ trước đến giờ đều là càng tô càng đen. Dù cho nói thật ra, người khác cũng sẽ không tin tưởng, trừ phi là hết thể quốc gia bí mật đều mở thả ra. Nhưng mà điều này có thể sao? Làm Hiên Nhiên, này là tuyệt đối chuyện không thể nào. Không có một cái quốc gia dám đem quốc gia mình hết thể nội dung hiện ra ở đại chúng trước mặt. Bởi vậy có phần hiểu lầm, một khi tạo thành, như vậy quốc gia cũng là không có bất kỳ biện pháp nào giải quyết, trừ phi quốc gia này tổng thống là một cái có can đảm thả miệng pháo người. Nhưng là đương nhiệm nước Mỹ miệng rộng tổng thống, lúc này cũng không hề thả pháo ý nghĩa là một cái quyền quý, cái gì đối với bọn họ tới nói trọng yếu nhất. Tuy thọ, ngồi ở vị trí cao, hưởng thụ lấy không biết bao nhiêu chỗ tốt, sợ nhất liền là tử vong rồi. Hiện tại có thể cùng trong truyền thuyết thần tới một cái khoảng cách gần tiếp xúc, nước Mỹ đại phú hào nhóm đều vô cùng chờ mong. Thiên cung, theo Lâm Tử Hoa xé rách hiện thánh pháp phù về sau, rốt cuộc xuất hiện. Hùng vĩ vô cùng thiên cung, tung hành mấy cái tỉnh. Đối với nước Mỹ tới nói, toàn bộ sa mạc cũng không đủ thiên cung bao phủ. Thật lớn. Lớn như vậy thiên cung, quá cường đại. Nhìn qua làm chân thực, nhưng là không biết tại sao Cái này thiên cung dĩ nhiên hội tồn tại ở trên trời, này hoàn toàn vi phản khoa học lẽ thường. Đi qua hoa hạ xuất hiện cái tình huống này thời điểm, ta cho rằng vậy hẳn là giả mạo, hiện tại ta cảm thấy, ta quá nông cạn rồi. Người Mỹ là giàu có nghiên cứu tinh thần, đối với cái này sao một cái cự đại trôi nổi ở bầu trời thiên cung, bọn hắn cảm giác được làm khó mà tin nổi, bởi vì cái này thiên cung trôi nổi ở trên trời, vẫn chưa đúng mặt có ảnh hưởng gì, không có tại mặt đất lưu lại to lớn bóng mở. Thật mạnh mẽ thiên cung à, làm thần bí, bản thân nó thật giống có thể khúc xạ ánh sáng mang, không ảnh hưởng mặt đất kia sáng. Đúng vậy a, đúng là phi thường thần bí thiên cung, rất cường đại, thật vĩ đại. Quá không thể tưởng tượng nổi, nó hiện tại đến cùng là cái dạng gì tồn tại. Trên trời, mây đen hội tụ. Sau đó, mưa xuống lại bắt đầu. Nhìn thấy trong sa mạc có nước mưa hạ xuống, rất nhiều người đều cảm giác được thần kỳ. Hoa Hạ thần linh quả nhiên không tầm thường. Bất quá cái này thiên cung, tại sao bóng người nào cũng không có chứ? Nói chung, Hoa Hạ thần quá kỳ diệu, tràn đầy các loại khiến người ta cảm thấy không thể nào hiểu được độ vặn. Đương nhiên mọi người tuy rằng không hiểu Nhưng cũng vì lớn như vậy thiên cung cảm giác được chấn động. Nhân loại lớn nhất hoàng cung là cái gì? Tử Cấm Thành. Tử Cấm Thành cũng có thể gọi cổ cung. Có người nói còn có càng lớn cung đại minh, đương nhiên này đã không sao. Bất luận nhân loại cung cấp điện làm sao lớn, tối đa bất quá một cái thành thị nhỏ. Lớn hơn nữa nhân loại pháo đài, hiện nay đều không làm cái này thiên cung làm đến to lớn, thậm chí 1 phần 10, 1 phần trăm đều không có. Thiên cung xuất hiện, ảnh hưởng là phi thường to lớn. Lớn như vậy thiên cung, bên trong cần phải có bao nhiêu thần tiên? Hiển Thánh pháp phủ thiên cung lại lớn như vậy. Trên thực tế thiên cung nhiều đến bao nhiêu? Lâm Tử Hoa không biết, thế nhưng hắn cảm thấy, e sợ có thể so với triển lộ ra càng lớn, chí ít này hiển thánh pháp phụ triển lộ thiên cung, không thể đại đi nơi nào. Lớn như vậy thiên cung, như là dựa theo Nhật Bản Tokyo loại kia thành phố mật độ bài bố, có thể thả mấy tỷ người. Đây là một cái khiến người ta phi thường khủng bố số liệu. Thiên giới đến cùng có bao nhiêu, bao rộng rộng rãi? Lâm Tử Hoa nhiều lần suy tư, phát hiện hắn dĩ nhiên không tưởng tượng ra được. Bất quá Lâm Tử Hoa có thể khẳng định, đó nhất định là so với hắn tưởng tượng phải lớn hơn, lớn hơn nhiều lắm chương 568, được biết rồi. Hay là, một cái thiên cung thật có thể lắp đặt vài tỷ người. Nhìn xem nước Mỹ tế tự thời điểm, từ văn minh khác nhau góc độ, đến phân tích này nội dung bên trong, Lâm Tử Hoa trong lòng đột nhiên liền có như thế một cái ý nghĩ, một cái thiên cung có vài tỷ thần tiên, như vậy thiên cung ở ngoài, các loại hành cùng có bao nhiêu sinh mệnh? Có bao nhiêu tiên nhân? Thiên giới tuyệt đối so với tưởng tượng phải lớn hơn. Tại sao thiên giới trong đám, số lượng lại không nhiều đâu này? Lâm Tử Hoa trong lòng làm mê hoạch Sau đó lại cảm thấy thiên giới quần nếu có mấy tỷ người ở bên trong, e sợ muốn hỏng việc rồi. Bởi vì rất nhiều tân văn đều không thấy được. Trên thực tế, Lâm Tử Hoa cũng không biết, Thiên giới có rất nhiều con rồi, hắn chỉ là nhóm đầu tiên thử nghiệm người. Những người này, mãi mãi cũng cố định ở một cái trong đám, trừ phi thiên giới tinh anh cùng cao thủ, bằng không cũng sẽ không tiến vào thiên giới trong đám. Đương nhiên tiên đỉnh còn có còn lại rất nhiều quần, nhưng là cùng Lâm Tử Hoa cho ở thiên giới quần là hoàn toàn tách ra. Duy nhất liên hệ chính là trời giới Vong Du rồi, nhưng là tiên giới Vong Du bên trong, phân khu nhiều lắm. Các loại chuyện tổng môn, cho nên ở bên trong, hắn có thể tiếp xúc phạm vi cũng là rất ít. Nói chung, thiên giới vong du, ở bên trong chạy mấy trăm năm, cũng không thể chạy xong, tiếp xúc thần tiên khả năng không có tái diễn. Mặt khác, Lâm Tử Hoa gần nhất cũng không có chơi thiên giới vong du rồi, không phải hắn không muốn chơi, chủ yếu là không có thời gian rồi. Lại nói nước Mỹ tiến hành tế tự thiên cung hoạt động về sau, tại nước Mỹ, hoa hạ thần linh thánh tượng, thành dễ bán vật, rất nhiều xưởng, bởi vì kết duyên chế tạo hoa hạ thánh tượng, đều phát tải. Nhưng là nước Mỹ ghét bỏ tế tự dậy sóng thời điểm, Lâm Tử Hoa phát hiện địa cầu không gian đã thành lỗ thủng, động một chút là có dị thường năng lượng tiến vào nơi này. May mắn là, mỗi một lần đều bị Lâm Tử Hoa cho thu nạp rồi. Lâm Tử Hoa cũng không sảng bậy, mỗi lần thu hoạch được mới năng lượng đều sẽ cùng tiên giới trao đổi một chút, phân tích một phen, sau đó đem những lực lượng kia trấn áp, luyện hóa, kích thích vị độ hậu quả, trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Trong mấy mắt, Lâm Tử Hoa liền biến thành đội cứu hòa giải. Nhưng là bây giờ một ngày, vị độ biến hóa vị trí, để Lâm Tử Hoa cảm thấy phiền phức. Không gian rung động địa phương, lại đang nước mỹ nhà Trắng bầu trời. Nhà trắng là địa phương nào? Đó là nước Mỹ cao nhất chính trị cơ cấu trung tâm. Xuất hiện ở đây chấn động, Lâm Tử Hoa đã không dám như cùng với quá khứ như thế mạo hiểm, các loại năng lượng xuống lại thu hoạch, nhất định phải trực tiếp chặn lại. Bởi vì Lâm Tử Hoa biết, một khi hắn cái kia dạng mạo hiểm, kết quả chỉ có một, một khi có người đã nhận được vực ngoại xâm lấn sức mạnh, mà cái này người nếu như là quyền quý lời nói, như vậy, hậu quả khó mà lường được. Lâm Tử Hoa có mà phương có thể bỏ mặc, nhưng là nơi này, tuyệt đối không được. Muốn thanh phát đại tài kế hoạch, cũng không còn cách nào chấp hành đi xuống. Lâm Tử Hoa biết Hắn nhất định phải hành động. Bảy tầng trấn thế tháp, trong nháy mắt xuất hiện tại nước mỹ nhà trắng phía trên bầu trời. Một cái cùng nhà trắng như thế cao vật lớn, xuất hiện tại nhà trắng phía trên sẽ là cái gì kết quả? Hơi có chút thông minh người đều biết, đây là đất dung núi chuyển đại sự. Tại một giây bên trong, nhà trắng hệ thống báo động dồn dập vang lên. Tại 10 giây sau đó vô số cầm vũ khí đặc công xuất hiện tại nhà trắng chu vi. Các loại quân sự thiết bị cũng đều nhắm ngay bầu trời. Đạn đạo chặn lại hệ thống tự chủ đã phát động ra. Sau khi hóa trang lâm tử hoa, theo sát xuất hiện. Như vậy lại trường hợp không hóa trang không được. Lâm Tử Hoa vừa xuất hiện thời điểm, rất nhiều vũ khí nóng cũng đã đến. Từng cái đạn đạo tại đến 7 tầng trấn thế tháp chúng quanh thời điểm, bỗng nhiên được Lâm Tử Hoa khống chế được. Hết thảy đạn đạo, theo đạo lý đều hẳn là nổ tung, thế nhưng được Lâm Tử Hoa trấn áp, không có nổ tung. 7 tầng chấn thế tháp phía dưới, thực chiến pháp lực Lâm Tử Hoa, hai tay thanh quang không ngừng, hiện ra được vô cùng thần uy, từng cái đạn đạo cũng đi theo tản gia tế vi hào quang, được pháp lực mạnh mẽ không chế được. Chơi ạ, tiên là ai? Loại trang phục này, giống như là Trung Quốc đạo sĩ. Bất khả tư nghị Trung Quốc đạo sĩ. Không, cái này không thể nào là đạo sĩ, đây cũng là thần tiên. Không sai, đây thật là thần tiên. Lâm Tử Hoa bây giờ là nghiêm chỉnh thần tiên, tuy rằng lấy tư cách công đức tiên nhân, pháp lực của hắn còn yếu không ít, vẫn không có đạt đến luyện đi lên thần tiên mức độ, nhưng cũng là không bình thường thần tiên. Càng nhiều hơn vũ khí nóng từ bốn phương tám hướng phát bắn tới, nhưng đã đến Lâm Tử Hoa bên này, đều không có nổ tung, bị hắn sống sờ sờ áp chế. Áp chế thời điểm, Lâm Tử Hoa bỗng nhiên nghĩ đến ngũ hành lý luận. Ngũ hành lý luận, hiện tại dĩ nhiên không phải mặt ngoài đơn giản ngũ hành mà là bản chất. Nói thí dụ như vũ khí nóng, nóng là cái gì? Nóng là hỏa. Đạn đạo bên trong nhiệt năng, đem hắn rời đi đi ra, như vậy đạn đạo đương nhiên sẽ không nổ tung. Như vậy, Lâm Tử Hoa áp chế sức mạnh cũng có thể tỉnh xuống. Làm Lâm Tử Hoa đem đạn đạo bên trong nhiệt năng rút ra về sau, đạn đạo cũng an toàn, hắn liền không nữa không chế. Từng viên một đạn đạo từ bầu trời chậm rãi rơi trên mặt đất, nhà trắng nội bộ, rất nhiều người hầu như sợ trắng váng. Vedut, nay từ trên trời giáng xuống đạn đạo, một khi phát sinh nổ tung, hậu quả khó mà được. Nguyên bản đạn đạo ở trên không nổ tung, mặc dù sẽ có đổ vật rơi xuống, thế nhưng đối thoại cũng ảnh hưởng sẽ không quá lớn, bởi vì nhà trắng bảo vệ biện pháp tốt lắm lắm, từ trên nóc lầu mặt rơi xuống đồ vật, không có bao lớn ảnh hưởng. Nhưng bây giờ thì sao? Tại mặt bên phát sinh nổ tung lời nói, nhà trắng hội bị phá hủy, dù cho nhà trắng không có bị phá hủy, thế nhưng ở người ở bên trong thật sự xong đời. Đạn đạo công kích dừng lại rồi, Lâm Tử Hoa ở trong hư không, trong lòng suy tư kế tiếp cần phải có cử động. Vốn là Lâm Tử Hoa còn muốn nói một câu ta không có ác ý các loại lời nói, thế nhưng suy nghĩ một chút, Hắn cảm thấy thần tiên hẳn là cao lãnh một điểm, không nói lời nào, có lẽ sẽ có hiệu quả tốt hơn. Vừa nói chuyện, cũng không phải là như vậy cao thâm khó lường. Bầu trời kia sáng đông nhiên bắt đầu vận vèo lên. Một đoàn phẳng phất máy tính đặc hiệu chấn động vân ở trên trời xuất hiện. Nhưng là bầu trời người phía dưới đều biết, đây không phải là thật. Một cái nắm đấm lớn cửa động xuất hiện. Tại cửa động một bên khác, lúc gần lúc hiện, có kỳ dị âm thanh chuyển tới. Đây là niệm kinh thanh âm. Đây là cái gì kinh? Hiện trường không có một người rõ ràng. Nhìn lên bầu trời cái kia lỗ thủng Mỗi người đều có loại bị thương cảm giác sâu trong nội tâm, thậm chí có loại không giải thích được khổ sở. Này chính là thiên địa tự nhiên cho bọn họ gây ảnh hưởng, để cho bọn họ bản năng muốn đi bảo vệ tự nhiên, bảo vệ cái này vĩ độ. Đương nhiên Lâm Tử Hoa công đức vô lượng, không có chịu đến ảnh hưởng, mà khác làm vì bản thân liền là trở ngại vĩ độ xâm lấn người, cũng không cần sự ảnh hưởng này. Loại này niệm kinh phương thức, làm đặc biệt, Lâm Tử Hoa chưa từng nghe qua. Đối phương, tựa hồ cũng là người, nhưng là Lâm Tử Hoa nhìn đến người, đều là phi thường đen những người, đối phương có điểm dữ phận, nhưng tuyệt đối không phải Phật môn bởi vì bọn họ trên người không có bất kỳ an lành khí tức. Ngoài ra, Phật môn nếu như yếu thẩm thấu vào lời nói, không thể nào biết thông qua loại này con đường, bọn hắn trực tiếp cho Lâm Tử Hoa gửi đi xá lợi tử là được rồi. Tại Lâm Tử Hoa trong lòng suy tư thời điểm, chật lóe Hà Châu từ trong hố đen ném ra ngoài. Chương 569, giữ tợn. Tình cảnh này, rất nhiều người đều thấy được, rất nhiều người đều phát hiện. Sau đó, Lâm Tử Hoa đột thủ, đem hắn cấp đi. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa đột nhiên cảm thấy, hắn hóa trang tới nơi này, đồng thời một bộ cao lạnh thái độ là phi thường thông minh đồng thời cách làm chính xác. Hừ, một cơn lửa giận xuyên thấu qua hố đen chuyển tới. Thanh âm kế tiếp, Lâm Tử Hoa chưa từng nghe qua, bất quá hắn cũng hiểu được cái kia là có ý gì. Không chỉ là Lâm Tử Hoa dáng dấp như vậy, nhà trắng dưới, phủ cận chu vi, nhưng là tất cả tánh mạng đều hiểu cái kia là có ý gì, dám to gan cái lợi bộ tộc ta, các loại đối xử các ngươi, sẽ là bộ tộc ta chiến khủng. Sau một khắc, hố đen biến mất rồi. Các loại hố đen biến mất về sau, Lâm Tử Hoa khống chế bảy tầng chấn thế thác, nguyên chỗ dừng lại một hồi. Sự kiện thăng cấp so với hắn tưởng tượng yếu nhanh một chút nhỏ. Quay đầu, hắn nhìn một chút bệnh nhân, người da đen, còn có số ít người da vàng, một cái xoay người, rời khỏi. Cái này thần, thật giống không giống nhau, hắn cho ta cảm giác làm chân thực, mà không phải loại kia không chế khí trời biến hóa hình ảnh. Hắn vừa vặn nhìn ta một mắt, trời ạ, ta được thần linh nhìn chăm chú. Gia đa chứng minh, chúng ta cảnh kỳ hệ thống, có thể cảm giác được cái này thần tiên tồn tại. Đi qua thiên cung, long vương gì gì đó, chúng ta hệ thống máy quét, vốn là cái gì đều không phát hiện được. Nhưng là hôm nay chúng ta dĩ nhiên có thể cảm nhận được. Chuyện gì thế này? Còn sống thần tiên. Nước Mỹ lấy tư cách mạnh nhất trên thế giới lớn quốc gia, thả cái giẫm đều sẽ trở thành thế giới tân văn. Bây giờ xuất hiện thần linh, không phải thiên cung loại kia không cách nào quét xem thần linh, không là loại kia chỉ là cảnh tượng thần linh, mà là chân chính thần, này là bực nào hành động là người. Trong ngay mắt, toàn thế giới phạm vi, xuất hiện hành động cực lớn. Khó mà tin nổi, cái kia thần tiên, dĩ nhiên có thể khống đạn khống chế. Vốn nên là nổ tung đạn đạo, dĩ nhiên không có nổ tung, trời ạ, này quá không thể tưởng tượng nổi. Thần tiên chính là như vậy low cost tồn tại sao? Cái kia cực lớn bảo tháp là cái gì? Thần tiên phát khí? Mới thần tiên xuất hiện, đã dẫn phát lao mỹ hệ thống phòng ngự không nói, chả có thể khống chế lại đạo, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Vũ khí nóng mạnh mẽ, tại thần tiên phía trước, trở nên chẳng là cái thá gì. Đương nhiên đối chính phủ tới nói, chuyện quan trọng nhất không phải thần tiên. Thần tiên tồn tại tuy rằng cho người cảm giác được lo lắng, nhưng là nhân loại từ xưa đến nay, không có một cái thần tiên quang minh chính đại ở nhân gian làm hại, cho nên lo lắng là không có quá lớn cần thiết. Lúc này vấn đề lớn nhất chính là, cái động kia là chuyện gì xảy ra? Một thế giới khác Một thế giới khác cơ thể sống, tại sao cũng là người hình thái? Không phải là hình thú kỳ quái sao? Như vậy cũng tốt tựa như bóng sinh mệnh, có thực vật, động vật, còn có hải dương sinh mệnh, làm phong phú, mỗi một loại hình tượng đều không quá tương đồng. Không biết vũ khí nguyên tử đối cái này thần tiên, có hiệu quả hay không đâu này. Nếu có, vậy nói rõ nhân loại vẫn là có thể vượt qua thần tiên, chúng ta vẫn có thể không ngừng mà phát triển. Vũ khí nguyên tử, ta cảm thấy loại ý nghĩ này tuyệt đối không nên có. Bởi vì nếu như sử dụng vũ khí nguyên tử, kết quả không hiệu quả, hậu quả kia thật là đáng sợ. Thần tiên lựa giận, ai cũng không biết. Mà khác có thể tại nước Mỹ nhà trắng vị trí sử dụng vũ khí nguyên tử người, cũng chỉ có người Mỹ chứ. Không có bất kỳ một cái mạnh mẽ quốc gia sẽ thích dùng vũ khí nguyên tử hủy diệt chính mình đi, ta sâu đậm tin tưởng điểm này. Đúng vậy, là đạo lý này, cho nên dùng vũ khí nguyên tử đánh thần tiên, loại ý nghĩ này không cần có. Hỗn hồ thần tiên xuất hiện một cái liền biến mất rồi, vũ khí nguyên tử từ phóng ra đến công kích thần tiên, cần thời gian quá trình, vạn nhất độ vật ném xuống, thần tiên lại đường chạy, đây chẳng phải là làm chịu thiệt. Làm không tốt đem nhân loại chúng ta sinh hoạt hoàn cảnh cho hủy diệt So với internet mặt trên rất nhiều người quan tâm kia cái gì vũ khí nguyên tử có thể không hủy diệt thần tiên sự tình, hiện tại đại đa số người chú ý cũng không phải thần tiên bản thân, mà là cái kia phá tan hư không hố đen. Hố đen một phía khác, tựa hồ cũng là một thế giới, hơn nữa rõ ràng thế giới kia với cái thế giới này không hữu hảo, đây mới là chuyện kinh khủng nhất. Mặc dù mọi người chưa từng nghe qua một thế giới khác lời nói, thế nhưng là có thể rõ ràng ý của đối phương. Tư ý của đối phương có thể thấy được, bọn hắn đối với nhân loại không hội có hảo cảm gì. Này, liền là chuyện phi thường đáng sợ rồi. Nhân loại bước vào nguy hiểm đang ở trước mắt rồi. Các quốc gia chính trị cao tầng đã nở hội nghị, tiến hành trao đổi. Ta kiến nghị, chúng ta lẫn nhau cùng chung một ít khoa học kỹ thuật thành quả. Nước Mỹ nhà trắng, mới một lần hội nghị mở ra, đối phương nói lần sau chờ đợi chính là bọn hắn chủng tộc chiến sủng. Cái gì là chiến sủng? Chính là chiến đấu xung vật, loại này có thể vượt qua không gian sức mạnh, ta cảm thấy chúng ta căn bản là không có biện pháp chiến thắng. Đương nhiên với các ngươi cống hiến khoa học kỹ thuật, các ngươi cũng cần tại kinh tế mặt trên làm một ít nhượng bộ. Lấy tư cách hòa hạ một phương, Ta đầu tiên hy vọng nước Mỹ trước tiên giải quyết các loại đối quốc gia chúng ta phong tỏa vấn đề. Các quốc gia thông qua liên hợp quốc này cái cơ cấu tụ lại cùng nhau thương nghị chuyện lớn, mặc dù có rất nhiều hạch tâm lợi ích không xuất hiện vấn đề gì giải quyết, nhưng là rất nhiều không phải hạch tâm lợi ích, lúc này đã bắt đầu giải quyết xong. Dưới áp lực to lớn, quyền quý cùng tư bản ông chủ nhóm, tại người khác trên lợi ích, hoàn toàn có thể làm được rất hào phóng. Đối với bọn họ tới nói, chỉ cần ích lợi của bọn họ không có vấn đề, toàn thế giới dân thường lợi ích không coi vào đâu. Siêu cấp cứ điểm kiến tạo trở nên nhanh hơn. Chiến sủng là cái gì? không có ai biết, nhưng là thế nào có siêu cấp cứ điểm loại này hệ thống phòng ngự, như vậy nhân loại an toàn không thể nghi ngờ sẽ tăng lên. Mặt khác, tất cả chồng lương thực dự trữ cũng đã bắt đầu rồi. Các loại tin tức nhanh chóng chuyển bá. Lâm Tử Hoa bản thân, nhưng là điệu thấp hơn nhiều. Lần trước ép đạn công chế, biến thành giải quyết châm lửa nhiệt năng về sau, hắn liền cảm giác mình tại chiến đấu trên phương diện có rất nhiều không đủ. Vì tăng lên chiến đấu trình độ, Lâm Tử Hoa liền bắt đầu luyện công, nhanh chóng đối mọi thứ gì, tiến hành hệ năng lượng cấp đoạn. Phát xuất hiện khuyết điểm của mình, lập lập tức tiến hành luyện. Lâm Tử Hoa hiển nhiên là người rất thông minh. Mặt khác, lần này cấp đoạt so với đạn đạo trở nên mãnh liệt rất nhiều. Lâm Tử Hoa đối với một cái bong bóng tiến hành nhiệt lượng cấp đoạt về sau, bong bóng trong nháy mắt biến thành băng cầu. Vì tăng lên chính mình thực lực, Lâm Tử Hoa không phải tiến hành phạm vi cấp đoạt, mà là nhằm vào bong bóng bản thân, như vậy mới có thể làm cho sức mạnh vận chuyển được càng thêm tinh chuẩn. Tô Vi mang theo Hải Tử, tại mái nhà thổi bóng âm, Lâm Tử Hoa ở dưới lầu, nhanh chóng đối từng cái ngâm ngâm tiến hành nhiệt lượng cấp đoạt. Từng cái băng cầu từ trên trời hạ xuống, Lâm tử Hoa có phần luống cuống tay chân. Bất quá Trải qua một trận huấn luyện về sau, Lâm Tử Hoa dần dần mà ổn định lại. Không sai, Tô Vi nhìn thấy Lâm Tử Hoa tiến bộ, không nhịn được biểu diễn lên, "Tử Hoa, tưởng như thế loại công, e sợ thiên giới đều không có chứ." Trong cuộc sống hiện thực hoàn cảnh không giống nhau, xử lý chuyện phương thức cũng bất đồng, pháp thuật vận dụng tự nhiên không giống nhau. Lâm Tử Hoa nghe vậy, mỉm cười nói, "Ngươi nói có đúng hay không? Ta đây là nhằm vào đạo đạo, chất nổ các thứ tiến hành suy tính." Tô Vi, vậy thì tốt tốt căn cứ tình huống hiện thật cân nhắc đi, ta cảm thấy, ngươi hiểu được càng nhiều, huấn luyện càng nhiều, nước đã đến chân, có thể dùng tới. Cái kia chính là tốt. Chương 570, căn cứ manh liệt. Rất nhiều lúc huấn luyện rất lâu, khả năng không dùng được. Nhưng mà, đây là được huấn luyện. Như vậy cũng tốt tưởng người, bởi vì một loại nào đó huấn luyện cứu mình một mạng, tuy rằng cái huấn luyện này kết quả chỉ dùng một lần, nhưng là đối với tính mạng tới nói, một lần cũng đã đủ rồi. Bởi vậy Lâm Tử Hoa huấn luyện năng lực của mình là phi thường tích cực. Đương nhiên, Lâm Tử Hoa cũng đem loại kia tựa Phật không phải Phật tin tức phản hồi đi tới về sau, hỏi đây rốt cuộc là dạng gì chủng tộc. Thiên Đình lập tức liền tuần tra đã đến tin tức tương quan, có đang án Thiên đình vẫn là rất cường lực, trên căn bản phương rất nhiều thứ đều có thể biết. Trải qua thiên đình dò xét, vũ trụ này, không gọi Phật, cũng không gọi ma, mà là một cái tên là giữ tận vũ trụ. Giữ tợn, chủ yếu là hình tha cho bọn họ làm giữ tợn. Bọn hắn tu hành phương thức, cùng Phật giới vô cùng tương tự, thậm chí mục tiêu đều có một ít tương tự, có thể nói ngoại trừ vũ trụ văn minh không giống nhau, cái khác hệ thống, cơ hội là giống nhau như lúc. Giữ tận tộc. Thiên giới tiên trong đám đó, Lâm Tử Hoa nhìn thấy kết quả về sau, trong lòng có mấy phần áp lực, này giữ tận tộc, rất lợi hại phải không? Chư bắt giới, bình thường tôi cùng Phật giới gần như, thực lực gì gì đó, không phân cao thấp, bất quá Phật giới so với giữ tận tộc văn minh an lành hơn nhiều, hơn nữa chúng ta tại vật chất mặt trên, kỳ thực so với đối phương cao một chút. Đương nhiên lẫn nhau từ trình độ nào đó nói, tu luyện đều là tinh thần ý chí. Lâm Tử Hoa, ta hiểu rồi. Chư bắt giới, bọn hắn đem sức mạnh đưa đến thế giới của người, yếu tiêu hao một cái giá lớn cũng lớn đi, không giống người ta trong lúc đó, có thiên giới điện thoại, chỉ cần xuyên thấu qua thiên giới điện thoại là có thể quay vòng. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Chư bắt giới Trối hạt châu kia, ngươi có thể đã luyện hóa được, chỉ là ta sợ bên trong có lộn xộn cái gì tin tức, cho nên kiến nghị dùng Tam muội chân hỏa luyện hóa. Đúng rồi, ta đoán chừng ngươi đã không có cách nào vận chuyển Tam muội chân hỏa rồi, chỉ ngươi cái kia công đức tiên nhân thực lực. Tam muội chân hỏa cũng không hay luyện. Không phải thần tiên liền có thể học được Tam muội chân hỏa, điều này cần tiên phú, tiềm lực. Tam muội chân hỏa, tại đạo trong môn phái tính là cực kỳ lợi hại hòa diễm. Tại Tây Du ký bên trong, Tôn Ngộ Không nhìn thấy Tam muội chân hỏa rồi, đều cảm giác được sởn cả tóc gáy, hãi hùng kia về. Lâm Tử Hoa phát ra một nhóm im lặng tuyệt đối, tuy rằng thiên giới bên trong không có im lặng tuyệt đối cách nói, thế nhưng vừa nhìn Lâm Tử Hoa lời nói, rất nhiều tiên nhân lập tức liền không có thể cảm giác được Lâm Tử Hoa tại biểu đạt cái gì. "Chư bất giới, ha ha ha ha, kỳ thực ta lão chư cũng không luyện được Tam muội chân hỏa. Tam muội chân hỏa, thật yêu cầu thiên phú. Khỏi cần phải nói, thiên giới thần tiên nhiều như vậy, hội Tam muội chân hỏa vẫn đúng là không nhiều. Thái Bạch Kim Tinh, không có Tam muội chân hỏa tuy rằng luyện hóa năng lực muốn hạ thấp rồi, nhưng nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào." Lâm Tử Hoa nghe vậy, tâm tình nhất thời có phần nhiệt liệt lên. Thái Bạch Kim Tinh, nạc danh tiên nhân, vì tăng lên ngươi luyện hóa thực lực, ta đã đăng báo thiên đỉnh, vì ngươi xin một bộ luyện hóa trận pháp. Một bộ này luyện hóa trận pháp, Chư thiên nhìn thấy bên trong phạm vi, ngoại trừ chí bảo, không có gì không thể núm nấu. Trận pháp gì, lợi hại như vậy? La Động Tân, Thái Bạch Kim Tinh, nhưng là cái kia một bộ. Thái Bạch Kim Tinh, đúng vậy, chính là cái kia một bộ. La Động Tân, Kịch Kha Zzzz. Nacha, Kịch Kha Zzzz. Thật là đáng sợ. Dương Tiễn, Kịch Kha Lại muốn cho cái kia một bộ, thật là đáng sợ, đây chính là cấm kỵ a tình huống thế nào? Lâm Tử Hoa có phần sửng sở, thật giống rất lợi hại bộ dáng. Thái Bạch Kim Tinh, mặc dù nói là cấm kỵ, nhưng trên thực tế cũng không phải rất khủng bố. Ta thiên giới còn lại trận pháp rất nhiều, đồng dạng thực lực, so với trận pháp này, lực sát thương càng thêm kinh người cũng không phải là không có. Nạp danh tiên nhân lúc này cần nhất, chính là luyện hóa mà thôi, mà cái kia cấm kỵ lấy tư cách luyện hóa dùng tốt nhất rồi. Mặt khác, thế giới kia, chỉ có nặc danh tiên nhân một vị thần tiên, loại này cấm kỵ phản cũng không phải cấm kỵ rồi. Chư bắt giới, sát thực, chỉ có một tiên nhân, cũng không có gì gọi là cấm kỵ rồi rút lại có trận pháp này, hắn còn có thể đối vũ trụ tiến hành càng tốt hơn quản lý, dù sao đều là một mình hắn. Dương Tiễn, Thái Bạch Kim Tinh vừa nói như thế, ta cảm thấy cũng là như thế. Lập danh tiên nhân, ngươi kiếm bộ rồi, ngươi có phải hay không cho chúng ta đưa chút ăn ngon? Lâm Tử Hoa không biết bọn hắn nói chính là cái gì, nhưng là muốn nghĩ, hắn nói chuyện nói, "Ừm, ta phát cái tiền lì xì mưa đi." Dứt tiếng, Lâm Tử Hoa đem mấy ngày nay kho tồn 30 tấn đồ ăn vặt, trực tiếp ở thiên giới trong đám phát ra. Lâm Tử Hoa rất lâu không có hướng về thiên giới trong đám phát đưa đồ vào rồi. Vừa mới bắt đầu loại kia phát hồng bao hiểu rõ nhiệt tình, hiện tại đã không có. Lâm Tử Hoa vào giờ phút này bỗng nhiên phát ra nhiều đồ như vậy đi ra, hiển nhiên cũng là đưa tới không nhỏ náo động. Bởi vì mấy chục tấn đồ ăn vặt, cho nên tiền lì xì mưa kéo dài thời gian liền hơi dài. Bởi vì thiên giới trong đám, rảnh rỗi đoạt tiền lì xì người, có thể không thì rất nhiều. Kết quả tiền lì xì mưa kéo dài đến một giờ mới kết thúc, sau đó thiên giới trong đám đó, đại lượng cảm tạ Lâm Tử Hoa tin tức xuất hiện. Thái Bạch Kim Tinh, được được được, nạp danh tiên nhân, ngươi đưa nhiều đồ như vậy, đối với ta thiên đỉnh tới nói, cũng là tốt nơi rất lớn, bộ kia trận pháp nhất định sẽ tiến ngươi. Đi qua ta đối với ngươi còn có mấy phần lo lắng, hiện tại ta đối với ngươi hoàn toàn yên tâm, ngươi như thế hiểu được lễ tiết, lại như thế hiểu được hồi báo ta tiên giới, đưa cho ngươi không có gì không tốt. Tôn Ngọc Không, nặc danh tiên nhân, Phật chủ cảm thấy ngài đối Phật giới cống hiến không nhỏ, hiện tại đã quyết định giúp ngươi rót vào tinh thần, cho ngươi vừa bắt được cái kia một bộ trận pháp, lập tức liền có thể sử dụng, hay cùng ngươi bắt được bảy tầng trấn thế tháp như thế. Bộ kia trận pháp, nếu là ở cao thủ trong tay, nhưng là liền ta lão cũng phải nhượng bộ lui binh trận Bên trong còn có Phật chủ lực lượng tinh thần, cho ngươi có thể rất tốt lĩnh hội Phật môn ảo diệu, đối với ngươi tu hành có đại có ích. Bộ kia trận pháp rốt cuộc là cái gì? Lâm Tử Hoa lúc này trong lòng hiếu kỳ vô cùng. Bất quá hiếu kỳ cũng vô dụng, tất cả những thứ này đều phải chờ đợi thiên giới đưa tới mới biết. Kết quả tiếp đó, liên tiếp chừng mấy ngày, Lâm Tử Hoa đều không có được bất cứ tin tức gì, làm cho hắn ngủ đều không quá ổn. Lâm Tử Hoa những ngày gần đây ta xem ngươi có bệnh. Trần Không Học nhìn xem Lâm Tử Hoa, mở miệng nói chuyện nói, rất giống là quan chức yếu điều động thời điểm lấy được một loại cáo kình bệnh. Nay tại Tây y mạch trên cũng không tính là một loại bệnh, mà là một loại hưng phấn dị thường mà thôi. Nhưng là trung y mặt trên, đây chính là một loại tinh thần hoàng hốt bệnh tật, theo đạo lý tới nói là yêu cầu điều trị một cái. Đương nhiên điều lý biện pháp là có, chỉ là trong tình huống bình thường cũng không cần điều trị. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, "Đúng, ta gần nhất bởi vì phải đạt được một ít bảo bối, cho nên nội tâm khó mà yên ổn, quan trọng nhất là ta không biết ta yếu được cái gì bảo bối." Trần Không Học văn ngôn, cười ha, ha "Có thể biết mình phải nhận được bạo bối là tốt lắm rồi." Chẳng nghĩ nhiều như thế làm gì? Xem ra ngươi này huyền học bản lĩnh, tiến bộ là càng lúc càng lớn, ngay cả mình yếu được cái gì bảo bối đều có thể biết. Đúng rồi, ta đã nói với người một cái, hiện tại siêu cấp cứ điểm hành chính đại sảnh đã kiến thiết được rồi. Ồ. Lâm Tử Hoa nghe vậy, hơi kinh ngạc, nhanh như vậy. Chương 571, thiên giới gói quà lớn. Này còn gọi nhanh. Phòng này là tổ hợp lại, đương nhiên tổ hợp chi tiết nhỏ cũng có bổ sung, tỉ như quán chú đặc thù nào đó nhờ cao su, loại này tới nước trải qua kiểm tra, so với trà trộn bùn đất kết cấu thật tốt hơn nhiều. Trần Không Học hướng Lâm Tử Hoa nói ra, căn cứ ta phải biết tình huống, loại này kiến tạo phương pháp so với truyền thống kiến tạo phương thức yếu càng tốt hơn. Vậy là được rồi. Lâm Tử Hoa nở đủ cười, cái kia để lại đầy đủ không gian phát triển thăng cấp chứ? Cái này ngươi yên tâm. Trần Không Học mỉm cười nói, nhất định sẽ chuẩn bị xong. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, chỉ phải cái này có thể chuẩn bị cho tốt, như vậy là đủ rồi. Suy nghĩ một chút, Lâm Tử Hoa lại người được, gần nhất động vật tăng lên rất nhanh, các ngươi có vấn đề gì sao? Kiến thiết phương diện, liệu sẽ có chịu đến nghiêm trọng cái giấy? Không có. Trần Không Học cười nói, động vật tăng lên tuy rằng rất nhanh, thế nhưng hiện tại quốc gia cũng tăng lên tử vi lực của đạn. Đạn bỏ thêm vào một ít đặc thù kim loại thành phần, đối với biến dị động vật có rất mạnh lực sát thương. Đương nhiên so sánh kỳ diệu thời điểm, loại này biến dị đạn đánh thông thường động vật, ao ngược lại so với bình thường đạn muốn hạ thấp một chút. Trần Không Học lúc này cho Lâm Tử Hoa phổ cập một cái hiện tại châm lửa phát triển, Lâm Tử Hoa vừa nghe, nhất thời sẽ hiểu rất nhiều. Xem đến môi trường tự nhiên tăng lên, đã kéo khoa học kỹ thuật phát triển, đây thực sự là một cái cho người chuyện vui. Lâm Tử Hoa biểu lộ Trợ hồ rất hài lòng làm vui mừng, đúng rồi, gần nhất có nghe hay không đến cái gì đối thợ săn không tốt tiếng gió. Bây giờ biến dị động vật sinh sôi nảy nở tốc độ tăng nhanh, cuộc sống của con người hoàn cảnh trở nên hơi gay go. Lớp Tử Hoa cùng Hứa Nhân Hùng thảo luận qua làm trường học sự tình, kết quả chuyện này đến bây giờ cũng không có động tính, ngược lại là một ít Tân Văn thường thường xuất hiện thợ săn lấy tư cách mới ra ngành nghề, nên làm sao quy phạm vân vân Tân Văn. Cái gì gọi là quy phạm? Những tin tức này truyền thông đúng là quan tâm xã hội mới thể chế sao? Không, hiện tại truyền thông khí tiết đã không thể đã tin tưởng. Lịch sử đã sớm chứng minh, bất kỳ chính sách xuất hiện trước đó, truyền thông hô hoán các loại chính sách đều là từ dân chúng trên người hỗn máu. Trong này, có tư bản sức mạnh. Tư bản tại Hoa Hạ càng ngày càng lớn mạnh, gần như sắp trở thành một loại thời thượng rồi. Ở bề ngoài là đánh quy phạm cơ hiệu, trên thực tế hay là tại vì tư bản lót đường. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện các loại điều lệ chế độ, đi chợ giúp những kia tư bản kiếm tiền rồi. Nói thí dụ như rau dưa, tại sao đất trồng rau nông dân rau dưa, năm phần tiền một cần bán không được, mà trong siêu thị bán bốn đồng tiền? Lẽ nào trong siêu thị món ăn thật sự an toàn hơn, càng làm cho người ta yên tâm sao? Sai rồi. Tất cả bí mật, kỳ thực đều tại những kia điều lệ trên chế độ. Tư vốn có thể thông qua các loại chính sách để cho người khác làm việc, bán một vật cần đi qua các loại nhận chứng con đường, yêu cầu rất nhiều phiền toái thủ tục, mà tư bản bán món ăn liền có thể trực tiếp đưa đạt mục đích, do đó tại thành phẩm chuyển lên đến ưu thế, tại đường dây tiêu thụ mặt trên hoàn thành lũ đoạn, đồng thời thông qua điểm này giàu to. Trần Không học lắc lắc đầu, không cái gì tin tức, nghe nói những tình khác, chính đang làm cái gì trợ săn chứng thực. Chúng ta Đông Hải thị lại không loại suy nghĩ này, chỉ là để thợ săn đơn giản đăng ký một cái là được rồi. Thợ săn chứng thực. Xem ra những kia tư bản động thủ tốc độ, vẫn đúng là nhanh. Lâm Tử Hoa có thể khẳng định, nhất định sẽ có người tạo thế, để hứa nhân chúng tại Đông Hải tỉnh làm thợ săn chứng thực các loại sự tình, liền không biết cái này manh mỗi lúc nào sẽ bắt đầu. Lâm Tử Hoa nghĩ tới đây, tại Trần Không học phía trước, hắn cũng không có cái gì không dám nói, ta đoán chừng loại này thợ săn chứng thực, chẳng mấy chốc sẽ có người đến Đông Hải thị cổ súy rồi, xã hội bây giờ còn không ổn định, dĩ nhiên làm cái gì thợ săn chứng thực. Chuyện này quả thật là hao tiền tổn của, cũng là lãng phí người tự thân tính lực, để cơ chế trở nên càng thêm mập mạp, không có ích lợi gì. Bất kỳ điều lệ chế độ đều phải đổi tới xã hội phát triển mới đúng. Thoát ly xã hội thực tế, làm dễ dàng xuất hiện không tưởng tượng được hậu quả. Xuất hiện đang làm cái gì thợ săn chứng thực, tăng cường các loại nhân loại phòng ngự quá trình, hoàn toàn là mua dây buộc mình. Có mấy người vì lợi ích. Đúng là liều lĩnh rồi. Đúng đấy. Chân Không Học nói chuyện nói, hiện tại chúng ta căn bản là vẫn không có đối với xã hội biến có sáng tỏ rõ ràng hiểu rõ, thời điểm này làm thợ săn chứng thực quả thực là vung hố. Sự thực chứng minh cũng là như thế, làm thợ săn nhận chứng khu vực, sức phòng ngự rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Chúng ta Đông Hải thị, số một vị kia đối thợ săn chứng thực loại chuyện này, liền tổ chức thảo luận đều không có, vốn là có người có phần phê bình kín đáo, hiện tại nói cái gì đều không có nói rồi. Nhãn quan quyết định tất cả, cách cục quyết định uy tín. Đông Hải thị số 1 đi qua có rất nhiều chính sách quyết sách, chứng minh hắn có chân chính đại cách cục, cho nên hiện tại hắn sẽ không dễ dàng làm các loại chính sách, nhìn như bảo thủ, nhưng chỉ bằng mượn Đông Hải tỉnh tại các tỉnh biến hóa bên trong thương vong nhỏ nhất tình huống, liền đủ rồi. Lâm Tử Hoa, nếu phổ biến cái kia điều lệ chế độ không tốt, những tỉnh khác có hay không đi theo vào học tập loại này không đâu tốt. Học, làm sao có thể không học? Trần Không Học nói chuyện nói, vì tiền, một số người chuyện gì làm không được. Dân chúng sinh mệnh tài sản an toàn tính là gì, còn không hắn ăn hai bữa cơm trọng yếu. Ta hiện tại xem như là thấy rõ rồi, phàm là có truyền thông chúng gió yếu thay đổi cái gì, cái gì phải suy quẻ. Trần Không Học nói như vậy thời điểm, có phần phẫn nộ. So với Trần Không Học phân nộ, Lâm Tử Hoa liền bình tĩnh hơn nhiều. Chuyện này, không có gì tốt tức giận. Không muốn khó thầy người. Không tham sao độ hắn thân. Thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi đến, thiên hạ hỗn náo, đều vì lợi đi. Có lợi ích cũng không phải là chuyện xấu, hoặc là trước mắt là chuyện xấu, nhưng là chuyện xấu vấn đề bạo lộ ra rồi, về sau cũng có thể biến thành một loại chuyện tốt. Lịch sử loài người, xưa nay đều là xoắn ốc bay lên kết cấu. Chính là thái dương dưới đấy không có cái mới mẹ việc, có một số việc đều là giống nhau. Trần Không học xem Lâm Tử Hoa một mặt bình tĩnh dáng vẻ, người đây cũng quá bình tĩnh chứ. Không có chút nào khó chịu. Lâm Tử Hoa hỏi ngược lại, ta có cái gì tốt khó chịu? Ta cần thiết khó chịu sao? Trần Công Học, ngươi không phải là so với ta càng yêu thích xã hội tràn ngập chính năng lượng sao? Không phải so với ta càng hy vọng xã hội tràn ngập công chính sao? Lâm Tử Hoa, ngay không chỉ là nguyện vọng của ta, là rất nhiều người nguyện vọng. Bất quá ngươi phải biết, nguyện vọng là tốt đẹp, thực tế thì tàn khốc, nếu như mỗi một lần tàn khốc chúng ta đều nổi giận hơn lời nói, như vậy chúng ta sẽ bị xã hội cho tức chết. Một người, bất kể làm cái gì sự tình, cũng phải có mức độ. Yêu thích tại xã hội phát huy chính năng lượng cũng tốt, chả là ưa thích dẫn dắt mọi người tín ngưỡng nhận thức cũng tốt, đều cần tiêu hao tinh lực. Lâm Tử Hoa đại đa số tinh lực hắn đang khống chế biến dị vật chủng tăng cường cùng vĩ độ sức mạnh xâm lấn trên sự tình, bởi vậy xã hội sự tình, hắn trước tiên có thể thả xuống. Nói thí dụ như hắn quản lý trường học ý nghĩ, hiện tại Hứa Nhân Hùng bên kia vẫn không có đưa ra ý kiến, hắn tự thân cũng không gấp lấy. Đương nhiên Lâm Tử Hoa dánh rồi thời điểm, cũng sẽ thu dọn một ít giáo tải. Làm một cái lập trí ở thay đổi xã hội người, không có viết một ít sách cùng giáo tải sao được đâu này. Nói chung, Lâm Tử Hoa vội vàng đây này. Chân Không Học đối với xã hội bất mãn, hắn tạm thời dự định làm được trong lòng hiểu rõ mức độ, cũng không tính đào móc càng nhiều. Trần Không Học cùng Lâm Tử Hoa trao đổi một trận, cảm giác được Lâm Tử Hoa bận tâm phương hướng về sau, cũng rõ ràng Lâm Tử Hoa vì sao như thế bình tĩnh. Lấy tư cách một ông già, hắn chỉ là có chút phấn thanh, bất mãn trong lòng sự tình nói ra, cả người cũng thư thẳng, liền không tiếp tục nghĩ nhiều. Mấy ngày về sau, Lâm Tử Hoa đối bảy tầng trấn thế tháp linh nộ cùng cân nhắc, cũng chậm lại. Lâm Tử Hoa tuy rằng trả tại tăng lên, thế nhưng tăng lên đã không có nhanh như vậy. Làm nhiên nhiên, hắn phải đối mặt một cái bình nhỏ cái cổ rồi. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa đã quên đi rồi Thiên Đình phải cho hắn trận pháp sự tình rồi. Mong đợi chừng mấy ngày Kết quả còn không đưa đến, hắn cho rằng còn cần các loại rất dài rất dài thời gian, liền kiên trì cùng đợi. Kết quả, kinh hỉ đều lá tại trong lúc lơ đang đến. Lâm Tử Hoa bỗng nhiên nhận được như thế một cái tin nhắn, "Chúc mừng ngài, đạt được một cái đến từ thiên giới gói quả. Đến từ thiên giới gói quà. Chương 572, thăng cấp trôi thực vật. Gói quả. Gói quả. Lâm Tử Hoa lập tức nghĩ tới thiên giới nói muốn đưa hắn trận pháp, lẽ nào trận pháp kia ở này cái lễ bên trong bọc. Có phần kích động mở ra điện thoại, Lâm Tử Hoa liền tại thiên giới điện thoại bao vây logo, nhìn thấy một cái gói quà đồ án. Lâm Tử Hoa tìm một cái tương đối trống trải căn phòng, lúc này lựa chọn đem gói quà lấy ra. Thật lớn gói quà. Lâm Tử Hoa căn phòng, hầu như một nửa được gói quà cho lớp đầy. Gói quà phía trên màu sắc rực rỡ đoán hoa, đều nhanh muốn tới Trần nhà rồi. Lớn như vậy, bên trong có những gì? May là thiên giới đồ vật, cử trọng được khinh, bằng không hiện tại e sợ phòng ở đều muốn sụp. Lâm Tử Hoa đem gói quà mở ra, phát hiện bên trong có rất nhiều thứ. Lấy ra thiên giới điện thoại, Lâm Tử Hoa đối với gói quà nội bộ vỗ cái bức ảnh, đem gói quà bên trong đồ vật đều cất đi, sau đó thông qua điện thoại di động rất nhanh sẽ hiểu được gói quả nội dung. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận một bộ, 12 sao thần cờ chế tác, cực kỳ quý giá. Chống không phù 1, 0000, 0000 chương. Điều khác bút hai chi, xuân thu bút hai chi. Các loại đan dược, dù sao nội dung nhiều lắm. Lâm Tử Hoa cảm giác thấy hơi mắt không kịp nhìn, những thứ đồ này, rất nhiều hắn đều chưa có tiếp xúc qua, bất quá bên trong vẫn còn có rất nhiều sách, tựa hồ chính là cho hắn bổ sung các loại tiên nhân kiến thức căn bản. Có nhiều như vậy sách, nhiều như vậy nội dung, Lâm Tử Hoa cảm thấy rất thỏa mãn, dáng dấp như vậy Hắn có thể thật tốt mở rộng một cái kiến thức của mình mặt. Bất quá, Lâm Tử Hoa còn chưa kịp nhìn bầu trời giới đưa tới đồ vật, kết quả vĩ độ chấn động cảm giác liền chuyển tới. Đại sư, mời uống trà. Một nhà hàng, Lâm Tử Hoa đem một chỗ đông nhiên xuất hiện hố đen đã tập trung vào, đem tà ác năng lượng nhận được bảy tầng chân thế thác bên trong, sau đó một vị nữ nhân xinh đẹp ngồi ở Lâm Tử Hoa bên người. "Đại sư, ngươi cảm thấy phía ta bên này phong thủy thế nào?" "Cũng thích." Lâm Tử Hoa mỉm cười nói, "Ngươi biết ta, toàn bộ Đông Hải thị, chỉ cần bình thường so sánh chú trọng phong thủy vấn đề người, đều biết ngài." Người phục vụ mỉm cười nói, "Rất có phong thái, ta nghe nói ngài mỗi ngày ở lại trong nhà nghiên cứu cổ tịch, không nghĩ tới cũng có thời gian đi ra." Không nghĩ tới danh tiếng đa vàng, Lâm Tử Hoa khẽ mỉm cười, "Ta là một người bình thường, cũng cần đi ra hóng mát một chút. Cảm ơn ngươi trà, bất quá ta hiện tại cũng không khát nước, sẽ không lãng phí ý tốt của ngươi rồi, có duyên gặp lại." Dứt tiếng, Lâm Tử Hoa đứng dậy rời đi. Trong nhà một đống lớn sự tình còn không giải quyết, thiên giới gói quả lớn còn không cân nhắc, hắn tại sao có thể có khoảng không nghiên cứu trà nước? Như không phải là bởi vì dị thường sóng năng lượng Hắn căn bản liền không sẽ xuất hiện tại nơi này. Tìm một cái không ai địa phương, Lâm Tử Hoa thi triển độ thuật, xoay người tiểu ly khai rồi. Các nơi trên thế giới, biến dị vật chúng bắt đầu tiếp tục tăng cường. Một ít tại quá khứ xem như là mất khống chế mạnh mẽ mãnh thú, như nhân loại thời nay có biện pháp đối phó rồi, Lâm Tử Hoa cũng không ra tay rồi. Phạm là tại nhân loại có thể thừa nhận trong phạm vi, chỉ cần không sẽ tạo thành đại quy mô tử vong cùng sát thương, Lâm Tử Hoa đều không để ý tới rồi. Đương nhiên một ít siêu qua nhân loại ở tình huống bình thường có thể chống lại tồn tại. Lâm Tử Hoa có thể thanh lý cũng sẽ thanh lý, tình cờ cũng sẽ bỏ qua, để cho siêu cấp cử thú đi giải quyết. Mặt khác, một ít biến dị manh thú cũng không hề công kích nhân loại khu vực, mà là kiến tạo biến dị động vật thế đổi. đối với cái này, Lâm Tử Hoa cảm thấy rất tốt, có lợi cho nhân loại dựa theo thực lực tiến hành thám hiểm, tạm thời cũng là không để ý tới rồi. Lúc này, cái gọi là thợ săn chứng thực cũng nhanh yếu phá sản, bởi vì từng cái dã thú hung manh chạy đến thành thị khu vực, phá hủy các loại kiến trúc. Nông thôn khu vực, manh thú trên căn bản rất thiếu chủ động công kích, những kia biến dị manh thú, thậm chí không đi hủy hoại đồng ruộng giống như là có trí thông minh đồng dạng. Thợ săn chứng thực, chủ yếu là thành thị hữu dụng, đã đến nông thôn, ai quản nhiều như vậy, muốn muốn quản lý cũng không có khả năng lắm. Tại phát hiện nông thôn tương đối an toàn về sau, rất nhiều nhân viên từ thành thị rời đi, về đến cố hương. Thợ săn chứng thực phá sản, bởi vì thành thị người quản lý phát hiện, phải tiếp tục kiên trì cái gì thợ săn chứng thực, làm đặc biệt thu hàng con đường gì gì đó, chỉ biết gia tốc thành thị nhân khẩu trôi đi. Vốn là bởi vì thành thị kiến thiết liền xác nhận, hiện tại lại bước người rời đi, thành thị này kinh tế còn không gặp sự cố mới là lạ. Trợ săn chứng thực hủy bỏ, thậm chí những thành thị kia trả lại cho bồi thường, tuy rằng rời đi xu hướng suy tàn giảm xuống, thế nhưng trôi đi nhân khẩu cũng không còn bổ sung lên đây. Lâm Tử Hoa hữu bộ dáng như vậy, dùng biến dị động vật cho người lên bài học. Đương nhiên Lâm Tử Hoa cũng không phải có ý định nhằm vào những kia kiếm tiền người, mà là hắn vốn là dự định thăng cấp cho thực vật. Thu thập thợ săn chứng thực này cử động, chỉ là tiện thể. Thu thập biện pháp, tự nhiên chính là hạ lệnh công kích thành thị, không công kích nông thôn dáng vẻ như vậy ra lệnh. Mệnh lệnh như vậy, hiển nhiên để xã hội loài người cảm giác được mê man cùng không rõ để rất nhiều người cảm thấy biến dị động vật hành vi rất kỳ quái, nhưng này có quan hệ gì? Không có ai cần phải vì thế mà giải thích. Biến dị manh thú, một đường tăng cường. Thời điểm này, toàn quốc các nơi, phòng ngự kiến trúc kiến thiết tốc độ cũng biến thành nhanh hơn. Thiếu người. Khắp nơi đều thiếu người. Đã từng các loại phòng ngừa nhân khẩu quá nhanh trưởng thành, tại tự nhiên hơi chút biến dị dưới tình huống, kết quả thay đổi hoàn toàn, hiện tại biến thành cần người rồi, nhưng mà vẫn là bù đắp không hơn. Đại kiến thiết, chủ yếu lấy thành thị làm chủ, nhưng là nông thôn càng cần phải người. Nhân công giá cả bắt đầu nhanh chóng tăng vọt. Giá hàng cũng không thể tránh được bắt đầu tăng lên. Lâm Tử Hoa chỉ là hơi chút nhanh thêm một chút điểm xã hội tiến độ, toàn bộ Hoa Hạ liền xảy ra đáng sợ biến hóa, liên đối, quốc tế xã hội cũng bắt đầu rung chuyển, các loại giá hàng cũng điên đồng dạng tại biến hóa. Không sai, Hoa Hạ lấy tư cách thế giới lớn thứ 2 kinh tế thể, bất luận cái nào biến động, đối thế giới ảnh hưởng đều là to lớn, khủng bố. Có thể nói phàm là Hoa Hạ cửa ra đồ vật, bất kể là cái gì xa hoa đồ chơi, đều sẽ biến thành cải trắng giá. Từ xe gần máy, ô tô, TV, điện thoại, mặc kệ người nào ước cao. Phàm là hoa hạ bắt đầu phổ cập về sau, toàn thế giới đều phải bởi vậy xung giá. Phàm là hoa hạ yêu cầu nhập khẩu đồ vật, mặc kệ cái gì phổ thông đồ chơi, giá cả đều phải bay lên. Nói thí dụ như quốc tế trên xã hội một ít dâng lên đại tông sản phẩm, có rất nhiều đều là hoa hạ nhập khẩu dẫn đến tăng giá. Hoa hạ thiếu người, rất nhiều kiến tạo đồ dùng thiếu, tự nhiên xúc động giá hàng dâng lên. Quốc tế trên xã hội, kiến trúc sản nghiệp hoàn toàn không bằng hoa hạ quốc gia, lúc này thật là rơi vào cảnh khó cảm giác được phi thường thống khổ. Toàn bộ thế giới đều đối mặt chuyện hình cùng thăng cấp thử thách. Nhân loại dưới áp lực to lớn, các loại khoa học kỹ thuật rốt cuộc bắt đầu từ trong phòng thí nghiệm bắt đầu hướng bên ngoài di chuyển. Nhưng mà này cũng không dễ dàng. Nói thí dụ như bóng hai cực, loại này xã hội hiện đại nhìn lên làm phổ biến đồ vật, nhưng là rất nhiều người không biết bóng hai cực ở trong phòng thí nghiệm ngốc rất nhiều năm, lúc này mới bắt đầu sản nghiệp hóa. Thời gian này, nghe nói là 20 năm trả là bao nhiêu, Lâm Tử Hoa cũng không biết, thế nhưng hắn có thể khẳng định, thời gian này rất dài. Sa sẽ trở nên vội vàng nóng nóng, khẩn trương thăng cấp tốc độ, để rất nhiều người theo không kịp, sau đó bị loại bỏ. Nhìn thấy hoa hạ ra quốc gia, nhân khẩu đào thải tốc độ có chút nhanh, Lâm Tử Hoa suy tính một chút, tạm thời thả chậm chuôi thực vật tốc độ lên cấp. Bất quá tu hành sự tình, lại không thể rơi xuống. Liên tục tu sửa một tháng về sau, Lâm Tử Hoa quyết định đi luyện hóa thập nhị đô thiên thần sát đại trận, tăng lên chính mình luyện hóa dị năng trình độ. Chương 573, cho người nhà tăng cường. Luyện hóa một cái trận pháp, tuyệt đối không dễ dàng. Dù cho Lâm Tử Hoa là tiên người, nhưng là tinh thần chế luyện thần sát đại trận, a không giống người thường. Mặt khác như vậy trận pháp, bản thân cấm chế cũng là phi thường lợi hại, cho nên ở tình huống bình thường, Lâm Tử Hoa yêu cầu rất nhiều năm mới có thể làm đến một điểm này, thậm chí có thể sẽ tại luyện hóa trình chung xuất hiện nguy hiểm. Thiên nhân pháp khí, chính là như vậy bá đạo. Bằng không người khác một tầm, cấm chế liền nát tan, này tính là gì mạnh mẽ trận pháp? Thập nhị đô thiên thần sát đại trận thì lại làm sao ở thiên giới trở thành cấm kỵ lâu này? Đương nhiên trận pháp này là đưa đến thế giới hiện thực, cho nên ảnh hưởng này cũng không phải hư hỏng như vậy rồi. Ngoài ra, bởi vì Phật giới hỗ trợ, Lâm Tử Hoa chỉ là đem dấu ấn tinh thần tại Thập nhị đô thiên thần sát đại trận mặt trên, hắn liền hoàn thành tế luyện toàn bộ quá trình, phi thường dễ dàng. Với hắn luyện hóa bảy tầng chấn thế tháp, hầu như giống nhau như lúc. Lâm Tử Hoa đã luyện hóa được một bộ này trận pháp về sau, hiểu rõ trong đó công năng, giờ mới hiểu được nó đáng sợ. Trận pháp này, phẩm là khai thiên tích địa sau biến hóa đồ vật, đều có thể luyện hóa để cho phản bản hoàn nguyên. Cái gì gọi là khai thiên tích địa về sau đồ vật? Chính là hỗn độn khai thác sau sinh ra đồ vật, một ít đang khai thiên tích địa lúc trước đồ vật, cũng gọi là tiên tiên đồ vật. Đối với tiên tiên bà bối, thập nhị đô tiên thần sát đại trận liền không cách nào đã luyện hóa được. Như vậy, cái gì gọi là tiên tiên? Trước tiên xuất hiện trước ý tứ. Thiên Thiên liền là xuất hiện ở thiên trước mặt. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận, có thể để cho đồ vật phản bản hoàn nguyên, về phần trả nguyện tới trình độ nào, xem trận pháp người sử dụng tính thế nào. So với như cánh rừng hoa hiện tại, chủ yếu là đem mấy thứ luyện chế thành hôn nguyên mẫu khí, dùng để bồi dưỡng mình. Trận pháp này, quá trọng yếu. Lâm Tử Hoa lập tức mua mấy tấn đồ vật, ở thiên giới phát ra tiền lì xì, ngỏ ý cảm ơn. Bây giờ địa cầu, cảm giác đã thành lưới đánh cá rồi. Đâu đâu cũng có lỗ hổng, các loại năng lượng sầm lớn, phi thường thông thường. Ở tình huống như vậy, Lâm Tử Hoa thu thập dị thường năng lượng, vật chất cũng càng ngày càng nhiều. Những thứ đồ này, Lâm Tử Hoa căn bản là không có thời gian từng cái cân nhắc, cũng không có thời gian nghiên cứu, biện pháp tốt nhất chính là hơi chút tẩy xuống, sau đó đem hắn luyện hóa. Đi qua rất nhiều thứ Lâm Tử Hoa không có cách nào luyện hóa, nhưng là hôm nay, có Thiên Đình đưa tới chân pháp, địa cầu là có thể duy trì thuần túy cùng thuần khiết rồi. Từng cái đồ vật được Lâm Tử Hoa ném vào thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trong, rất nhiều thứ ngoại trừ biến thành hỗn nguyên mâu khí bên ngoài, nhiều thứ hơn, biến thành thuần túy tinh thần năng lượng. Sâm lẫn vĩ độ sức mạnh, chủ yếu vẫn là tại tinh thần phương diện. Những loại sức mạnh tinh thần vô cùng bổ dưỡng, toàn bộ được Lâm Tử Hoa dùng đến tăng lên chính mình. Sức mạnh tinh thần không ngừng mà tăng cường. Đương nhiên những loại sức mạnh tinh thần không đơn thuần Lâm Tử Hoa có thể hấp thu, hắn còn có thể cho mình nữ nhân hấp thu. Lâm Tử Hoa hiện tại có Ngọc Đế đưa vu hết mộc phù, còn có 7 tầng trấn thế tháp lực lượng tinh thần, tinh thần lực tạm thời là vậy là đủ rồi. Xem đến lượng lớn dư thừa lực lượng tinh thần, hắn cảm thấy có thể cho cha mẹ của mình, lão bà, bọn nhỏ dùng một ít. Ý nghĩ động, Lâm Tử Hoa liền bắt đầu thuần di rồi. Tuấn Di một lần, mang một người về nhà. Mấy lần Tuấn Di qua đi, Lâm Tử Hoa đem người nhà đều ghé vào một khối. "Từ Hoa, chuyện gì? Để ngươi đem ta nhóm đều Thuấn Di trở về rồi." Lâm Tử Hoa phụ thân nói chuyện nói, loại này vượt qua thời không cảm giác, thật quái lạ, cảm giác thật không tệ, nhưng là cái dạng này sự tình, làm nhiều rồi cũng không tiện. Lâm Tử Hoa cười ha ha, "Lão ba, ta muốn cho các ngươi tăng lên một cái." Dứt tiếng, Lâm Tử Hoa lập tức đem sức mạnh tinh thần, chịu thành từng tia một bộ dáng, hứng người nhà của mình tưới nước đi xuống, ngoại trừ cha mẹ, hai đứa con trai cũng được chia một chút dữu. Lâm Tử Hoa phụ thân hấp thu chút ít tinh thần lực, liền không ăn được. Lâm Tử Hoa mẫu thân cũng là như thế. Bọn hắn cơ sở nghiêm trọng không được, cho nên có thể hấp thu cũng chỉ có thế. Nhưng chỉ có ngần ấy tinh thần lực, hai người phản phất đã nhận được đại bổ dưỡng như thế, trong ánh mắt tràn đầy thần thái, cả người tinh thần chấn hưng, vừa nhìn liền biết phi thường khỏe mạnh, rất có tinh thần. Được được được tốt. Lâm Tử Hoa phụ thân có phần kích động nói chuyện nói, "Nhi tử, ta cảm giác mình trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều." Thời điểm này, Lâm Tử Hoa mẫu thân nói chuyện nói, "Lực lượng tinh thần của ngươi, cùng nhi tử so ra" chính là chín châu một sợi lông chích lệnh, gần như xem như là ăn một gói mì, vẫn vui vẻ thành dáng dấp như vậy. Đương nhiên con trai của Lâm Tử Hoa hấp thu so với Lâm Tử Hoa cha mẹ còn thiếu. Không phải Lâm Tử Hoa hài tử con nhỏ, tháng ngày vẫn dài ra, cái này không có ở ảnh hưởng gì. Mặt khác, hai tử sức mạnh tinh thần tăng đột quá nhanh, cũng không là chuyện tốt lành gì. Ngược lại là Tô Vi cùng Hà Đồng Trần, hấp thu lực lượng tinh thần rất nhiều. Các nàng có tốt đẹp võ công cơ sở, thân thể có đầy đủ lớn dung lượng có thể tích lũy quá nhiều tinh thần lực. Nếu như nói Lâm Tử Hoa cha mẹ là hấp thu một gói mì lời nói Như vậy các nàng chính là hai 230 căn mị sợi. Hai nữ nhân ăn đại lượng lực lượng tinh thần, hai mắt trở nên lấp lánh có thần không nói, cả người còn tản ra hào quang nhàn nhạt, nhạt. Đó là tinh thần lực quá nhiều dấu hiệu, bất quá nhìn qua, thật đẹp, tiên khí mười phần. Tuy rằng dáng vẻ như vậy mỹ lệ có chút lãng phí, nhưng không có nam nhân hội ghét bỏ nữ nhân của mình đã đẽ. Ta cảm giác được từ trước rồi. Tô Vi bỗng nhiên nở nụ cười, quá tốt rồi, rốt cuộc có thể cảm giác loại này chúng ta bình thường không có cách nào cảm thụ sức mạnh. Hà Đông Trần, ta đã có thể ảnh hưởng từ trường rồi, Tô Vi, ta tiến bước nhanh hơn ngươi. A, ta đi là không con đường, ta chỉ muốn tiến bộ một lần, liền đủ ngươi đột phá rất nhiều lần rồi." Tô Vi cười nói, "Về sau ngươi muốn gọi ta Tô tỷ. Ai với ngươi so với thực lực? Nếu muốn đấu thì đấu tuổi tác, ta lớn hơn ngươi, cho nên ta chính là chị ngươi." Hà Đông chấn hung một cái đầu, "Ngươi có thể thay đổi rất nhiều thứ, thế nhưng liền không cách nào thay đổi ta có được so với ngươi sớm. Hai nữ nhân này, lâu lâu cũng sẽ nho nhỏ đấu một cái. Tuy rằng các nàng xem lên làm hữu hảo rồi, thế nhưng cạnh tranh lại là không chỗ nào không có." Từ Chính Độ nào đó nói, Các nàng đã quen loại này có cạnh tranh sinh hoạt, nếu như không nho nhỏ tranh giành một cái, các nàng hội cảm giác được không thói quen. Đương nhiên may mắn là, các nàng đối với hài tử cũng không giật dây bọn hắn chiến đấu, mà là để cho bọn họ đoàn kết. Tiểu thí hài hiện tại cũng so sánh hiểu chuyện rồi, tình cờ lẫn nhau trong lúc đó biết đánh nhau, bất kể là Hà Đồng Trần vẫn lá Tô Vi, đều không cho phép bọn nhỏ đánh nhau, còn không ngừng mà cho bọn họ chuyển vào đoàn kết chính là sức mạnh đạo lý. Đương nhiên theo hài tử trưởng thành, hai nữ nhân cũng rõ ràng, các nàng cần muốn học lấy mình làm gương rồi, cho nên lẫn nhau trong lúc đó mặc dù có so đấu nhưng rất nói nhiều, tiểu hài tử cũng không minh bạch. Được rồi, các ngươi đã đều mạnh hóa kết thúc, như vậy liền nghỉ ngơi thật tốt chơi một chút đi." Lâm Tử Hoa mỉm cười nói, "Có yêu cầu thời điểm, rồi tới tìm ta. Phía ta bên này tồn kho lượng lớn, các ngươi hấp thu có ít, so với ta tưởng tượng ít, cho nên, yếu thêm chút sức rồi." "Tô Vi, biết rồi, ngươi yên tâm, kỳ thực ta làm chăm chỉ, chỉ là, chúng ta dù sao không có ngươi nhiều như vậy công đức, tu hành tốc độ tự nhiên không lên được." Cái kia tiểu chậm chậm cố gắng lên. Lâm Tử Hoa cười nói, "Trên tu hành tới tiên nhân Kỳ thực so với công đức tiên nhân càng mạnh mẽ hơn. Chuẩn bị cái 10 năm 8 năm, ta tin tưởng các ngươi sẽ rất cường rất mạnh. Chương 574, đi tới vụ nổ hạt nhân khu vực. Đông Hải thị vùng ngoại thành, không thiếu nông dân đang tại trong ruộng làm lụ. Lại nói biến dị động vật rất kỳ quái, trên căn bản không công kích chúng ta năm cái quốc, lại chạy khu thành thị đi đánh. Là có chút kỳ quái, cảm giác bọn hắn giống như là bị người cho không chế như thế. Ta cũng có cái cảm giác này, này làm cái lạ. Biến dị động vật vì sao lại dáng dấp như vậy? Đương nhiên là Lâm Tử Hoa hạ lệnh kết quả. Bất quá Cái này cũng là cực hạn tại biến dị động vật không chủ động công kích nông dân mà thôi, nếu là có người chủ động công kích biến dị động vật, như vậy biến dị động vật hội có rất lớn xác suất giết lại. Hiện tại vấn đề lớn nhất cũng không phải toàn cầu tiến hóa vấn đề, chủ yếu vẫn là thẩm thấu địa cầu sức mạnh vấn đề. Đương nhiên đang giải quyết những vấn đề này trong quá trình, Lâm Tử Hoa công đức cũng đang tiêu hao bên trong. Cứ việc Lâm Tử Hoa kiếm không ít công đức, nhưng là địa cầu không gian xung quanh đều cùng dò nước lưới giống nhau, tiến vào sức mạnh càng ngày càng nhiều, bình quân một ngày có mười mấy lần ngoại giới vũ trụ tập trung vào, Lâm Tử Hoa tiêu hao công đức liền lớn. Có lúc Một ngày hơn trăm lần năng lượng kỳ dị xâm lấn, lâm tử hoa đều không ngừng mà thuấn gì đến tuấn di đi, phi thường bận rộn. Đương nhiên tử vĩ độ bên ngoài tiến vào sức mạnh, không nhất định tất cả mọi thứ đều sẽ cho môi trường tự nhiên mang đến nguy hại. Rất nhiều thứ đi vào về sau, tựa hồ bởi vì thế giới quy tắc duy trì cứ, cùng một tảng đá như thế, không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng bây giờ lâm tử hoa cũng không dám xem thường, bởi vì hắn không biết đồ chơi này có thể hay không đột nhiên liền bạo phát, hay là một vật không biến hóa, nhưng ai biết lại ném tiến vào đồ vật, sẽ để cho phía trước một ít không biến hóa đồ vật phát sinh phản ứng dây chuyền đâu này. Trong lúc nhất thời không có chuyện, không có nghĩa vĩnh viễn sẽ không có chuyện. Đối với những kia siêu vĩ độ đồ vật, Lâm Tử Hoa đều là trực tiếp chiếm được, sau đó dùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận phản bản Hoàng nguyên. Những này phản bản hoàn nguyên trở thành hỗn độn mẫu khí về sau, Lâm Tử Hoa liền đem hắn tồn ở tim ngọc phù bên trong, dùng để đền bù tinh thần ngọc phù tiêu hao. Ngọc hoàng đại đế đương ngọc phù, Lâm Tử Hoa luôn cảm thấy không đơn giản như vậy, nó ngoại trừ có thể giúp Lâm Tử Hoa bổ sung sức mạnh tinh thần bên ngoài, còn có rất mạnh sức phòng ngự. Lâm Tử Hoa không ngại dùng hỗn nguyên mẫu khí, cho trái tim của mình duy trì một cái tốt đẹp phòng ngự trạng thái. Tích lũy, không ngừng mà tích lũy, Lâm Tử Hoa từ từ có tiên nhân tư thái. Tích lũy nhiều thứ, trong tay hắn tài nguyên hơn nhiều, có thể việc làm cũng nhiều. Địa cầu chung quanh vĩ độ, tràn đầy lỗ thủng, Lâm Tử Hoa mỗi ngày thu thập các loại vật ly kỳ cổ quái, bận bịu không còn biết trời đâu đất đâu. Bởi vì thẩm thấu đến vĩ độ tiến vào dị thường càng ngày càng nhiều, cho nên Lâm Tử Hoa bại lộ tình huống cũng càng ngày càng nhiều. Lúc này, toàn thế giới đều đang chăm chú một người, cái kia chính là cái này ăn mặc đạo bào hoa hạ thần tiên. Các ngươi nói, cái này thần tiên mục đích làm như vậy, thật chỉ là vì chúng ta được chứ? Tại sao thần tiên không đem thế giới khác đồ vật đưa cho nghiên cứu khoa học cơ cấu nghiên cứu đâu này? Nước Mỹ lấy tư cách toàn thế giới cường đại nhất quốc gia, bọn hắn nghiên cứu khoa học năng lực cũng là thế giới nhất lưu, tại sao không để cho bọn họ nghiên cứu một chút những thế giới khác đồ vật? Tại sao phải nghiên cứu đâu này? Không nên lão nghĩ ông yêu, hiện tại thần tiên là giúp chúng ta chặn lại các loại vũ trụ bên ngoài xâm lớn. Nghiên cứu? Liên hiện nay khoa học trình độ, có biện pháp nghiên cứu vũ trụ bên ngoài đồ vật sao? Những thứ kia vũ trụ bên ngoài sao? Lẽ nào không thể nào là người ngoài hành tinh, tiến hành một loại nào đó không gian thiếu dược? xuất hiện ở địa cầu chúng quanh. Rất nhiều người đang suy đoán thời điểm, biết tình huống Thật Lâm Tử Hoa, lại không có bất kỳ giải thích. Lâm Tử Hoa tại thực lực tăng lên trình độ nhất định về sau, hắn dự định tiến hành càng lớn thử nghiệm. Nói thí dụ như, Lâm Tử Hoa muốn đổ bộ trạm không gian, đến vũ trụ quá không đi đi một vòng. Đương nhiên Lâm Tử Hoa cũng có thể bay thẳng xuất địa bóng, này liền không dùng thông qua địa cầu truyền thống hàng thiên khí giới rồi. Nhưng là tâm khí quyển gia phóng xạ, hắn cũng không biết mảnh liệt đến đâu, cho nên hắn sau đó phải đi, chính là Hoa Hạ truyền thống thử nghiệm vũ khí hạt nhân căn cứ. Thử nghiệm vũ khí hạt nhân căn cứ có rất nhiều biến dị vật trùng. Tại Lâm Tử Hoa vẫn không có nhận được thiên giới điện thoại thời điểm. Thử nghiệm vũ khí hạt nhân căn cứ Chu Vi liền tồn tại. Bây giờ biến dị vật chủng có thể hấp thu bức xạ hạt nhân, trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi. May mắn là những này biến dị manh thú cũng chưa hề đi ra, bọn hắn lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau chém giết, một vòng một vòng, từ yếu đến mạnh, từ bên ngoài đến bên trong, phản phất nuôi sâu độc như thế, làm kỳ lạ. Mạnh mẽ sẽ không làm cái yếu nhếu nhỏ yếu, chỉ có thỉnh thoảng sẽ đi ra ăn chút cấp thấp độc vật, đẳng cấp rõ ràng. Phản Phật nhân loại đã thành lập nên chế độ như thế. Đối tình huống như thế, Lâm Tử Hoa cũng không biết, bởi vì hắn cũng không hề cho biến dị manh thú dưới loại tiến hóa này hình thức. Hiển nhiên, Tự nhiên giới có chính nó đặc thù một bộ tiến hóa thể chế. Lâm Tử Hoa tới nơi này, không phải là vì cân nhắc Tự nhiên giới cơ chế, cũng không phải muốn giết động vật, hắn là yếu thử nghiệm luyện hóa bức xạ hạt nhân. Bức xạ hạt nhân sức mạnh, phi thường mạnh mẽ. Lâm Tử Hoa vừa đến hoạch khu vực nổ, cũng cảm giác được từng đạo phóng xạ vật tới, sau đó trong thân thể gen, bị can nhiễu rồi. Chuỗi gen đầu bị cắt rồi, thậm chí gen vận chuyển cơ chế đều bị phá hỏng rồi. Bức xạ hạt nhân khu vực gen hoàn toàn là biêm ngắm, được quay ngang. Rất nhiều gen tại bức xạ hạt nhân dưới gây vỡ, mà gen chế tạo sản xuất tương quan tế bào kết cấu cũng bởi vậy bị phá hoại, sau đó nên tế bào liền mất đi phân liệt năng lực. Chẳng trách người bình thường được bức xạ hạt nhân ô nhiễm qua, trăm phần trăm hội mắc bệnh ung thư. Tại phóng xạ khu vực trong, Lâm Tử Hoa cảm thụ bức xạ hạt nhân mạnh mẽ, trong lòng không nhịn được than phục, hắn tiên nhân thân thể, tại bức xạ hạt nhân bên trong đều chịu tới ảnh hưởng, một ít gen đều bị xạ tuyến đánh đứt gãy, huống hồ là người bình thường. Lâm Tử Hoa có loại dự cảm, nhân loại hội trong tương lai trong thời gian rất lâu mặt, không thể tránh được phóng xạ vấn đề. Nhân loại muốn muốn tiến hóa đến có thể thích ứng hiện tại thành đô bức xạ hạt nhân, e sợ yêu cầu rất nhiều năm rất nhiều năm mới được. Sức mạnh tinh thần trong nháy mắt thấu đã xuất thân thể, Lâm Tử Hoa bắt đầu dùng sức mạnh tinh thần hàng phục bức xạ hạt nhân. Làm xạ tuyến được hàng phục về sau, nó cũng không phải là xạ tuyến rồi. Nhưng mà quá trình này cũng không dễ dàng. Tại thử nghiệm vũ khí hạt nhân trong căn cứ, lưu lại bức xạ hạt nhân rất nhiều rất nhiều. Mà khác, phóng xạ lực lượng là kéo dài không ngừng, khống chế hàng phục đều cần rất mạnh ý chí. Sa mạc bên ngoài, một chỗ quản chế lại sảnh, chính đang theo dõi trong sa mạc tình huống. Từ tự nhiên biến dị bắt đầu, cao tầng xã hội liền đối với địa cầu giám thị có tăng lên rất nhiều, bức xạ hạt nhân khu vực, bởi vì biến dị động vật càng mạnh mẽ hơn, tự nhiên là trọng điểm quan tâm khu vực. Quản chế sảnh, có cái giam khống viên nhìn trên màn ảnh mặt phản hồi một cái không rõ ràng lắm hình vẽ, biểu lộ cũng thay đổi. Người, nay bức xạ hạt nhân khu vực trung ương, dĩ nhiên có người. Giám công viên không nhịn được đại thần hô, điều này cũng quá điên cùng chứ. Giang Cống Viên dứt tiếng sau đó còn lại giam khống Viên đều nhìn lại. Khi bọn họ nhìn thấy quản chế bảng mặt trên miêu tả đi ra ngoài hình vẽ về sau, đều làm chấn động. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có người xuất hiện tại bức xạ hạt nhân khu vực trung ương, hắn rốt cuộc là ai? Khó mà tin nổi, bức xạ hạt nhân khu vực trung ương cũng dám đứng ở đó một bên, người này nhiều hùng tàn a. Nay đến cùng phải hay không người? Đây mới là vấn đề mấu chốt nhất. Nếu không, chúng ta xuất động phòng phóng xạ phi cơ không người lái, vào xem xem. Nếu không phải người, chỉ sợ là mối vật chủng, hoặc là người ngoài hành tinh xâm lấn trong 575, thanh lý phóng xạ. Quản chế bên kia phát hiện một người tại bức xạ hạt nhân khu vực trung tâm, đương nhiên phải điều tra, loại chuyện này cũng không nhỏ rồi. Bất quá mặt trên cũng không có an bài máy không người lái đi vào điều tra, bởi vì phi cơ không người lái tiến vào phóng xạ khu vực về sau, trên căn bản cũng báo hỏng. Như vậy làm lãng phí cử động, bình thường sẽ không dễ dàng được phê chuẩn. Rất nhiều người khả năng không biết, bức xạ hạt nhân đối thiết bị điện bo mạch chủ lực sát thương, là phi thường cường đại. Cho nên trừ phi là cần phải dưới tình huống Và không bình thường đều sẽ không dễ dàng sử dụng phi cơ không người lái tại bức xạ hạt nhân khu vực hành động. Mặt khác, như vậy dò xét tính giá so không cao, tốt nhất phương thức dò xét, đương nhiên là dùng vệ tinh rồi. Kết quả vệ tinh quét xem kết quả, thêm vào máy tính phần mềm mô phòng thôi toán, bọn hắn đã nhận được kết quả, trong sa mạc người kia là Lâm Tử Hoa. Lâm Tử Hoa, hắn chạy thế nào bức xạ hạt nhân căn cứ? Hắn nhất định là đi vào đánh giết cường đại nhất biến dị manh thú chứ? Tại sao hắn mặc một bộ phổ thông trang phục, không mặc một bộ phòng phóng xạ trang phục đây, cho dù là một bộ kim loại áo giáp? cũng có thể mức độ lớn hạ thấp phóng xạ đi. Chờ đã, bức xạ hạt nhân cường độ đang chấn động, hắn thật giống tại thanh lý phóng xạ. Điều này sao có thể? Bức xạ hạt nhân cường độ đang giảm xuống. Nay một chuyện, tối cho người cảm thấy chấn động. Phòng quản lý bên trong, rất nhiều người đều có chút nhiệt huyết sôi trào rồi. Bức xạ hạt nhân khó xử nhất sửa lại, nhưng là bây giờ nhân loại tựa hồ có thể khống chế. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lâm Tử Hoa vị trí, phóng xạ cường độ dĩ nhiên sẽ hạ thấp. Khó mà tin nổi, hắn có thể thay đổi bức xạ hạt nhân sao? Này, lẽ nào khu vực này bước xạ hạt nhân đều sẽ không tồn tại nữa. Bức xạ hạt nhân vẫn luôn là vấn đề lớn. Các quốc gia phát hiện bức xạ hạt nhân khủng bố về sau, thử nghiệm vũ khí hạt nhân cũng dần dần mà đình chỉ. Từ siêu máy tính xuất hiện về sau bắt đầu, thử nghiệm vũ khí hạt nhân đã không phải là đơn giản nổ tung thí nghiệm, mà là đổi dùng siêu máy tính tiến hành mô phỏng. Có thể coi là hiện tại dùng siêu máy tính mô phỏng thử nghiệm vũ khí hạt nhân, nhưng cũng không thể thay đổi đi qua. Đi qua thử nghiệm vũ khí hạt nhân mang đến ô nhiễm, cứ như vậy tồn tại. Lâm Tử Hoa động tác, đối với người bình thường đến nói không có bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng mà đối với quốc gia cao tầng tới nói, đây đã là không phải người trình độ, cũng để cho bọn họ cảm giác được rung động. Lâm Tử Hoa lại dám chạy đến phóng xạ khu vực đi, còn có thể thanh lý phóng xạ. Chuyện này quả thật là, thật là đáng sợ. Rất nhanh, 4 tiếng đi qua. Lâm Tử Hoa trong lòng đỗng nhiên có loại cảm giác, tiếp tục ở tại phóng xạ khu vực sẽ đối với thân thể tạo thành bất lương ảnh hưởng. Cái cảm giác này vừa ra tới, Lâm Tử Hoa liền rõ ràng hàn ứng với cần phải đi. Thuần di. Lâm Tử Hoa biến mất ở phóng xạ vị trí, về tới Đông Hải thị trong nhà. Cái này Lâm Tử Hoa Thật may mắn. Không sai. Lâm Tử Hoa biểu hiện, sắp thực vũ trụ không giống, không phải bình thường. Thuần di, Lâm Tử Hoa hội thuần di sao? Lẽ nào cái này cũng là hắn cái gọi là thế thân pháp phủ. Pháp phù có thể lợi hại như vậy? Xã hội hiện đại, một người hơi có chút thần bí bản lĩnh, cũng rất dễ dàng nên đón quyền quý giòm nó dò xét. Một người có tiền, có địa vị thời điểm, sẽ cảm thấy sinh hoạt là tuyệt vời như thế, liền không nỡ bỏ chết đi. Thời điểm này, bọn hắn liền sẽ truy cầu không tiếc thực đồ vận. Một khi người không nỡ bỏ đi chết, kết quả kia sẽ như thế nào? liên sẽ tìm rất nhiều kỳ năng dị sĩ muốn tu luyện. Trên thực tế, rất nhiều cái gọi là thành tiên công pháp đều là kỳ năng dị sĩ biên soạn ra tới, bản thân cũng không hề tu luyện hiệu quả. Công pháp, đại đa số là lắc lư quân vương quyền quý dùng, bởi vì kỳ năng dị sĩ khả năng biết con đường của hắn không có cách nào phục chế. Nhưng thật không có cách nào phục chế, tự khả năng sẽ bị quyền quý giết chết, bởi vì nhân loại lòng ganh tị sẽ cho người làm ra làm đáng sợ làm ngu xuẩn cử động. Có một cái công pháp để quyền quý tu hành, còn có thể kiếm tiền, những thần kia côn tên lừa đảo nhỏ, hắn có thể không vui. Lâm Tử Hoa đi thanh lý phóng sạ, hắn liền biết, chính mình có thể phải đối mặt tình huống như thế rồi. Bởi vì hắn biểu hiện ra siêu việt nhân loại đồ vật, đã nhiều lắm. Bất quá Lâm Tử Hoa cũng biết, người khác mặc dù sẽ có ý nghĩ, chủ yếu vẫn là đang suy tư bên trong, mà sẽ không thật sự đến gây sự với Lâm Tử Hoa, đương nhiên Lâm Tử Hoa bây giờ không phải là phổ thông thần côn gì gì đó, hắn là có thật đồ vật đi ra ngoài. Thật đồ vật, để Lâm Tử Hoa tại quyền quý bên trong cũng có thật nhiều người mạch. Có những dị gió thổi cỏ lay, rất nhanh có thể độ lan truyền đến Lâm Tử Hoa nơi này đến. Lâm Tử Hoa chạy đi thanh lý phòng sạ. Hắn trở về không mấy tiếng, chuyện này liền ở cao tầng truyền ra, sau đó trở về Lâm Tử Hoa bên trong thay, có thể thấy được chuyện này đối mọi người tạo ra ảnh hưởng. Tô Vi có phần bất ngờ nhìn xem Lâm Tử Hoa, "Tử Hoa, ngươi quang lưu lưu chạy đi thanh lý phóng xạ." "Đúng." Lâm Tử Hoa gật gật đầu, "Làm sao vậy? Tô Vi, ngươi không phải là có 7 tầng chân thế tháp sao? Dùng 7 tầng chân thế tháp, phóng xạ thanh lý lên sẽ rất dễ dàng. Ta chủ nếu như muốn rèn luyện một chút năng lực của mình." Lâm Tử Hoa cân nhắc một hồi, mỉm hồi đáp, nhìn xem chính mình tại nằm trong loại trạng thái này, có thể thừa nhận được bao nhiêu phong xạ? Kết quả thế nào? Tô Vi nếu như không có chuyện quan trọng gì, cũng sẽ không tùy tiện cùng Lâm Tử Hoa đến ý thức liên tiếp, chính vì như vậy sẽ để cho sinh hoạt trở nên không có tư vị, ngươi có thể trưởng kỳ tại thử nghiệm vũ khí hạt nhân khu vực sinh hoạt sao? Không thể. Lâm Tử Hoa hồi đáp, nói thật, đồng dạng là gen, ta không nghĩ tới động vật so với nhân loại chúng ta sinh tồn năng lực ngoan mạnh hơn nhiều lắm. Ta một vị tiên nhân, không cách nào tại xã phóng xạ khu vực tiến hành 15 năm 8 năm loại mô thức này dài hạn sinh hoạt, mà biến dị động vật, hoàn toàn không có vấn đề. Nay động vật tiến hóa Thật khó mà tin nổi. Này làm cho ta phát hiện, người có rất nhiều thứ đều không nghiên cứu triệt đề. Thiên nhiên, thân thể của nhân loại tố chất, thật không tính là đứng đầu, thậm chí từ trình độ nào đó nói, người đối tự nhiên biến hóa thích hướng năng lực, cũng không hề tưởng tượng mạnh như vậy. Nhưng là nhân loại dựa vào trí tuệ, lại trở thành trên thế giới chủng tộc mạnh mẽ nhất. Tuy rằng như thế, nhưng ngươi cũng là rất lợi hại rồi. Tô Vi cười nói, trên thế giới làm thần bí nhiều thứ đi, ngươi tự tự suy nghĩ đi. Ta cảm thấy, ngươi chủ yếu vẫn là yếu cân nhắc công cụ vấn đề, cân nhắc pháp bảo vấn đề. Chính như nhân loại Nếu như lão nghĩ tại tố chất thân thể mặt trên vượt qua hết thể loại vật, nhân loại khả năng đã sớm diệt vong. Quá khứ người đều đã nói như vậy, hiện tại nhưng không nên bỏ qua. Lâm Tử Hoa khẽ mỉm cười, ta rõ ràng, bất quá dùng 7 tầng chấn thế tháp, ta đối phóng xạ hiểu rõ cũng không phải là khắc sâu như vậy rồi, tại an toàn dưới tình huống, hết khả năng để cao mình, đó là không sai. Đối với những thứ không biết, ta sẽ cẩn thận phòng bị. Tuy rằng Lâm Tử Hoa mỗi ngày đều có thể đi dọn dẹp một chút phóng xạ, nhưng mà hắn cũng không hề làm như vậy. Thân thể khôi phục là cần thời gian. Cho dù là tiên thân thể của con người, Trải qua phóng xạ soi sáng, đó cũng là có không nhỏ tổn hại. Lâm Tử Hoa yếu đem các loại tổn hại đều giải quyết triệt để rồi, mới hội tiếp tục nữa. Công đức tiên nhân nhỏ yếu, so với Lâm Tử Hoa tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Lâm Tử Hoa đối với tu hành sự tình cũng càng thêm coi trọng rồi. Sau đó liên tục rất nhiều ngày, Lâm Tử Hoa vượt xa quá khứ, bản thân cũng có rất cao địa vị, bởi vậy hắn chạy phóng xạ khu vực loại chuyện này, bây giờ ngược lại không có người đến hỏi thăm. Không phải bọn hắn không muốn hỏi, mà là Lâm Tử Hoa đã không phải là loại kia gọi là tới đổi là đi thời bà. Chương 576, chi phí rất lớn. Lẫn nhau địa vị quan hệ đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Cho dù là quyền quý cũng không thể không chút kiêng kỵ tìm Lâm Tử Hoa rồi, tuyệt đại đa số người hiện tại chỉ muốn lấy so sánh chân thành thái độ đến cùng Lâm Tử Hoa trao đổi, sau đó mua một ít gì đó. Dù sao, Lâm Tử Hoa thủ đoạn làm đạo thủ, hơn nữa cũng có thể hợp tác, nếu như không lựa chọn hợp tác mà lựa chọn lẫn nhau thương tổn, rất nhiều quyền quý đều sẽ cảm giác được đáng sợ. Đương nhiên, Lâm Tử Hoa cũng sẽ động viên dưới những này quyền quý, bởi vì hắn cũng không hy vọng thế giới đại loạn. Bất quá Cũng sẽ không dễ dàng cho các quyền quý tăng cao thực lực đồ vật, nhiều nhất đang bảo đảm thân thể khỏe mạnh mặt trên, cho bọn họ một ít chiếu cố. Tại xã hội động vật đại biến cách thời đại, nếu như các quyền quý bởi vì Lâm Tử Hoa mà đạt được thực lực mạnh mẽ, cái tiêu chỉ có một kết quả, người với người trên lệnh tiến một bước kéo xa. Như vậy, dân chúng vĩnh viên chỉ có thể ở tầng dưới chót dễ rủa, không có ngày nổi danh, này nhân quả, nhưng lớn hơn rồi. Tại Hoa Hạ trong truyền thuyết, có rất nhiều người tài ba trí sĩ sẽ cùng vương công quý tộc ở chung, có rất nhiều được sương sự tồn tại của tiên nhân, sẽ cùng những kia cao cao tại thượng dạng người nơi thậm chí tiếp thu công phu. Nhưng là tại bất kỳ trong truyền thuyết, tiên người nhiều nhất chính là cho những phú quý đó gia đình một ít thân thể bệnh tật phương diện chiếu cố, tuyệt đối không thể cho bọn họ tăng cao thực lực, để cho bọn họ tiến thêm một bước làm sàng làm vậy. Ngược lại, hoa hạ trong truyền thuyết, các loại thần tiên thường thường thường tượng trừng phạt những kia làm giàu bất nhân ra hỏa. Bởi vậy Lâm Tử Hoa nhiều nhất hay là tại thân thể khỏe mạnh mặt trên cho bọn họ tưởng tượng biện pháp, về phần trên tu hành tăng lên, đó là đừng có mơ rồi. Đương nhiên bất cứ chuyện gì cũng không là tuyệt đối, Lâm Tử Hoa đã công khai không ít công pháp. Mặc kệ quyền quý vẫn là bất tính, đều chiếm được chỗ tốt. Rất nhiều người chỉ cần nguyện ý học, đều có thể thông qua Lâm Tử Hoa công pháp tăng lên, cho dù là não có cắp, thân thể tàn tật, đều có thể tăng lên. Có thể nói loại công pháp này, đã để rất nhiều người cảm thấy, Lâm Tử Hoa chỉ sợ là toàn bộ lấy ra rồi. Chỉ ít dựa theo nghiên cứu của bọn hắn, Lâm Tử Hoa đem công pháp tất cả căn bản đều lấy ra rồi, còn dư lại chính là bảng chi mà tiết. Bọn hắn chỉ cần dựa theo Lâm Tử Hoa công pháp tiến hành tổ hợp, liền có thể làm to việc. Lúc này, kỳ diệu vũ trụ vĩ độ ở ngoài, không biết bao nhiêu vĩ đại tồn tại đang tại cầu nhào. Đáng chết. Thế giới kia rõ ràng có nhân vật mạnh mẽ, tại sao hắn không dùng tới sự cường đại của mình sức mạnh đâu này? Quá có thể chịu được rồi, cái này vị độ bên trong vũ trụ mạnh mẽ sinh mệnh, quả thực là nhẫn đã đến cực hạ. Hắn hẳn là khiến dùng lực lượng cường đại đến giáo dục thế giới mới đúng, chỉ cần hắn giáo dục một chút thế giới của hắn, trở thành thế giới của hắn chúa tể, chúng ta bỏ vào sức mạnh là có thể càng thêm mạnh mẽ. Nhưng là hắn lại có thể nhân ngoại, cái gì cũng không làm, liền thanh lý sức mạnh của chúng ta, chuyện này quả thật là quá ngu xuẩn, lẽ nào hắn không biết chúng ta bỏ vào sức mạnh, vị vuyện không thể vượt qua hắn sao? Hắn chính là một điểm cũng không muốn chia lại một chút chỗ tốt cho chúng ta. Lúc này Lâm Tử Hoa mỗi ngày không ngừng mà thu gặt các loại đồ vật, thu gặt phải vô cùng vui vẻ. Đương nhiên Lâm Tử Hoa sử dụng rất nhiều có thể chạm đến vĩ độ sức mạnh, thế nhưng hắn có công đức. Có công đức, hắn sẽ không có để vĩ độ ba chuyển động, mỗi lần bao bọc công đức thuần gì, tự nhiên chuyện gì đều không có. Mặc dù bây giờ công đức tiêu hao lớn ở công đức kiếm lấy, thế nhưng Lâm Tử Hoa công đức rất nhiều. Công đức nhiều thời điểm, thuần di lên liền so sánh không chút kiêng kỵ. Công đức làm một cái làm vật kỳ quái. Tại Chuẩn Di thời điểm dùng công đức bao bọc chính mình, hội tiêu hao công đức, nhưng Lâm Tử Hoa cái này cũng là đem công đức phản hồi cho thế giới, thật giống hắn trợ giúp thế giới đạt được công đức, thế giới trợ giúp hắn, liền tiêu hao thế giới cho hắn công đức. Nhưng Lâm Tử Hoa còn phát hiện, thế giới quy tắc cũng đang tiến hành điều chỉnh. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Dùng những lời này để hình dung Lâm Tử Hoa cùng thế giới tình huống lúc này, hoàn toàn thích hợp. Bởi vì như thế, vị độ chấn động không có thăng cấp, có thể thẩm thấu vào sức mạnh, trước sau khống chế ở một cái trình độ thượng. Cũng tạo thành một cái có phần cục diện lúng túng. Cao vĩ độ tồn tại cho nơi này đầu nhập vào rất nhiều thứ. Kết quả, uy lực không lớn, tạo thành ảnh hưởng rất nhỏ, Lâm Tử Hoa dễ dàng liền lấy đi. Mặt khác, ngoại giới đem sức mạnh đưa vào, một cái giá lớn rất lớn, cho nên bọn hắn cố gắng một quãng thời gian về sau, cảm giác là bị chó cho ít rồi. Lâm Tử Hoa rất có kiên trì, quyết định nghỉ ngơi một chút. Đối với cao vĩ độ tồn tại, mỗi người vinh sinh bất tử, thời gian căn bản cũng không tính là gì, bọn hắn không ngại chờ đợi. Bọn hắn tin tưởng, Lâm Tử Hoa thực lực đủ mạnh mẽ thời điểm, nhất định sẽ lần thứ 2 khiến dùng lực lượng cường đại. Từ đó làm cho vĩ độ bị kích thích, cho nên bọn hắn cũng quyết định đem tần suất hạ thấp một điểm. Ý nghĩ của bọn họ là đúng, Lâm Tử Hoa sớm muộn cũng sẽ bởi vậy tăng cao thực lực. Nhưng là bọn hắn dáng dấp như vậy cũng là chi kỷ không biết kia, bọn hắn căn bản liền không biết bọn hắn muốn xâm lấn đối tượng là một cái dạng gì người, cũng không biết Lâm Tử Hoa thế giới là cái dạng gì thế giới, càng không biết Lâm Tử Hoa thực lực tăng lên chính ở vào bạo phát kỳ. Nếu như là khô khan cổ đại, Lâm Tử Hoa nhàn rỗi không chuyện gì, khả năng vẫn đúng là hội giàn vật một cái, nhưng là hiện đại, có quá nhiều sự tình có thể làm. Một cái thần tiên có thể du lịch, có thể học người nguyên thủy tại Thâm Sơn dạ trong rừng từ không đến có, dùng sức mạnh của nhân loại làm ruộng phát triển khoa học kỹ thuật, nhìn xem khoa học kỹ thuật Tây có thể kéo lên đến mức nào. Rất nhiều chuyện, Lâm Tử Hoa có thể làm, tại tin tức nổ lớn, tri thức vụ nổ lớn nhân đại, cho dù là thần tiền cũng có rất nhiều bận bịu không xong sự tình, chỉ cần hắn không dùng pháp lực, thắng ngày có thể trải qua làm phong phú. Khỏi cần phải nói, Lâm Tử Hoa còn trẻ, không phải sống rất dài lao yêu quái, đối với xã hội thượng rất nhiều chuyện mất đi động lực loại người như vậy, cho nên không thể nhàn trán đến đi trạm đến vĩ độ. Vị độ sâu lần thiếu Người này liền an an tâm tâm tăng cao thực lực, cũng không hề cao vĩ độ thiết tưởng loại kia xoăn suốt, rãy rủa. Thời gian, một mỗi ngày trôi qua rồi. Lâm Tử Hoa rất vui vẻ vĩ độ xâm lấn giảm bớt, mà vĩ độ xâm lấn hòa hoãn, hắn cũng có thời gian tích lũy càng nhiều hơn công đức rồi. Đồng thời, Lâm Tử Hoa cũng có thể suy nghĩ một cái vĩ độ ra sự tình, làm một ít suy đoán, làm một ít quy hoạch. Mỗi khi nghĩ đến một cái chuyện, Lâm Tử Hoa lại càng có một loại cảm giác, hắn như thế một cái vũ trụ nhóc tí, tựa hồ vai phụ trách thêm vũ trụ vĩ độ đấu tranh trách nhiệm. Thiên tướng hàng chức trách lớn ở tư nhân vậy. Đầu tiên hẳn là cho ta điểm chỗ ta. Nhìn xem bảy tầng chấn thế tháp, Lâm Tử Hoa có phần cảm thán, nói thế nào ta là giữ gìn sự tồn tại của ngươi. Mỗi ngày tự vi độ ở ngoài mò đồ vật, kết quả lại không công đức, trả tiêu hao công đức. Lâm Tử Hoa đối thế giới địa cầu nâng cấp, cảm giác được không nói gì. Nhưng thời điểm này Lâm Tử Hoa cũng đã minh bạch, cái gì thuận lòng trời, nghịch thiên, đều là xả đạm đồ chơi, thế giới địa cầu căn bản cũng không hiểu ngươi muốn như ý hay là muốn nghịch, hắn chỉ hiểu được quy tắc. Như vậy cũng tốt tựa một người đào đất, mặt đất sẽ xuất hiện một cái hố như thế, nhân loại quy định đào hầm là phá hoại. Cái kia phá hoại cũng chỉ là nhân loại cho là như vậy, địa cầu không hẳn cho là như thế. Hai người căn bản cũng không phải là một cái phương diện. Rất nhiều thư tịch bên trong khái niệm, tại hiện thực ở trong căn bản nhưng không dùng được. Duy nhất có thể xác định chính là tạo hoa sinh cơ, mới có lợi, có công đức, vũ trụ là ủng hộ. Chương 577, lời lẽ tầm thường. Vì công đức, Lâm Tử Hoa lại bắt đầu oanh doanh liệt liệt sẽ hiện thánh pháp phù hoạt động, bất kể nói thế nào, công đức trước tiên chuẩn bị nhiều hơn một chút đi. Mặt khác, Lâm Tử Hoa tình cờ nhàn rỗi thời điểm, cũng bắt đầu học tập một điểm sinh vật kiến thức. Lâm Tử Hoa cho rằng hay là ngày nào đó người cân nhắc trên mặt trăng cũng làm cái sinh thái vỏng, như vậy có thể sẽ có thiên đại công đức. Có công đức, Lâm Tử Hoa liền có thể tiếp tục tuấn di rồi. Không biết một chút sinh vật học, làm sao tại mặt trăng bên trong làm công đức đâu này? Thiên nhân vô tận truy nguyệt, có thể làm rất nhiều chuyện. Vì không để cho mình nhàm chán, Lâm Tử Hoa dự định thật tốt quy hoạch quy hoạch. Không có ai biết, Lâm Tử Hoa địa cầu sự tình còn không làm tốt, con mắt liền nhìn chăm chú đến trên trời rồi. Bất quá làm hiển nhiên, nếu như mặt trăng có thể cải tạo sinh ra thái hoàn cảnh đến, đối ở toàn bộ thế giới ảnh hưởng tất nhiên là cực lớn. Bất quá, loại này cải tạo e sợ sẽ rất khó khăn, tạm thời Lâm Tử Hoa cũng không có manh mối. Tuy rằng Lâm Tử Hoa là thần tiên, nhưng bây giờ hắn cảnh giới này thần tiên cũng không phải không gì không làm được. Rất nhiều thứ đều cần một quá trình tích dưỡng, đều cần từ từ tăng lên mới được. Thiên giới nhóm. chư bắt giới, hồng hoang đại trong vũ trụ, nạp danh tiên nhân biểu hiện bây giờ nhưng là vô cùng tốt đây. rất nhiều vũ trụ thế giới đều bó tay toàn tập đây này. La Đạo Tân, ồ. Bây giờ là tình huống thế nào? Chư bắt giới, nạp danh tiên nhân làm việc Ngược lại là phi thường cẩn thận, kết quả Vĩ Độ liền trước đây thật lâu như thế ba động một cái, đến bây giờ đều không có chấn động, người khác tuy rằng tìm tới Vĩ Độ rồi, vị độ chấn động rất nhỏ, đi vào trong vận chuyển sức mạnh, một cái giá lớn rất lớn. Kim Giác đồng tử, thật sao? Vậy thật là thật thú vị. Tế công, ôi ôi ôi, này nạp danh tiên nhân xem ra lại làm chuyện rất thú vị, rất được lòng ta, rất được lòng ta a. Bầu trời tiên nhân, đối Lâm Tử Hoa đều tò mò, đây rốt cuộc là một cái dạng gì người, làm mọi người cho rằng hiểu rõ hắn thời điểm, hắn thường thường lại ngoài dự đoán mọi người là một chút khiến người ta cảm thấy chuyện khó mà tin nổi đến, có thể nói người này có vượt quá tưởng tượng thành thủ cùng không đơn giản. Mặc dù hắn thường thường có một ít cẩn thận hành vi, có lúc loại này cẩn thận, đều cho thiên giới cảm giác được bó tay rồi. Nhưng là thời điểm này, bọn hắn đều cảm thấy, loại tinh thần này quả thực là quá tốt rồi. Một đám tiên nhân Hàn Nguyên nửa ngày lầm Tử Hoa về sau, Lâm Tử Hoa lọ dịn. Thái Bạch Kim Tinh, nạc danh tiên nhân, ngươi đã đến, đến rồi, rất tốt. Đúng rồi, ngươi tại thế giới của ngươi, loay hay thế nào rồi? Rất tốt. Lâm Tử trả lời, cảm giác làm sảng khoái làm phong phú. Thái Bạch Kim Tinh, ngươi đều làm cái gì? Lâm Tử Hoa, đem ví độ bên trong đồ vật dọn dẹp, sau đó học một ít sinh vật học, cảm thụ sinh mệnh chi đạo, ta suy nghĩ, chu vi tinh không đều không có một cái sinh linh, phải hay không ở bên ngoài gieo hạt gì gì đó? Thái Bạch Kim Tinh, ta cuối cùng đã rõ ràng những kêu nhân vật vi đại phiền muộn muốn chết nguyên nhân, nguyên lai ngươi là cái dạng này người. Lã độc Tân, ta cũng đã minh bạch, nguyên lai ngươi là cái dạng này người, phía dưới chú ý đội hình. Nacha, ta cũng đã minh bạch, nguyên lai ngươi là cái dạng này người. Kim Nghiêm Tiên, ta cũng đã minh bạch Nguyên lai like ngươi là cái dạng này người. Bách Hoa thiên tử, ta cũng đã minh bạch. Lâm Tử Hoa thấy cảnh này, không khỏi có chút buồn cười. Thiên giới tiên nhân, rất nhàn nhã, có lúc rất biết làm các loại hoạt động, này thật thú vị. Tuy rằng được trêu chọc, thế nhưng Lâm Tử Hoa lại không thế nào sinh khí, ngược lại tâm tình vẫn là rất sung sướng. Lâm Tử Hoa là một cái có thể đùa giỡn người, đối loại chuyện này, nhìn rất nhạt. Lâm Tử Hoa, cái kia, cái gì nhân vật vĩ đại làm phiền muộn? Thái Bạch Kim Tinh, chư thiên vũ trụ người trưởng khống, bọn hắn muốn muốn xâm lấn ngươi chỗ ở vị độ, kết quả thực lực ngươi mạnh mẽ như vậy rồi nhưng không có sử dụng quá nhiều phi phạm sức mạnh, cho nên bọn hắn rất rất ruột. Dù sao phá vỡ vĩ độ trước sau có hạn, không cách nào đem sức mạnh càng thêm cường đại tập trung vào trong đó, này thật giống đều là cho ngươi vận chuyển quân lương như thế, làm sao có thể không phẫn nộ rồi. Chư bắt Giới, đúng vậy. Không vận chuyển lời nói, này còn không được, bởi vì trời mới biết vũ trụ vĩ độ hội di động đến vị trí nào đi. Bọn hắn trừ không phải không nghĩ yếu ngươi thế giới kia chỗ tốt rồi, bằng không đều phải cho ngươi vận chuyển quân lương. Thái Bạch Kim Tinh cùng Chư Bát Giới nói chuyện, Lâm Tử Hoa lập tức liền hiểu được. Vũ trụ cao vĩ độ muốn đem sức mạnh thẩm thấu đến Lâm Tử Hoa thế giới, không phải là muốn thẩm thấu bao nhiêu liền có thể thẩm thấu nhiều ít, mà là có thêm một loại nào đó hạn chế. Cái này hạn chế có thể mở ra bao nhiêu, cùng Lâm Tử Hoa có quan hệ. Lâm Tử Hoa không dụng công đức dưới tình huống, vận dụng bao lớn vượt qua thế giới sức mạnh, vị độ liền sẽ phải chịu bao nhiêu kích thích. Tại Thái Bạch Kim Tinh sau khi nói xong, còn lại tiên nhân cũng cho Lâm Tử Hoa thật tốt dạng giải một phen. Lâm Tử Hoa, nói như vậy, ta còn thực sự không nên vận dụng lực lượng nhiều lắm, xem ra thế đó, ta muốn yên lặng tu hành. Thái Bạch Kim Tinh, ngươi có thể nghĩ như vậy Đó là không thể tốt hơn rồi. Lâm Tử Hoa, không có vấn đề, ta rất nhiều chuyện đều có thể không có làm đây này. So sức kiên trì lời nói, Lâm Tử Hoa cảm thấy sự kiên nhẫn của hắn thật sự không ra sao. Nhưng là tại xã hội hiện đại, tại tin tức nổ lớn, tại khoa học nhanh chóng tăng lên thời đại, Lâm Tử Hoa đúng là không, có chút nào thiếu hụt giải trí, sẽ không thiếu hụt sự tình làm. Nay cũng không giống như là một ít trong chuyện thần thoại xưa, thần tiên nhàn rỗi không chuyện gì làm thời điểm, liền xuống quân cờ. Xã hội hiện đại, các loại điện ảnh, game online, trò chơi giáp hình Có thể thiêu hủy mọi người quá nhiều quá nhiều lực lượng tinh thần rồi. Vậy thì tốt. Thái Bạch Kim Tinh, nạp danh tiên nhân, ngươi thống kê qua hay chưa? Hiện tại có bao nhiêu vực ngoại sức mạnh, thẩm thấu đến thế giới của ngươi đi vào bên trong. Lâm Tử Hoa, hơn một vạn đi. Chư bắt Giới, nhiều như vậy, hù chết ta lão chứ rồi. Lâm Tử Hoa, địa cột đều cùng lọt lưới giống nhau, tất cả loại sức mạnh điên cuồng thẩm thấu vào, bất quá may mắn là mấy ngày nay không mãnh liệt như vậy. Ta dùng công đức toán gì, hiện tại cũng cảm giác có chút không tiêu. Chư Bát Giới, ngươi dùng công đức toán gì? Thật lãng phí. Thật là hào phóng. Bất quá, ta đoán chừng ngươi cũng không có lựa chọn khác. Lâm Tử Hoa, đúng, không có lựa chọn khác, chỉ có thể như thế. Kỳ thực lựa chọn khác vẫn phải có, cái kia chính là thích hợp hy sinh một ít địa cầu sinh mệnh, dáng dấp như vậy Lâm Tử Hoa liền có thể không tiêu hao công nữa rồi. Bất quá Lâm Tử Hoa chung quy không là loại kia cực đoan người, thật sự là không cách nào nhìn thấy một số người được năng lượng kỳ dị điên cuồng tàn sát, hắn không cách nào ngồi xem toàn bộ thế giới trở nên một đoàn hỗn loạn, hỏng bét bánh ngọt. Dù cho địa cầu có thể trải qua đống máu hồi sinh, trở nên càng tốt hơn, thế nhưng hắn vẫn là không cách nào quyết tâm. Đã đến hôm nay, Lâm Tử Hằng rất rõ ràng. Trong lòng mình thiện ác rất trọng yếu, yêu thích thiện lương liền thiện lương, không làm được kẻ ác liền tuyệt đối đường xấu. Có người, nhất định phải để chứng minh chính mình thông minh mà đi làm mắt người, cái kia làm dễ dàng ở trong nội tâm lưu lại mầm họa, loại này mầm họa, sớm muộn cũng sẽ gài bấy chính mình. Chư bắt giới, ta tin tưởng ngươi nhất định có biện pháp, ngươi chỉ là không hy vọng sinh linh đồ thán mà thôi. Thái Bạch Kim Tinh, cái kia vũ trụ tại trong tay ngươi, đúng là lớn lao may mắn. Chương 578, bên đường triển lộ. Lâm Tử Hoa nhân tử cùng Thiện Lương, để thần tiên trên trời làm có hảo cảm. Dưới cái nhìn của bọn họ, Thiện Lương là một cái trưởng không thế giới người chỗ cần nhất. Lấy tư cách thần tiền, bọn hắn nhìn đến mức quá nhiều, nhìn lâu dài, đương nhiên biết thế giới lâu dài phải nên làm như thế nào. Nhưng là tiên nhân bình thường liền không giống nhau, cho dù là công đức tiên nhân, nếu như không có sức mạnh nào để giảng buộc lời nói, làm dễ dàng đi cực đoan, đi tới sai lầm con đường. Lâm Tử Hoa, khách khí, ta kỳ thực cũng chỉ là cầu chính mình yên tâm thoải mái mà thôi, không cảm giác mình phẩm đức thật sự cao thượng đến mức nào. Chư bất giới, ta lão chư cảm thấy, ngươi này đã tốt vô cùng. Thực lực cao cường, ai trong đầu không có một ít tà niệm, không có một ít muốn làm chuyện xấu. Chính là ta lão trư, trên con đường tu hành có người giám sát, đều động tới ý niệm không chính đáng đây này. Lâm Tử Hoa, ý niệm không chính đáng, làm sao có khả năng không có, nhưng ta sợ một khi động ý niệm không chính đáng, ta sẽ cố gắng áp chế lại. Ta biết, nếu như ta theo ý niệm không chính đáng đi làm sự tình, kết quả là thu lại không được rồi, hậu quả kia liền thật là đáng sợ. Người, tự hạn chế trọng yếu nhất, một khi thả ra, ai cũng không biết hội có kết quả gì. Thỉ Như, biến thành gieo hạt thiên hạ gieo hạt cùng mỗi ngày để mấy trăm hơn ngàn nữ nhân mang thai hài tử. Lâm Tử Hoa thực lực tăng lên dữ dội thời điểm, thật là có qua ý nghĩ thế này, tình cờ trên đường phố đi lúc đi, đương nhiên có loại hứng thú vừa đến, đã bắt cô gái ý nghĩ. Các loại những tạp niệm này, Lâm Tử Hoa trong lòng đều từng tránh qua, hắn cùng rất nhiều người như thế, đều sẽ có ý niệm không chính đáng. Duy nhất thay đổi, chính là Lâm Tử Hoa đem loại này ý niệm không chính đáng áp chế lại rồi. Lâm Tử Hoa rất rõ ràng, người một khi điên cùng lên, đó là rất khủng bố. Dục vọng là không có cực hạn, một khi không khống chế, kết quả ngay cả mình đều có thể đùa chơi chết. Nhìn xem một ít vì nữ nhân, các loại điên cuồng đến chết nam nhân là có thể biết rồi. Người, thật là không điểm mấu chốt, thật sự không quan khống, tự ủy khó tránh khỏi, trong lịch sử, những hôn quân đó còn có được diệt vong triều đại, đều chứng minh rồi điểm này. Chư bắt giới, nặc danh tiên nhân, người có thể nghĩ như vậy, vậy thì tốt nhất rồi. Thái Bạch Kim Tinh, nghĩ như vậy cũng là có cần thiết, nếu như một người dùng sức mạnh của mình muốn làm gì thì làm, rất nhanh sẽ cảm thấy thế giới này không có ý tứ. Lời nói như vậy, hắn sẽ muốn cải tạo thế giới, mà cải tạo không phải dễ dàng như vậy. Kết quả hắn liền sẽ nghĩ muốn hủy diệt thế giới. Chư thiên vạn giới bên trong, như vậy tiên người quá nhiều. Chư bắt giới, đúng vậy à, từng cái thành tiên người đều làm không dễ dàng, kết quả rất nhiều tiên nhân chính là bởi vậy đi tới tội ác tự hủy con đường, thật là đáng tiếc. Lâm Tử Hoa nhìn thấy những tin tức này, nhất thời lâm liệt. Thời điểm này, Thái Bạch Kim Tinh kết này nói chuyện nói, nạp danh tiên nhân, tự kiềm chế là rất trọng yếu, nhìn xem chúng ta thiên giới trưởng giáo thiên tôn, cái nào không là có thể khống chế tự ta sao? Thái Bạch Kim Tinh vừa nói như thế, rất nhiều tiên nhân đều tán thành. Không sai. Nếu như hết thể đều dùng thực lực nói chuyện lời nói, như vậy thiên giới bên trong cường đại nhất thần tiên, tại sao không cần thực lực? Đặc biệt là nguyên thủy thiên tôn loại này cấp bậc, hầu như không có thể hạn chế sự tồn tại của bọn họ rồi, bọn hắn có thể muốn làm gì thì làm, nhưng là bọn hắn nhưng không có làm như vậy, thậm chí còn lưu lại đạo thống, mang theo các sinh linh thần thoại, đột phá. Đương nhiên phía trước đã nói, ý chí sợ nhất cô độc, đây là vĩ đại tổ tiết kiệm làm như thế nguyên nhân căn bản, cũng không có trải qua kẻ cô độc, làm sao có thể sẽ lưu ý cái kia tất cả. Có thể nói bình thường người tu hành, một khi nắm trong tay sức mạnh liền sẽ muốn làm gì thì làm, mà cảm giác được muốn làm gì thì làm không thuận lợi thời điểm, liền sẽ nghĩ muốn hủy diện thế giới. Một khi thế giới thật sự hủy diệt, vậy người này liền sẽ tại cô độc bên trong trở nên điên cùng, đi tới tự hủy con đường, là chuyện rất bình thường. Bởi vậy hiểu được tự kiềm chế người, đồng thời cuối cùng đột phá hạn chế vĩ đại tồn tại, là đáng giá tốt kính. Lâm Tử Hoa, cảm tại chư vị tiên trưởng nói cho ta ngoại giới xâm lấn tình huống, hắc hắc, muốn để cho ta liên lụy vĩ độ, ta hết lần này tới lần khác sẽ không như bọn hắn mong muốn. Thái Bạch Kim Tinh, ừm. Nếu như ngươi chớ ở thế giới Trúng sinh sức mạnh đủ mạnh rồi, thích hợp thả một ít sức mạnh đi vào, cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Chư bắt giới, đúng vậy, hệ thống sức mạnh càng nhiều, ngươi trú ở thế giới lại càng hoàn chỉnh, càng không dễ dàng bị phá hủy. Chúng tiên nhân ý tứ, Lâm Tử Hoa lập tức sẽ hiểu, bọn hắn chính là kiến nghị Lâm Tử Hoa thực lực tăng lên về sau, lợi dụng ngoại giới sức mạnh cường hóa Hồng Hoang Đại Vũ trụ, để Hồng Hoang Đại Vũ trụ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lâm Tử Hoa, ta hiểu rồi, các loại thực lực ta tăng lên một cấp bậc về sau, ta sẽ thử để vĩ độ chấn động càng lớn một chút. Thái Bạch Kim Tinh, rõ ràng là tốt rồi ngươi tăng lên một điểm, vị độ chấn động liền tăng lên một điểm. Nếu như không tăng lên, nhất định phải nhấn mại. Có rất nhiều tiên nhân đều là tại thực lực tăng lên trên đường, phạm vào nôn nóng sai lầm, kết quả tổn thất nặng nghề, thực lực tăng lên bị kẹt chủ. Đa Tạ Thái Bạch Kim Tinh. Lâm Tử Hoa nhìn thấy tin tức này, lập tức ngỏ ý cảm ơn, sau này ta sẽ chú ý chuyện này, gặp phải bình cảnh, tất nhiên không đội vã. Thái Bạch Kim Tinh, như thế tốt lắm, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, ngươi có thời gian cùng người khác chậm chơi, cái kia là được rồi, phải làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài tuyệt đối không nên bởi vì bình cảnh gì gì đó rơi vào nôn nóng bên trong, nhanh chóng tăng lên giữ dội thực lực của mình, như vậy liền chúng kế. Này miêu tả, làm hình tượng, đánh lâu dài. Lâm Tử Hoa cảm thấy, cuộc sống sau này không sẽ nhàm chán rồi, hay là, đây không phải chuyện xấu. Muốn so sức kiên trì, đùa chơi chết bọn hắn. Lâm Tử Hoa trong lòng, bỗng nhiên lóe lên ý nghĩ này, nhìn xem ai càng có kiên trì. Thiên giới quần trao đổi, kết thúc. Lâm Tử Hoa đi ra khỏi nhà khẩu, nhìn một chút chu vi, lúc này tâm thái của hắn, biến được tốt vô cùng. Lâm Tử Hoa có thể cảm giác được Vĩ độ ra tồn tại nhìn hắn Lâm Tử Hoa, chỉ sợ cũng theo người nhìn thấy con kiến như thế. Nhưng là vậy thì như thế nào? Con kiến cũng có thể cùng cự nhân chơi cờ rồi, chỉ cần điều kiện thích hợp là được rồi. Nghĩ đến đây, Lâm Tử Hoa liền nhiệt huyết sôi trào, tâm trong tràn đầy chiến ý. Cứ xe đạp, Lâm Tử Hoa nhàn nhã tại trên đường đi dạo. Ở trên đường đi lúc đi, Lâm Tử Hoa cảm giác được thành thị cũng không còn đi qua loại kia nhàn nhã. Mọi người biểu lộ đều so sánh nghiêm nghị, đi tốc độ chạy rất nhanh. Làm hiển nhiên, trỗ thực vật thăng cấp, cho tuyệt đại đa số người đã mang đến áp lực lớn. Một người chỉ cần không phải ăn no chờ chết, như vậy tiểu không khả năng hội không có áp lực. Về phần ăn no chờ chết, hiện tại ăn no chờ chết cũng không phải dễ dàng như vậy rồi. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì con muối đốt nhưng là làm hư mãi, ngươi không tăng cường, tiểu đợi đến được con muối đánh chết làm tàn. Một khi tăng cường, thường thường sẽ thích cái cảm giác này. Đương nhiên yêu thích cái cảm giác này cũng vô dụng, áp lực vẫn là tồn tại, cho nên rất nhiều người xuất hiện tại tâm thái đều không tốt, có phần nôn nóng, nhưng lại không thể làm gì. Bởi vậy, bất luận người nào đều có áp lực, muốn ăn no chờ chết cũng không được là một cái không yêu chạy bộ người, được chó cho, cho đuổi chạy thời điểm, kia trường cảnh là phi thường kích thích. Hiện tại Lâm Tử Hoa thăng cấp chúa thực vật, liền có loại này hiệu quả. Rất nhiều không muốn vào bước người, đều bị chúa thực vật đè lên tiến bộ, không tiến bộ thì phải chết, hơn nữa hội rất tê thảm. Không là loại kia chết thông quái, mà là rất khó chịu chết. Cho nên không muốn chết quá tệ, liền phải hào hào tăng lên, liền phải nỗ lực. Người sao? Dù cho muốn tìm cái chết người, nếu như cầm lấy hắn hành hung một trận, hắn cũng sẽ chạy đi. Nay chúa thực vật thăng cấp, cho xã hội loài người mang đến áp lực cực lớn đồng thời. Kỳ thực cũng xúc tiến nhân loại tăng lên, xúc tiến nhân loại thích ứng cái này dâng lên. Ồ, bên kia làm sao có cái tàn tật ăn mày ạ? Bỗng nhiên, một thanh âm đưa tới Lâm Tử Hoa chú ý, nhỏ như vậy hải tử liền đi ra ăn xin, chuyện này. Chả tàn tật, này quá khiến người đau lòng rồi. Một người bỗng nhiên có phần hoảng sợ nói chuyện nói, không phải là hái sinh gãy cắt chứ? Nếu như là vậy tự lời nói, chúng ta phải báo cảnh, để cảnh sát điều tra một chút, ta tổng cảm giác được trong này e sợ có to lớn vấn đề. Một người khác mở miệng dò hỏi, cái gì là hái sinh gãy cắt? Cái kia bệnh đang nghi đại người nói chuyện. Đây là xã hội cũng một loại bắt giết người sống, gây cắt hắn tư chi, lấy ngũ quan phụ tạm các loại dùng để ăn xin hoặc là tiến hành một loại nào đó tế tự, lừa dối các loại thu lợi hành vi tàn nhẫn hành vi. Kinh điển nhất chính là ăn mày đầu lĩnh chuyên môn đối các loại tiểu hài ra tay. Có người con mắt được móc xuống, có đầu lưỡi được cắt xuống, còn có. Cái này quá tàn nhẫn lệnh rất nhiều người đều nghe không nổi nữa. Hiện thực ở trong có hay không người như thế đâu này? Lâm Tử Hoa biểu lộ trở nên vô cùng nghiêm túc, nếu có, hắn gặp, tuyệt đối sẽ không để những tên làm chuyện xấu người có kết quả tốt. Chuyện này quả thật là phản nhân loại. Tiên nhân cuối cùng nhất là tiêu dao, yêu thích thiện lương, vậy sẽ phải đem xã hội này trở nên tràn đầy thiện ý yêu thích tà ác, xã hội liền sẽ trở nên tràn ngập loạn ngạt. Đương nhiên tiên nhân bình thường đều là thiện lương tự tự, nếu như yếu tà ác lời nói, vậy thì không gọi tiên nhân rồi. Lâm Tử Hoa buông ra tự thân một phần hạn chế, rất nhanh sẽ cảm xúc đến đứa trẻ kia tình huống. Đứa trẻ này, vận khí quá xui xẻo rồi, nhân sinh quả thực là tràn đầy nhấp nô. Đứa nhỏ này vừa mới sinh ra không bao lâu, trong nhà liền bắt đầu người chết, sau đó cha mẹ cũng đã chết. Tất cả mọi người nhận thức vì đứa trẻ này là ngôi sao tai họa, kết quả không ai dám nuôi hắn, cũng không có ai giáo dục hắn, hắn đã 8 tuổi rồi, kết quả chả không biết nói chuyện, cùng xã hội này hoàn toàn đứt gãy rồi. Mặt khác, bởi vì không có cha mẹ, chỗ dùng an toàn ý thức gì gì đó, hắn hoàn toàn không hiểu, gần như cùng người nguyên thủy như thế tự mình tìm tòi, cho nên rơi vết thương chẳng trị, kết quả chỉ có thể dựa vào ăn xin duy trì sinh mệnh. Bất quá đứa nhỏ này nếu như tiếp tục như vậy từ đi xuống, chỉ sợ là sống không lâu dài rồi. Không biết tại sao, Lâm Tử Hoa nhìn thấy tiểu hài tử này, trong lòng liền có mãnh liệt lòng thông cảm. Người có lòng thông cảm, cũng không đáng thẹn. Có người làm chuyện xấu đều có thể lẽ thẳng khí hùng, Lâm Tử Hoa cảm thấy làm việc thiện cũng không lượng gì. Nhìn thấy đứa nhỏ này đáng thương, hắn đồng tình hắn, lại như làm cái việc thiện, chỉ đơn giản như vậy. Lâm Tử Hoa làm việc, bất kể là việc thiện vẫn là những chuyện khác, hắn càng ngày càng lẽ thẳng khí hùng, không muốn cho người khác giải thích. Lâm Tử Hoa dự định cứu đứa bé này, cho hắn một cái cuộc sống mới. Ngay cả mình vẻ ngoài cũng không hề biến hóa, Lâm Tử Hoa đi tới cái kia tàn tật tiểu hài tử bên người. Đứa bé kia tựa hồ có cảm giác, ngẩng đầu lên, nhìn hướng Lâm Tử Hoa. Lam Phần tùy ánh mắt, không có gì đặc chất. Một đứa bé, tao ngộ các loại cực khổ, còn có thể có loại này thanh khiết ánh mắt, này quá hiếm có rồi. Lâm Tử Hoa đối với hắn bỗng nhiên cũng có hảo cảm đi lên. Dưới con mắt mọi người, Lâm Tử Hoa cũng mặc kệ người khác phải chăng nắm điện thoại di động quay chụp nơi này, tay lấy ra khử bệnh phủ, trực tiếp vỗ vào đỉnh đầu của đứa bé mặt trên. Đạo phù tại chỗ bắt đầu cháy rừng rực, tại rất nhiều người phát ra thinh nghiêm hoảng sợ cho rằng đứa nhỏ này cũng bị vết bỏng thời điểm, lại phát hiện hài tử không có bất cứ vấn đề gì. Chương 579, đến a quản lý trường học. Chuyện này Điều này sao có thể? Rất nhiều người nhìn thấy ngọn lửa kia thiêu đốt sau khi kết thúc, tiểu hài tử không có bất kỳ vết thương cùng dị thường, đều cảm thấy khó mà tin nổi. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa tự cấp hài tử làm làm cho thẳng. Các loại tàn tật địa phương, được Lâm Tử Hoa trực tiếp dùng pháp lực xoay chuyển trở về, tay kia pháp, giản thẳng khiến người ta cảm thấy chấn động. Trong nháy mắt, thiếu niên bị triệt để chữa tốt, thân thể không có bất cứ vấn đề gì. Tiểu hài tử lập tức liền đã hiểu Lâm Tử Hoa đang làm gì, nhìn về phía Lâm Tử Hoa ánh mắt, tràn đầy thân thiết cùng cảm động. Loại ánh mắt này làm thật, để Lâm Tử Hoa làm yêu thích. Nhưng Lâm Tử Hoa cũng tại loại ánh mắt này bên trong nhìn thấy rất nhiều cực khổ, tại cực khổ bên trong, đứa trẻ này vẫn như cũ đối với ngoại giới tràn đầy chờ mong, đối vượt qua thế giới nhân loại tràn đầy chờ mong. Loại này chờ mong, loại này ngây thơ chất phác, khiến người đau lòng. "Ai, ngươi đã bỏ lỡ tốt nhất học tập cơ hội, bất quá hôm nay gặp phải ta, ta thì giúp một chút ngươi đi." Lâm Tử Hoa hít một hơi thật sâu, "Ta hư cấu một phần học tập của ngươi ký ức cho ngươi đi, để ngươi có thể tại trong cái xã hội này mà cùng người khác bình thường trao đổi, thậm chí có thể tại tránh phủ dưới sự giúp đỡ, đạt được đi học cơ hội." Ngươi có thể trải qua cuộc sống của người bình thường, về phần cuối cùng có thể có thành tựu ra sao, xem chính ngươi." Lâm Tử Hoa dứt tiếng, hai tay liền ở đỉnh đầu của đứa bé mặt trên, viết lên ký hiệu đến. Sau đó một cái quá cực quan bóng tại đỉnh đầu của đứa bé xuất hiện. Thái cực vừa xuất hiện, tựu chậm chậm xoay tròn, sau đó rất nhiều nội dung bắt đầu xuất hiện. Rất nhiều người đều thấy được, những nội dung kia có nhi đồng cố sự, có địa ảnh, có manga, có lao sư giảng bài. "Này này này, này quá thần kỳ. Hắn đây là đang làm gì mà? Truyền vào ký ức sao?" Cảm giác giống như là tại truyền vào ký ức, ta cảm thấy loại này phản hồi cũng phải là truyền vào ký ức. Huynh đệ Như A, này đều có thể nhìn đi ra. Đây không phải rõ ràng sao? Nếu như không phải truyền vào ký ức, tại sao làm như vậy? Tình cảnh này quá thần kỳ, rất nhiều người đều sững sờ rồi. Thiếu niên kia đã nhận được lầm Tử Hoa ký ức xây dựng về sau, lập tức chỉ biết rất nhiều. Khó mà tin nổi nhất chính là, tuy rằng Lâm Tử Hoa cho hắn nhiều vô cùng tri thức, thế nhưng hắn nhưng không có cảm thấy bất kỳ vất vả. Ngược lại thời điểm này, hắn trà cảm thấy thần thái sáng láng. Bởi vì Lâm Tử Hoa quán thâu không ít tri thức cho hắn, cho nên hắn thời điểm này cả người hiểu được rất nhiều đạo lý. Tạ ơn Túc thúc. Tiểu hài hướng Lâm Tử Hoa túi người chào nói, đầu lươi tựa hổ có chút thắt, hiển nhiên là lần đầu tiên nói chuyện, không qua quen thuộc, Tạ ơn thúc thúc cho ta nhiều như vậy. Ha ha, khách khí. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, ngươi tiếp tục ở lại đây, chẳng mấy chốc sẽ có cảnh sát thúc thúc đến cứu vớt ngươi rồi, về sau ngươi sẽ có cuộc đời của chính mình con đường phải đi. Lâm Tử Hoa dứt tiếng, thủy ly khai rồi. Gần như khoảng 3 phút, một xe cảnh sát đã đến. Có người báo cảnh sát Báo cảnh sát vẫn là một cái rất có tiền nữ nhân, nàng nói đến nhi đồng ăn mày sự tình, đồng thời lo lắng là hái sinh gãy cắt, có người ở phạm tội. Kết quả đã đến hiện trường, cảnh sát từ hài tử trên người hiểu được, hắn vẫn chưa tao nộ cái gì hái sinh gãy cắt, quan trọng nhất là có người nắm điện thoại di động video, cho cảnh sát phản ứng vừa vặn sự tình phát sinh toàn bộ quá trình. Thái tư đồ, chi thức truyền bảo, sự tình các loại, quá mức thần bí, khiến người ta cảm thấy chấn động. Người này, giống như là Lâm Tử Hoa Lâm Tử Hoa, Lâm tử Hoa là ai ạ? Ta đi, Lâm tử Hoa cũng không biết. Tại Đông Hải thị, ngươi thậm chí ngay cả Lâm Tử Hoa là ai cũng không biết. Hiện tại biến dị động vật, hầu như mọi người đều luyện qua Lâm Tử Hoa chuyển tới cường hóa công phu, ngươi dĩ nhiên không biết Lâm Tử Hoa. Lâm Tử Hoa từ trình độ nào đó nói, chính là biến dị võ học cũng chính là mới võ học người sáng lập. A. Buổi tối hôm đó, Lâm Tử Hoa đem một cái người tàn tật tại chỗ chứa khỏi, đồng thời trả tiến hành rồi chi thức truyền vào sự tình, tại internet mà trên, bạ phát ra khủng bố nhiệt độ đến. Bất kể là Hepo, vẫn là Chat Messenger, thậm chí một ít công cụ tìm kiếm, bộ bộ, đều có cái này tân văn. Không có gì so với cái này càng khả năng hấp dẫn con mắt, đương nhiên cũng không có cái gì so với chuyện này càng làm cho người ta rung động. Lâm Tử Hoa triển lộ ra năng lực, mạnh mẽ quá đáng rồi. Như thế năng lực mạnh mẽ, đã đủ để chấn động thế nhân. Lúc này, các lộ đại lao cũng nhìn thấy cái này tin tức, bọn hắn căn bản liền không nghĩ đến, Lâm Tử Hoa dĩ nhiên sẽ ở trước mặt mọi người làm loại chuyện này. Loại này dường như thần tiên giống như thủ đoạn, tại vừa xuất hiện, liền đưa tới cực lớn náo động. Chúng ta hiện thực ở trong, có người thành tiên sao? Này vẫn là người sao? Này đã thành tiên. Hoa Hạ dễ học đệ nhất nhân, hắn nhất định là lĩnh nộ cái gì huyền bí đi, không biết hắn có thể hay không công khai. Mà khác nếu như người người đều có thần bí bản lĩnh, xã hội này biến hóa, nhất định rất lớn chứ. Các vị, không nên không biết đủ rồi, Lâm Tử hoa đã công khai rất nhiều thứ rồi. Công khai rất nhiều, liền một ít cơ sở mà thôi, mãnh liệt yêu cầu Lâm Tử Hòa công khai bí pháp. Ta cảm thấy loại pháp thuật này, hẳn là thuộc về toàn bộ nhân loại, không nên thuộc về cá nhân. Thuộc về toàn bộ nhân loại, đừng nói được như vậy quang minh chính đại, ngươi đem ngươi gia tài của chính mình lấy ra hiến cho, cho toàn bộ loài người sao? Hiện thực chính là như vậy, có người tán thành, có người phản đối, có người muốn đục nước béo cỏ, có người không biết lương hổ thẹn. Lâm Tử Hoa siêu phàm năng lực một công 102, đối toàn bộ xã hội ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Đương nhiên may mắn là, đây chỉ là trên internet hỗn loạn, hiện thực ở trong cũng không hề đi theo hỗn loạn. Tại loại này hỗn loạn lúc mới bắt đầu, Hứa Nhân chung cùng Lâm Tử Hoa tiếp xúc, thương nghị trường học sự tình. Hứa Nhân chung tới thời điểm, trả dẫn theo một người chuyên gia đoàn thể, cho Lâm Tử Hoa trường học chế định quy tắc đoàn thể. Có thể nói cái đoàn đội này vừa đến, liền lấy ra rất nhiều quy tắc Quy tắc này có dạng hóa điều mục, sau đó lại các loại quy tắc chi tiết. Lâm Tử Hoa đại khái nhìn một chút về sau, phát hiện dĩ nhiên vô cùng hoàn thiện. Không thể không nói, quốc gia chúng ta nhân tài vẫn là rất nhiều. Lâm Tử Hoa sau khi xem xong, hướng Hứa Nhân Trung cười nói, "Bí thường, ngài một cái phần quy hoạch như thế hoàn thiện, nhất định dùng rất nhiều thời gian chứ?" Hứa Nhân Trung cười nói, "Ta nếu là không chuẩn bị cho tốt lấy tới, ngươi sẽ đồng ý." Lâm Tử Hoa cười cười, sau đó nhìn quy hoạch thư bên trong tạp tu vì đẳng cấp thủ đoạn, trong lòng có chút bội phục. Có lúc một người đột phá, sẽ muốn đem công pháp tiết lộ ra ngoài chéo người nhà đột phá. Loại ý nghĩ này vốn là không gì đáng trách, nhưng là thế nào người đều làm như vậy, Lâm Tử Hoa trường học trà có ý nghĩa sao? Không có. Bởi vậy tại quy hoạch thư bên trong, có một cái đồ vật đặc biệt, cái kia chính là dùng thủ đoạn đặc thù khiến người ta đột phá, mặc khắc còn cần đột phá người lại không biết mình làm sao đột phá, như vậy dù cho bên ngoài lấy được một ít tu hành nội dung, kết quả phát hiện thực lực tăng lên quá trình không cách nào nối liền, như vậy liền có thể bảo đảm trường học tồn tại ý nghĩa, tránh khỏi trường học một phen nỗ lực, tiện nghi người khác. Như vậy chí, làm có ý tứ. Có như thế một đạo chính tự, truyền công nhân viên liền có thể có được hạn chế cùng sàng luật rồi. Chương 580, cái gì lại muốn tiến hóa? Được, các người đem quy tắc làm tốt như vậy, ta đồng ý. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, ta cảm thấy dáng dấp như vậy cũng rất tốt, về phần thể tu vi sự tình, ta sẽ thật tốt quy hoạch quy hoạch, đến lúc đó chưa tất yếu làm như vậy, trường học có thể có hắn thủ pháp của hắn, công pháp hoàn toàn hạn chế chết, không nhất định có ý nghĩa. Trường học tồn tại, chủ yếu là truyền đạo học nghề. Đây không phải làm băng phái. Lâm Tử Hoa rất rõ ràng, nếu như trường học các loại kẹt chết người khác chỉ sẽ làm người phiền muộn, người khác nhóm lực chú ý hội đưa lên tại thẻ tu vi trên sự tình. Một trường học, cho người vô sĩ cảm giác, vậy thì thật không tốt rồi. Trường học vì sao lại so với bên ngoài được? Lâm Tử Hoa cho rằng, ngay tại ở giáo dục, ở chỗ bầu không khí. Công pháp tuy rằng yếu hạn chế, thế nhưng chỉ cần là người, tổng hội tiết lộ bí mật. Lâm Tử Hoa rất rõ ràng điểm này, cho nên hắn không ngừng mà cân nhắc, cuối cùng cũng không tính nhận dấu cái gì. Ngược lại Lâm Tử Hoa dự định thành lập trường học, để hết thể học sinh đều ở nơi này, đạt được tốt nhất giáo dục cùng môi dưỡng, để cho bọn họ càng tốt hơn trưởng thành. Điều này cần rất bao la lòng dạ. Làm hiển nhiên Lâm Tử Hoa có loại này lòng dạ, đồng thời hắn còn dự định làm được càng tốt hơn. Có công pháp, còn cần có tài nguyên, Lâm Tử Hoa dự định trong trường học tập trung vào rất nhiều tài nguyên, mà khác hắn còn có thể yêu cầu quan phương cho trường học tập trung vào tài nguyên. Như vậy, trường học mới có thể trở thành là chân chính siêu cấp thế lực bá chủ, trường học không cần âm nhu quý kế, thuần túy tài nguyên là có thể trấn áp tất cả. Haha, ha, ta liền biết ngươi có biện pháp. Hứa Nhân chung cười nói, vốn là ta cảm thấy ngươi trường học còn có thể chậm một chút làm, thế nhưng hiện tại không được. Trên internet, mọi người đều nhanh xích mít, trường học này trước hết thiết lập đến, để cho người khác cảm giác được hy vọng. Ta biết, Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, nhưng mà ta cảm giác được thế giới động vật lại muốn bắt đầu mới một vòng tiến hóa rồi, chỗ bằng vào chúng ta yêu cầu khiến nhân loại một chút lòng tin. Làm sao cho bọn họ tự tin, đầu tiên yếu để cho bọn họ biết, người thật sự có thể thành tiên. Hứa Nhân trung gật gật đầu, có lòng tin, đích sắc rất trọng yếu, không có một người tự tin quốc gia, vốn là tổn thất là một, nhưng là vì không có lòng tin, hỗn loạn, tổn thất liền sẽ biến thành 1000, thậm chí là 10000. Lâm Tử Hoa vừa nghe lời này, liền nợ nụ cười, vẫn là hứa bá bày mưu nghĩ kế, thật tinh mắt. Vì cái gì cái khác địa phương làm cái gì thợ săn chứng thực, hứa nhân chung không làm. Ngược lại, hứa nhân trung còn đem muốn phổ biến thợ săn nhận chứng người lưu đày tới nước trong nha môn, một cái nguyên nhân rất trọng yếu, chính là cái này những người này ánh mắt thiển cận, căn bản cũng không có nhìn thấy mắt dưới thế giới nguy hiểm lớn nhất. Sau đó bởi vì hứa nhân chung không làm loại này chính sách, có mấy nhà công ty dọn đi rồi, đem đến làm thợ săn nhận chứng khu vực, kết quả thế nào? Những đất kia khu bởi vì thợ săn chứng thực dẫn đến quản lý xuất hiện trình độ nhất định hỗn loạn, những kia rời đi công ty, mỗi người gặp vận rủi lớn hơn rồi. Muốn tử trên người thợ săn mò chỗ tốt không có mò được, kết quả được hiện thực giáo làm người rồi. Hiện tại những kia công ty ngoan ngoãn trở về rồi, cái gì cũng không dám nói rồi. Những kia công ty vốn đang lo lắng lúc trở lại, hứa nhân trung hội đối phó bọn hắn. Nhưng là, bọn hắn quá khinh thường một cái biên cương đại sứ cấp bậc nhân vật lòng dạ rồi. Hứa nhân chung vẫn như cũ hoan nghênh bọn hắn trở về, thậm chí nguyên lai like cho chính sách ưu đãi vẫn có. Khác biệt duy nhất, hay là tại phòng cháy, vệ sinh các phương diện. Đối với bọn họ tiến hành rồi nghiêm khắc yêu cầu, bọn hắn muốn làm một ít nửa người nửa ngậm sự tình, là tuyệt đối không thể rồi. Hứa Nhân chung không hề động thủ, thế nhưng lại không có người dám xem thường hắn. Những kẻ trở về xí nghiệp cũng đều đặc biệt đàng hoàng. Lại nói Hứa Nhân chung sau khi nói xong, nghe được Lâm Tử Hoa một câu biểu dương lời của hắn, chỉnh dự định tiếp tục nghe hắn còn lại ý kiến, kết quả Lâm Tử Hoa một câu đều không nói. Người đổi sẽ không cứ như vậy nói hai câu đi. Hứa Nhân chung nói chuyện nói, ta hôm nay đến ngươi bên này, nhưng lại không muốn nghe ngươi biểu diễn của ta. Lâm Tử Hoa cười ha, ha bá" Ngươi hy vọng ta nói cái gì đó? Cái này, Hứa Nhân chung vẫn đúng là không nghĩ tới muốn cho Lâm Tử Hoa nói cái gì, hắn tới nơi này chỉ là muốn nghe một chút Lâm Tử Hoa ý kiến mà thôi. Hứa thúc, ta tin tưởng ánh mắt của ngươi, ngươi an bài rất tốt, trên thực tế, ta tại làm học phương diện cũng không ám hiểu. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, ta chỉ biết đi tìm hiểu. Hứa Nhân chung gật gật đầu, một lát sau, hắn hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, "Như vậy, ngươi là có hay không có ý tưởng khác?" Lâm Tử Hoa lắc lắc đầu, "Không ý tưởng gì, ta chỉ phải đem trường học bổ dưỡng hình thức thiết kế ra được về sau." Các ngươi nhìn điều chỉnh là tốt rồi, ta bản thân chỉ là để ý thấy, nếu như các ngươi không đồng ý, đó cũng là không có vấn đề, dù sao trường học có thể kiến thiết rất nhiều chỗ, có sự khác biệt phong cách, đối với con người mà nói mới là tốt nhất. Vào giờ phút này, Lâm Tử Hoa có thể có ý kiến gì không đâu này? Bản thân hắn mà nói, cũng không trực tiếp tham dự xã hội tiến bộ biến cách. Hiện tại Lâm Tử Hoa chỉ phụ trách chơi thực vật thăng cấp, xã hội biến cách sự tình, hắn cảm thấy vẫn là giao cho xã sẽ tốt hơn. Lâm Tử Hoa tin tưởng, trong xã hội có rất nhiều lòng mang công chính người. Có rất nhiều, một ý chuyện giao cho bọn họ đi làm là tốt rồi, hắn Lâm Tử Hoa tinh lực không thể dùng tại chuyện này mặt trên. Tiên nhân hành Vi cũng có chỗ so sánh, không phải vậy cái gì đều muốn làm, làm sao làm lại đây? Chuyện gì đều là hắn Lâm Tử Hoa chính mình đến, Lâm Tử Hoa có thể khẳng định, hắn tuyệt đối sẽ mà chết. Càng là Thần Tiên, càng hiểu được phân công hợp tác tầm quan trọng. Thiên điệu tiến hóa cũng cần phân công, hơn nữa là tinh tế hóa phân công. Hứa Nhân chung sững sở nhìn xem Lâm Tử Hoa rất lâu, những người khác cũng là như thế. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này nhân vật thần tiên, lại lốt như vậy nói chuyện không có là tốt rồi. Hứa Nhân chung nói chuyện nói, "Như vậy ngươi cảm thấy cái này trường học, hẳn là kiến thiết ở nơi nào?" Siêu cấp bên trong cứ điểm. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời cười hồi đáp, "Này là không có bất kỳ nghi vấn sự tình. Trường học đặt ở siêu cấp trong cứ điểm, học sinh mới có thể an tâm học tập. Thế giới này, tại sau đó, nhất định sẽ càng ngày càng hung tàn rồi. Hiện tại động vật đã bắt đầu căn cứ môi trường tự nhiên tốt xấu, hình thành căn cứ rồi. Căn cứ trung ương là cường đại nhất biến dị mãnh thú, ngoại vi một vòng một vòng, nhưng là phổ thông mãnh thú, từ từ yếu đi. Tình huống như thế Rất nhiều khoa học gia cũng phát hiện. Đương nhiên nhân loại cũng là cái dạng này, nói thí dụ như đại thành thị, thành thị trung quanh là thành thị nhỏ, sau đó là nông thôn. Bản chất mà nói, mọi người đều không khác mấy. Đối động vật loại này kim tự tháp kết cấu, các khoa học gia phổ biến cho rằng đây là chuyện tốt, chính vì như vậy vừa đến, xã hội loài người là có thể so sánh ổn định, người cùng động vật, phân chia mà trị, môi trường tự nhiên cũng sẽ không bởi vậy sinh ra càng lớn phá hoại. Đương nhiên cũng có người cảm thấy, có thể dùng vũ khí nóng công kích biến dị động vật. Đặc biệt là hiện tại vũ khí nóng hiệu quả là rất cường đại. Trừ dịp động vật phát triển vẫn không có ép qua nhân loại thời điểm, mau chóng đem động vật biến dị tình thế cho áp chế lại. Nhưng là toàn thế giới nhiều như vậy động vật vòng tầng, vũ khí nóng có thể đem toàn bộ thế giới mặt đất bao trùm một lần đi qua sao? Không thể. Chỉ ít một cái quốc gia đáp ứng, những quốc gia khác sẽ không đáp ứng, thật đem quốc gia mình nổ thành phê tích, kết quả chẳng phải là muốn gây bẫy. Hú hổ, một viên đạn pháo cần bao nhiêu tiền? Đem toàn bộ địa cầu liền mặt quét ngang một lần đi qua, vậy cần tiền là giá trên trời, toàn bộ nhân loại không ăn không uống gần như. Thật làm như vậy, môi trường tự nhiên liền hủy diệt. Nhân loại cũng đừng nghĩ sinh sống. Bởi vậy trước mắt tình huống như thế là tốt nhất, lẫn nhau đạt thành một cái cân bằng. Nhưng là, nếu như biến dị động vật lần thứ 2 tăng cấp cường hóa lời nói, cái kia sẽ như thế nào? Trong lúc nhất thời, hiện trường rất nhiều người đều cảm giác được gáp lực nặng nghề. Nếu như là người khác nói, mọi người cũng là thiếu thiếu, sau đó liền mặc kệ. Nhưng là bây giờ cái là Lâm Tử Hoa nói, cái kia liền khiến người ta cảm thấy có phần lo lắng. Suy nghĩ một chút, Hứa Nhân Trung hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, "Tử Hoa, ngươi có thể xác định sao?" "Trên căn bản có thể xác định." Lâm Tử Hoa hồi đáp, Mỗi một lần biến dị động vật tăng lên, ta cũng có thể cảm giác được. Nhưng là mỗi một lần ta cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, các loại qua mấy lần, ta liền phát hiện, là kết quả này. Đương nhiên hiện tại thực lực ta tăng thêm một bước, quá khủng bố biến dị manh thú, là chắc chắn sẽ không xuất hiện. Thời gian, hiện tại chúng ta cần nhất là thời gian a. Sâu đậm rửa thở ra một hơi, hứa nhân chung nói chuyện nói, toàn quốc trên dưới đều đang tiến hành đại kiến thiết, chúng ta rất nhiều kiến thiết đều còn chưa hoàn thành. Không thể cái gì cũng chờ kiến thiết được rồi, lại để cho chúng ta phòng bị. Lâm Tử Hoa hồi đáp, cho nên kiến thiết sân bãi. Tăng cường một ít thợ săn hoặc là quân nhân là tốt rồi, chúng ta đừng hy vọng cái gì chuẩn bị xong mới bắt đầu đối mặt phiền phức, ta cảm thấy chúng ta cần nhất chính là trực tiếp chuẩn bị sẵn sàng. Cái gì đều muốn chuẩn bị kỹ càng, sao lại có thể như thế a? Một người muốn phải chuẩn bị lời nói, sẽ phát hiện không ngừng mà chuẩn bị xuống đi, còn chưa đủ chủ đáo. Địa cầu chính thể cần muốn tăng lên. Ít nhất phải tăng lên tới có thể thích hướng hiện tại vĩ độ xâm lấn sức mạnh tầng thứ, như vậy Lâm Tử Hoa có thể yên tâm mở ra vi độ, để địa cầu trở nên càng thêm muôn màu muôn vẻ Hứa nhân chúng nói chuyện nói, ngươi tin tức này, rất trọng điệu. Ta sẽ báo cáo lên, toàn bộ Đông Hải tỉnh cũng cần một ít điều chỉnh, làm chuẩn bị thật đầy đủ. Hứa Nhân chung là một người rất được, trong lòng chân chính nhớ nhất Phương An Uy. Không nói hắn những phương diện khác có hay không thiếu hụt, chỉ một điểm này, Lâm Tử Hoa đối với hắn vô cùng có hảo cảm. Người, không thể 10 phân bạn 10, có tỷ vết là tình huống bình thường, chỉ cần lẫn nhau có tương đồng tính thú, một ít không thoải mái địa phương, hoàn toàn có thể quên. Lâm Tử Hoa làm yêu thích hứa nhân hùng loại này lòng mang thiên hạ tư thái, dáng vẻ như vậy hứa nhân hùng, ổn thỏa nhất. Người như vậy cũng là đối xã hội loài người trật tự tới nói có lợi nhất. Được, báo cáo lên cũng tốt." Lâm Tử Hoa mỉm cười nói, "Ta cũng yếu suy tính một chút công pháp các loại vấn đề, nói thế nào, xã sẽ cùng theo tăng lên, mọi người công pháp cũng muốn tăng lên, ta đi qua cho cơ sở, còn chưa đủ hoàn chỉnh, không đủ hoàn thiện." Hứa Nhân chung vừa nghe lời này, nợ nụ cười, xem ra, chúng ta thân thể của nhân loại tối chất, yếu lại tăng lên nữa rồi. Lâm Tử Hoa cười ha ha, đây là cần phải. Các loại Hứa Nhân chung đi rồi về sau, Lâm Tử Hoa từ 7 tầng trấn thế tháp bên trong, lần thứ 2 lấy ra một đóa cỏ đến. Tăng thêm nữa một đoán thảo, này vật chủng tốc độ tiến hóa liền muốn tăng nhanh. Đương nhiên nếu như 7 tầng chấn thế thắp bên trong vô cảm hóa thực vật toàn bộ thả ra rồi, chối thực vật tinh hoa hay cùng đã từng những kia điên cuồng vũ động thực vật như thế, toàn bộ bóng, nhân loại lập tức yếu mặt đối sinh linh đổ thán kết quả. Chương 582, người nước ngoài ngồi không yên. 10 bộ công pháp, tuy rằng những công pháp này có thể tu hành trình độ có hạn, nhưng cũng tính là rất tốt. Lâm Tử Hoa âm thầm cười cười, chỉ ít hiện tại làm đại học, học sinh có 10 môn học có thể lựa chọn. Đem công pháp làm xong sau, Lâm Tử Hoa nghỉ ngơi 2 ngày bắt đầu thu thập các loại biến dị vật chủng tin tức. Có không ít tin tức, Lâm Tử Hoa là từ quốc gia phòng thí nghiệm trực tiếp thu được, ngoài ra còn có một phần quốc gia phòng thí nghiệm không hiểu, Lâm Tử Hoa liền chính mình tuấn di đến một vài chỗ, dùng tiền tinh thần của người quét hình qua, xác định được, hoàn thiện chính mình động vật tin tức kho. Đủ loại đủ kiểu biến dị động vật rất nhiều, hơn nữa có biến dị động vật, bề ngoài nhìn qua như thế, nhưng ở lại khác nhau một trời một vực, đối người thương tổn khác biệt cũng rất lớn. Có thể nói những thứ đồ này, Lâm Tử Hoa đều vô cùng lưu ý, cho nên hắn đều rất cẩn thận chú ý, đồng thời sửa sang lại đến. Những nội dung này Lâm Tử Hoa đều dự định thả ở trong trường, mà khác còn muốn cho các thầy giáo tiến hành giảng bài, như vậy học sinh ở bên ngoài rèn luyện đi lúc đi, mới sẽ không gặp phải nguy hiểm. Hoa Hạ dễ học để nhất nhân, mới vô học người sáng lập, sắp chế tạo liệp nhân học giáo. Liệp nhân học giáo, dĩ nhiên là liệp nhân học giáo. Quốc gia chúng ta, rốt cuộc chuẩn bị nhằm vào biến dị động vật, bồi dưỡng một đời mới người sao? Này là người mong đợi. Liệp nhân học giáo, tốt chờ mong, ta cảm giác quốc gia của chúng ta phải lớn hơn phát ra. Đây thật là một cái so sánh cho người mong đợi sự tình. Đặc biệt là Lâm Tử Hoa bộc lộ ra thần tiên năng lực giống nhau đi ra về sau, mọi người đều muốn học tập Lâm Tử Hoa đồ vật. Bất quá Lâm Tử Hoa chỉ công bố xuất cơ sở, đồng thời nói cho mọi người, này cơ sở cùng Tân Hoa Từ Điển như thế, có thể tổ hợp xuất từng mảng từng mảng ưu mỹ văn chương, nhưng là như thế nào tổ hợp, cần nhờ mọi người chính mình lĩnh ngộ. Lâm Tử Hoa, thật có từ điển liền có thể viết văn chương, cái kia cũng đừng có trường học. Tại sao nhiều người như vậy trả nỗ lực học tập, đi huấn luyện đây, dù sao hết thảy chữ đều là Tân Hoa Từ Điển đi ra ngoài. Bởi vậy dù cho người khác biết Lâm Tử Hoa nói đúng, Trong lòng thật ra thì vẫn là chờ mong Lâm Tử Hoa có thể làm ra một ít chiêu thức đến, đối Lâm Tử Hoa yếu mở Liệp Nhân Học giáo cũng tràn đầy chờ mong và hiếu kỳ. Đông Hải Liệp Nhân Học giáo phát ra cái thứ nhất tuyển mộ quảng cáo. Vây tay 1000 tên nguyện ý làm giáo sư người. Nay 1000 người, nhất định phải đem Lâm Tử Hoa võ học cơ sở luyện đến phi thường sâu mức độ. Đối cơ sở có khắc sâu lý giải, rõ ràng trụ cột tác dụng cùng hiệu quả. Về phần cơ sở kỹ năng tổ hợp, trường học cũng không đặc yêu cầu khác. Chọn lựa phạm vi toàn quốc, chỉ cần nguyện ý tại Đông Hải thị nhậm cũng có thể đến. Có thể nói cái này quảng cáo đi ra, khiến người ta có phần kích động. Rất nhiều người đều biểu thị mê hoặc, tại sao chỉ tuyển chọn cơ sở, tổ hợp dĩ nhiên có thể mở rộng. Lẽ nào lao sư không phải là một cái rất biết tổ hợp người sao? Không sai, nếu như lão sư cũng sẽ không tổ hợp, như vậy người lao sư này có cái gì sử dụng đây? Các người muốn rất đơn giản, cái này tuyển mộ yêu cầu là Lâm Tử Hoa chính mình yêu cầu. Các ngươi không nên dùng các người thông minh để cân nhắc một cái người mạnh mẽ. Lâm Tử Hoa suy tính so với các ngươi có thêm đi, cái hắn muốn chính là cơ sở người tốt, về phần chiêu số Trở thành lao sư, lẽ nào Lâm Tử Hoa sẽ không dạy bọn họ chiêu số sao? Nhất định sẽ. Yêu thích tự nghĩ ra chiêu số, đối Lâm Tử Hoa tới nói có thể là rất dư thừa, bởi vì Lâm Tử Hoa so cái gì đều hiểu được từ chế, thì cũng thôi. Lâm Tử Hoa khả năng cần chính là làm có thể chấp hành hắn ý nghĩ lao sư, dù sao giai đoạn hiện nay, hắn cần nhất không phải nghi vấn tinh thần. Quốc nội mới võ học trường học, rốt cuộc yếu bắt đầu xây dựng xếp đặt. Quản lý trường học tôn chỉ cũng đi ra, hết thể muốn gia nhập Đông Hải thị liệp nhân học giáo người, đệ nhất tín ngưỡng chính là bộ tộc. Tất cả vì nhân loại tộc quần. Vị nhân loại tộc quân lời nói, cái kia không thể đem mình làm làm lộn xộn cái gì đồ vật, nói thí dụ như đem chính mình cho rằng cựu con a, Nobaga, Doana, này là tuyệt đối không được, này thị yêu cầu không thể có quá nghiêm trọng tông giáo mê tín tình tiết. Có thể có tôn giáo tín ngưỡng, thế nhưng trong trường học không thể có, thậm chí không thể cùng học sinh câu thông của mình tông giáo tình tiết. Có thể nói chuyện tông giáo văn hóa, nhưng không thể chỉ nói mà tốt, phải có hợp lý phê phán tính. Không làm cực đoan sùng bái, không làm cá nhân mê tín, cũng không làm tôn giáo mê tín. Đi ngang qua tự miếu, đi vào điểm hương gì gì đó có thể Thế nhưng trong trường học, không thể có bất kỳ tông giáo hoạt động, cũng không thể kích động học sinh đi làm. Điểm này, cho dù là Lâm Tử Hoa đều phải tuân thủ. Trường học là truyền đạo học nghề địa phương, làm cái gì tông giáo sùng bái, đây chính là đối học thức không tôn trọng, là đúng kiến thức xỉ nhục. Lâm Tử Hoa cần nói chấn hoa hạ tinh thần, để hoa hạ thần thoại một lần nữa tỏa sáng sức sống, này là không có sai, thế nhưng hắn cũng sẽ không ngu xuẩn đến trong trường học làm tế tự thiên đỉnh thiên giới gì gì đó. Cho dù là thiên đỉnh thiên giới, cũng sẽ không vui Lâm Tử Hoa tại học tập nơi, làm nhiều như vậy tế tự độ vật Bởi vì cái kia căn bản cũng không phải là khỏe mạnh cách làm. Học tập thời điểm, người nhất định phải tin tưởng chính mình. Nếu như ngay cả chính mình cũng không tin, chả thế nào học tập, làm sao tin tưởng chính mình hội trở nên mạnh mẽ. Bởi vậy học tập, đầu tiên chuyện cần làm chính là tin tưởng chính mình, chính là bài trừ tất cả tạm niệm. Tại trên website, Lâm Tử Hoa không có ý định nói chuyện này, nhưng là chân chính tuyển mộ thời điểm, hắn liền sẽ sáng tỏ chuyện này. Mặc khác tại chính thức tuyển mộ trước khi bắt đầu, mọi người còn cần xem giáo tải. Xem xong giáo tải về sau, yêu cầu cuộc thi. Trong cuộc thi ngoại trừ xem một người dạy học năng lực bên ngoài, chính là có trong trường học không thể đàm luận tôn giáo điều khoản. Ở cái này hỗn loạn thời đại, tôn giáo tuyệt đối sẽ rất hấp dẫn người ta, hơn nữa sẽ đặc biệt hấp dẫn sự chú ý của người khác. Các loại chuyện lung ta lung tung, hiện tại đã buộc quang không ít. Nếu như trường học trả làm cái gì tông giáo hoạt động, Lâm Tử Hoa hầu như có thể cảm giác được, cái kia tất nhiên sẽ phát sinh phi thường chuyện phi thường đáng sợ. Truyền mộ tư liệu, điện tử bán rất nhanh sẽ hoàn thành. Trải qua thiên giới điện thoại thu dọn, tư liệu rất nhanh sẽ đi ra. Cái này tư liệu, ký tức cũng không bao nhiêu nội dung. Bên trong ngoại trừ tư muốn giải quyết vấn đề bên ngoài, càng nhiều hơn chính là giáo sư thủ tục. Trên căn bản bất cứ người nào, nhìn sao mấy chục lần về sau, là có thể triệt để đem giáo sư thủ tục độc thuộc lòng xuống. Cái này trường học không sai a, ta nghĩ, hiện tại rất nhiều người, buồn nôn nhất, phải là các loại bên trong đại học tông giáo chuyên dụng phòng ngăn đi nha. Cuối cùng cũng coi như gặp được một dòng nước trong. Lâm Tử Hoa quả nhiên bá đạo, quả nhiên lợi hại, ta bỗng nhiên đối với hắn phi thường mong đợi. Hắn là chân chính dụng tâm đi làm trường học, làm không có một người ô nhiễm trường học, như vậy trường học, ta rất chờ mong. Lâm Tử Hoa là học thuật giới một đạo thanh tuyên a, hiện tại cái nào trường học không có mê tín hoạt động. Nhìn xem những tôn giáo đó chuyên dụng phong ăn, ta cũng cảm giác cùng ăn phân như thế. An Cúc, tôi không nên không cẩn thận chân tướng rồi, ngươi hội bởi vì nói thật ra tội bị câu lưu. Trên internet chưa bao giờ thiếu hụt các loại chuyện giật gân người. Các loại khuyết đại lời nói, để Lâm Tử Hoa nhìn cũng là đặc biệt yêu lặng. Động một chút là nói sẽ bị tạm giam, động một chút là nói thật ra tội. Internet đúng là quá có thể rằng có rồi. Đương nhiên bây giờ chuỗi thực vật đang tại thăng cấp. Trên căn bản mọi người đều mặc kệ internet mặt trên phát tiết ra ngoài một tí tẹo như thế tâm tình, mọi người căn bản cũng không lưu ý. Mặt khác tại hiện thực ở trong, tại internet mặt trên, bởi vì nói hoạch tội vô cùng thiếu. Tại dân mạng nhóm viên náo rất vui sướng thời điểm, kinh đô một cái sân bay được quản chế rồi. Có rất nhiều đến từ Âu Mỹ, Nam Dương các quốc gia máy bay đang lục, bên trong có các quốc gia lãnh đạo, chính khách. Hoa hạ xuất hiện nhân tu luyện mà thành thần tiên, này cho toàn thế giới mang tới chấn động lạ phi thường lớn. Hiện tại, thần tiên còn muốn xây dựng trường học Chuyện này quá trống yếu, bọn hắn cảm thấy bọn hắn không thể bỏ qua. Làm Hiên Nhiên, người nước ngoài ngồi không yên. Chương 583, có thể thống trị sa mạc chưa? Người nước ngoài đến rồi, cũng không hề liên hệ lầm Tử Hoa, bọn hắn lo lắng trực tiếp liên hệ lầm Tử Hoa, hội bị tự tuyệt. Có thể nói đối với Hoa Hạ, người nước ngoài thật là có nghiên cứu. Loại này nghiên cứu, để cho bọn họ hiểu được, muốn liên hệ một người, tốt nhất thông qua người này thân bằng hảo hữu đến liên hệ. Như vậy cũng tốt tựa một người gặp phải bằng hữu của chính mình giới thiệu người, dù cho không thế nào yêu thích, bao nhiêu cũng sẽ cho bằng hữu một chút mặt mũi. Nhưng là cấp trên lúc này cũng cảm giác được có phần vướng tay chân, cùng ngoại quốc hợp tác, cái kia không phải là không thể. Hoa Hạ ở trên thế giới này có rất nhiều hợp tác quốc gia. Nhưng là muốn để Lâm Tử Hoa trả giá, vậy thì phải cho Lâm Tử Hoa chỗ tốt. Tuy rằng ngoại giới đã mang đến không ít thành ý, nói thí dụ như các loại khoa học kỹ thuật có thể cùng chung. Nhưng là bọn hắn mang tới đồ vật, rất nhiều đều là Lâm Tử Hoa không cần. Chỉ có để Lâm Tử Hoa yêu cầu, những thứ đó mới có tác dụng, bằng không hoàn toàn không ý nghĩa. Mặt khác dựa theo bọn hắn đối Hoa Hạ thần tiên lý giải, thần tiên có thể bấm ngón tay tính toán. Sau đó liền biết hai đã từng thai họa qua hắn, một ít đã từng ngầm đồng ý hoặc là cổ động sát thủ đi tìm Lâm Tử Hoa phiền cái ông trùm chính khách, thời điểm này sâu trong nội tâm là có một ít hoang mang cùng hờm mất. Lâm Tử Hoa không có tìm bọn hắn, này để cho bọn họ cảm giác được vô cùng bất an, bởi vì bọn họ không biết Lâm Tử Hoa lúc nào sẽ trả thù bọn hắn. Nếu như Lâm Tử Hoa tìm bọn hắn, để cho bọn họ phun ra một bút lợi ích, bọn hắn liền có thể yên tâm. Đương nhiên một số người cũng không phải là không có ảo tưởng qua dùng vũ khí nguyên tử công kích gì gì đó, nhưng là ai dám đem vũ khí nguyên tử bỏ vào Đông Hải thị? Hoa hạ cũng không phải ngồi không, một khi vận dụng vũ khí nguyên tử, hoa hạ tuyệt đối sẽ không khách khí. Nói chung, lần này đến, người nước ngoài có quá nhiều chuyện phải giải quyết. Bọn hắn tới đây thời điểm, Lâm Tử Hoa là có cảm giác. Số mệnh biến hóa, cơ hội là lập tức là có thể cảm giác được. Nhưng là, Lâm Tử Hoa biết có như thế một cái tình huống về sau, liền không thèm để ý. Mỗi ngày tăng lên thực lực, nghiên cứu một chút vĩ độ xâm lấn đồ chơi, sau đó cho thập nhị đô thiên thần sát đại trận tăng cường một ít luyện hóa danh sách, hắn cảm giác thật thoải mái. Lâm Tử Hoa bây giờ là càng xem thập nhị đô thiên thần sát đại trận, càng cảm giác được bộ này trận pháp không tầm thường. Một bộ này trận pháp đến từ thiên giới. Thiên giới đưa cho Lâm Tử Hoa thời điểm, liền cho thấy nó là lấy luyện hóa thành chủ. Bởi vậy một bộ này trận pháp cũng không phải đầu đuôi thập nhị đô thiên thần sát đại trận, mà là trải qua thay đổi. Loại sửa đổi này, nghe nói là Thái Thượng lão quân thiết kế. Thái Thượng lão quân thay đổi qua trận pháp, tuyệt đối không bình thường. Vốn là trận pháp này luyện hóa độ vật, bình thường dùng để cường hóa thân thể, nhưng là trải qua lão gia thay đổi về sau, biến thành tinh thần cùng thân thể đều xem trọng. Điểm này, theo Lâm Tử Hoa đối bộ này trận pháp tế luyện sâu sắc thêm về sau, hắn sẽ hiểu. Trận pháp được cải biến, Lâm Tử Hoa tuy rằng cảm giác thấy hơi mất đi nguyên tư nguyên vị, thế nhưng bây giờ thấy trận kỳ tại tiến hóa, lại cảm thấy rất tốt. Đặc biệt là theo Lâm Tử Hoa giao đấu cờ tế luyện sâu sắc thêm, hắn càng ngày càng cảm giác được, từng cái trận kỳ cũng giống như là chính bản thân hắn thân thể một phần, thật giống tay hắn có thể kéo dài đến trận kỳ như thế. Mặt khác trận kỳ ở giữa công năng, cũng theo trận kỳ luyện hóa độ vật càng nhiều, mà lẫn nhau tổ hợp lại. Như vậy cũng tốt tựa một người. Có thể một người làm xong một bộ đầy đủ sự tình, nhưng cũng có thể phân công hợp tác như thế. Làm kỳ diệu trận pháp, làm kỳ diệu tiến hóa cùng tăng lên. Tổng thể mà nói, 12 thanh trận kỳ trở nên càng ngày càng huyền diệu, Lâm Tử Hoa là phi thường vui vẻ. Nói thế nào, trận kỳ càng là phức tạp, kiên cố, thực lực của hắn lại càng có bảo đảm. Trạm vạn, Lâm Tử Hoa đem người nhà ghé vào một hối, cho bọn họ cường hóa một cái, sau đó đem tại trên người bọn hắn bữa hộ mệnh sức mạnh tăng mạnh một cái, lại sửa đổi một cái bữa hộ mệnh một ít đặc tính, để hộ thân hiệu quả trở nên càng thêm hoàn thiện, cả người liền dễ dàng rất nhiều. Thật tốt, mỗi ngày đều cảm giác được mình ở tăng lên." Lâm Tử Hoa lão ba cười nói, "Như tử, hiện tại ta một cái năm đấm sức mạnh, đã vượt qua 500 cân, ta tại máy kiểm tra mặt trên khảo nghiệm qua rồi." "Vậy thì tốt." Lâm Tử Hoa cười nói, "Cuộc sống như thế hội khiến người ta cảm thấy làm phong phú." Lâm Tử Hoa phụ thân cảm giác được phong phú, Lâm Tử Hoa cũng là như thế cảm giác. "Người sợ nhất nhàm chán, một khi nhàm chán, sự tình liền có hơn, ý nghĩ liền có hơn, phiền phức cũng nhiều. Lại nói cái kia không ngồi yên người nước ngoài, thông qua một ít nhường lợi ích và đàm phán, rốt cuộc để quốc nội đáp ứng hỗ trợ cùng Lâm Tử hòa phối hợp quan hệ. Ngày hôm nay, một chỗ ngũ tinh cấp bên trong tử lâu, Lâm Tử Hoa tại Quan Phương mời mọc tham dự tiệc rượu. Trong tình huống bình thường, Quan Phương cũng sẽ không dễ dàng sử dụng ngũ tinh tử lâu rồi, dù sao xã hội bây giờ xảy ra biến hóa to lớn, hơn nữa quốc gia có tâm trình đốn phô trương lãng phí bầu không khí, không có mấy người nguyện ý tại loại này xa hoa địa phương chiêu đánh người, bởi vì cái này làm dễ dàng gợi ra một ít không tốt dư luận. Người nước ngoài tới, tuyệt đối là đàm phán cao thủ, cũng là quyền quý ông trùm, những người này đều thật không đơn giản. Những người này Đối Trung Quốc văn hóa đều có rất sâu sắc hiểu rõ. Bọn hắn tới nơi này, ngoại trừ yếu làm đại sự, kỳ thực còn có một chút chuyện riêng muốn công việc, nói thí dụ như từ lầm Tử Hoa nơi này, mua sắm một ít dưỡng sinh nước trà. Đối với Hoa Hạ quyền quý có thể mua dưỡng sinh nước trà, bọn họ là phi thường hâm mộ. Bất quá trong này có mấy cái Hoa Kiều, bởi vì sinh ra ở nước ngoài, từ nhỏ đến lớn đều không cùng Hoa Hạ tiếp xúc, cho nên bọn hắn đối với Hoa Hạ, nhưng thật ra là không có bao nhiêu nhận đồng cảm giác, hiện tại bọn hắn trái lại lợi dụng giải người Hoa hữu thế, đến vì ngoại quốc lao phục vụ. Đối với những người này Lâm Tử Hoa đã từng là làm thiên mỹ, thế nhưng nhưng bây giờ rất bình tĩnh rồi. Mỗi người ra đời hoàn cảnh, quyết định hắn đối với xã hội cách nhìn, không lại đem các loại cho rằng viêm hoàng hậu thế, là có thể làm được bình tĩnh đối mặt bọn hắn. Nơi này mỗi người đều rất biết cách nói chuyện, luôn tự hài hước khôi hài, rất hiểu tìm kiếm đề tài. Làm nước trà uống một hồi về sau, bọn hắn rốt cuộc cắt vào đề tài chính. Lâm tiên sinh, bây giờ toàn thế giới phát sinh nghiêm trọng biến đến gì, chúng ta làm yêu cầu sự giúp đỡ của ngài, đương nhiên chúng ta nguyện ý thanh toán thủ lao cùng chuyên lợi phí, mỗi một điều thành quả, chúng ta cũng có thể thanh toán tiền tài. Đúng ạ mà khắc Lâm Tiên Sinh đem sẽ trở thành quốc gia chúng ta được hoan nên nhất người, chỉ cần Lâm Tiên Sinh đến quốc gia của chúng ta, bất luận Lâm Tiên Sinh có dạng gì yêu cầu, chúng ta đều sẽ tận lực thỏa mãn. Lâm Tiên Sinh. Lâm Tử Hoa chỉ là mỉm cười ứng đối, cũng không gật đầu, cũng không có đáp ứng, thật bị người hỏi hơn nhiều, liền trả lời một câu ta suy tính một chút, sau đó liền không lên tiếng rồi. Các loại lợi ích người, rơi vào Lâm Tử Hoa trên người, thậm chí nơi này còn có một chút cô nương, cũng đang nhiều lần đối Lâm Tử Hoa vước nhãn. Những tây hầu đó phong tình nữ nhân, kỳ thực cũng rất đẹp. Chủng loại hình này hiển nhiên là Lâm Tử Hoa chưa có tiếp xúc qua. Nếu là đã từng, Lâm Tử Hoa cũng rất tình nguyện cảm thụ một chút Tây Âu bạch nhân mỹ nữ phong thái, nhưng là bây giờ, không có cảm giác gì rồi. Lâm Tử Hoa thẩm mỹ quan cũng không phải là không thể tiếp thu Tây dương mỹ nữ, mà là sắc đẹp đối ảnh hưởng của hắn không trong tưởng tượng lớn như vậy. Một cái tên là William đám người anh, rốt cuộc không nhịn được rồi, hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, "Lâm tiến sinh, không biết thế nào ngài mới đồng ý ở nước Anh thành lập nói chuyện mới võ học trường học đâu này? Chứ chúng ta có thể đồng ý hạn mục, ta kỳ thực trà có rất nhiều ý nghĩa." Cái này sao?" Lâm Tử Hoa túi đầu vì vì trầm ngâm một lúc, bỗng nhiên nở nụ cười, "Kỳ thực ta không yêu cầu gì, mà khác yêu cầu của ta, chỉ sợ các ngươi có thể làm được, thế nhưng sẽ có chút phiền phức." William khẽ mỉm cười, "Ở trên thế giới này, trừ phi một ít việc đặc biệt, nếu như là nhân lực có thể hoàn thành, ta nhất định có thể hoàn thành." Lâm Tử Hoa nở nụ cười, "Được rồi, kỳ thực ta đối rất nhiều chuyện, cũng không có gì yêu cầu. Ta triển lộ qua năng lực đặc biệt, ta tin tưởng các ngươi đều từng thấy. Ở trên thế giới này, chúng ta người hoa người tu hành, chú ý một cái công đức, ta nghĩ các ngươi đến hoa hạ thời điểm Cần phải cũng biết chuyện này. William nghe xong Lâm Tử Hoa lời nói, hơi sương sở, sau đó gật gật đầu, "Ta có hiểu biết, Hoa Hạ chuyện thần thoại xưa, là một cái có hoàn chỉnh thể hệ hệ thống, rất không tệ hệ thống." Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời nợ nụ cười, "Cho nên đối với ta mà nói, tiền tài lợi ích, ta cũng không để ở trong lòng. Tuy rằng ta vẫn không có những kia triển lộ thần tích thần tiên mạnh mẽ, nhưng là ta đang đeo đuổi con đường này, ta tin tưởng tương lai toàn bộ nhân loại cũng biết này phương diện theo đuổi." William vừa nghe toàn bộ nhân loại chữ, liền biết hắn muốn làm sự tình, cũng không phải không làm nổi. Lâm Tử Hoa cũng không phải không đồng ý cùng bọn hắn sâu sắc thêm, có thể làm. Lâm Tử Hoa tựa hồ nguyện ý đưa hắn thành quả lấy ra, cùng người chia sẻ. Cho nên, ta cần chính là công đức. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, quốc gia các người, có hay không có thể trị lý sa mạc đâu này? Mặt khác, các ngươi có phải hay không nguyện ý đi thống trị sa mạc đâu này? William đã minh bạch. Ở trong sa mạc trồng cây trồng rừng có công đức, đem Hoang Nguyên một lần nữa lập chính ốc đảo có công đức, những chuyện này, truyền thông đã sớm đưa tin quá rồi. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Lâm Tử Hoa dĩ nhiên sẽ nói chuyện này. Chúng ta nước Anh cần phải có sa mạc, có thể thống trị sa mạc, nếu như chúng ta nước Anh không có, những quốc gia khác khẳng định có, châu Phi có rất nhiều hoang mạc có thể trị lý, có thể lần nữa khôi phục sinh hóa. Một cái người nước Anh hướng William nói chuyện nói, bọn hắn chỉ cần công đức, về phần tại của người nào trên đất trợ lý tình, bọn hắn cũng không ngại, chúng ta nước Anh tại châu Phi không phải mua rất nhiều thổ địa sao? Ừm. William gật gật đầu, người nói không sai, chúng ta có thể ở phương diện này vào tay. William dứt tiếng, hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, có thể, chúng ta không đơn thuần có thể ở nước Anh tiến hành sinh hóa. Ở thế giới phạm vi loại, chỉ cần chúng ta nước anh tương quan sản nghiệp khu vực, đều có thể tiến hành xanh hóa, chúng ta cũng rất tình nguyện đi làm. Nay liền đủ rồi." Lâm Tử Hoa khẽ mỉm cười, chỉ muốn các ngươi có thể làm được, rất nhiều chuyện, chúng ta đều tốt nói. Trôi thực vật thăng cấp, không chỉ là động vật tại thăng cấp, bây giờ thực vật sinh mệnh lực cũng đi theo tăng lên. Có thể nói chỉ cần có nước, tại Lam Ác liệt trong hoàn cảnh, thực vật cũng có thể tiếp tục sống. Bởi vậy xanh hóa hiệu quả sẽ rất được. Lâm Tử Hoa thậm chí có một loại hoài nghi Một khi thực vật mạnh mẽ tới trình độ nhất định, cho dù là ở trên sao hỏa mặt, cũng có thể sinh tuần rồi. Mặt khác, sao hỏa một mực được cho rằng có sinh mạng hoạt động qua vết tích, bởi vậy Lâm Tử Hoa ngoại trừ địa cầu, kỳ thực còn không có tại sao hỏa chế tạo sinh thái vòng ý nghĩ. Đương nhiên những thứ đồ này, trước mắt chỉ là muốn vừa nghĩ, vẫn không có biến thành hành động dự định. William, như vậy, xanh hóa thời điểm, không biết ngài tính làm sao động thủ đâu này. Ý tứ của ta đó là, chúng ta chuẩn bị rất nhiều xanh hóa công trình về sau, như thế nào mới có thể làm cho ngài đạt được công đức. Chương 584 Có thể có chút tổn thất, ta có thể cùng dòng nước lớn, chỉ muốn các ngươi chuẩn bị kỹ càng rất nhiều là giống, như vậy liền có thể bắt đầu." Lâm Tử Hoa mỉm cười nói, "Toàn bộ thế giới, một lần nữa biến thành hải dương màu xanh lục, ta nghĩ này bất kể là đối với con người mà nói, hay là đối với địa cầu tới nói, đều là chuyện tốt." William nợ nụ cười, "Ngài nói không sai, ngài còn có thể liên hệ cự thú. Này công đức, ngươi không phải là yếu phân cho bọn họ sao? Có lúc, chỗ tốt không phải ta một người có thể ăn được." Lâm Tử Hoa mỉm cười nói, "Ta không ngại cho người khác phân một điểm độ vận." Lâm Tử Hoa, như vậy kế tiếp các ngươi có thể lấy ra phương án đến, ai có thể xác định xanh hóa phạm vi cùng vị trí của người nào xanh hóa phạm vi lớn, như vậy ta có thể xét giúp các ngươi đào tạo ra tương ứng số lượng lao sư, loại lao sư này tuyệt đối không phải là các ngươi dựa vào phục chế ta tư liệu là có thể học được, bởi vì có một vài chỗ, nhất định phải tay lấy tay tiến hành năng lượng dẫn dắt giáo dục. Năng lượng dẫn dắt giáo dục. Năng lượng dẫn dắt. Hiện trường, rất nhiều người biểu lộ cũng thay đổi, bọn hắn bản thân đều là phú hào hoặc là đại nhân vật, không phải vậy cũng không khả năng thân cư chức trọng. Hiện tại vừa nghe Lâm Tử Hoa nói có thể năng lượng dẫn dắt đều tò mò, cũng đều có một loại khát vọng. Bọn hắn khát vọng đạt được loại sức mạnh này, bởi vì cái này có thể để cho bọn hắn càng dài hơn hơn thọ. Người một khi giàu có tư thái, liền sẽ truy cầu rất nhiều không thiết thực đồ vật. Châu Phi Khu Ala, Lâm Tử Hoa tiên sinh, năng lượng dẫn dắt, đối thân thể có ích là gì? Lâm Tử Hoa, tăng cường thân thể lực đả kích, kháng lực đả kích, tế bào kháng phóng xạ các loại năng lực đại độ còn tăng cường. Người già đen Ala, có thể không kéo dài tuổi thọ đâu này. Lâm Tử lắc lắc đầu, muốn tăng cường tế bào nhưng phân liệt số lần kéo dài tuổi thọ, điều này cần những biện pháp khác. Hiện tại ta cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể kiến nghị mọi người bảo dưỡng thân thể. Các vị đang ngồi ở đây đều là quyền quý, ta hiểu các ngươi truy cầu trường xanh bất tử ý nghị cùng nguyện vọng, nhưng mà, các ngươi hẳn phải biết, đây là chuyện rất khó khăn. Thậm chí trình độ nào đó nói, ta cũng tại vĩnh hằng trên đường hành tẩu, nhất định phải thận trọng hướng phía trước thăm dò. Người già đen ala, lẽ nào chúng ta trở nên mạnh mẽ rồi, cũng không thể kéo dài tuổi thọ sao? Có thể kéo dài tuổi thọ, thế nhưng một cái giống như làm khó khăn. Lâm Tử Hoa hồi đáp, nói thí dụ như quân vương, bọn hắn so với tại làm các vị đều cường đại hơn. Thế nhưng quyền vương không nhất định so với các ngươi trưởng thọ, các ngươi rõ ràng ý tứ của ta sao? Rất nhiều người đều gật đầu rồi. Không sai, mạnh mẽ cùng trưởng thọ, có nhất định quan hệ, nhưng không phải tất nhiên liên hệ. Đồng nhiên, Lâm Tử Hoa cảm giác được trong hư không có vị độ chấn động sức mạnh chuyển đến. Vẻ mặt hơi đổi, Lâm Tử Hoa hướng mọi người mỉm cười nói, "Được rồi, ta trước tiên đi phòng rửa tay, các ngươi chậm rãi cân nhắc." "Tốt." Người ra đen A lan nói chuyện nói, tiếng ngay lập tức sẽ bắt đầu, "Ta tin tưởng hôm nay chúng ta gặp qua đến mức rất vui vẻ." Lâm Tử Hoa gật đầu cười, đứng dậy hướng phòng giữa tay đi đến đã đến phòng rửa tay về sau, Lâm Tử Hoa tại nguyên chỗ lưu lại một dạng ảo ảnh, đã biết là trong nháy mắt biến mất rồi. Tại thời khắc mấu chốt, địa cầu thậm chí có 30 địa phương cùng nhau xuất hiện vĩ độ sấm lấn. Địa cầu vĩ độ cùng ngoại giới thời gian là không giống với. Loại này không giống nhau, làm cho cả địa cầu vĩ độ sấm lấn, rất khó xuất hiện 30 địa phương cùng nhau tình huống. Dù cho bên ngoài một nội công kích, cũng là như thế. Biện pháp duy nhất hay là tại phá tan không gian trong chớp mắt ấy là giống nhau, như vậy sẽ xuất hiện 30 địa phương đồng thời tấn công khả năng. Lâm Tử Hoa đang cùng mọi người trao đổi Vĩ độ xâm lấn một mực thời điểm này xuất hiện, không thể không nói đối phương lựa chọn thời cơ quá tốt rồi. Đương nhiên Lâm Tử Hoa muốn đi ra tuấn gì, cái này cũng là làm dễ dàng. Bởi vậy rất nhanh, Lâm Tử Hoa cũng rõ ràng ngoại giới cố gắng, bọn hắn vì xâm lấn, tất nhiên là liên hợp lại rồi. Có thể liên hợp đến nước này, quá cường đại. Thuần di, cướp giật một viên kỳ quái trái cây. Thuần di, lại cướp giật một bao lớn trứng côn trùng. Thuần di, được bệnh độc ô nhiễm thổ địa toàn bộ đảo móc mang đi. Thuần gì? 30 địa phương đồng thời xâm lấn, Lâm Tử Hoa tại 1 phút trong vòng toàn bộ giải quyết. Bình quân mỗi một địa phương dùng hai giây. 2 giây đồng hồ, Lâm Tử Hoa cảm thấy, động tác của hắn kỳ thực vẫn là quá chậm, bởi vì cái cuối cùng bị cuốn hút địa phương, xuất hiện rất nhiều tử thi biến dị phục sinh, hơn nữa còn hội chuyển nhiễm, nếu như không phải hắn đúng lúc giải quyết chỗ đó vấn đề, hiện tại thật đã xảy ra chuyện lớn. Đi qua quen thuộc từng cái địa phương xuất hiện, nhưng bây giờ chúng quanh đồng thời xâm lấn, thật nhiều cái địa phương bị làm phế bỏ. 30 địa phương, một phút thời gian, cuối cùng mấy nơi bao dung diện tích càng lớn. Lâm tử Hoa kỳ thực có biện pháp dùng mau hơn thời gian giải quyết vấn đề. Thế nhưng vậy cần tiêu hao sức mạnh hội càng lớn. Đây là buộc ta muốn dùng càng lớn sức mạnh kích thích ví độ. Lâm Tử Hoa bỗng nhiên như mày, cẩn thận tự hỏi, biện pháp tốt. Nếu như ta thật vì giải quyết phiền toái trước mắt, trong lúc vô tình dùng càng lớn sức mạnh, bọn hắn dẫn dụ đến đồ vật chẳng lẽ có thể càng thêm mạnh mẽ. Đến lúc đó ta không chế lại, e sợ càng thêm luôn cuống tay chân. Cố nhiên người đang dưới áp lực, sẽ có to lớn đột phá, nhưng là Lâm Tử Hoa cũng không hy vọng đã biết dáng vẻ đột phá. Xem ra, sau đó phải luyện một chút nhẫn Nhất định phải có đầy đủ phản ứng nhanh tốc độ. Như vậy mới có thể giải quyết vĩ độ sức mạnh vấn đề càng lớn hơn. Lâm Tử Hoa trong lòng có loại này quyết định thời điểm, hắn cho ở vũ trụ vĩ độ ở ngoài, không biết bao nhiêu vĩ đại tồn tại đang tại trao đổi. Đáng chết. Dũng dễ. Thật đáng chết. Phá hỏng đại sự của ta, đáng chết dũng dế! Đáng ghét, dũng dễ, cái này ghê tởm dũng dễ, đã vậy còn quá cẩn thận, ta có thể khẳng định, chúng ta đóng cửa cửa động về sau, bên trong tất cả mọi thứ đều bị đối phương cho tranh đoạn. Tại sao hắn không chạm đến càng nhiều hơn độ, xem ra hắn là một cái người cẩn thận, hắn rất có kiên trì. Chúng ta cũng cần kiên trì, thấp vĩ độ tồn tại tư tưởng trí tuệ, này là bực nào khó được. Cái thứ ở trong truyền thuyết thần bí nhất vĩ độ, nhất định phải nghĩ biện pháp lưu lại chúng ta đạo thống cùng sức mạnh, chỉ cần chúng ta có cái kia vĩ độ cơ sở, vũ trụ của chúng ta thế giới có thể tiếp tục phát triển. Phẫn nộ, những này cao vĩ độ tồn tại vô cùng tức giận. Như vậy cũng tốt tựa một người, được con kiến cho cắn, kết quả lại không thể làm gì như thế, có thể nào tức giận nộ. Tung hành chư thiên bá chủ, trong ngày thường bất luận làm chuyện gì, đều không có chịu thiệt qua. Nhưng lạ bây giờ lại đối mặt một cái bọn hắn một hơi đều có thể thổi chết con kiến không thể làm gì, bọn hắn có thể nào không tức giận. Nhưng mà tức giận cũng không hề dùng. Bởi vì ví độ, bọn hắn cũng không cách nào hoàn toàn đột phá, có thể thấm vào sức mạnh là phi thường có hạn. Ở tình huống như vậy, dù cho đối phương là run Dế, bọn hắn cũng phải dựa theo ý của đối phương đến. Nếu như cái này run Dế có thể trao đổi lời nói, vậy cũng tốt. Trao đổi, chúng ta bỏ vào đồ vật, đối với hắn thế giới hội sinh ra cực lớn ảnh hưởng, hắn hẳn là đã từng gặp qua rồi, ngươi cảm thấy hắn chả sẽ đồng ý trao đổi sao? Vừa bắt đầu Chúng ta cũng không cho là chúng ta yêu cầu cùng run rế trao đổi. Lần sau tiếp tục đi, nhiều lần như vậy hướng về thấp vĩ độ tập trung vào đồ vật, ta đã cảm giác được, cái kia vĩ độ tựa hồ không là rất lớn, lần này chúng ta 30 vị đồng thời ra tay, lần sau 60 vị, lại lần sau 90 vị, chỉ cần chúng ta số lượng đủ nhiều, người kia liền không ngăn được. Chương 585, công đức đại khai phá. Nhanh nhẹn huấn luyện, Lâm Tử Hoa là ở trong nhà mình mặt tiến hành. Tô Vi tại một đống gạo trắng bên trong, thả một ít đậu xanh. Mỗi một gian phòng thả 4 chén, Lâm Tử Hoa muốn dùng tuấn gì? Tại một giây đồng hồ bên trong, tại trong một cái phòng, đem bốn chén trăm mét bên trong đậu xanh lấy đi, đồng thời tận lực không làm thương hại đến gạo trắng. Có thể nói đây là một cái làm tiêu hao tinh thần sự tình, phải nhanh chóng, tinh thần phải cường độ cao vận chuyển, phải có đầy đủ nhanh nhẹn phản ứng. Vừa mới bắt đầu lúc luyện, Lâm Tử Hoa thật là muốn nói, nhưng là muốn đến 30 lần vĩ độ xâm lấn, hắn liền biết, lại buồn luôn đều nhịn được. Không nhấm nhịn, không còn có cái gì nữa. Tử Hoa, ta kỳ thực rất muốn cùng người đồng thời luyện tập, nhưng mà ta cũng sẽ không tuấn gì. Tô Vi nhìn xem Lâm Tử Hoa luyện nửa ngày liền không quá thoải mái dáng vẻ, liền biết sự kiên nhẫn của hắn tại nhanh nhẹn trong khi huấn luyện đã bị tiêu hao rất nhiều, xem ra là ta liên lụy ngươi. Không, bộ dáng không phải vậy. Lâm Tử Hoa lắc đầu nói, trên thực tế, nếu như ta không phải đúng lúc dùng thiên giới đồ vật thu được đại công nước, hiện tại thật vung hô lớn. Tiếp đó, ta dự định cho ngươi cùng Hà Đồng Trần trong hai người một người trước tiên thành công đắc đức tiên nhân, đến lúc đó các ngươi mang theo của ta trận pháp đến săn bắt. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận, áp ở chính tại tăng lên. Bây giờ một mặt trận kỳ đã có thể xuất hiện thần sát hỏa diễm rồi, có thể luyện hóa vân vật, chỉ là thời gian chậm một chút chút thôi, thế nhưng điều này cũng đủ mạnh rồi, đã đầy đủ ứng đối nguy cơ rồi. Không nên. Tô Vi ngay vậy, lắc đầu nói, ta con đường thành tiên, không cần phải gấp, ta cảm thấy cùng hắn chúng ta toàn ra đi đệ bước, còn không bằng một mình ngươi trước tiên tăng lên, như vậy bảo hiểm một điểm. Mà khác, ta cảm thấy ngươi đối với pháp bảo vận dụng, chả có rất nhiều không hiểu, chả có rất nhiều nơi cần muốn tăng lên. Tô Vi cảm thấy, ngươi hiện tại trở thành công đức tiên nhân, đối lâm tử hòa trợ giúp không lớn. Lâm Tử Hoa nếu như bây giờ công đức lại tích lũy nhiều một chút, như vậy tiến bộ của hắn ngược lại sẽ tăng nhanh. Bất kỳ vật gì, tích lũy đủ nhiều, liền sẽ từ lượng biến đến chất biến. Có lúc phát triển toàn diện, hội dẫn đến toàn diện bình thường. Tô Vi cảm thấy, một cao thủ, có lúc yếu vượt qua một đám bình thường người, mà tiên nhân tăng lên một đẳng cấp, mang tới thực lực biến hóa là phi thường to lớn, cho nên, người cảm thấy, Lâm Tử Hoa lại tăng lên một cấp bậc, có thể kéo nàng và người nhà Mao hơn tăng lên, từ phát triển góc độ xem, Lâm Tử Hoa trước tiên tăng lên, chỗ tốt càng lớn. Lâm Tử Hoa suy nghĩ một chút, Nói thật ta cũng không biết dạng gì công đức năng lực chất biến, cũng không biết trên địa cầu hết thảy địa phương được ta xanh hóa rồi, có thể hay không phát sinh chất biến. Chất biến là một cái chuyện phi thường khó khăn tình. Địa cầu dễ dàng lấy được công đức còn sót lại bao nhiêu, Lâm Tử Hòa cũng không biết. Tuy rằng thế giới sa mạc diện tích nhiều lắm, đặc biệt là châu Phi không ít khu vực sa mạc đều là nhân tạo phá hoại, nếu như khôi phục lời nói, công đức rất lớn. Đã từng biến mất rừng mưa như tới, một khi lần nữa khôi phục lại đây, công đức e sợ đủ khiến mấy chục người thành tiên. Rất nhiều hoang mạc Có quá nhiều địa phương có thể lần nữa khôi phục thành quốc đảo. Có thể nói đem hiện nay có thể trị lý địa phương đều thống trị rồi, địa cầu không khí đẳng cấp sẽ rõ có vẻ đến tăng lên, các loại chỗ tốt đều rất lớn. Không đơn thuần là nhân loại khai thác càng nhiều hơn không gian sinh tồn, cũng vì biến dị những động vật mở ra càng nhiều hơn không gian. Biến dị vật chủng có cũng đủ lớn không gian, liền sẽ không dễ dàng tại xã hội loài người bên trong làm phá hủy, bởi vì động vật cùng động vật trong lúc đó cũng là có rất nhiều cạnh tranh. Nói chung, trong này chỗ tốt quá lớn, trong thời gian ngắn đều tính không xong. Tô Vi nở đủ cười dung nhan xinh đẹp có mấy phần đặc biệt hào quang, Tử Hoa, ta cho rằng công đức tích lũy ở trên người người càng tốt hơn, tuy rằng như vậy có chút đánh bạc tính chất, nhưng là công đức ở trên người người sẽ không lãng phí, ngươi sợ cái gì? Các loại xã hội chuối thực vật đủ mạnh rồi, ngươi còn có thể đi mặt trăng trồng cây nha, ta cảm thấy mặt trăng rất tốt, cho nên, ngươi bây giờ trước tiên tích lũy công đức, chắc chắn sẽ không sai, ta cho rằng công đức một nhất định có chúng ta còn không hiểu được hiệu quả. Cái này, Lâm Tử Hoa suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu, được, vậy ta liền bắt đầu đi. Công đức, công đức Ngoài trừ người khác, Lâm Tử Hoa đã quyết định chính mình bơ vét. Đương nhiên này công đức, Lâm Tử Hoa cảm thấy, còn cần thế giới các quốc gia phối hợp, như vậy hắn có thể thu hoạch càng nhanh một chút. Đặc biệt là những kia môn thiệt, hào môn, bọn hắn nhất định sẽ rất tình nguyện. Lâm Tử Hoa lấy thần tiên người đại lý thân phận, hướng về người của toàn thế giới, ban bố tin tức tương quan, chuẩn bị hẳn giống, có thể đổi lấy khử bệnh đan dược một viên. Khử bệnh đan có thể trị liệu tất cả bệnh độc, vi khuẩn đưa tới bệnh tật. Vì để cho dạ người tin điểm này, tin tức này không phải tại tin tức trong kho, mà là tại màn hình điện thoại di động trực tiếp xuất hiện. Đương nhiên còn có đem hạt giống lưu trữ địa điểm cũng đánh dấu đi ra, mỗi người nhất định phải chí ít chuẩn bị giá trị khoảng 1000 vạn tùy ý thực vật hạt giống. Thực vật hạt giống giá cả, không phải hư cao giá cả, mà là thị trường hợp lý giá cả. Lâm Tử Hoa yếu cải tạo sa mạc, trung quanh là không có nhân sinh sống khu vực. Những nơi sa mạc, người bình thường lực đã không cách nào hỗ trợ, không phải sẽ rách một cái thiên cung mưa xuống, sau đó máy bay bay qua là được rồi. Những chỗ này, Lâm Tử Hoa quyết định dùng tiên người thủ đoạn đi làm việc, như vậy tốc độ càng nhanh. Toàn bộ thế giới, trong nháy mắt bắt đầu bận túi bụi rồi. Các loại thực vật hạt giống thị trường, dông nhiên khá hơn. Rất nhiều hạt giống kho, được mở ra. Hầu như lượng lớn hạt giống được chất đóng tại địa điểm chỉ định. Đương nhiên cũng có rất nhiều phía chính phủ chuẩn bị hạt giống, nói chung, số lượng nhiều lắm. Khử bệnh đan. Lâm Tử Hoa kỳ thực cũng biết luật chế, thế nhưng hắn cũng không hề luật chế, mà là trực tiếp dùng thiên giới nước thuốc pha loãng về sau, chuẩn bị đại lượng đường hoàn bảo chế, hiệu quả không thể nghi ngờ càng tốt hơn. Lâm Tử Hoa bắt được hạt giống về sau, liền dùng tiên giới điện thoại, cho mỗi người gửi đi khử bệnh đan. Loại này thông qua phổ thông điện thoại liền có thể lĩnh đan dược thủ đoạn, để rất nhiều người cảm giác được chấn động. Thiên giới điện thoại, truyền tống vật phẩm, cường đại nhất. Về phần nói truyền tống cơ chế là cái gì, Lâm Tử Hoa không biết, thậm chí Lâm Tử Hoa còn phát hiện, cái này thiên giới điện thoại tự thân hàm chứa rất nhiều thần bí tin tức, có thể là những này trong tin tức cho, Lâm Tử Hoa phát hiện mình rất nhiều cũng không hiểu. Đương nhiên Lâm Tử Hoa cũng không có tiêu hao quá nhiều thời gian đi cân nhắc, hắn liền chỉ biết là này sẽ hấp thu công đức tự thân mang theo sức mạnh, hơn nữa càng hấp thu, lại càng tốt dụng, xuất hiện tại sử dụng, phi thường vật điện mang theo rất nhiều hạt giống về sau, Lâm Tử Hoa lại liên tục sẽ rách mấy chục tấm hiển thánh pháp phủ. Toàn bộ hoa hạ, các nơi hoa mạc, xuất hiện các loại kỳ kỳ quái quái thần tiên. Lần này, bởi vì những địa phương kia rất ít người trải qua, cho nên rất ít người nhìn thấy, nhưng là khí tượng cục đều biết rồi, bởi vì những kia không thể mưa xuống địa phương, dĩ nhiên xuất hiện đám mây, đây tuyệt đối là khôi hại sự tỉnh. Mà khác một ít khả năng phát sinh nước thừa thải tai họa địa phương, lúc này mây đen lại bị tốt đi. Có thể nói, có một nguồn sức mạnh tại điều chỉnh địa cầu nước mưa, để địa cầu nước mưa càng thêm mưa thuận gió Chuyện này, thật giống có thần tiên. Bầu trời có một cái to lớn bóng người. Nơi này cũng có người bóng, ta chỗ này cũng có, làm sao lập tức buốc lên nhiều như vậy thần tiên đi ra? Toàn bộ hoa hạ, đâu đâu cũng có thần tiên. Bởi vì không có ai, cho nên bạo vũ yên tâm từ trên trời giáng xuống, rơi vào những kia khô cạn không biết bao nhiêu năm sa mạc trên đất mặt, làm dưới nước lúc mới bắt đầu, Lâm Tử Hoa cảm giác được tiên địa chi khí bắt đầu quan thông. Sau đó, công đức bắt đầu đến. Chương 586, phát họa cấm chế. Ta đi, này còn chưa bắt đầu trồng cây. Liên bắt đầu có công đức. Lâm Tử Hoa có phần chấn động, xem ra tạo hóa sinh cơ, không đơn thuần là gieo trồng vật đơn giản như vậy. Xuyên suốt địa cầu tự nhiên khí thức, công đức cũng sẽ tới. Lâm Tử Hoa trong lòng tránh qua những ý niệm này, rất nhiều năng lượng liền bắt đầu khuyết tán. Quán thông đi, thoải mái đi. Lâm Tử Hoa tiếp tục sẽ dễ hiển thánh pháp phù, Các nơi trên thế giới đại sa mạc, vạn dặm không người sa mạc, đều xuất hiện mưa rông gió giật. Không có ai, không có sự sống địa phương, Lâm Tử Hoa để những địa phương kia lượng mưa đạt đến cực hạn. Cải tạo địa cầu, biến đẹp địa cầu, để địa cầu tràn ngập sinh cơ. Phòng vũ lộ điện, điên cuồng lấp lánh. Rất nhiều ố rỗ huyễn đang tại tạo ra. Những này ố rỗ huyễn bay tới trên bầu trời, điền vào nhân loại đối với thiên không phá hoại. Thằng ố rỗ huyễn lỗ thủng được bổ sung rồi, trả ra tăng rồi thật nhiều. Địa cầu trong vòng, rất nhiều người đều có một loại cảm giác kỳ diệu, không khí thật giống đột nhiên thay đổi tốt rồi. Một ngày thời gian kết thúc. Mưa to, đem rất nhiều hoang phế địa phương biến thành đại dương băng biển. Ngày thứ hai, khi mặt trời lên, một tòa ngàn mét bảo tháp, ngang qua hư không, tại trong hoang mạc phi hành người. Từng viên một hạ xuống, mang theo một chút thiên quan. Từ trên trời hạ xuống. Lâm Tử Hoa ở trong hư không hai tay không ngừng mà quơ múa, rất nhiều hạt giống từ trên trời hạ xuống. Nay thanh quang, liền là thuần túy ức một linh lực, những linh lực này sẽ không chạm đến vĩ độ, thế nhưng là có thể để cho hạt giống nhanh chóng nảy mầm, trưởng thành, lớn mạnh. Lâm Tử Hoa chính là dùng loại thủ đoạn này để sức mạnh của mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cái này bảo tháp tiên nhân là ai? Một ngày thời gian, tại chúng ta hoa hạ cảnh nội, đem hết thảy sa mạc, hoa mạc đều trồng thực đi qua. Có một vài chỗ, là không khả năng sẽ có thực vật. Bất quá Những chỗ này đều biến thành hồ nước, không có thực vật tựa hồ cũng không phải là cái gì chuyện xấu, bởi vì xung quanh có thực vật. Quá cường đại, cái này thần tiên, Lâm Tử Hoa làm sao với hắn câu kết đây này? Chẳng lẽ là Lâm Tử Hoa đồng môn, trong tiểu thuyết miêu tả cảnh tượng, thật sự tồn tại. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, trên thực tế, thời điểm này, Lâm Tử Hoa vô cùng bình tĩnh. Ngoại trừ cho địa cầu giải quyết hoàn cảnh vấn đề bên ngoài, Lâm Tử Hoa trả trùng quanh hành động, đem các loại xâm lấn vĩ độ đồ vật thu lại, sau đó dùng thần sát đại trận liên hóa. Thần sát đại trận càng là sử dụng càng cảm giác cùng tay chân của chính mình như thế. Loại này trải nghiệm thật là đột tụ, tốt như chính mình bỗng dưng có thêm 12 cái thân thể như thế. Mặt khác đã đến mặt sau, Lâm Tử Hoa cảm giác mình tăng lên, đặc biệt cấp tốc. Tại hoa hạ bên trong loại sông cây Lâm Tử Hoa, bỗng nhiên cảm giác được có một địa phương không gian lại muốn phá tăng rồi, hơi suy nghĩ, đem một cái trận kỳ chuyển tống ra ngoài. Không cần tiêu hao công đức, trận kỳ trực tiếp xuất hiện tại liêu không gian sắp sửa phá nát địa phương. Tại không gian phá toái thời điểm, cái này trận kỳ thả ra hỏa diễm. Hỏa diễm đem tất cả xung quanh che đậy. Phạm vật nơi này chính là núi lửa như thế. Một đoàn côn trùng từ trên trời nước há. Thần sát hỏa diễm đối với cái kia từ trên trời rơi xuống từng cái từng cái côn trùng nhanh chóng tiêu đốt, bắt đầu cũng không thể đem những con trùng này như thế nào. Cái kia vĩ độ ra vĩ đại tồn tại, tựa hồ trả lộ ra mấy phần niềm vui mừng, nhưng lại không biết những con trùng này đã bị trận kỳ nâng đỡ rồi, căn bản là không cách nào ô nhiễm ngoại giới. Tại thần sát ma hỏa thiêu đốt dưới, cái kia côn trùng từ từ được phản bản hoàn nguyên rồi, hóa thành hỗn nguyên mỗ khí. Cờ đem nguyên mỗ khí một mút, liền biến mất ở chỗ cũ. Quả nhiên Như ta trong tưởng tượng dùng tốt. Lâm Tử Hoa phạm chuyện như vậy, trên mặt nhất thời viết đầy ý cười, ta đi qua cũng là ngu xuẩn, cơ hội tốt như vậy, dĩ nhiên không chắc chắn. Lần thứ nhất, Lâm Tử Hoa cảm giác mình như một tiên nhân, tựa hồ tiểu thuyết như thế, nắm giữ lấy người ở thủ cấp từ ngoài ngàn giảm. Ngày hôm nay, tổng cộng có 13 lần xâm lấn, mỗi một chiếc thần sát cờ đều xuất đi tản bộ một chuyến, trong đó một cái, nhiều chạy hết một chuyến. Không có quá nhiều sức mạnh xâm lấn thời điểm, khiến thần sát cờ đi lấy ra xâm lấn sức mạnh. Này là vô cùng tốt cách làm. Đặc biệt là trước mắt, Lâm Tử Hoa cảm giác cái phương pháp này quả thực là vô cùng hoàn mỹ. Như vậy hắn Lâm Tử Hoa liền không cần lo lắng rất nhiều nơi đồng thời xuất hiện xâm lấn tình huống, đi qua 30 địa phương xuất hiện xâm lấn, Lâm Tử Hoa muốn chạy 30 địa phương, hiện tại thời gian liền có thể rút ngắn, chí ít thập nhị trận kỳ, có thể cam đoan 12 cái địa phương an toàn, còn giữ lại Lâm Tử Hoa tốc độ di động liền nhanh hơn rất nhiều rồi. Các loại trận kỳ sức mạnh tăng lên, cũng có thể cùng Lâm Tử Hoa một mắt, trong nháy mắt đi xâm lấn sức mạnh giải quyết, Lâm Tử Hoa chỉ cần chạy ba chuyến là được rồi. Sung sướng sảng khoái. Lâm Tử Hoa nở nụ cười, quá sung sướng, như vậy ta rốt cuộc có thể thiếu chạy rất nhiều đường, công đức cũng có thể tiết kiệm không ít. Cơ thể sống thuần di, hội tiêu hao công đức, hội kích thích ví độ, nhưng là vật phẩm thuần di, kích thích rất nhỏ, vũ trụ cơ hồ không sẽ có quá lớn phản ứng. Về phần đi qua Lâm Tử Hoa biết dùng 7 tầng chấn thế tháp đi chấn áp ví độ, giúp vũ trụ xuất lực, nhưng là vì thu hoạch quá ít, trả tiêu hao công đức. Xuất hiện tại cái vấn đề này liền giải quyết xong, kế tiếp liên tục hơn nửa tháng, Lâm Tử Hoa đều không hề rời đi qua cửa nhà, trực tiếp ném trận kỳ đi thu thập cái vực ngoại xâm lấn độ vận. Công đức tích lũy trở nên càng lúc càng nhanh. Bây giờ thiên giới điện thoại, theo Lâm Tử Hoa tăng lên, chỉ nói cho Lâm Tử Hoa hấp thu bao nhiêu công đức, sau đó không nói gì rồi. Đi qua thiên giới điện thoại còn có cái sử dụng niên hạn gia tăng nhắc nhở, mà bây giờ hoàn toàn không có. Làm hiển nhiên, Lâm Tử Hoa có rất nhiều thứ đều đang phát sinh biến hóa. Hiện tại Lâm Tử Hoa rõ ràng, điện thoại di động này cũng là có bí mật rất lớn. Bất quá đối với rất nhiều những thứ không biết, Lâm Tử Hoa cũng là không có cách nào, hắn đem chủ yếu tinh lực thả tại tăng cao thực lực mặt trên. Có lúc, Lâm Tử Hoa sẽ mang theo bảy tầng trấn thế tháp vừa vận chồng cây khu rừng dập dịch sử dụng. Theo bảy tầng chấn thế tháp lần lượt bài trướng có rút lại tuần hoàn, Lâm Tử Hoa chỉ cảm thấy chính hắn thực lực đang chậm rãi tăng lên cùng biến hóa, thế nhưng quá trình này có phần chậm, khiến người ta cảm thấy có chút nhàm chán. Không biết ta mô phòng bảy tầng chấn thế tháp sẽ như thế nào. Lâm Tử Hoa trong lòng bỗng nhiên khế động, dựa theo hắn bây giờ đối với bảy tầng chấn thế tháp lý giải, sau đó dùng pháp lực tại bao quanh công đức dưới tình huống khắc họa chế, trợ giúp trấn áp vũ trụ độ, phải chăng có thể có thu hoạch. Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Tử Hoa liền bắt đầu dùng pháp lực ở trong hư không Pháp hỏa bảy tầng trấn thế tháp cấm chế. Lâm Tử Hoa như thế nhất câu lạc, lập tức cũng cảm giác được khác với tất cả mọi người. Ở trong hư không phát hỏa pháp bảo cấm chế, này hư không dĩ nhiên chuyển đến nhất cổ gió mát, để Lâm Tử Hoa trong lòng vui mừng không hiểu. Này thật kỳ lạ. Lâm Tử Hoa khẽ mỉm cười, sau đó liền bắt đầu ở trong hư không nhanh chóng câu lạc. Tại phát hỏa cấm chế thời điểm, Lâm Tử Hoa phát hiện đi qua đối cấm chế rất nhiều không hiểu địa phương. Đương nhiên lần này pháp hỏa, Lâm Tử Hoa cũng phát hiện, hắn cũng không có cách nào đem bảy tầng trấn thế tháp cấm chế rất tốt lễ thần đi ra. Pháp hỏa như vậy một mảng nhỏ cấm chế ra cũng đã biến hình, cấm chế nghiêm trọng biến hình. Như vậy cũng tốt tựa xem người khác họa mỹ nữ, rất đẹp, rất xinh đẹp, thậm chí đều động tâm xoài. Sau đó chờ mình lần thứ nhất viết học họa mị nữ thời điểm, cái kia sẽ có một loại cảm giác kỳ quái, bức tranh này của ta chính là mỹ nữ sao? Ngoại trừ có thể thấy được người hình thái, tranh này chính là cái gì đồ chơi? Chương 587, cái này không thể nào. Vẽ về loại chuyện này, mới vừa thời điểm vừa mới bắt đầu, tuyệt đối rất xấu xí. Chỉ có trải qua huấn luyện, họa hơn nhiều, họa mới sẽ càng ngày càng đẹp lệ. Phác họa chế cũng là như thế. Lâm Tử Hoa vẽ ra lần thứ nhất, cảm giác xấu quá. Bất quá đem cấm chế phát họa đi ra về sau, Lâm Tử Hoa phát hiện hắn dĩ nhiên đã nhận được một tia phi thường tế vi công đức, vậy thì khiến hắn làm rung động. Bất quá, công đức đã vậy còn quá thiếu. Này làm cho Lâm Tử Hoa có phần bất ngờ, sau đó cẩn thận cảm thụ một chút, Lâm Tử Hoa phát hiện cấm chế này chỉ có thể tồn tại một ngày, đối lưa không vĩ độ hiệu quả cũng là một ngày. Thời gian ngắn ngủi như thế, công đức thiếu liền thiếu, này có thể lý giải. Mặt khác, phát hiện một cái mới công đức tu hồi điểm, Lâm Tử Hoa vẫn là rất vui vẻ. Ngày hôm nay Hắn trung quanh khắc họa cấm chế. Nửa ngày trời sau, Lâm Tử Hoa không nói những nơi khác thu hoạch công đức, liền các họa cấm chế mang tới công đức, tròn vẹn 1000 điểm. Một ngày 1000 công đức, không tính thiếu. Cho dù là thần tiên, 1000 công đức cũng không phải tùy tiện liền cho. 10 vạn công đức là một cấp bậc, một ngày 1000, 10 ngày 10000, 100 ngày chính là 10 vạn. Này đã rất giỏi rồi, rất nhiều. Trên trời đỉnh, 10 vạn công đức cũng không phải số lượng nhỏ rồi. Lâm Tử Hoa đối với mình phát hiện mới công đức, nhất thời phi thường hài lòng. Trải qua tính toán, Lâm Tử Hoa phát hiện trồng cây trồng rừng công đức, thêm vào vũ trụ khắc họa cấm chế công đức, thêm vào quán thông địa cầu thiên địa chi khí công đức. Các loại công đức cục lại, kết thúc mỗi ngày, công đức gần như hơn 20000. Đương nhiên trong đó cải tạo sa mạc cùng nối liền trời đất khí công đức, chẳng mấy chốc sẽ được dùng hết, nhưng mà này đã rất lợi hại rồi. Rất nhiều công đức hội tụ, Lâm Tử Hoa cảm giác thân thể mỗi một cái tế bào đều ở tầm bổ trong trạng thái vô cùng thoải mái. Nhiều như vậy công đức, thân thể hấp thu cũng rất chậm, thậm chí tân thể năng lực cũng đã theo không kịp công đức hấp thu. Này không được. Lâm Tử Hoa quyết định đi thanh lý phóng xạ. Tại phóng xạ dưới áp lực, thân thể của con người tế bào có thể lấy tốc độ nhanh hơn hấp thu công đức. Như vậy cũng tốt tựa một người ăn no rồi, đi bước đi rèn luyện thân thể là có thể nhanh chóng tiêu hóa như thế, đạo lý là tương thông. Chuẩn lý. Lâm Tử Hoa xuất hiện tại Hoa Hạ truyền thống thử nghiệm vũ khí hạt nhân trung tâm căn cứ, Lâm Tử Hoa vừa xuất hiện ở bên kia, lưu lại bức xạ hạt nhân nhất thời bao phủ xuống. Tinh thần bộc phát. Lâm Tử Hoa hai tay bay lượng, pháp lực hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, bắt đầu phóng xạ năng lượng, đem hắn luyện hóa. Lâm Tử Hoa không ngừng mà vận chuyển pháp lực cùng công đức, đại lượng phóng xạ năng lượng được thanh lý mất. Lâm Tử Hoa lần thứ 2 tiến vào bức xạ hạt nhân thí nghiệm tràng, rất nhanh sẽ được nhân viên tương quan bản thân biết. Lần trước Lâm Tử Hoa xuất hiện tại bức xạ hạt nhân khu vực, bọn hắn cũng cảm giác được kỳ diệu, không nghĩ tới Lâm Tử Hoa trả lại. Mạnh liệt như vậy bức xạ hạt nhân, Lâm Tử Hoa dĩ nhiên lại chạy tiến bảo, thật khó mà tin nổi. Lâm Tử Hoa là đi vào thanh lý phóng xạ, không biết thanh lý phóng xạ sau đó có hay không công đức đâu này. Này ai biết được. Bất quá hắn dọn dẹp phóng xạ, chỗ tốt vẫn là rất lớn rất nhiều bởi vì phóng xạ nhanh trong biến dị động vật, tại phóng xạ cắt giảm về sau, cái kia biến dị tốc độ tiến hóa, không có nhanh như vậy, đây là chuyện tốt. Phóng xạ khu vực, hiện tại tụ tập không ít động vật, mà lại thường thường có trung quanh động vật chạy vào. Hiện tại phóng xạ được dọn dẹp, không thể nghi ngờ đối đến tiếp sau hoàn cảnh hội có rất nhiều chỗ tốt, chí ít nơi này không cần lại tiêu hao rất nhiều nhân lực vật lực đến phong tỏa. Lần này Lâm Tử Hoa tới nơi này, thực lực tăng lên, liền chính hắn đều có thể cảm giác được. Công đức sức mạnh, tại Lâm Tử Hoa thôi thúc pháp lực thời điểm, để pháp lực ở tăng cường đã đến làm trình độ kinh khủng. Mặc khắc, công đức bản thân tại Lâm Tử Hoa thôi thúc pháp lực thời điểm cũng sẽ không được tiêu hao, đây là giải thích, Lâm Tử Hoa hiện tại thỏa thích khắc họa cấm chế, yên tâm tăng cao thực lực, hầu như không có chịu đến bất kỳ bất lương ảnh hưởng. Bảy tầng trấn thế tháp có thể trấn áp không gian, cấm chế họa ở trong hư không, đối thiên địa chi khí vận chuyển mới có lợi, không biết tại phóng xạ khu vực sẽ có hiệu quả gì. Đồng nhiên, Lâm Tử Hoa trong lòng lẽ lên ý nghĩ này, sau đó hắn tại phóng xạ khu vực, nhanh chóng phát họa lên bảy tầng trấn thế tháp đơn giản nhất cấm chế. Một cái câu lạc, Lâm Tử Hoa liền phát hiện, rất nhiều phóng xạ năng lượng tại biến mất. Chuyện này, chuyện này. Lâm Tử Hoa cảm giác được rất nhiều phóng xạ tại biến mất, tâm tình phi thường vui vẻ, câu lạc đắc càng nhanh hơn rồi. Tại Lâm Tử Hoa vẽ hơn 10 trận pháp về sau, phóng xạ rốt cuộc dọn dẹp sạch sẽ rồi. Đem một cái thử nghiệm vũ khí hạt nhân căn cứ phóng xạ dọn dẹp sạch sẽ sẽ trong chớp mắt ấy, Lâm Tử Hoa cảm giác được có không ít công đức sức mạnh rơi vào trên người hắn. Nơi này, thuần túy giống như là phổ thông sa mạc như thế. Mưa xuống đi. Lâm Tử Hoa khẽ mỉm cười, hai tay đưa về phía bầu trời. Từng đạo mê đen, chậm rãi hình thành. Không biết bao nhiêu năm không có mưa xuống thử nghiệm vũ khí hạt nhân căn cứ, đột nhiên mưa như chút nước, ở lại đây mặt biến dị những động vật, phản phất phát hiện cái gì chuyện đáng sợ, di chuyển nhanh chóng, rời khỏi nơi này, sau đó được bộ đội đánh chết. Một cái bức xạ hạt nhân căn cứ, cứ như vậy được Lâm Tử Hoa dọn dẹp sạch sẽ. Chuyện này tuyệt đối là chuyện lớn. Một ngày thời gian, bức xạ hạt nhân trong căn cứ phóng xạ được làm sạch sẽ. Xuất hiện ở thế giới đại quốc, có không ít đều tại chịu đựng bức xạ hạt nhân quá nhiều, một đám lớn khu vực không thể sử dụng, có thể nói là nhìn đến đau lòng, rồi lại không thể làm gì. Rất nhiều người đều biết, kế tiếp nhất định sẽ có nhân viên tương quan thỉnh cầu Lâm Tử Hoa hỗ trợ ra tay thanh lý bức xạ hạt nhân. Không biết Lâm Tử Hoa sẽ phải cầu bọn hắn đưa ra dạng gì ra cao. Lâm Tử Hoa làm xong chuyện này về sau, hắn liền đi, để cho những kia quản chế thử nghiệm vũ khí hạt nhân căn cứ người một trận kinh ngạc. Quá cường đại, quá kinh khủng, phóng xạ lại bị hắn dọn dẹp sạch sẽ rồi. Trên thế giới này, thật giống có rất nhiều nơi, bức xạ hạt nhân ô nhiễm nghiêm trọng, nếu để cho Lâm Tử Hoa thanh lý lời nói, chẳng phải là rất nhanh có thể đều dọn dẹp sẽ. Ta có một loại linh cảm, Lâm Tử Hoa người này, e sợ yếu thành thiên hay là hắn đã thành tiên. Thành tiên, đùa giỡn, hắn chỉ là có một chút đặc thù bản lĩnh mà thôi, nhìn xem những tiên nhân kia với hắn ở giữa so sánh, trên lệch vẫn là rất lớn. Có lúc, chân lý nắm giữ ở số ít trong tay của người. Lâm Tử Hoa xác thực thành tiên, hơn nữa là trên địa cầu duy nhất tiên nhân. Lâm Tử Hoa về tới trong nhà, cả người có phần khô nóng cảm giác. Thanh lý bức xạ hạt nhân, đối với hắn mà nói còn không đến mức tổn hại thân thể, lưu lại cái gì mầm họa, nhưng là hắn vẫn là cảm giác được có một tí kẹo như thế không thể đứng. Bất quá chỗ tốt duy nhất chính là lớn số lượng cung nước bị hắn đã luyện hóa được. Lâm Tử Hoa cảm giác mình mỗi một tế bào, từng cái gen đều trở nên càng cường tráng hơn. Gen không có thay đổi, thế nhưng cùng công đức dung hợp lại cùng nhau sẽ có một loại sức mạnh thần bí. Lâm Tử Hoa chợt cảm giác được, cha mẹ của mình, nhi tử, gen giống nhau bộ phận đều đang phát sinh cộng hưởng, bọn hắn gen đi theo Lâm Tử Hoa cơ nhân biến hóa, trở nên mạnh mẽ, mà Lâm Tử Hoa hai vị thế tử, nhưng là chịu đến hải tử gen cộng hưởng. Bất quá loại này gen cộng hưởng, thuộc về gián tiếp cộng hưởng, hiệu quả còn kém rất nhiều. Tô Vi đi tới Lâm tử Hoa bên người, khẽ mỉm cười. Tử Hoa, ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Chương 588, bảo tháp đến rồi. Chuyện gì? Lâm Tử Hoa nghe vậy, cười dò hỏi, "Nói nghe một chút." Tô Vi hai gò má có phần đỏ lên, trên mặt vẻ mặt có mấy phần thính khiết, "Ta có. Có. Lại mang thai hài tử." Lâm Tử Hoa, "Có chúng ta bảo bảo." Ừm. Tô Vi gật gật đầu, sau đó nở nụ cười, "Kì hi, ta chỉ muốn sinh hai cái, các loại đứa bé này muốn về sau, ta đoán chừng rất khó lại mang bầu." Lâm Tử Hoa nở nụ cười, "Cái này không thể nào." Tô Vi nhìn một chút Lâm Hoa, Vậy ngươi còn muốn mấy cái? Tô Vi đương nhiên là muốn sinh ra được có thể sinh, hiện tại nàng đều có thể khống chế thân thể của mình tình huống. Đương nhiên không muốn sinh lời nói, chỉ cần thân sức mạnh trong cơ thể tự mình tuần hoàn là được rồi, này thì sẽ không sinh dục. Lâm Tử Hoa khẽ mỉm cười, chỉ cần ngươi thích hoàn, đều tốt. Tô Vi, hai thai đi, hai thai sau đó ta cũng đừng có rồi. Thời điểm này, Hà Đồng Trần cũng đi lên, ta cũng vậy, bồi dưỡng hai đứa bé là được rồi, sau đó ta muốn dùng thời gian còn lại, hảo hảo nỗ lực, theo sát bước chân của ngươi. Hà Đông Trần dứt tiếng. Đỗng Nhân nhảy về phía trước đến Lâm Tử Hoa bên lề, khoác ở cánh tay của hắn, người ta cũng có cốt lục của ngươi. Lâm Tử Hoa có phần sửng sở, sau đó cười dò hỏi, hóa ra hai người các ngươi thương lượng xong cùng đi đó à? Một cái trước mắt, lại có hai cái yếu sinh ra tiểu bảo bối rồi, Lâm Tử Hoa có phần mong đợi đồng thời cũng cảm giác được có mấy phần áp lực cùng trách trách. Tuy rằng lấy Lâm Tử Hoa hôm nay thân gia cùng thực lực, bồi dưỡng Hải Tử hoàn toàn không có vấn đề, mà ở phát hiện vũ trụ vĩ độ ở ngoài, chả có vô số đến không hết vĩ đại tồn tại. Tại phát hiện cái này về sau, Lâm Tử Hoa cũng cảm giác được chính mình có rất nhiều cần phải cố gắng địa phương, bởi vì Lâm Tử Hoa không biết có thể hay không xảy ra vấn đề càng cường đại hơn kẻ xâm lấn. Cao cấp Vĩ độ, dầm đạp chẳng chịt vũ trụ. Ngay hôm nay, những vũ trụ đó người mạnh nhất, đông nhiên có cảm ứng, ngẩn đầu lên, nhìn hướng một địa phương. Bảo tháp đại vũ trụ. Trong chư thiên, thần bí nhất bảo tháp đại vũ trụ. Ham chứa thứ 9 Vĩ độ bảo tháp vũ trụ sao? Thật khó mà tin nổi, nó làm sao sẽ tồn tại ở nơi này? Bảo tháp đại vũ trụ tại sao lại ở chỗ này? Bọn hắn không phải trong chư thiên lên tới cao cấp nhất vũ trụ sao? Tại Bảo Tháp Đại Vũ Trụ đến thời điểm, rất nhiều vũ trụ thế giới nhân vật vĩ đại đều có chút khiếp sợ. Thời điểm này, dâm dạp chằng chịt trong vũ trụ, lớn nhất thiên giới, mấy cái hỗn độn giáo chủ cũng nhìn thấy Bảo Tháp Đại Vũ Trụ tồn tại. Nhìn thấy vũ trụ này tồn tại, bọn họ là có phần chấn động. Vũ trụ này đến, nhất định là vì Hồng Hoang Đại Vũ Trụ sự tình. Một vị giáo chủ cùng người ở bên cạnh nói chuyện nói, cái kia tại Hồng Hoang Đại Vũ Trụ danh tiên nhân, e sợ có đại phiền toái rồi. Thứ 9 vị độ đã đến vũ trụ mức cực hạt. Một vị khác giáo chủ vị vì, vì chầm ngâm một phen, hay là Hồng Hoang Đại Vũ trụ sẽ có một phen phiền phức, nhưng là phiền thoái như vậy, đối nặc danh tiên nhân đến nói, lại cũng không nhất định là chuyện xấu. Người thứ ba giáo chủ gật gật đầu, bất kể nói thế nào, khiến người ta thông báo cái kia nặc danh tiên nhân một tiếng, nếu là gặp phải phiền toái gì, để nặc danh tiên nhân theo chúng ta nói một chút là được rồi. Thời điểm này, một vị tuyệt mỹ lại phảng phất trong cơn ngông lùng nữ tử xuất hiện, "Chư vị giáo chủ, ta sợ không đơn thuần phải báo cho nặc danh tiên nhân phòng bị, chúng ta thiên giới đại vũ trụ cũng phải đề phòng." Nương nương sao lại nói lời ấy? Một vị phương Tây đầu trọc giáo chủ nói chuyện, "Này thứ 9 vị độ đại vũ trụ cùng chúng ta thiên giới cũng chẳng có bao nhiêu xung đột. Cái này gọi nương nương nữ nhân, chính là nữ hoa nương nương, thượng cổ nữ thần, tạo vật chi thần." Nữ hoa nương nương trả lời, "Bọn hắn như biết chúng ta cùng Hồng Hoang đại vũ trụ có thể bù đắp nhau, chỉ sợ cũng sẽ có chỗ ý nghĩ." Này ngược lại là, mấy cái giáo chủ nghe vậy, biểu lộ thận trọng mấy phần. Không sai, nếu là này bảo tháp đại vũ trụ, đem ám hại người đồ vật, xuyên tấu qua thiên giới thần khí, đưa đến Hồng Hoang đại vũ trụ. Ngẫm lại cũng làm người ta cảm giác đến đáng sợ. Loại chuyện này Con thật sự không thể không đề phòng. Ừm. Chúng ta yêu cầu phòng bị một phen, bất quá ta hiện tại lo lắng nhất chính là Bảo Tháp Đại Vũ trụ thực lực, nó đưa vào thấp vĩ độ đồ vật, chỉ sợ là muốn so còn lại vĩ độ cường lớn hơn nhiều lắm." Một vị giáo chủ thở dài nói, "Đồng nhiên sắc mặt có biến hóa, chúng ta tới không kịp thông tri, Bảo Tháp Đại Vũ trụ đã độc thủ." Lâm Tử Hoa một mực lo lắng một chuyện, cái kia chính là vĩ độ ở ngoài nhân vật vĩ đại không nhất định là cường đại nhất, khả năng còn sẽ có cường đại hơn. Dù sao năm đó thiên giới có thể bay thăng mà đi, mà vĩ độ ngăn cách tựa hồ cũng là một loại nhân tạo. Như vậy nghịch hướng tiến hành là rất có thể xuất hiện. Kết quả ngày hôm nay lo lắng của hắn tới rất nhanh, một tôn hoàng kim bảo tháp từ trên trời giáng xuống, rơi vào rộng lớn Thái Bình Dương trung ương. Như vậy bảo tháp xuất hiện lúc, Lâm Tử Hoa thập nhị đô thiên thần sát đại trận trận kỳ là đến. Nhưng là trận kỳ thiêu đốt một phen về sau, lại đối cái kia to lớn bảo tháp không có bất kỳ phương pháp xử lý. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận, lần thứ nhất gặp phải không cách nào phá giải tồn tại. Lâm Tử Hoa mang theo bảy tầng chấn thế tháp đến rồi, đến lúc này, hắn cũng cảm giác được cái này bảo tháp, ra như vậy tí tức. Tất cả sinh linh chỉ cần cúng bái bản bảo tháp, liền có thể đạt được vĩnh sinh bất tử cơ duyên. Tất cả sinh linh, chỉ cần cúng bái bản bảo tháp, ngươi có thể được đến bất kỳ trong lòng ngươi đổ vật mong muốn. Tất cả sinh linh. Vật này, thật là đáng sợ. Lâm Tử Hoa biểu lộ hơi đổi, sau đó một con cá từ trong nước bay ra. Cá làm sao có thể phi? Vân vân, Lâm Tử Hoa bỗng nhiên nghĩ tới bảo tháp bên trong liên quan với cúng bái lời nói, hắn trong nháy mắt liền rõ ràng, con cá này bay được, chính là cái này bảo tháp kết quả. Này bảo tháp, nắm giữ kỳ diệu năng lực khó tin, thật sự có thể thực hiện bất kỳ sinh mạng nguyên vọng. Bất kể là động vật vẫn là người năng lực. Bảy tầng trấn thế tháp, chấn áp. Lâm Tử Hoa đem hết thệ pháp lực bộ phát ra, bảy tầng trấn thế tháp đột nhiên bay lên trời, hóa thành ngàn thức cao bảo tháp, dường như một toàn núi lớn, sau đó trong nháy mắt hạ xuống, một cổ cường đại sức hút chuyển đến, yếu đem cái này vĩ độ ở ngoài rơi đi vào bảo tháp cho lấy đi. Nhưng là, này cũng không dễ dàng. Lâm Tử Hoa cảm giác được cái này bảo tháp đang tại phản kháng, chính đang chống cự Lâm Tử Hoa thu lấy. Nay đồ vật gì, đều không có người chủ trì, đã vậy còn quá lợi hại. Lâm Tử Hoa trong lòng có phần lẫm lẫm ngoại giới vĩ độ, dĩ nhiên có thể đưa mạnh mẽ như vậy đồ vật đi vào. Đi qua vĩ độ sầm lớn, đều là một cái nắm đấm lớn đồ chơi. Nhưng là hôm nay, dĩ nhiên đến rồi một tòa 9 tầng lầu bạc tháp. Một cái nắm đấm cùng 9 tầng lầu bạc tháp, ai càng đại. Pháp lực, toàn tuyến bạo phát. Lâm Tử Hoa bảy tầng trấn thế tháp, sức hút lần thứ 2 tăng cường. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa trong lòng dĩ nhiên có phần sợ hãi. Cái này bạc tháp, là không có người điều khiển, liền mạnh mẽ như vậy rồi, nếu là có người điều khiển, còn đến mức nào? Đương nhiên muốn điều khiển như vậy tháp, cần thực lực là rất khủng bố. Lâm Tử Hoa biểu lộ vi vi lạnh lẽo, hết thảy pháp lực đều bắt đầu cháy rừng rực. Bảy tầng Chấn Thế Tháp hấp thu sức mạnh, khi hắn có thể trưởng khống phạm vi bên trong, đột nhiên bạo phát đã đến cực hạn. Xíu. U u. Một tiếng thanh âm xé gió chuyển đến, cái kia 9 tầng Hoàng Kim bạo Tháp được Lâm Tử Hoa 7 tầng Chấn Thế Tháp cho hấp thu. Chương 589, thái thượng gói quá lớn. Nhìn một chút cái kia phi hành cá, Lâm Tử Hoa suy nghĩ một chút, đem biến dị cá tôm lấy, đưa vào 7 tầng Chấn Thế Tháp bên trong. Bất kể nói thế nào, bị cuốn hút đồ vật là không thể lưu lại. Vạn nhất sẽ phát sinh chuyển nhiễm gì gì đó làm sao bây giờ? Tất cả cẩn thận là hơn. Mà khác hắn còn cần nghiên cứu một chút cái này bảo tháp biến hóa cơ chế, cho nên những này biến dị sinh vật biển mang lên cũng thật là tốt. Đem tất cả mọi thứ mang đi về sau, Lâm Tử Hoa liền thuần đi về đến nhà. Cái này cựu tầng tháp rốt cuộc là cái gì? Chất lượng thật không ngờ được, Liền thập nhị đô thiên thần sát đại trận đều đốt không nổi. Lâm Tử Hoa ở trong nhà, không ngừng mà cảm xúc này cái kỳ quái tháp. Sau đó, tại Lâm Tử Hoa cảm giác bên trong, cái kia bị hắn thu lại biến dị cá, chủ động làm lễ cái kia hoàng kim bạc Tại sinh mệnh làm lễ 9 tầng bảo tháp thời điểm, bảo tháp bên trong có dòng năng lượng đi ra, tiếp tục cải tạo cái kia có thể bay làm được cá. Thời điểm này, bảo tháp hướng ra ngoài giới gửi đi một loại tin tức, tựa hồ tại câu thông cái gì không gian như thế. Loại tin tức này, nếu là ở 7 tầng chấn thế tháp bên ngoài, Lâm Tử Hoa tự nhiên không cách nào cảm thụ, nhưng là tại 7 tầng trấn thế tháp bên trong, Lâm Tử Hoa là người thống trị, hắn có thể đủ biết tất cả. Cái này bảo tháp, muốn cùng càng cao hơn tồn tại vĩ độ thành lập một loại liên hệ kỳ dị. Động vật mỗi một lần làm lễ bảo tháp, bảo tháp đều sẽ ban năng lượng. Sau đó bảo tháp còn có thể hướng ngoại giới gửi đi tin tức. May mà tại bảy tầng chấn thế tháp ngăn cản bên trong, loại tin tức này được cắt đứt, không có lại tiết lộ ra ngoài, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Nếu như tin tức này không có gián đoạn, như vậy cái này bảo tháp rất có thể sẽ cùng ngoại giới vũ trụ vĩ độ đặt thành một loại quan hệ, thậm chí hình thành một cái năng lượng trao đổi thông đạo. Lâm Tử Hoa trong lòng, Đông nhiên tránh qua một cái làm đáng sợ khả năng, cứ như vậy, thế giới hiện thực sẽ bị xâm chiếm thành công. Đối phương ở nơi này để lại một cái low code đầu cẩu, hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được. Lâm Tử Hoa hầu như có thể khẳng định, nếu như hắn không có đem cái này 9 tầng bảo tháp thu lại, thế giới đều phải hỗn loạn từng bừng. Đặc biệt là những quyền quý kia, nếu như biết cái này bảo tháp có thể có loại này chỗ tốt, bọn hắn tuyệt đối không ngại đến tín ngưỡng, đến chiều bái. Đối quyền quý tới nói, dù cho mất đi tín ngưỡng tự do có thể thế nào, chỉ cần có thể đạt được trường sinh, bọn hắn rất tình nguyện giao suất tín ngưỡng của mình, dù sao bọn họ là cười ở dân chúng trên đỉnh đầu làm mưa làm gió người, chỉ cần có thể duy trì chính bọn hắn hưởng thụ, bọn hắn hầu như chuyện gì đều làm ra được. Nhất định phải đem cái này bảo tháp hoàn toàn luyện Không phải vậy cũng không biết thứ này phải làm sao. Lâm Tử Hoa đăng nhập thiên giới quần, dự định hỏi thăm nên xử lý như thế nào vật này. Nhưng là Lâm Tử Hoa vừa vận đăng nhập thiên giới quần, liền có một cái nhắc nhở, ngài xuất hiện khi tiến vào bí mật kênh, có trưởng giáo Thiên Tôn muốn cùng ngài cầu thông. Trưởng giáo Thiên Tôn? Lâm Tử Hoa cảm giác trên người tựa hồ có nhất cổ áp lực bao phủ mà đến, hắn căn bản liền không nghĩ qua, dĩ nhiên sẽ có trưởng giáo Thiên Tôn muốn tới với hắn tiếp xúc. Có phần bất ngờ, Lâm Tử Hoa cũng có chút thận trọng, bởi vì hắn không biết trưởng Tôn dự định nói với hắn nói cái gì. Thái thượng lão quân Nặc danh tiên nhân, ngươi có biết, Bảo Tháp Đại Vũ Trụ đã xâm lấn ngươi chỗ ở thế giới? Lâm Tử Hoa, Thiên Tôn, ta vừa vặn biết chuyện này, ta đem cái kia 9 tầng bảo tháp thu vào 7 tầng chấn thế tháp bên trong, này bảo tháp chỉ cần có sinh mệnh tế bái, cái kia tế bái sinh mệnh liền có thể có được phi phàm sức mạnh, hơn nữa bảo tháp tại phóng thích một loại tin tức, muốn cùng cao vĩ độ ra tồn tại liên hệ với nhau, phát họa ra một cái ổn định thông đạo đi ra. Thái thượng Lao quân, nếu là ổn định thông đạo phát họa đi ra, chỉ sợ ngươi chỗ ở vĩ độ cũng bị cái kia Bảo Tháp Đại Vũ Trụ triệt để nắm trong tay, cái này Bảo Tháp Đại Vũ Trụ thực lực không tầm thường. Lâm Tử Hoa, Thiên Tôn nói không sai, bất quá bây giờ ta dùng 7 tầng chấn thế tháp, đã đem cái kia 9 tầng bảo tháp phong tỏa ngăn cản rồi. Thái thượng lão quân, lúc này bảo tháp đại vũ trụ cũng không biết tình huống của ngươi, ngươi muốn kịp lúc đem hắn bảo tháp luân hóa, nếu như có thể đem cái kia 9 tầng bảo tháp triệt để nung nấu đến 7 tầng chấn thế tháp bên trong, chỗ ngươi bảo tháp sẽ phát sinh bất khả tư nghị biến hóa. Tất nhiên sẽ có to lớn tăng lên, tuy rằng còn không phải tiên tiên, nhưng hậu thiên nỗ lực cũng không phải không thể vượt qua tiên tiên cản trở. Lâm Tử Hoa, đa tạ Thiên Tôn chỉ điểm. Chỉ là ta thử qua rồi, Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận căn bản là không cách nào phá này bảo tháp phòng ngự, hay là tương lai có thể phá phòng, nhưng điều này cần vô số thời đại. Thái thượng Lao quân, ngươi mà lại đem cái kêu bảo tháp tình huống toàn bộ nói với ta đến, tốt nhất đem bên trong hình tượng nói cho ta, ta xem một chút có thể không có biện pháp. Lâm Tử Hoa nghe vậy, lập tức dùng tiên giới điện thoại, đối bạo tháp tiến hành quét hình, sau đó đem hắn phản hồi cho Thái thượng Lao quân. Thái thượng Lao quân xem một hồi, hướng Lâm Tử Hoa trả lời, vật ấy không là tiên thiên bạo, Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận vẫn là có thể luyện hóa, chỉ là cần thời gian quá dài. Ngươi mà lại hơi đợi một lát, chờ ta cho Ngân Ngưng tụ tử tiêu thần lôi, ngươi lấy tử tiêu thần lôi phá đi, lại đem hắn luyện hóa, tới nước bảy tầng trấn thế tháp là đủ. Trong đó phương pháp, ta sau đó hội truyền cho ngươi. Lâm Tử Hoa, Đà Tạ thiên tôn, thái thượng lão quân, bảo tháp sự tình, ngươi nhớ kỹ không thể ở thiên giới trong đám trao đổi, trừ ngoài ta ngươi, bất kỳ người nào khác cũng không muốn biết. Cái kia bảo tháp đại vũ trụ, chính là thứ 9 vĩ độ tồn tại, thiên giới nếu là cùng hắn xung đột, cũng sẽ sinh linh đồ thán, nếu là ngươi cùng với những cái khác tiên nhân trao đổi, e sợ hậu hoạn vô cùng. Lâm Tử Hoa nghe vậy, rơi kinh ngạc, sau đó trả lời, Thiên Tôn yên tâm, việc này ta nhất định không lại nhiều lời. Song phương trao đổi kết thúc về sau, lẫn nhau liền ngừng trao đổi. Nhìn xem thiên giới điện thoại, Lâm Tử Hoa nghị thái thượng lao quân bàn giao, trong lòng cũng có phần lẫm liệt. Chuyện này quá đáng sợ. Thứ 9 ví độ, này là bực nào mạnh mẽ. Vũ trụ trên lý thuyết tồn tại 10 duy, bất quá 10 duy chính là một cái điểm, điểm tiến lại trở về một duy phía trên, bởi vậy 9 ví độ vũ trụ phải là cường đại nhất vũ trụ. Lâm Tử Hoa suy tính, sau đó càng thấy khó mà tin nổi. Địa cầu dĩ nhiên để chín duy vũ trụ vĩ đại như vậy thần bí tồn tại chú ý, dưới cái nhìn của hắn, địa cầu hoàn toàn không đáng giá loại này vĩ độ tầng thứ tồn tại chú ý mới đúng. Đương nhiên tình huống như thế xảy ra, nói do địa cầu vũ trụ, đối với vũ trụ bên ngoài vĩ độ, có cực kỳ trọng đại tác dụng. Chỉ có như thế, cái kia thứ 9 vĩ độ vũ trụ mới sẽ tiêu hao một cái giá lớn, đem lớn như vậy bảo tháp từ trên trời giáng xuống rồi. Đáng sợ, khó mà tin nổi. Bảo tháp đại vũ trụ, quá cường đại, quá kinh khủng. Hít một hơi thật sâu, Lâm Tử Hoa phát hiện mình thậm chí có không ít áp lực. Mặc dù bây giờ tất cả nhìn lên hòa bình, nhưng tụi hồ nếu là hắn làm cản một điểm, tùy hứng một điểm, tự có khả năng hội nhượng thành làm hậu quả nghiêm trọng. Hai ngày về sau, thiên giới điện thoại truyền đến tin tức, Kim Giác đồng tử cho ngài gửi đi thái thượng gói quà lớn. Kim Giác đồng tử, nạp danh tiên nhân, thái thượng trưởng giáo cho ngươi tại 7 tầng chấn thế tháp bên trong mở ra gói quà lớn, miễn cho lãng phí một chút chỗ tốt, cũng có thể càng tốt hơn giải quyết vấn đề của ngươi. Lâm Tử Hoa, cảm tạ, thay ta cảm tạ thái thượng trưởng giáo, đứng, rồi, ta chỗ này có một ít tục vật hơi tỏ tâm ý, mời đạo hữu tiếp một chút. Giữa tiếng, Lâm Tử Hoa cho Kim Giác đồng tử gửi đi một tấn nhân gian các món ăn ngon. Kim Giác đồng tử, nhiều như vậy? Lâm Tử Hoa, một ít tục vật mà thôi, đạo hữu không cần khách khí. Chương 590, Liều mạng huyết tế. Lâm Tử Hoa lấy được gói quả lớn, lập tức tiến vào bảy tầng trấn thế tháp ở trong đi. Tại bảy tầng trấn thế tháp bên trong, Lâm Tử Hoa đem thái thượng gói quả lớn lấy ra, sau đó đem hắn xé ra. Nhất cổ mát mẻ khí tức truyền đến, Lâm Tử Hoa cảm giác không khí đều trở nên tươi đẹp. Đây là thiên giới tiên khí. Lâm tử Hoa phúc lâm tâm trí Lập tức liền rõ ràng chuyện gì thế này rồi, Thái thượng lão quân dĩ nhiên đem tiên khí phong ấn tại lễ trong bao đưa tới. Tiên khí nhiều lắm, toàn bộ 7 tầng trấn thế tháp, tiên linh chi khí đều nồng nặc đã đến thành xương ngủ trạng thái. Lâm Tử Hoa bỗng nhiên cảm giác mỗi một cái hô hấp đều là tươi đẹp như vậy, từng cái hoạt động đều là thoải mái như vậy. Lễ vật này, sức thực rất lớn. Tiên linh chi khí tràn đầy toàn bộ không gian, Lâm Tử Hoa cảm giác có thể dùng rất lâu. Rất hùng hậu linh khí, mang tới hiệu quả vô cùng rõ ràng. Lâm Hoa tế bảo thân thể, tựa hồ nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa như thế, đã nhận được tầm bổ. Sau đó dĩ nhiên rõ ràng tăng lên rất nhiều. Gen gì gì đó cũng không hề biến hóa, chỉ là trong gen ở bản chất đang thay đổi hóa. Lâm Tử Hoa tiếp tục xem thái thượng gói quả lớn, phát hiện có mấy cái hồ lô lớn, hồ lô mặt trên còn có chuyên môn văn tự giới thiệu, vừa nhìn cũng biết là thứ tốt. Cái thứ nhất hồ lô viết Tiên Linh chi khí. Cái thứ hai hồ lô viết Ngũ hành kim đan. Cái thứ ba hồ lô viết Đại hoàn đan. Cái thứ tư hồ lô viết cựu chuyển kim đan. Thứ năm hổ lô nhưng là ngọc dịch quân tương. Ngoại trừ hồ lô, còn có không ít tài liệu, có mấy chương trục, những quyển trục này có giảng pháp thuật, có giảng luyện chế pháp bảo, có giảng luyện đan, có giảng ký hiệu chế luyện, đều là rất đơn giản giới thiệu. Nhưng là Lâm Tử Hoa đại khái nhìn thời điểm, cảm giác mỗi một câu nói đều trực tiếp một chút rõ ràng bản chất, Lâm Tử Hoa nếu là nguyện ý hoa thời gian, là có thể thông qua những cơ sở này, chính mình khai phá xuất các loại pháp thuật, thần thông, ký hiệu, năng dược, vân vân. Chính là phi thường toàn diện đại biểu tặng, bất quá những thứ này đều là gói quả lớn bên trong so sánh lần được như vậy. Gói quà lớn bên trong thứ trọng yếu nhất là cái gì chứ? 9 tiêu thần lôi pháp phù tử tiêu thần lôi pháp phủ, liền là dùng để phá cái kia cựu cổ tầng tháp. Bất quá bây giờ, Lâm Tử Hoa cũng không định lập tức độc thủ. Phá tháp dễ dàng, luyện hóa khó. Vội vội vàng vàng độc thủ, khả năng không có cách nào đạt đến hiệu quả như mình muốn. Yếu làm đại sự tình, một phen công tác chuẩn bị là ắt không thể thiếu. Ít nhất phải trước đem thái thượng gói quả lớn nội dung tiêu hóa, sau đó lại độc thủ, nắm chắc hội lớn hơn một chút. Lâm Tử Hoa lập tức bắt đầu duyệt đọc các loại gia cuốn, từ đó lĩnh ngộ càng nhiều hơn đạo lý. Đang quan sát thời điểm, Lâm tử Hoa tiên nhân cơ sở đã nhận được hoàn thiện tính tăng lên. Tâm nhìn cũng đã nhận được cực đại trình độ chống trải Tiếp lấy, Lâm Tử Hoa bắt đầu ăn đan dược, Ngũ hành kim đan hắn ăn được nhiều nhất. Mỗi ăn tươi một viên Ngũ hành kim đan, Lâm Tử Hoa liền cảm giác thực lực của mình tăng lên rất nhiều, tu vi bắt đầu thẳng tắc bay lên. Lâm Tử Hoa người nhà cũng nhận được ảnh hưởng, có càng thêm tốt biến hóa. Như thế quá rồi khoảng một tuần, Lâm Tử Hoa thực lực so với trước kia chí ít vọt lên gấp đôi trở lên. Mên ngông pháp lực, cùng với đối pháp thuật thần thông nhận thức đều tăng lên tới một cái mức độ khó tin. 1 tuần xuống, Lâm Tử Hoa rốt cuộc chuẩn bị kỹ càng Chuẩn bị động thủ luyện hóa cái kia 9 tầng bảo tháp rồi. 7 tầng trấn thế tháp không gian, Lâm Tử Hoa xuất hiện ở đây mặt. Cái kia 9 tầng bảo tháp, lúc này đang bị 7 tầng chân thế tháp sức mạnh cho trấn áp lại. Lâm Tử Hoa đi vào về sau, Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận lập tức phát huy hiệu quả, dâng trào khủng bố thần sát ma hỏa, hướng cái kia 9 tầng bảo tháp cháy tới. Cùng lúc đó, Lâm Tử Hoa hai tay bắt đầu không ngừng mà ở xung quanh phát họa cấm chế, chế tạo một cái lồng phòng hộ, kế tiếp hắn chuyện cần làm, có từng điểm từng điểm nguy hiểm, hắn nhất định phải lộng thoáng một phát an toàn biện pháp. Lồng phòng hộ chuẩn bị kỹ càng về sau, Lâm Tử Hoa còn cần đối thập nhị đô thiên thần sát đại trận tiến hành rồi ra cố, sau đó dựa theo thái thượng lão quân chỉ điểm kiểm tra một phen. Xác định tinh không vững chắc trình độ đầy đủ về sau, Lâm Tử Hoa lấy ra Tử Tiêu thần lôi pháp phù. Nhìn một chút bà bối, Lâm Tử Hoa vận chuyển pháp lực, rót vào đến Tử Tiêu thần lôi pháp phù, pháp phù nhất thời trở nên vô cùng trở nên sáng ngời. Sau một khắc, một tiêu hủy diệt tâm ý phun trào đi ra, nhất cổ phá hoại tất cả, đạp lên tất cả, hủy diệt hết thảy sức mạnh sấm tại Lâm Tử Hoa trong tay xuất hiện. Khống chế pháp phù, hướng chín tầng bảo tháp oanh kích mà đi. Và anh. Ừm ừm. Liên tục không ngừng nổ vang, không ngừng mà tại Lâm Tử Hoa lỗ thai bên cạnh nổ vang, dù cho hắn là tiên nhân, hơn nữa bây giờ thực lực tăng lên dữ dội, cũng cảm giác được lỗ thai đau nhất cực kỳ, tinh thần đều có một ít hoàng hốt. Cái kia phòng hộ lá chắn, trong nháy mắt phá nát, thập nhị đô thiên thần sát đại trận, cũng đang không ngừng lay động, tựa hồ có tổn hại dấu hiệu. Tử Tiêu thần lôi bao ở, thật là đáng sợ, so với Lâm Tử Hoa tưởng tượng đại rất nhiều rất nhiều, đây là chuyên môn đối phó 9 tầng bạo tháp tử tiêu thần lôi, có chuyên môn tính nhắm vào, nếu là tầm thường tử tiêu thần lôi nổ một cái như vậy, Lâm Tử Hoa cảm giác ẽ e sợ bảy tầng trấn thế thấp cũng phải trong nháy mắt bị tạt hủy. Tuy rằng trận pháp lão đà lão đạo, Lâm Tử Hoa cũng cảm giác được toàn thân khó chịu, nhưng hắn biết, hắn tuyệt đối không thể buông lỏng. Lâm Tử Hoa một cắn lưới, đem tự thân rất nhiều pháp lực rót vào thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trong. Thần sát ma hỏa, ở trong nháy mắt này, trở nên càng thêm hung mãnh, hướng cái kia chín tầng bảo tháp đốt cháy tới. Lần này thiêu đốt, Lâm Tử Hoa có thể cảm giác được cái kia chín tầng bảo tháp chính đang phát sinh biến hóa, chính đang chậm rãi biến mềm. Hiển nhiên, từ tiêu thần lôi công kích, để cái này bảo tháp mất đi nhất định sức phòng ngự. Thái thượng lão quân cung cấp bảo bối, thành công phá phòng rồi. Luyện hóa cho ta." Lâm Tử Hoa bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, há miệng một huyết phảng phát xuôi phun như thế, tung tóe xuất tại thập nhị đô thiên thần sát đại trận trận kỳ mặt trên. Trận kỳ đã nhận được Lâm Tử Hoa máu huyết sức mạnh, bao ở nhất thời tăng vọt. Bất quá Lâm Tử Hoa bởi vì háo tổn rất nhiều tinh huyết, vẻ mặt trở nên hơi trắng xanh, hắn lấy ra một cái hồ lô, lấy ra một viên đại hoàn đan, đông nhiên đưa vào trong miệng. Đại hoàn đan, những khôi phục tất cả thương thế, bất kể là linh hồn vẫn là thân thể thương tổn, đều có thể khôi phục. Đến từ thiên giới đại hoàn đan, À, ở càng là không tầm thường. Lâm Tử Hoa ăn đại hoàn đan về sau, hắn cũng cảm giác được thân sức mạnh trong cơ thể đang điên cuồng tăng lên dữ dội, mà nguyên bản trong thân thể viên kia hôn nguyên đàn thời điểm này cũng đang nhanh chóng cho Lâm Tử Hoa bổ sung năng lượng, khôi phục hắn tất cả thường thế. Dược lực đã vậy còn quá mức liệt. Lâm Tử Hoa ý nghĩ hơi động, bỗng nhiên một bất chấp, cái kia liền trực tiếp huyết tế, để trận kỳ uy lực càng lớn một điểm đi. Quyết định sau đó Lâm Tử Hoa hai tay đẩy về phía trước, rất nhiều tiên huyết, từ trong tay của hắn bên trong phun ra ngoài, trực tiếp liền tại thập nhị đô thiên thần sát đại trận mặt trên. Huyết tế nghi thức chính là bắt đầu. Lâm Tử Hoa hiến máu, cùng trận pháp ký kết một cái quan hệ. Thần sát ma hỏa, tại Lâm Tử Hoa sử dụng huyết tế trong chớp mắt ấy, a ở lại tăng lên. Nay thần sát ma hỏa, nhiều hơn mấy phần linh tính, hóa thành từng vị bóng người, hung thú, đao kiếm, vũ khí, từng cái hình tượng, đều tràn đầy khí thế, khiến người ta nhìn một chút, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, tinh thần đều phải tan vỡ. Những ngọn lửa này, được vào 9 tầng trên bảo tháp mặt, để 9 tầng bảo tháp trở nên mềm hơn một chút, dường như tợ lật tiệp tao ngộ cực nhiệt yếu đã hòa tan như thế. Chương 591, tán dược bạo pháp. Chín tầng bảo tháp bắt đầu biến mềm nhũn. Hỗn Nguyên Mô Khí từ bảo tháp bên trong tiết lộ ra ngoài. Vừa nhìn thấy hôn Nguyên Mô Khí, Lâm Tử Hoa liền biết tại sao cái này bảo tháp sẽ để cho tín ngưỡng cung bái sinh mạng của nó dựa theo ý chí của mình phát sinh biến hóa rồi. Hôn Nguyên Mô Khí có thể chế tạo tất cả, bảo tháp đương nhiên có thể hoàn thành các loại thuyết biến. Bất quá hôn Nguyên Mô Khí hàm chứa ý chí của cái năng lượng. Những này ý chí, Lâm Tử Hoa có thể cảm giác được, đó là tẩy não chuyên dụng. Làm hiển nhiên, loại này bảo tháp không thể bạch bạch đưa chỗ tốt cho sinh mệnh, là có chỗ yêu cầu, ít nhất phải đến như vậy ban thượng ý chí sẽ bị thay đổi. Bất quá bây giờ, những này lực lượng của ý chí đều bị thập nhị đô thiên thần sát đại trận thần sát mã hỏa cho tiêu đốt. Dụ dế, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ngươi cùng bảo tháp đại vũ trụ chống lại, ngươi nhất định phải chết. Dáng công kích ta, ta đều sẽ ở trên người ngươi in dấu xuống tiêu chí, lần sau ta bảo tháp đại vũ trụ dáng lâm mới bảo vật, sẽ trực tiếp đem ngươi diệt sát, ngươi trốn không thoát. Rất tốt, lần này biết rồi ngươi có sức mạnh như vậy, ngươi xong, ta đã đem tin tức truyền ra ngoài. Vân vân, ngươi dị nhiên phong tỏa không gian. Tin tức về ta, dị nhiên xuyên không ra. Đây là địa phương nào? Ý chí đó, lan truyền không đi ra ngoài, bởi vì thần sát ma hỏa có thể đốt cháy tất cả. Bởi vì tại huyết tế trạng thái, thần sát ma hỏa ở quá lớn. Bất quá rất nhanh, Lâm Tử Hoa cũng cảm giác được có phần suy yếu. Ngần ấy suy yếu, cái kia 9 tầng bảo tháp ý chí, tựa hồ cũng cảm thấy. Này bảo tháp ý chí giọng nói, lập tức thay đổi. Ha ha ha, tiểu tử, ý nghĩ của ngươi không có sai, loại trận pháp này, xác thực không thể để tin tức của ta lan truyền ra ngoài. Nhưng là ngươi không thể tại trong thời gian nhất định đem ta triệt để luyện hóa, tin tức này ta còn là sẽ lan truyền ra ngoài, lấy tư cách vĩ đại ý chí hình chiếu một trong, ta bảo đảm, ta lan truyền tin tức sau khi đi ra ngoài, lần sau chúng ta giáng lâm, ngươi sẽ phi thường thê thảm, ngươi hội bị đánh chết. Dù cho tin tức về ta không cách nào lan truyền ra ngoài, thế nhưng chỉ cần của ta vũ trụ lần thứ hai phá tan nơi này, là có thể cảm ứng được ta tại các ngươi vũ trụ lưu lại tin tức, đến lúc đó ngươi hay là muốn chết. Ngươi ngươi muốn chết rồi biết không? Thương hại ngươi tân khổ tu hành, rốt cuộc yếu tan thành bọt nước rồi, xem như ngươi vậy chẳng thái Dù cho ngươi đem sở hữu tất cả máu dịch đều đốt sạch sẽ, ngươi cũng không sống nổi rồi." Lâm Tử Hoa không nói gì, hắn đang toàn lực thôi thúc thập nhị đô thiên thần sát đại trận, hắn còn phát hiện cái kia bảo tháp bắt đầu đã hòa tan, hắn đã thành công, chỉ cần có thể đem toàn bộ bảo tháp hoàn toàn hòa tan, hắn liền thắng rồi. Bất quá, bảo tháp bắt đầu hòa tan thời điểm, viên thứ nhất đại hoàn đan hiệu quả cũng phải kết thúc. Lâm Tử Hoa nhìn một chút cái kia bảo tháp, cảm thấy quả thứ hai đại hoàn đan e sợ không đủ, thậm chí dùng rất bao lớn hoàn đan, cũng không có hiệu quả. Hú cái này chín tầng tháp hay là chả có hậu thủ không bằng lần thứ hai bạo phát hung ác một ít, khiến nó hết thể hậu chiêu cũng không thể phát huy hiệu quả. Đối phương hậu chiêu nếu như phát huy ra, cái kia có lẽ sẽ trở nên làm đáng sợ. Cũng không có phát huy ra, cái kia tựu khả năng thật là tốt sự tình. Đầu nhất truyện, Lâm Tử Hoa lấy ra một viên cựu chuyển kim đan. Thái thượng lão quân cựu chuyển kim đan, nhưng là phi thường ghê gớm tổn đại, phàm nhân ăn thêm một viên tiếp theo đương nhiên sẽ không chết, thế nhưng e sợ phải chờ chờ không ngàn tỷ năm năng lực hóa giải. Tiên nhân ăn, cũng phải trăm ngàn năm khổ công mới có thể đem cựu truyền kim đan tiêu hóa. Nhưng là bây giờ, Lâm Tử Hoa ở vào huyết tế trong trạng thái, liền không cần ngàn năm khổ công rồi, hắn có thể khẳng định, không cần bao lâu là có thể đem cựu truyền kim đan luyện hóa, chính là muốn lãng phí lực lượng nhiều lắm là được rồi. Nhưng khi nhìn cái kia 9 tầng báo tháp, Lâm Tử Hoa lập tức liền đến cựu truyền kim đan nuốt vào. Dâng trào vô lượng pháp lực, trong nháy mắt đem Lâm Tử Hoa cả người lấp kín, thậm chí khiến hắn cảm giác thấy hơi bành trướng. Dư thừa sức mạnh toàn bộ đưa vào thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trong. Thần sát uy lực của đại trận lại tăng lên nữa. Đi qua Lâm Tử Hoa lấy vì trận pháp này ở tựu như vậy rồi, nhưng là bây giờ một khác. Lâm Tử Hoa phát hiện, hắn đối thập nhị đô thiên thần sát đại trận nghiêm trọng đánh giá thấp. Chân pháp này thần sát ma hỏa baoở, tốc tốc tăng lên gấp đôi trở lên, tự hồ chỉ yếu Lâm Tử Hoa đủ mạnh, thần sát ma hỏa là có thể không ngừng mà tăng lên. 9 tầng bảo tháp hỏa tan tốc độ, trong nháy mắt tăng nhanh. Cái kia 9 tầng bảo tháp, rất nhanh sẽ biến thành hôn nguyên mô khí, sau đó này hỗn nguyên mô khí, lần thứ hai được lễ tạ thần, tàn gia nhất cổ hỗn độn khí tức. Hơi thở này, Lâm Tử Hoa trong nháy mắt liền rõ ràng là hỗn độn, sau đó rất khó dùng ngữ để miêu tả. Thật hung tàn chân pháp. Lâm Tử Hoa trên mặt, lộ ra mấy phần rung động biểu lộ đến, xem ra không phải trận pháp quá yếu, mà là ta quá yếu. Lâm Tử Hoa có giác ngộ như vậy về sau, tiến thêm một bước tối thúc thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận đã nhận được Lâm Tử Hoa huyết khí cùng rất nhiều pháp lực trợ giúp về sau, và ở tiếp tục không ngừng mà bay lên. Vào lúc này, Lâm Tử Hoa chả cảm giác mình sức mạnh quá có bao nhiêu chút tiêu hóa bất lương, liền ở trung quanh miêu tả cầm chế, gia cô thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Mặt khác, Lâm Tử Hoa cũng đang thần sát đại trận chu vi chế tạo ngăn cách trận pháp, chế tạo từng cái tấm chắn trận pháp. Một cái ngăn cách tấm chắn tổ hợp trận pháp sinh ra về sau, Lâm Tử Hoa lại tiếp tục chế tạo như vậy tổ hợp pháp, một cái liền một cái. 9 tầng bảo tháp nhanh chóng hòa tan, hỗn độn chi khí càng ngày càng nhiều. Những này hỗn độn chi khí được thần sát đại trận trận kỳ thu nạp, sau đó thông qua trận pháp chuyển hóa, đưa cho Lâm Tử Hoa. Rất nhiều hỗn độn chi khí rơi vào trên người, Lâm Tử Hoa trong lòng có loại không hiểu cảm thấy động, hắn có loại trở về quê hương cảm giác. Hỗn độn chi khí, đương nhiên nói Lâm Tử Hoa trái tim vị trí, sau đó Lâm Tử Hoa phát hiện, bên trong thân thể cái kia một giọt vũ tộc tinh huyết, trong nháy mắt đã hòa tan. Này Vu tộc máu huyết, cùng Lâm Tử Hoa nhanh chóng dung hợp, hôn độn chi khí trắng trận đối nước, để Lâm Tử Hoa cảm giác sức mạnh của thân thể đang không ngừng tăng lên, tăng lên, lại tăng lên. Tam đầu lục tí, Thiên thủ thiên nhãn. Cơ hội là trong nháy mắt, Lâm Tử Hoa thân thể không ngừng mà phát sinh biến hóa, hắn phản phất những tự miếu đó miêu tả thần linh như thế, có đủ loại đủ tiểu hình thái. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận, tại Lâm Tử Hoa phát sinh loại biến hóa này thời điểm, cùng hắn độ phù hợp nhanh chóng tăng lên, bao ở càng là theo Lâm Tử Hoa thực lực tăng lên mà liên tiếp tăng trước. Thiên giới đệ nhất cấm kỵ trận pháp, rốt cuộc bạo phát ra bao ở Khiến người ta rõ ràng cái gì gọi là cấm kỵ, thần sát ma hỏa, không đơn thuần mang theo thiêu đốt sức mạnh, chả mang theo lực lượng căn cốt. 9 tầng tháp, hòa tan tốc độ càng nhanh, bên trong hàm chứa ý chí hôn Nguyên Mô Khí, cũng dồn dập tăng dã. Không thể, đây là cái gì trận pháp? Hủy hoại tất cả vĩ độ, vũ trụ vụ nổ lớn mới sẽ có được ảo diệu, làm sao có thể sẽ ở đây sao cấp thấp vĩ độ xuất hiện? Ta hiểu được, người cái này vĩ độ thế giới, nhất định là phi thường thần bí thế giới, hay là vũ trụ thập đại vĩ độ căn bản châu diệu. Tiểu tử, ngươi lập tức ngừng tay, chỉ cần ngươi tay gia sẽ tiến ngôn một việc cơ duyên to lớn, người đem sẽ có được hưởng dụng bất tận tài nguyên. Vũ trụ chỗ tể, trưởng không chư thiên vạn giới, chỉ cần ngươi muốn, ta đều có thể cho ngươi. Lâm Tử Hoa không có hồi phục, chỉ là không ngừng mà ra cấu ngăn cách trận pháp, gia cô thập nhị độ thiên thần sát đại trận. Tiểu tử, ngươi có biết hay không, ngươi này là muốn chết. Chỉ cần ta ở trong hư không lưu lại tin tức, lần sau ta khai thác vũ trụ vĩ độ, lần thứ hai lúc tiến bảo, ta sẽ biết ta lưu lại tin tức, đến lúc đó ta có thể bỏ ra cái giá khổng lồ, xúc sức mạnh, tại mới khai thác độ thời điểm, đầu tiên tiêu diệt cho ngươi chết. Chương 592, toàn bộ tăng lên. Ngươi đã không muốn hợp tác, như vậy chúng ta cũng đừng có hợp tác rồi. Ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không quý trọng. Ngươi xong, đến lúc đó mặc kệ ngươi làm sao gào khóc cầu xin tha thứ đều không hữu dụng, thậm chí ngươi ngay cả cho ta làm tín độ tư cách đều sẽ mất đi. Lâm Tử Hoa không quan tâm những chuyện đó, một câu nói cũng không nói. Lâm Tử Hoa có loại cảm giác, hắn nhiều lời nhiều sai, không nói, đối phương đối với hắn cảm ứng lại càng ít, hắn liền càng an toàn. Đối phương bạo phát, khi hắn bạo phát thời điểm, chín tầng tháp tựa hồ mất đi người trưởng không? Liên bắt đầu hậm mất. Tiếp lấy, một đạo mảnh liệt, vĩnh hằng bất diệt ý chí tin tức xuất hiện. Tin tức này, phá tan thập nhị độ thiên thần sát đại trận, đã rơi vào Lâm Tử Hoa đạo thứ nhất ngăn cách trên trận pháp mặt. để Lâm Tử Hoa rõ ràng này đạo tin tức là cái gì nội dung. Thế giới này có cao thủ, không tiếc bất cứ giá nào cấp đoạt đạo thống của hắn, đánh giết hắn. Thật hung tàn quyết định. Thật là bá đạo quyết định. Lấy tư cách kẻ xâm lấn, như thế lẽ thẳng khí hùng, Lâm Tử Hoa rất bội phục, thế nhưng hắn lý giải, hắn hiểu được. Cái thứ nhất ngăn cách trận pháp, vào lúc này bị phá ra rồi tiếp lấy bất hủ ý chí rơi vào cái thứ hai ngăn cách trên trận pháp, mặt, sau đó Lâm Tử Hoa cảm giác được, cái thứ hai ngăn cách trận pháp cũng phải bị phá. Nhưng là cái kia 9 tầng bạo tháp, bởi vì cái này bất hủ ý chí bạo phát, không có khống chế, hoàn toàn xong đời, bị thiêu đốt rồi. Dấn chào vô lượng hỗn độn linh khí, từ thập nhị đô thiên thần sát đại trận phun trào đi qua, rơi vào Lâm Tử Hoa trên người, Lâm Tử Hoa đem bên trong phần lớn rốt vào tại thập nhị đô thiên thần sát đại trận mặt trên, để trận pháp ngo hơn lùng nấu bạo tháp. Còn lại tuyệt đại đa số sức mạnh, Lâm Tử Hoa đều dùng đến gia tốc chế tạo ngăn cách trận pháp. Cái này bất hủ ý chí lưu lại tin tức, tuyệt đối không thể đưa đi ra bên ngoài ra ngoài, bằng không hậu quả khó mà lường được. Cùng lúc đó, Lâm Tử Hoa trong tay lại thêm một đạo tử tiêu thần lôi pháp phù. Lâm Tử Hoa đã chuẩn bị xong, một khi đối phương đột phá ngăn cách trận pháp giới hạn, hắn liền muốn dùng này tự tiêu thần lôi pháp phù đem hắn hoàn toàn hủy diệt. Nhưng mà, bởi vì luyện hóa 9 tầng bảo tháp lấy được sức mạnh quá cường đại, cho nên song phương dĩ nhiên đạt đến một cái giằng co trạng thái. Này bất diệt ý chí tin tức, thật là đáng sợ, Lâm tử Hoa nhiều lần ngăn cản, lại phát hiện đối phương xông ra ngoài kích cường độ không chút nào hạ thấp. Tuy rằng tốc độ là cố định, Lâm Tử Hoa bây giờ đã trở thành tiên nhân rồi, thế nhưng tại loại sức mạnh này trước mặt, hắn không nhịn được cảm giác được có phần chấn động, có phần tâm mát, này quá mạnh, làm đáng sợ. Lâm Tử Hoa biểu lộ trở nên vô cùng nghiêm nghị. Như vậy bác pháp, nếu như lại bỏ lại đến mấy cái, hắn không biết hắn phải chằng còn có năng lực ngăn cản. Thứ 9 vĩ độ vũ trụ, quả nhiên là phi thường nhân vật hết sức đáng sợ. Lâm Tử Hoa rung động, đồng thời trong lòng cũng là bội phục không hiểu. Vũ trụ này độ, dĩ nhiên có thể đưa vào như thế nhân vật mạnh mẽ, thực lực đã không phải bình thường rồi. Đương nhiên Thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận trận kỳ chuyển đến biến hóa về chất, bởi vì Lâm Tử Hoa huyết tế cùng hỗn độn linh khí tới nước, để thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận có căn bản xoay chuyển. Trận kỳ thay đổi, biến thành người hình thái, trong đó 10 cái trận kỳ biến thành nam tính, mà 2 cái trận kỳ lại là nữ tính trạng thái, mà ở nữ tính trong trạng thái, Lâm Tử Hoa dĩ nhiên cảm thấy Tô Vi cùng Hà Đồng Trần tồn tại. Đồng tâm quan hệ song song đế, duyên định tần phù, hồng tiến, các loại hiệu quả, đem Lâm Tử Hoa hai nữ nhân khắc ở trận pháp này mặt trên. Đây là Lâm Tử Hoa cùng Tô Vi, Hà Đồng Trần chói chặt cùng nhau độ vận. Hiện tại thông qua được huyết tế, chuyển đến hắn luyện hóa trên trận pháp mặt, sau đó trận pháp mới phương thức lẫn nhau liên hợp. Bất quá đồng tâm quan hệ song song đế vẫn như cũ tồn tại. Lâm Tử Hoa phát hiện, hắn cùng với Tô Vi liên hệ, không đơn thuần tại trên trận pháp mặt, người với người trói chặt vẫn là tồn tại, hắn cùng với Tô Vi biến thành nhiều trọng liên hợp trạng thái. Trong chớp mắt này, Lâm Tử Hoa cảm giác mình có thể thông qua ý thức cùng Tô Vi, Hà Đồng Trần trao đổi, nhưng cũng trong lúc đó, mọi người đều không có trao đổi. Hà Đông Trần cùng Tô Vi cũng không hề trao đổi, các nàng tựa hồ trong nháy mắt sẽ hiểu trận pháp ảo diệu, khống chế trận pháp Bạo phát uy lực mạnh hơn, trợ giúp Lâm Tử Hoa đem đã bị hòa tan 9 tầng bảo tháp đốt thành hỗn độn chi khí. Lượng càng lớn hơn hỗn độn chi khí rơi vào Lâm Tử Hoa trên người, Lâm Tử Hoa pháp lực lần thứ 2 tăng gọn, Cửu chuyển kim đan cũng đang điều chỉnh Lâm Tử Hoa thân thể, để Lâm Tử Hoa thân thể trở nên vàng rực rỡ, tựa hồ yếu tăng thêm một bước cùng đột phá, biến thành chân chính kim thân. Lâm Tử Hoa đem sức mạnh tác dụng tại 7 tầng trấn thế tháp mặt trên, để 7 tầng chấn thế tháp trợ giúp Lâm Tử Hoa tăng lên trấn áp sức mạnh. Một cái tăng lên, Lâm Tử Hoa cảm giác mình tại phương diện tốc độ mặt chiếm cứ ưu thế. Cái này ưu thế một tạo dựng lên, Lâm Tử Hoa cũng cảm giác cùng quả cầu tuyết như thế, thực lực của mình càng tăng lên càng nhanh chóng hơn. Thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận trở nên càng ngày càng chân thật. Bất diệt bất hủ ý chí rốt cuộc dừng lại. Lâm Tử Hoa bỗng nhiên lộ ra nụ cười mừng rỡ, thế nhưng hắn cũng không hề thả lỏng, trong tay tử tiêu thần lôi pháp phù, lặng lẽ chuẩn bị cuối cùng công kích. Lâm Tử Hoa rõ ràng, vậy không hủ ý chí, không thể đơn giản như vậy liền có thể giải quyết, có thể đối phó loại này bất hủ ý chí, cũng chỉ có đồng dạng vĩ đại bất hủ tồn tại sức mạnh mới có thể làm đến. 9 tầng bảo tháp nung nấu, cuối cùng kết thúc, hỗn độn linh khí Được thập nhị đô thiên thần sát đại trận từ từ thu thập, phản hồi cho Lâm Tử Hoa, Lâm Tử Hoa không hấp thu được, toàn bộ không gian đều là hỗn độn linh khí. Bất quá Lâm Tử Hoa thời điểm này không kịp lý hội những thứ đồ này rồi, hắn vận chuyển thập nhị đô thiên thần sát đại trận, lần thứ hai đem bất hủ ý chí bao vây lại. Sau đó các loại tâm chắn trận pháp được mắc nối lên, Lâm Tử Hoa lại lại làm rất nhiều ngăn cách trận pháp. Làm xong những này về sau, Lâm Tử Hoa độc thủ, Từ Tiêu thần lôi pháp phụ sức mạnh, đương nhiên đánh vào vậy không hội bất diệt ý chí tin tức mặc trên. Cái kia tin tức, trong nháy mắt được nổ tung. Từ Tiêu thần lôi Dĩ nhiên, cái ý niệm này tin tức còn không lan truyền kết thúc, liền ở ầm ầm ầm nổ tung thần ấn bên trong, hoàn toàn hủy diệt. Thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận lần thứ hai phát huy hiệu quả, đem cái kia nát bấy tin tức điên cuồng tiêu đốt, luyện hóa. Sau một khắc, nồng nặc lực lượng tinh thần xuất hiện, đã rơi vào Lâm Tử Hoa trên người, Lâm Tử Hoa cảm giác sức mạnh tinh thần của mình nhanh chóng bành trướng, nương tụ, đã đến mi tâm thức hải vị trí, nhanh chóng hội tụ hình thành một cái viên cầu thể. Viên cầu thể nhanh chóng bành trướng, phân liệt, phản phất trẻ con tại cơ thể mẹ thai nghén như thế, từ từ thành hình. Đây là Nguyên Thần. Lâm Tử Hoa rốt cuộc ngưng tụ ra nguyên thần đến rồi. Trước tiên thành tiên, lại có thêm nguyên thần, đây cơ hội là công đức tiên nhân thường thấy nhất tình huống rồi, cùng bình thường tu luyện hoàn toàn khác nhau. Có nguyên thần, Lâm Tử Hoa kế tiếp tu luyện, hội nhanh rất nhiều rất nhiều. Nghiêm vui bất ngờ, ha ha. Lâm Tử Hoa trên mặt, treo đầy ý cười, quá tốt rồi, có nguyên thần, chuyện làm của ta, liền dễ dàng có thêm. Thần sát đại trận, tiếp tục luyện hóa, càng nhiều lực lượng tinh thần trận vào, không ngừng mà tưới nước tại trong nguyên thần, để Lâm Tử Hoa lực lượng nguyên thần không ngừng mà tăng vọt, hơn nữa loại tinh thần này lực phẩm chất rất cao. Lâm Tử Hoa cảm giác mình đang thăng hoa, hầu như mỗi thời mỗi khắc đều ở thăng hoa trạng thái. Chương 593, khắc phục hậu quả tổng kết. Hả? Cái gì bất hủ tính chất đặc biệt, dĩ nhiên không có bị hủy diệt. Lâm Tử Hoa trong lòng, tránh qua mấy phần ngạc nhiên, tự tiêu thần lôi, có thể khai thiên tích địa sức mạnh, chỉ nhằm vào bất hủ ý chí, như nào đây không thể đem hắn triệt để phá hủy. Lâm Tử Hoa cảm thấy, hay là dùng thần sát ma hỏa, lại đốt một lúc an tâm. Bất hủ tính chất đặc biệt, tại thần sát ma hỏa lung đốt dưới, các loại biến hình, nhưng chính là không có hủy diệt. Tuy rằng nó cũng chỉ có móng tay mảnh một tí tẹo như thế, thế nhưng là hiện ra đến mức dị thường kỳ lạ. Lâm Tử Hoa trong lòng chuyển đến yên ổn cảm giác. Loại trực giác này để Lâm Tử Hoa rõ ràng, sự tình thật sự an định lại. Thần sát ma hỏa tiếp tục đốt cháy nửa ngày về sau, Lâm Tử Hoa lúc này mới kết thúc đốt cháy. Bất hủ tính chất đặc biệt, lúc này trải qua nhiều lần đốt cháy, biến thành một giọt hình cầu. Loại này hình cầu, làm kỳ diệu, làm thần kỳ. Lâm Tử Hoa không tiếp tục để ý cái này tiểu cầu thể, nguyên thần của hắn từ giữa chân mày nhảy ra ngoài, sau đó cùng bảy tầng chân thế tháp dung hợp một chỗ. Pháp bảo, chân chính trưởng không biện pháp, chính là dựa vào nguyên thần. Dùng nguyên thần khống chế pháp bảo, lấy kẻ địch tụ cấp từ ngoài ngàn dặm, đây mới thật sự là cách làm. Sau một khắc, Lâm Tử Hoa liền phát hiện, bảo tháp đối hỗn độn linh khí, tản ra từng kia một trận rát. Lâm Tử Hoa lập tức đem hỗn độn linh khí đưa vào 7 tầng chấn thế tháp bên trong, thuận theo 7 tầng chấn thế tháp yêu cầu đến lăng xê tất cả những thứ này. Bảo tháp đã nhận được loại này linh khí tới nước, trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa. Lâm Tử Hoa cảm giác, bảo tháp tựa hồ cũng có một loại trở về hỗn độn, lúc lúc hiện tùy tùy xuống lại dấu hiệu bảo vật dĩ nhiên theo người như thế, cũng có thể tẩy tủy hồi sinh. Điểm ấy phát hiện, để Lâm Tử Hoa thật bất ngờ, hơn nữa bảo vật tẩy tủy sống lại quá trình, so với người mau hơn, trong nháy mắt liền có thể hoàn thành, không có gì cần thích đứng năng lực mới cách nói. Bất quá, bảo tháp nếu là hậu thiên đồ vật, bất kể như thế nào biến, cũng không thể biến thành tiên thiên. Đương nhiên đây cũng không phải là nói hậu thiên nhất định so với tiên thiên kém, tiên thiên cùng hậu thiên khác biệt, chính là khai thiên tích địa trước đó khai thiên tích địa sau mà thôi. Không thể nói một vật đang khai thiên tích địa trước đó tồn tại Khai thiên tích địa sau đó vật này liền sẽ so với hậu thiên hết thảy càng mạnh hơn. Cái kia khai thiên tích địa sau chỗ tồn tại tiên thiên ma thần, không biết có bao nhiêu là bị hậu thiên sinh mệnh đánh chết. Bởi vậy hậu thiên cũng không có nghĩa nhỏ yếu, hậu thiên tựu như cùng người sinh ra về sau như thế, có tiềm lực cũng không phải cố định, tuy rằng không thể tựa tiên thiên như thế, nhất định của mình sinh ra, thế nhưng là cũng là phi thường không đơn giản tồn tại. Hỗn độn linh khí, lấp đầy hết thảy cấm chế. Cấm chế mạch lạc, gần giống như mạch máu như thế, đã nhận được hỗn độn linh khí, giống như là đã nhận được tiên huyết như thế, tràn đầy sức sống. Rất tốt, thật là hoàn mỹ. Lâm Tử Hoa trên mặt treo đầy đủ cười, thực lực lại tăng lên nữa rồi, kế tiếp ta đối mặt tình huống, hội dễ dàng rất nhiều. 9 tấm Tử Tiêu thần lôi pháp phù, dùng hết 2 tấm, còn có 7 tấm. Lâm Tử Hoa cảm thấy, dựa theo hiện tại hắn tăng lên qua sức mạnh, nếu như lại đối mặt loại này 9 tầng báo tháp, hắn có thể đủ lấy tốc độ nhanh hơn đem hắn giải quyết xong, hay là chỉ cần một tấm pháp phù là có thể giải quyết hết thể vấn đề. Dù sao, bây giờ thập nhị đô thiên thần sát đại trận đã phi thường vô cùng cường đại rồi, đã có thể thiêu đến động loại kia bạo thấp rồi. Từ chín tầng bảo tháp bên trong đi ra, Lâm Tử Hoa sâu đậm thở ra một ngụm trong khí, sau đó nghe thấy được nhàn nhạt, nhạt hương vị. Đây là thực vật mùi nước hoa, là Tô Vi dùng tinh khiết thiên nhiên hoa cỏ ngâm trong buồn tắm sau đó đã hưu. Nắm giữ loại mùi thơm này Tô Vi, càng thêm hấp dẫn Lâm Tử Hoa. Quay đầu, Lâm Tử Hoa liền nhìn thấy Tô Vi, lúc này người cái chán đều là mồ hôi hột, tựa hồ bận rộn một cái làm cực khổ công tác. Hiển nhiên, vừa vận bảo tháp bên trong, ý chí của nàng dỗng nhiên xuất hiện tại thần sát trận kỳ mà trên, làm cho nàng cũng bỏ ra không nhỏ lực lượng tinh thần. Mệt mỏi quá. Không nghĩ tới giúp ngươi khống chế cái kia trận kỳ, đã vậy còn quá khổ cực." Tô Vi hướng Lâm Tử Hoa nói ra, "Bất quá, ta không có từng tế luyện cái kia trận kỳ, cái kia trận kỳ làm sao như vậy nghe lời, thật kỳ diệu." "Lâm Tử Hoa, đúng vậy a, tiên gia diệu pháp, có quá nhiều kỳ diệu tác dụng." Lâm Tử Hoa dứt tiếng, lấy ra một mặt trận kỳ, mặt trên có Tô Vi thân ảnh, chỉ là mặc quần áo, lại phản phất là trong phim ảnh hoàng hậu mặc cái loại này cung trang. Ồ, mặt trên thậm chí có hình tượng của ta." Tô Vi có phần kinh ngạc nhìn trận kỳ, "Thật kỳ diệu, còn có quần áo đẹp mắt như vậy." Lâm Tử Hoa nở nụ cười, "Cầm luyện hóa đi, ta rất chờ mong biến hóa của ngươi." Tô Vi cầm trận kỳ, "Ta đã luyện hóa được, cái kia ngươi có hay không bị ảnh hưởng?" "Sẽ không." Lâm Tử Hoa mỉm cười hồi đáp, "Ngươi không chính là ta sao?" Tô Vi ngay vậy, ôn Nhu cười cười, đặc biệt trói lỏi, "Ngươi cầm trận kỳ liền đi." Tô Vi cầm trận kỳ đi rồi về sau không bao lâu, Hà Đồng Trần cũng tới, hướng Lâm Tử Hoa đưa tay ra, "Vâng, ta cũng yếu. Lúc này Hà Đồng Trần, cùng thoát nước như thế, mồ hôi rớt xiêm hiển nhiên vừa vặn người cũng là bỏ ra nhiều công sức. Cho Lâm Tử Hoa đem trận kỳ lấy ra, giao cho Hà Đồng Trần, đi luyện hóa dưới, ngươi có thể sẽ so với Tô Vi vất vả điểm, nhưng ta tin tưởng sau khi luyện hóa, đối thực lực ngươi tăng lên là rất có ích lợi, về sau trận pháp tái ngưng luyện độ vận, các ngươi cũng có thể luyện được nguyên thần đến đến rồi. Hà Đồng Trần mỉm cười đem trận kỳ cầm đi, xem ra ta cuối cùng còn là có thể đuổi theo ngươi. Đem hai cái trận kỳ đưa sau khi đi ra ngoài, Lâm Tử Hoa bỗng nhiên cảm giác được, trong hư không có 5 cái địa phương bị phá ra rồi, ngoại giới xâm lấn, lại nữa rồi. Mở ra hư không Lâm Tử Hoa đem năm thanh trận kỳ ném đi ra ngoài. Này năm thanh trận kỳ mặt trên đều đã có Lâm Tử Hoa thân ảnh, hoặc là ăn mặc khôi giáp, hoặc là cầm lươi búa lớn, hoặc là mập mạp dường như đồng trác như thế. Lâm Tử Hoa đã từng luyện hóa Tam Quốc hóa Thần, bây giờ đều đã kinh dung nhập vào Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận đi vào bên trong rồi. Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận tầng thứ càng cao hơn đẳng cấp nguyên bản có phải như vậy hay không? Khẳng định không phải, bởi vì thiên giới sửa đổi trận pháp, cho nên xuất hiện tại trận pháp này đến cùng biến thành dạng gì, Lâm Tử Hoa cũng không rõ ràng. Hay là thiên giới trưởng giáo chí tôn có thể làm rõ, nhưng mà Lâm Tử Hoa hiện tại cũng không dám đem trận kỳ đưa đi để cho bọn họ nghiên cứu. Bởi vì Lâm Tử Hoa cũng không biết, tiếp đó sẽ đối mặt tình huống thế nào. Hiện tại Lâm Tử Hoa cũng là thiên đầu và tự, có rất nhiều trong tri thức cho yêu cầu thu dọn, vừa vận đung nấu 9 tầng bảo tháp như thế một trận chiến đấu, Lâm Tử Hoa cần muốn hảo hảo thể nộ dưới thực lực tăng lên dữ dội trong quá trình biến hóa. Lâm Tử Hoa vũ trụ ở ngoài, cao cấp hơn vũ trụ vĩ độ. Không ít nhân vật vĩ đại, thông lệ hướng Lâm Tử Hoa thế giới Nemis đổ về sau, lẫn nhau đều tại trợ giải. Cái kia tháp đại vũ trụ Nhưng là thứ 9 ví độ vũ trụ, bọn hắn tập trung vào như vậy vật lớn đi vào, nhất định có thể mò tận hết thẻ chỗ tốt rồi. Ta đoán chừng thấp Vĩ độ vũ trụ tồn tại, không có cách nào đối phó loại kia bảo tháp rồi. Thứ 9 ví độ đại vũ trụ, đoán chừng đã thành công tại thế giới kia thành lập trụ sở của bọn họ đi nha. Thấp ví độ vũ trụ cường giả, hiện tại đoán chừng được thứ 9 ví độ đại vũ trụ kiểm chế rồi, ta nghĩ chúng ta đi vào đồ vật, không có ngăn cản, hẳn có thể phát sinh điểm hiệu quả đi. Không thể không nói, những này nhân vật vĩ đại, ý nghĩ rất tốt, tưởng tượng cũng rất có đạo lý. Chương 594 gọi các ngươi người nhà đến a. Dựa theo bọn hắn tôi toán, Lâm Tử Hoa tinh lực được 9 tầng bảo tháp dẫn dắt rồi, không có cách nào quản những nơi khác vũ trụ vĩ độ xâm lấn, đó là khẳng định không sai. Nhưng là bọn hắn không biết Thiên Đình đưa chí bảo đến giải quyết vấn đề, cũng không biết Lâm Tử Hoa có Tử Tiêu Thần Lôi Pháp phù, như vậy ở khủng bố đồ vật. Bởi vậy bọn hắn cắt nhớ bọn hắn có thể cho Lâm Tử Hoa thế giới mang tới xung kích, cũng không hề thực hiện, hơn nữa Lâm Tử Hoa chẳng những không có để bảo tháp trên địa cầu lưu lại một cứ điểm, ngược lại đem hắn hoàn toàn hủy diệt, để thực lực của mình tăng lên mấy cái đẳng cấp. Những này nhân vật vĩ đại muốn các loại đợi bọn hắn tặng đồ kết quả đương nhiên là hiệu quả gì đều không có. Nhưng là cao cấp vũ trụ vĩ độ tồn tại, cũng không thể đem tinh thần đặt ở Lâm Tử Hoa trong vũ trụ, cho nên bọn hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Chờ một khoảng thời gian không có bất kỳ hiệu quả, những này đại nhân vật mới sẽ biết hành động của bọn họ lại thất bại. Cái kia bảo tháp đại vũ trụ, lúc này cũng không biết chuyện gì xảy ra, bởi vì sở hữu tin tức đều không có đột phá vĩ độ chuyển lên, cho nên bọn hắn cũng không biết bọn hắn có thành công hay không rồi. Chờ bọn hắn lần sau hướng về Lâm Tử Hoa vũ trụ tập trung vào đồ vật thời điểm, Đoán chừng là có thể cảm thấy. Bất quá, bọn hắn không phải dễ dàng như vậy hướng về Lâm Tự Hoa Vũ trụ tập trung vào đồ vật, bởi vì lần trước đầu nhập đồ vật, đã đã vượt qua vĩ độ hạn chế, đã để cái kia phụ trách hướng về thấp vĩ độ tặng đồ vị kia vĩ đại tồn tại bị một điểm tổn thương, vị kia tồn tại cần thời gian khôi phục trạng thái. Nếu là hiện tại vị kia còn muốn làm như vậy, đưa vậy vật đi vào, như vậy vĩ độ quy tắc sẽ công kích bảo tháp đại vũ trụ, cái kia bảo tháp đại vũ trụ sẽ xuất hiện không cách nào giã hội tổn thương, cứ như vậy, vị kia nhân vật vĩ đại tự nhiên không dám động thủ. Tại sao độ xâm lấn sức mạnh bị khống chế lâu này? Rất lớn một phần nguyên nhân ngay ở chỗ này, hướng về thấp vĩ độ đưa đồ vật, cần giá quá lớn. Lâm Tử Hoa trong nhà, trong một cái phòng, hai cái tô vi, hai cái hà đồng trần. bốn nhân ảnh đang đối mặt nhìn nhau. Kỳ thực nơi này chỉ có hai người, mà khác hai cái không phải là người, mà là pháp bảo, là thập nhị đô thiên thần sát đại trận trận kỳ. Bởi vì Lâm Tử Hoa hết sức khống chế, cho nên bọn họ lấy phi thường nhỏ yếu thực lực, nhanh chóng đã luyện hóa được thập nhị đô thiên thần sát đại trận trận kỳ. Môn, thật mở ra. Lâm Tử Hoa liếc mắt nhìn hiện trường, nở nụ cười, các ngươi thực sẽ chơi, sau khi luyện hóa Dĩ nhiên đứng ở nơi này một bên không nổi, đây là muốn đứng tới khi nào hả? Thời điểm này, Lâm Tử Hoa cảm giác thật là kỳ diệu. Hai cái pháp bảo nữ nhân, hắn cũng là có thể thao tác. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận, có hai cái đại biểu nữ tính. Này Hai nữ tính hiện tại đã có hai nữ nhân đem hắn luyện hóa rồi, Lâm Tử Hoa vẫn là cùng hai nữ tính cùng chung cái này pháp bảo. Loại này cùng chung, không thể nghi ngờ là làm có ý, là phi thường thú vị. Tử Hoa, có muốn thử một chút hay không sinh đôi là cái dạng gì cảm giác? Hà Đông Chấn bỗng nhiên cười đều rồi nói, tới chơi sao? Lâm Tử Hoa nghe vậy, Nhịn không được bật cười, người này ác thú vị nhưng thật không tốt, phân thân thuật, không thiếu năm người nhìn thấy cái này, đều cảm thấy là kịch độc a. Hà Đông Trần, hừ, chúng ta người tu chân, chỉ nói tinh thần, thân thể cùng quần áo như thế, bất cứ lúc nào có thể đổi, ngươi để ý nhiều như vậy làm gì? Rồi lại nói, thưởng thức này sinh đôi, cũng không phải ngươi chịu thiệt. Lâm Tử Hoa nghe vậy, một mặt thẹn thùng. Không phải hắn chịu thiệt không sai, nhưng hắn cũng chiếu cố cô nương nhóm tâm tư. Hà Đông Trần dáng dấp như vậy chơi, này thật không tốt ta. Thời điểm này, Tô Vi nở nụ cười. Sau đó đem một cái tô vi biến thành một đạo trận kỳ, vừa há miệng, dĩ nhiên trực tiếp nuốt vào, đem pháp bảo cất đi, đưa đến đan điền của mình bên trong ân cần săn sóc lên, tăng cường lẫn nhau độ phù hợp. Nhìn thấy Tô Vi làm như vậy, Hà Đồng Trần cũng đem một cái khác Hà Đồng Trần thu vào, sau đó nói lầm bầm, không chơi ngu sao mà không chơi, thua thiệt là ngươi. Được rồi." Lâm Tử Hoa mỉm cười nói, đi tới Hà Đồng Trần bên người, "Các ngươi là nữ nhân của ta, ta đầu tiên yếu nhiệt thành thương các ngươi, chân thành đối đối xử các ngươi." Ở phương diện khác, Ác Hạo Sắc, không thể vượt đến mức quá hóa. Một người đàn ông hai nữ nhân càn dỡ hồ đồ, đã đủ hoang đường. Nhiều thêm đi xuống, cũng chỉ là con số biến hóa mà thôi, bản thân mà nói, như vậy theo đuổi số lượng, là thật không tốt hành vi, làm dễ dàng chơi được vượt qua điểm mấu chốt, chơi xuất biến thái tâm tư. Là một người nam nhân, không có một ít so sánh ô ý nghĩ lúc, cần gì cho mình mạnh mẽ kích hoạt không nên có hễ muốn đâu này. Ừm, ta tới nơi này, là muốn cho các người đem người nhà của các người triệu tập lại đây, ta lần này luyện hóa không thể nói tồn tại, có không ít chỗ tốt, có một ít gì đó, ta cảm thấy có thể cùng mọi người chia sẻ một cái. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói Tô Vi, ngươi đi gọi người nhà của ngươi đến. Chân tỷ, quá khứ ngươi lão nói không công bằng, ta cũng cho ngươi ba cái danh nghịch, mặc kệ ngươi muốn tuyển ai đến, cũng có thể, ngươi cảm thấy thế nào? Hà Đồng trấn nghe vậy, mục quang sáng lên một cái, sau đó lộ ra thần sắc vui mừng, người biết Lâm Tử Hoa tâm ý rồi, nhất thời cảm giác phải vô cùng hài lòng. Một giờ về sau, Tô Vi người nhà nhận được Tô Vi điện thoại, làm Tô Vi đem tất cả mọi chuyện cùng người nhà nói, để người nhà đến Đông Hải thị về sau, Tô Vi người nhà liền không quá bình tĩnh. Phụ thân của Tô Vi Tô đại quan, chúng ta con rể, e sợ thành tiên Dĩ nhiên yếu cho thân thể của chúng ta tiến hành điều trị tăng lên, để cho chúng ta sống một 200 tuổi không thành vấn đề. Lưu Dung Dung, chúng ta tìm một cái con rể tốt, cho nên ta liền nói, tuy rằng hắn nuôi một cái tiểu lão bà, nhưng cùng còn lại người có tiền so ra, hắn đã coi như là làm chuyên nhất rồi, đã rất tốt. Con rể có bản lĩnh, lại có tiền, này mẹ vợ cách nhìn liền không giống nhau. Về phần Lâm Tử Hoa em vợ Tô Nhân Nghĩa, tâm tình có phần kích động. Chuyện tình cảm, Tô Nhân Nghĩa không hiểu bao nhiêu, bởi vì hắn cũng không nói qua vấn ái. Đang thay đổi dị động vật nhiều lần xuất hiện hôm nay, Tô Nhân Nghĩa mục tiêu cũng có chút biến hóa, hiện tại hắn làm hy vọng mình có thể trở nên mạnh mẽ, trở thành tân văn ngôi trong cơ thể cường đại luyện nhân. Hiện tại cường đại nhất thợ săn có thể tay không diện xe. Bây giờ tỷ phu thực lực chợ tăng, đều có thể điều chỉnh phổ thông thân thể của con người, hắn hiển nhiên cũng là có cơ hội. Thời điểm này, Tô Nhân Nghĩa nghe cha mẹ người một lời ta một lời trao đổi, bỗng nhiên liền nghĩ tới tỷ phu đã từng cho hắn hứa hẹn, nhớ tới Lâm Tử Hoa phải cho hắn cùng với những quyền quý kia nhóm có thể công bằng cạnh tranh lời hứa, nội tâm tâm tình nhất thời khẽ động không ngớt, chỉ cảm thấy nhân sinh tương lai tràn đầy hy vọng. Cứ việc đạt được Quang Minh tương lai phương thức, từ hiện đại góc độ đạo đức đi phân tích, cũng không phải vẻ vang sự tình, nhưng là có một vị tiên nhân ý hệ tỷ phu, đây là rất nhiều người chờ mong mà không thể được đổ vật. "Cha, chúng ta lúc nào xuất phát, lúc nào đi Đông Hải thị?" Tô Nhân Nghĩa nói chuyện nói, "Hiện tại lập tức đi không?" Tô Đại Quang suy nghĩ một chút, "Ngày mai đi thôi, không nên như vậy hẩu cấp. Từ Hoa người này đã có phương diện này quyết định, khẳng định như vậy không sẽ cho chúng ta lọt. Chúng ta cho con rể còn có các con gái đưa chút nông gia trứng gà đi, thuận tiện giết hai con nông gia gà đất. Bọn hắn tại thành thị Tuy rằng mỗi ngày có thể ăn những kia mỹ vị, thế nhưng quê hương tư vị, tổng là không thể dứt bỏ đồng thời dễ dàng luyến tiếc. Tô đại quan nói như vậy, cũng cho thấy hắn triệt để để xuống trong nội tâm lưu lại vấn đề. Kinh đô. Hà ra, Hà Quốc Đông nghe xong lời của lão bà, biểu lộ có phần chấn động. Lâm Tử Hoa dĩ nhiên nguyện ý cho hắn tăng lên. Lấy tư cách quân quý, Hà Quốc Đông là rất rõ ràng Lâm Tử Hoa năng lực. Lâm Tử Hoa mỗi một động tác, tại hoa hạ bên trong đều sẽ trở thành náo động lớn. Tại trên đường phố, Lâm Tử Hoa đem một cái người tản tật biến thành không phải tản tật không nói, trà đưa người tản tật kia đại lượng tri thức Loại này tiên nhân giống như thủ đoạn, không biết để bao nhiêu người ước ao, cũng làm cho không biết bao nhiêu người hy vọng Lâm Tử Hoa có thể giúp bọn họ làm một làm. Nhưng là ước ao cũng vô dụng, Lâm Tử Hoa cũng không có nói phải cho người sắp xếp. Đương nhiên cũng không phải không ai nghĩ tới uy bức lợi dụng đi tìm Lâm Tử Hoa, nhưng là nghĩ như vậy mọi người xui xẻo rồi. Một ít xui xẻo người, trực tiếp lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác, thêm vào các loại mê tín sắt thái giải thích, rất nhiều người hiện tại thái độ đối với Lâm Tử Hoa đó là có thể giao tốt, vậy thì làm người bằng hữu, nếu quả như thật không thể giao hảo, vậy thì kính sợ tránh xa. Có muốn cái gì vậy, tìm người đi cầu, vẫn là có thể cầu đến. Lâm Tử Hoa tuy rằng một mực có đỉnh chỉ dưỡng sinh nước trà tiêu thụ ý nghĩ, nhưng là bởi vì mọi người đối Lâm Tử Hoa cha mẹ phi thường chiếu cố. Đặc biệt là Lâm Tử Hoa cha mẹ ra khỏi nhà thời điểm, các loại quần đãi, để Lâm Tử Hoa một mực không trúng đoạn cực phẩm thứ tốt tiêu thụ. Cho nên rất nhiều người cũng không hề đi bạo lực ý nghĩ, đại đa số người không dám đi hắc ám lộ tuyến thời điểm, một số ít người cũng không dám, bởi vì số ít người rất sợ bọn hắn đi hắc lộ tuyến thời điểm, được phần lớn quyền quý bán, dùng để cùng Lâm Tử Hoa đến đáp. Không nói cho rằng loại chuyện này không có đi qua đều phát sinh qua rồi. Bởi vậy, Lâm Tử Hoa tại Hoa Hạ bên trong, địa vị là phi thường đứng ngoài cuộc, thậm chí ngay cả Hà gia đều chiếm được một chút chỗ tốt. Nhưng là Hà gia đi qua chung quy là phản đối Lâm Tử Hoa cùng với Hà Đồng Trần, tuy rằng thủ đoạn làm nhu hòa, cũng không hề làm cái gì hung tàn sự tình, nhưng bao nhiêu cũng là phá hoại quan hệ lẫn nhau, đến giảm rất nhiều vốn là có thể lấy được chỗ tốt, vậy là không có rồi. Vốn tưởng rằng, Lâm Tử Hoa cũng là phổ thông đối đợi bọn hắn Hà gia rồi, nhưng là Hà Quốc Đông không nghĩ tới, Lâm Tử Hoa cho Hà Đồng Trần ba cái danh nghịch, cùng Tô Vi như thế. Yêu kia liền thì nguyện ý đem Hà ra người làm làm thân nhân rồi. Đường Mỹ tuyển, Quốc Đông, ta cảm thấy, Đồng Trần là tìm một cái nam nhân tốt rồi. Đồng Trần vừa vặn nói với ta rất nói nhiều, người rất vui vẻ. Ta cảm thấy Đồng Trần trong lòng vẫn có Hà ra chúng ta. Hà Quốc Đông gật gật đầu, ta biết, liền là quá khứ chúng ta trao nước nàng. Đường Mỹ Truyền, Đồng Trần vừa vặn nói với ta, chỉ cần người trả ở trên thế giới này, cha nàng huyết mạch chính là một mực ở trên thế giới này. Hà Quốc Đông nghe vậy, sững suốt một chút, sau đó cười khổ nói, ta hiểu được. Người dĩ nhiên là như vậy kéo dài cha nàng huyết mạch, này cũng không tính là sai lầm. Muốn ta xem a, chính là ngươi yêu cầu quá nhiều, tại đồng trần trong lòng lưu lại tiếng uối. Thời điểm này, Đường Mỹ tuyển nói chuyện, ta cảm thấy lần này ngươi đi tử hóa ra, nhất định phải khai đạo một cái đồng trần đứa nhỏ này, không để cho nàng lại muốn có bất kỳ gánh nặng trong lòng rồi. Hà Quốc Đông nghe vậy, sửng sốt một chút, tại sao? Đường Mỹ tuyển, tại sao? Trong lòng nàng có gai, lưu lại tiếng uối, ngươi rất vui vẻ sao? Ta nghe nói người tu hành, chú trọng nhất tâm ma gì gì đó. Ngươi chẳng lẽ không hy vọng Đồng Trần từng bước tháng trước, lấy sau kế tục phụng dưỡng Hà gia? Lẽ nào ngươi không hy vọng con trai của chúng ta, bởi vì Đồng Trần đạt được trường sinh cơ hội? Chương 595, ngươi có những gì muốn đối ta nói? Chuyện này, Hà Quốc Đông có chút chần chờ, hắn đương nhiên hy vọng về sau Hà gia có thể tiến hơn một bước. Hà Quốc Đông cũng hi vọng con trai mình có thể trường sinh rồi, bất quá huynh đệ sự tình, hắn vẫn là làm để ở trong lòng. Dù sao, nhân loại là có cảm tình động vật. Bất quá, Đường Mỹ Tuyền nói cái kia tâm ma gì gì đó, này ngược lại là đáng giá coi trọng. Hạ Quốc Đông loại này ngồi ở vị trí cao người, đối với một ít nguy hại, thường thường là trả tin rằng là có còn hơn là không, chỉ cần phát hiện, liền sẽ nghĩ biện pháp bóp chết từ trong trứng nước. Cho nên có nếu cần, sát thực yếu khuyên giải Hà Đồng Trần, làm cho nàng thả xuống những ý nghĩ kia. Chuyện đến nước này, rất nhiều chuyện đã không thể thay đổi, cũng không tiện thay đổi, đã như vậy, còn không bằng để trong lòng đâm hoàn toàn thả xuống, như vậy năng lực tốt sinh hoạt. Hà Quốc Đông suy nghĩ một chút, lời đã nói ra khỏi miệng, ta còn thế nào khuyên giải? Làm sao không được? Đường Mỹ tuyên nở nụ cười. Đổng Trần nếu như không có Lâm Tử Hoa xuất thủ cứu giúp, hiện tại đã là hoàng thổ một chấn rồi, đã bị chôn vùi rồi. Ngươi cũng không có, kéo dài lại do đó nói đến. Hà Quốc Đông sững sốt một chút, đương nhiên nghĩ đến Lâm Tử Hoa cứu Hà Đồng Trần sự tình, hắn gật gật đầu, không sai, đã từng ta cũng là bởi vì điều này, cho nên mới chưa từng có phân bất bách. Hiện tại ngươi muốn dùng lý do này, thật tốt khuyên giải khuyên giải Đồng Trần, chỉ cần trong lòng nàng hết thảy lo lắng buông ra rồi, ta nghĩ Lâm Tử Hoa trong lòng cũng là cao hứng. Đường Mỹ tươi cười nói, kỳ thực Hà gia có như vậy con dễ, ta cảm thấy, đủ khiến nhân mãn ý. Ngày thứ hai, Tô Vi người nhà đến rồi, Lâm Tử Hoa cha mẹ Nhật Tình triêu đãi đối phương. Về phần Hà Đồng Trần, Tô Vi người nhà cũng suy nghĩ minh bạch, khách khí với nàng ứng đối, còn lại liền mặc kệ. Nhưng là không bao lâu, Hà Đồng Trần người nhà cũng tới, này làm cho bầu không khí trở nên hơi lung túng. Bất quá Hà Đồng Trần người nhà chủ động thả xuống tư thái, cùng Tô Vi người nhà trao đổi về sau, Tô Vi người nhà thái độ cũng cải biến. Người có thân phận có địa vị thả xuống tư thái, so với người bình thường muốn tốt rất nhiều. Tuy rằng người với người bình đẳng khẩu hiệu gọi rất nhiều năm, nhưng mà giai tầng đôi không phải dễ dàng như vậy cắt xuống. Tô Vi người nhà phát hiện người có thân phận có địa vị đối với bọn họ khách khí như thế về sau, sâu trong nội tâm rất vui vẻ. Đặc biệt là nghĩ đến Tô Vi mới là chính quy, càng có một loại cảm giác ưu việt. Địa vị cao thì thế nào? Tại vào tình huống nào đó, không phải cũng thua rồi hả? Đối với Tô Vi người nhà ý nghĩ, Lâm Tử Hoa là rất rõ ràng, bất quá những chuyện này, hắn cũng sẽ không đi quản. Đừng người sâu trong nội tâm, thật vất vả có chút tự hào sự tình, liền để cho bọn họ tốt thật vui vẻ đi. Đối Lâm Tử Hoa tới nói, đi tới nhà hắn, hắn liền sẽ cho bọn họ bằng nhau chiếu cố. Đương nhiên lúc này thường thường có rất nhiều vĩ độ ở ngoài, đem mấy thứ đưa vào, cho nên Lâm Tử Hoa thập nhị đô thiên thần sát đại trận trận kỳ cũng trùng quân chạy. Rất nhiều kỳ diệu linh lực truyền đến, trợ giúp Lâm Tử Hoa tích lũy càng nhiều tài nguyên. Lâm Tử Hoa hiện tại chủ yếu thời gian chính là lĩnh ngộ thân thể mình tình huống, xem Thái thượng lão quân đưa tới quyển kinh, kết hợp 7 tầng chấn thế tháp loại bảo vật, không ngừng mà hoàn thiện chính mình tăng nhanh như gió thực lực. Theo Lâm Tử Hoa thực lực hoàn thiện, đại đa số đồ vật hắn cũng đã tiêu hóa, mà còn dư lại chính là đối với hắn mà nói không thứ hữu dụng rồi, hắn quyết định để dùng cho người nhà tăng lên. Đây chính là hắn để Tô Vi cùng Hà Đồng Trần mang ra người đến nguyên nhân căn bản. Tối hôm đó, người một nhà chính tại lúc ăn cơm, nhàn nhạt linh khí tại trong phòng khuyết tán ra đến. Mỗi người đều cảm giác không khí trở nên cực kỳ tốt, thèm ăn tăng nhiều, tâm tình làm vui vẻ. Ăn cơm rồi. Lâm Tử Hoa phụ thân cười nói, "Thân ra, mời." Dứt tiếng, Lâm Dự Hoa phụ thân cho Tô Vi cha mẹ gấp thức ăn, mà Lâm Tử Hoa mẫu thân liền cho Hà Đồng Trần cha mẹ gấp thức ăn. "Được được được." Thân ra quá khách khí. Làm mọi người mở miệng lúc nói chuyện, lúng túng liền bị sùng phá rồi. Tốt đẹp bầu không khí rất nhanh để lẫn nhau giao lưu bắt đầu tăng lên. Mọi người càng tán gấu càng vui vẻ, Hà Quốc Đông lấy tư cách người bên trong thể chế, các loại trải qua cùng kiến thức thật là phong phú, nói chuyện lên, rất nhanh sẽ để bầu không khí trở nên càng thêm hữu hảo. Thân thể của bọn họ cũng trong quá trình này từ từ được cải tạo. Hà Quốc Đông, ngồi ở vị trí cao, thường thường mở hội, thân thể có vấn đề gì, mình là rất rõ ràng. Ở nơi này lúc ăn cơm, hắn cũng cảm giác được thân thể các loại không thoải mái địa phương bắt đầu biến mất rồi. Tô Vi cha mẹ của, hiển nhiên cũng không phải thân thể tốt vô cùng người. Người đến tuổi trung niên, thân thể đều sẽ có một chút vấn đề, bọn hắn cũng cảm giác được thân thể tồn đang vấn đề. Bất quá bởi vì phía trước Lâm Tử Hoa đã cho hắn cùng ra người rất nhiều thứ tốt, cho nên thân thể nội thương gì gì đó đã không cảm giác được. Nhưng là thời điểm này, hắn cảm giác được mình ở Thăng Hoa, bất kể là trên thân thể vẫn là trên tinh thần. Tô Đại Quan biết, này là con rể của hắn tại đưa hắn một hồi tạo hóa. Bất kể là Tô Vi người thân, vẫn là Hà Đồng Trần người thân, trong lòng đều cảm giác được Lâm Tử Hoa không đơn giản cùng thần kỳ. Lần này cải tạo, thời gian rất dài, đến buổi tối, bọn hắn lúc ngủ, đều cảm giác được chính mình đang không ngừng biến hóa cảm giác được cả người đang không ngừng tăng lên. Ở lại một ngày về sau, bọn hắn trạng thái trở nên vô cùng được. Từ Hoa, ta đi trở về, nhìn thấy ngươi cùng Tô Vi qua thật tốt, ta cũng an tâm. Tô Vi phụ thân lúc trở về, biểu lộ có vẻ rất dễ dàng, các ngươi người trẻ tuổi, ta rất nhiều cũng không hiểu, bất quá, nếu như các ngươi sinh hoạt ở trong gặp phải chuyện gì, có thể nói với ta, ngươi không tốt nói với Tô Vi, vậy hãy để cho ta đến nói với nàng, nàng là con gái của ta, nguyện ý nghe của ta. Lâm Tử Hoa nghe xong Tô đại quang lời nói, liền nở nụ cười, nhạc phụ, ngươi yên tâm đi. Ta cùng Tô Vi đều rất tốt, chúng ta có vấn đề gì, hội hào hảo trao đổi. Tô Vi rất tình nguyện cùng ta trao đổi, ta cũng rất tình nguyện cùng Tô Vi hào hảo nói chuyện trời đất. Mẫu thân của Tô Vi Lưu Dung Dung nghe xong lời này, vô cùng hài lòng, đúng, giữa phu thê nhất định phải nhiều trao đổi, có ý kiến gì, đều lấy ra nói. Bất kể là cảm tình cần nếu còn là những phương diện khác, giữa phu thê nhất định không thể ẩn giấu quá nhiều. Đem hai lão giả đưa đi về sau, Lâm Tử Hoa không khỏi có chút buồn cười. Này Tô Vi cha mẹ của, ý nghĩ vẫn là làm một mạt, chả lo lắng Lâm Tử Hoa cùng Tô Vi giận dỗi một mực về việc tu hành mà suy tính Lâm Tử Hoa, căn bản liền không nghĩ qua loại chuyện này rồi. Hiện đại phu thê sinh hoạt, có đủ loại đủ kiểu vấn đề, đó là khẳng định. Nhưng là tình huống như thế, cũng không bao gồm Lâm Tử Hoa gia đình. Tô Vi ý cười dịu dàng nhìn xem Lâm Tử Hoa, ba ba mụ mụ của ta rất hài hước, ngươi không cần để ý. Không có, ta cảm thấy bọn hắn nói rất tốt. Lâm Tử Hoa cười nói, giữa phu thê, sát thực hẳn là làm thêm câu thông, nếu như chúng ta không câu thông lời nói, xảy ra chuyện lớn. Tô Vi cười cười, ngươi thật sự cho là như vậy sao? Đương nhiên. Lâm Tử Hoa hồi đáp, Ta có tình cảm gì yêu cầu, còn có cái gì thực tế yêu cầu, đều hẳn là với ngươi câu thông câu thông. Tô Vi, thật sao? Vậy ngươi có lời gì muốn phải cùng ta nói, mau nói đi. Lâm Tử Hoa nợ nụ cười, như ngươi vậy có chút ít đẹp đẽ dáng dấp, làm đáng yêu. Chương 596, tẩy náo người xuất hiện. Đối Lâm Tử Hoa tới nói, gia đình sinh hoạt là trên con đường tu hành không thể thiếu một phần. Gia đình sinh hoạt, cũng là đang đối mặt với độ xâm lấn dưới tình huống, tinh thần căng thẳng thời điểm thả lỏng. Bởi vì vị độ xâm lấn từng chiếm được ở ánh, Lâm Tử Hoa rõ ràng Hắn nguyên lai chế định một ít hạn chế cũng có thể giảm bớt. Thế giới hiện thực, Lâm Tử Hoa dưỡng sinh nước trà lượng tiêu thụ, đương nhiên tăng gấp đôi tăng gấp. Phụ trách bán nước trà chính là Tô Vi, Hà Đồng Trần. Mỗi người mỗi ngày đều bán đấu giá 2 30 bình, tính được, Lâm Tử Hoa một ngày lượng tiêu thụ thì đến được hơn 50 triệu. Như vậy mức kinh doanh đều nhanh muốn đổi thượng một ít siêu cấp lớn công ty. Đương nhiên nếu như Lâm Tử Hoa thật thả ra bán, một ngày có thể bán 1-200 bình, một năm bán cái 70, 80 tỷ không có vấn đề. Nhưng là Lâm Tử Hoa trong ngày thường, căn bản cũng không cần nhiều như vậy tiền. Nếu như hắn có những gì đại hạ mục, cũng không cần chính mình đầu tư, chỉ cần nói với người khác một cái, một cách tự nhiên sẽ có người hứng thú, cho nên quá nhiều tiền mặt đối Lâm Tử Hoa tới nói không có gì dùng, Lâm Tử Hoa hiện tại bán thứ này, chỉ là muốn tăng lên giới hoa hạ cảnh nội chỉnh thể phòng vệ thực lực mà thôi. Mặt Khác, Lâm Tử Hoa bản thân lại am hiểu bài toán, mỗi một niên đều có doanh thu vượt qua 45% quỹ tài chính, hơi chút coi một cái liền biết rồi. Hắn đem phần lớn tài chính tập trung vào những này quỹ ở trong đi, trên căn bản liền không thành vấn đề. Tiền còn lại, mỗi ngày quên một điểm tiền nhỏ làm cái tư thiệt cho một ít tính khoản chữa bệnh gia đình đưa chút tiền, cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua cũng không tệ lắm. Lâm Tử Hoa chủ yếu nhất vẫn là đào tạo các loại thực vật hạt giống mặt trên, làm dụng tâm. Toàn thế giới sa mạc nhiều lắm, mà hắn đi qua tùy tiện đưa thực vật hạt giống, kỳ thực chỉ là cứu tế, thật chính là muốn đem một cánh rừng ổn định lại, còn cần phong phú vật trùng. Không có rất nhiều vật chủng chống đỡ, rừng rậm kết cấu chỉ một, một khi gặp phải cái gì thiên tai, vùng rừng rậm này lập tức liền có thể đưa sạch sành sanh. Đương nhiên đảo tạo vật chủng tính đa dạng, công đức sẽ không tại trên sa mạc trồng cây trồng rừng khổng lồ như vậy rồi. Bất quá Lâm Tử Hoa cũng nhìn rất nhạt, đối với hắn mà nói, đem địa cầu chứa trị khỏi rồi, làm phong phú, trở thực vật trở nên mạnh mẽ rồi, hắn là có thể yên tâm tăng lên vĩ độ chấn động tầng thứ, như vậy có lợi cho càng tăng lên thêm một bước. Nói thế nào, Lâm Tử Hoa cũng là có mục tiêu, có lý tưởng người. Lại nói cái kêu bảo tháp đại vũ trụ, đưa đồ vật tiến tới một lần về sau, Lâm Tử Hoa một mực chờ đợi chờ bảo tháp đại vũ trụ đưa mới đồ vật đi vào. Này vừa chờ, liền đợi chừng một tháng. Một tháng về sau, nước Mỹ một nhà quan trường phụ cận, một tòa thật to bảo tháp từ trên trời giáng xuống. Ở cái này bảo tháp phủ xuống thời điểm, có vị đại ý chí muốn muốn tiến đến quét hình chu vi, kết quả lại không có bất kỳ phát hiện nào. Bởi vì Lâm Tử Hoa nhìn thấy bảo tháp sau đó hắn cũng không có nhận công kích. Tại hiểu rõ bảo tháp tình huống về sau, Lâm Tử Hoa liền rất hiểu lợi dụng bảo tháp tình huống, đối với mình tiến hành một phen điều chỉnh. Các loại không gian phong tỏa lên về sau, Lâm Tử Hoa chuyển động, bảy tầng trấn thế tháp, nhanh chóng đem cái kia cửu tầng tháp cho bao lấy, lấy đi. Chơi ạ? Cái kia tiên nhân tại sao đột nhiên xuất hiện? Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Cái này tiên nhân dĩ nhiên dùng nhỏ như vậy bảo tháp, đem lớn như vậy bảo tháp cho thu tiến vào, chuyện này căn bản là không phù hợp lẽ thường a, ta học vật lý học đều là giả dối tri thức sao? Hiện tại xảy ra chuyện gì rồi? Tại mọi người bất ngờ cùng khiếp sợ thời điểm, nhóm đầu tiên tiếp xúc bảo tháp người, đột nhiên có người bay lên. Không sai, người kia tại chỗ là có thể phi hành, còn có một chút thân thể người bành trướng lên, trở nên vô cùng mạnh mẽ, vừa nhìn đó là có thể đủ dễ dàng mở gạch liệt thạch tồn tại. Dị năng xuất hiện. Người Mỹ trời sinh không yêu gần dấu, ở quốc nội người xem ra, có chút đầu góc thẳng thản bộ dáng. Vào giờ phút này, bọn hắn hơi có có một chút năng lực, lập tức liền triển lộ ra rồi. Nhìn thấy những người này bỗng nhiên đã có được dị năng, hiện trường rất nhiều người đều có chút trợn tròn mắt. Sức mạnh của chúng ta, đến từ cái này 9 tầng bào tháp. Các vị, đây là chúng ta địa cầu sinh mệnh to lớn cơ hội, nhưng là bây giờ cơ hội này được cái kia Hoa Hạ Thần Tiên cấp đi. Thần Tiên căn bản cũng không phải là giúp chúng ta nhân loại, chúng ta yếu kháng nghị thần tiên cường đạo hành vi, này thần tiên cấp đi chúng ta phát triển cùng tương lai. Các người muốn phải cùng ta như thế phi hành sao? Chỉ cần để cái kia bảo tháp đại vũ trụ đồng ý là được rồi. Chỉ cần cúng bái cái kia bạo tháp là được rồi, vô cùng đơn giản. Nhân loại rốt cuộc xuất hiện dị năng giả. Vĩ độ xâm lấn đối với nhân loại lực phá hoại ảnh hưởng, rốt cuộc triển lộ ra rồi. Đương nhiên đây là lầm Tử Hoa trải qua cân nhắc sau thả ra, nếu như Lâm Tử Hoa không che giấu mình lời nói, cái này bảo tháp khẳng định không có cách nào để bất cứ người nào xuất hiện dị năng. Bất quá Lâm Tử Hoa cảm thấy, dị năng xuất hiện là chuyện tốt. Khi hắn buộc quang năng lực về sau, trở lại một đám có dị năng người, thế giới không phải hội kích thích hơn sao? Lâm Tử Hoa đã không cần người gánh chịu áp lực, bởi vì hắn không sợ bất kỳ áp lực, nhưng là thế nào có người gánh vác ánh mắt, hắn vẫn là làm vui vẻ, rất vui vẻ. Bất quá, mang theo 7 tầng chấn thế tháp Lâm Tử Hoa là sẽ không giải thích. Đương nhiên Lâm Tử Hoa giải thích, kỳ thực cũng là có dụng, có thể để cho rất nhiều người tin tưởng. Nhưng mà, Lâm Tử Hoa cảm thấy hắn không giải thích càng tốt hơn, những dị năng giả này cũng không như trong tưởng tượng mạnh mẽ. Một cái quốc gia cơ cấu, các loại tâm lý nghiên cứu người thì rất nhiều, bọn hắn có thể bắt được những người này tiến hành nghiên cứu, hoặc là bọn hắn có nhu hòa phương pháp xử lý. Tại những người này không phản đối dưới tình huống, dung lượng lớn tiền mặt các loại biện pháp mời bọn họ tham dự nghiên cứu. Bọn hắn có thể thông qua những dị năng giả này tình huống, hiểu rõ càng nhiều chuyện hơn. Dựa vào quốc gia năng lực, Lâm Tử Hoa tin tưởng, những người kia chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, những này thu được dị năng người được tẩy não rồi, loại này mất đi tự mình, dường như không có linh hồn người, hội là phi thường đáng sợ. Bởi vậy Lâm Tử Hoa lại thành tích thu thập hơn 10 vĩ độ xâm lấn độ vật về sau, liền chuẩn bị luyện hóa lần thứ 2 đến 9 tầng bạo tháp. Yếu luyện hóa 9 tầng bạo tháp, cái kia cũng không dễ dàng. Dù cho Lâm Tử Hoa bây giờ thực lực tăng lên dữ dội, thế nhưng một fan chuẩn bị nhất định là không thiếu được. Nếu như không có chuẩn bị, gặp phải vấn đề, có thể sẽ phát sinh hậu quả khó có thể dự liệu. Ngăn cách trận pháp, tấm chắn trận pháp, thập nhị đô thiên thần sát đại trận, các loại đồ vật đều chuẩn bị xong về sau, Tô Vi cùng Hà Đồng Trần cũng tiến vào rồi. Lần này, Tô Vi cùng Hà Đồng Trần cũng phải tham dự vào huyết tế bên trong, Lâm Tử Hoa đã cho các nàng từng người chuẩn bị 5 viên đại hoàn đan. Tô Vi cùng Hà Đồng Trần, đầu tiên ăn đại hoàn đan, sau đó mở ra huyết tế Sau đó Lâm Tử Hoa lại cho hai người bọn họ ra tăng rồi mấy chục đạo pháp phất, lúc này mới yên lòng lại. Lâm Tử Hoa nguyên thần bay ra, khống chế bảy tầng trấn thế tháp, cho Lâm Tử Hoa trận pháp cung cấp tăng cường. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận, trong nháy mắt bạo phát. Thần sát ma hỏa, hóa thành các loại hình tượng, rít gào hướng cái kia cự tầng tháp vọt tới. Dâm dâm rầm ầm, liên tục không ngừng va chạm chuyển đến, 9 tầng bảo tháp vị nhưng bất động, tựa hồ ngoại trừ Lâm Tử Hoa sử dụng tử tiêu thần lôi pháp phù bên ngoài, không cách nào phá phòng như thế. Nhưng mà trên thực tế lại bộ dáng không phải vậy, chín tầng tháp nhìn xem không có vấn đề. Tuy nhiên lại có năng lượng tiết lộ ra ngoài, được thập nhị đô thiên thần sát đại trận luyện hóa thành hôn Nguyên Mô Khí, lại tiến một bước luyện hóa, phản bản Hỗn Nguyên, trở thành Hỗn Độn Linh Khí. Chương 597, cái này gọi là truyền đạo bảo pháp. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận vừa luyện hóa xuất Hỗn Độn Linh Khí, Lâm Tử Hoa liền hấp lấy đi phần lớn, lưu lại 1 phần 10 cho Hà Đồng Trần cùng Tô Vi. Đối Hà Đồng Trần cùng Tô Vi tới nói, hiện tại liền dùng Hỗn Độn Linh Khí tuyệt đối là một loại lãng phí. Như vậy cũng tốt tựa dùng hoàng kim gạch đến lợp nhà như thế, từ thực tế giá trị cùng tính thực dụng mà nói, hoàng kim gạch lợp nhà, quá lãng phí. Dùng phổ thông gạch cũng là có thể. Bất quá, các nàng đang thôi thúc trận pháp, tại huyết tế trạng thái, dùng loại này phẩm chất cao năng lượng nhưng cũng có rất nhiều chỗ tốt, này có trợ giúp các nàng sâu sắc thêm đối với trận pháp lý giải, cũng có lợi cho các nàng tăng lên chính mình thực lực. Trải qua như thế một phen tăng lên, các loại đã luyện hóa được 9 tầng báo tháp, hai người các nàng thực lực đều sẽ điên cùng tăng vọt. Tuy rằng, Tô Vi Đi là không con đường, thế nhưng này không có nghĩa người lại không thể có rồi. Có cùng không là một cái tương đối tình huống, càng hiểu được có, năng lực càng rõ ràng không là cái gì. Hỗn độn linh khí tầm bộ dưới tu vi cùng Hà Đồng Trần thực lực đều tại tăng lên dữ dội, trận pháp ở cũng đang không ngừng tăng lên. Dâng trào lực lượng tinh thần, rơi vào Tô vi cùng Hà Đồng Trần trên người, rơi vào các nàng mi tâm thức hải, tinh thần lực của các nàng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng ngưng tụ. Lâm Tử Hoa thấy thế, lập tức cùng các nàng câu thông, cùng với các nàng trao đổi nguyên thần ngưng tụ quá trình. Lúc này, bạo tháp, lần này dĩ nhiên như thấy, dĩ nhiên vô cùng yên tĩnh, tựa hồ không có gì bất hủ ý chí ở bên trong, để Lâm Tử Hoa thuận lợi dẫn dắt Tu vi cùng Hà Đồng Trần đột phá. Làm hai nữ nhân đột phá về sau, Lâm Tử Hoa cũng không hề thả lòng cảnh giác, mà là rất có kiên trì cùng đợi. Nếu là thật có bất hủ ý chí đi ra, trong tay hắn tử tiêu thần lôi pháp phù, tuyệt đối sẽ không chút khách khí đối với hắn sử dụng. Bất quá Lâm Tử Hoa đã chờ đợi rất lâu, kết quả lại không có bất kỳ bất hủ ý chí xuất hiện. Đương nhiên Lâm Tử Hoa thật là có kiên nhẫn, tại tinh thần bên trong, hắn cũng cùng Tô Vi cùng Hà Đồng Trần Câu Thông, làm cho các nàng phải có kiên trì. Nhìn như không cách nào dao động chín tầng bảo tháp, bị thiêu đốt chừng nửa canh giờ, biểu bị bắt đầu bóc ra rồi. Càng nhiều hơn hỗn độn linh khí được ra, dùng để tầm bổ cùng tăng lên Lâm Tử Hoa. Hả? ai gan to như vậy, lại dám công kích ta Bảo Tháp Đại Vũ trụ truyền Đạo Bạc Háp. Một thanh âm, đông nhiên truyền ra, bất hủ khí tức, trong nháy mắt quét tán ra đến, ai như thế không sợ chết, ta thành toàn nó. Lâm Tử Hoa không lên tiếng, Tô Vi không nói gì, Hà Đồng Trần cũng không nói gì. Đây là phía trước thỏa thuật tốt, bất kể như thế nào, đều là một câu nói cũng không nói. Không nói lời nào, đối phương liền không biết tình huống, không có tiếp xúc, dù cho đối phương có các loại thần bí pháp thuật, cũng không thi triển ra được. Lâm Tử Hoa trong tay tự tiêu thần lôi pháp phù, đã thủ thế chờ đợi rồi. Bất hủ ý chí Quả nhiên, này bảo trong tháp cũng có không hủ ý chí. Đối với bất hủ ý chí, chỉ có thể dùng Tử Tiêu Thần Lôi Pháp phủ đến công kích. Những thứ đồ khác không hiệu quả, cũng không quá lớn tác dụng. Bất hủ ý chí đi ra, bảo tháp hòa tan tốc độ, trong nháy mắt nhanh hơn rất nhiều. Lâm Tử Hoa trong tay Tử Tiêu Thần Lôi Pháp Phù lập tức đã phát động ra. Oeng, ầm ầm ầm. Có nguyên thần khống chế, Lâm Tử Hoa càng cảm giác hơn đến Tử Tiêu Thần Lôi Pháp phủ khủng bố, cảm giác tinh thần ý chí được tản phá đáng sợ. May mắn là, này Tử Tiêu Thần Lôi Pháp phủ, có thể lựa chọn đối tượng đối tượng sẽ không giết lung tung vô tội. Vật này nếu là năng lượng, dù cho nhân vật vĩ đại cho nó làm quy hoạch, nhưng vẫn là sẽ đối với người bên ngoài tạo thành một ít ảnh hưởng. Thứ tiêu thần lôi. Dĩ nhiên là tử tiêu thần lôi, các ngươi là thế giới, nói như vậy một cái khác đưa tới đây 9 tầng bảo tháp đã. Bất hủ ý chí, tiêu tán. Không có bất hủ ý chí về sau, toàn bộ bảo tháp nhanh trong biến mềm, hòa tan, tan vỡ. Bên trong lẫn chứa hôn nguyên mô khí, bao hàm tẩy nào ý chí hôn nguyên mỗ khí, trong nháy mắt tại thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trong tan rã rồi. Lâm Tử Hoa biểu lộ vô cùng phải mái. Bởi vì đại lượng tinh thần lực rơi xuống, nguyên thần của hắn trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi trở lên. Tô Vi, Hà Đồng Trần, dù cho chỉ là phân đến một chút số lẻ, nhưng vào giờ phút này, các nàng vừa vận ngưng tụ nguyên thần, cũng chợt tăng trưởng gấp đôi, tăng vọt thực lực, làm cho các nàng đối sức mạnh đều hơi không khống chế được rồi. May là các nàng thật thông minh, đem tất cả lực lượng đều đưa vào thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trong. Trận kỳ cùng các nàng lẫn nhau sống nhờ vào nhau, các nàng gia tốc đã luyện hóa được kỳ, còn tại vững chắc yếu tăng lên giữ độ sức mạnh. Thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận, vốn là lấy chiến nuôi chiến siêu cấp trận pháp, đã nhận được linh lực tới nước, hiện tại ở tăng lên dữ dội, lúc ẩn lúc hiện trong lúc đó, có tuyên cổ khí tức tản mắt ra. Trong mơ hồ, Lâm Tử Hoa cảm giác được một loại luyện hóa thiên địa, trọng quy hỗn độn khí tức. Lâm Tử Hoa thậm chí có một loại cảm giác, Thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận chính là vũ trụ luân hồi trói mấu chốt. Đương nhiên vũ trụ luân hồi, đối Lâm Tử Hoa tới nói, cái kia là phi thường xa xôi sự tình. Đối hiện thực vũ trụ tới nói, luân hồi cũng không biết bao nhiêu ngàn tỷ năm chuyện sau này rồi. Trước mắt thực lực tăng lên dữ dội, Lâm Tử Hoa nguyên thần tiến thêm một bước, còn tản ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, thôi thúc thập nhị đô thiên thần sát đại trận, a ở càng thêm cùng bố. Chín tầng bảo tháp không ngừng mà hòa tan, không ngừng mà bị thôn vệ, thế nhưng nó bên trong nhiều lắm, cho nên một mực duy trì ngoại hình. Sức mạnh như vậy còn chưa đủ. Lâm Tử Hoa bỗng nhiên bay lên một cái ý nghĩ, nguyên thần của hắn cùng Tô Vi, Hà Đồng Trần nguyên thần cũng liên hệ lại với nhau. Nguyên thần tiếp xúc, liền là linh hồn kết giao, một loại đều vui vẻ, đại cảm giác tuyệt vời truyền đến. Rất thư thái. quá sung rồi, quá tốt đẹp. Lâm Tử Hoa không nhịn được nghĩ yếu ca ngợi cái cảm giác này, thế nhưng hắn nỗ lực duy trì tỉnh táo, đem hết thể yếu đắm chìm tại vui vẻ bên trong ý chí, đầu nhập vào trong trận pháp. Trận pháp hấp hở, dông nhiên vọt lên gấp đôi, thật giống trồng chất một tầng như thế. Tô Vi cùng Hà Đồng Trần, đã hoàn toàn luân hãm, xa vào tại Lâm Tử Hoa nguyên thần tiếp xúc đại mỹ diệu ở trong đi. Các nàng đột nhiên đã nhận được cực mạnh sức mạnh, tâm thần cảnh giới liền theo không kịp rồi, hiện tại Lâm Tử Hoa lại dùng nguyên thần cùng với các nàng giao hòa, như nào đây có thể duy trì bản tâm? May mắn là, các nàng là Lâm Tử Hoa nữ nhân, cho nên loại này mê muội không là loại kia nghiệt tình, không có mang nghiệp tình mê muội, liền giữa phu thê vui vẻ, các nàng trầm luân sẽ không thay đổi tạ ác, cũng không có cái gì tổn hại. Ngoài ra, Lâm Tử Hoa nguyên thần có vô hạn công đức. Những này công đức, tại nguyên thần kết hợp thời điểm, cũng nhân tiện chiếu cố các nàng, tinh thần của các nàng tại trong trầm mê, công đức sức mạnh, trợ giúp các nàng từ từ thói quen tăng lên dữ dội sức mạnh. Lực lượng nguyên thần, còn tại tăng lên dữ dội. Âm dương nguyên thần kết hợp, mang tới tăng lên, cơ hồ là vô cùng khủng bố, hiệu quả cũng rất được, ổn định Lâm Tử Hoa tăng lên giữ dọi sức mạnh, ổn định Lâm Tử Hoa nội tâm cảnh giới. Đương nhiên liền tăng lên tỷ lệ phần trăm mà nói, Tô Vi Hà đồng trận, vượt xa Lâm Tử Hoa, bởi vì vì thực lực của các nàng tăng lên gấp 10 lần trở lên. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận, mỗi một cái trận kỳ, vào lúc này đều đang phát sinh biến hóa, đã nhận được hỗn độn khí tức tới nước, thần sát trận kỳ phẩm chất tại tăng lên, thúc đẩy trận pháp tăng lên. Tăng lên, tối tiêu hao nguyên khí, hầu như lượng lớn hôn độn linh khí, vào đúng lúc này được tiêu hao hết. Chương 598, tại biến. Những nguyên khí này, phẩm chất cực kỳ quý giá, cùng Lâm Tử Hoa bình thường tu luyện tích lũy sử dụng, hoàn toàn là một cái trời, một cái đất. Những năng lượng này, nếu để cho Lâm Tử Hoa chậm rãi luyện hóa, thực lực của hắn có thể sẽ so với bây giờ còn tăng lên dữ dội gấp đôi. Nhưng là bây giờ loại truyền đạo bạo táp quá mức khủng bố, Lâm Tử Hoa cũng không dám bỏ mặt nó tiếp tục kéo dài. Này hoàn toàn là không bom hẹn giờ, lúc nào sẽ nổ tung cũng không biết, cho nên Lâm Tử Hoa hiện tại thà rằng đem hắn triệt để hủy diệt, cũng không thể khiến nó sinh ra đáng sợ phá hoại hiệu quả. Bởi vì Lâm Tử Hoa cũng không biết đối phương có bản lĩnh gì, cao độ vũ trụ đồ vật, Lâm Tử Hoa bản năng thứ cảm thấy khả năng tồn tại bất khả tư nghị pháp thuật cùng thần thông. Đối phó loại thần thông này cùng pháp thuật Biện pháp tốt nhất chính là không cho đối phương cơ hội. Rốt cuộc, Bảo tháp đại vũ trụ truyền đạo bảo tháp hoàn toàn đã hòa tan. Càng thêm Minh ngông hỗn độn linh khí hướng về Lâm Tử Hoa tới nước xuống. Trạng vạng tối thời điểm, Lâm Tử Hoa trong nhà, Tô Vi cùng Hà Đồng Trần từ bảo tháp bên trong đi ra. Hai nữ nhân vừa mở mắt, con mắt lưu lộ ra ngoài ôn nhu tình ý, cho người hào hào trang thủy như thế, nhu đã đến lòng của người ta phi bên trong. Cùng Lâm Tử Hoa nguyên thần tụ hợp về sau, các nàng cảm giác quá mỹ diệu. Lâm Tử Hoa tại các nàng trong lòng địa vị đã nhận được nhất định tăng mạnh. Hai nữ nhân cùng nhìn nhau thời điểm, Cũng triệt để để xuống trong nội tâm gai, thời điểm này, các nàng ái tỉnh, đã chiếm được hoàn toàn củng cố. Đồng thời, hai nữ nhân trong lúc đó cũng hoàn toàn tiêu trừ ngăn cách. Nguyên thần tụ hợp, làm cho các nàng lẫn nhau trong lúc đó cũng có càng thêm cảm giác thân thiết. Thời điểm này, các nàng đã có thể một lòng một ý làm bạn Lâm Tử Hoa rồi, vì Lâm Tử Hoa gánh vác sổ lo. Đương nhiên, hai nữ nhân cảm giác được vũ trụ vĩ độ chấn động, các nàng ý nghị khế động, đem trong tay trận kỳ ném đi ra ngoài, phân biệt hướng hai cái không giống địa phương vũ trụ vĩ độ qua lại mà đi. Không bao lâu, cái kia từ trên trời rơi xuống độ vật Được hai nữ nhân dùng thập nhị đô tiên thần sát đại trận trận kỳ cho đã luyện hóa được. Các nàng đem trận kỳ thu lại rồi, cảm giác kia, làm kỳ diệu. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa từ bảo tháp bên trong đi ra, hắn nhìn xem hai nữ nhân, nợ nụ cười, quá tốt rồi, các ngươi thành công tránh khỏi một ít sinh mệnh bị cuốn hút khả năng. Ta dĩ nhiên cũng có thể cảm giác được vĩ độ tồn tại. Tô Vi hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, hơn nữa trận này cờ, cùng vũ trụ có rất sâu độ phù hợp, dĩ nhiên không có chút nào hội chạm được vĩ độ, chúng ta lấy nguyên thần khống chế, có thể trực tiếp tuấn di ra ngoài, thật khó mà tin nổi. Vật chất trao đổi sẽ không chạm đến vị độ." Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, nhưng là sinh mệnh thì không được, một khi dùng thân thể của con người thuấn gì, nhất định phải công đức, không phải vậy hội chạm đến vị độ, bất quá bây giờ các ngươi đã có thể khiến dùng công đức thuần gì đi nha." Tô Vi lắc lắc đầu, "Ta không phải tiên nhân, tự thân không cách nào thuấn gì, ta cũng là." Hà Đồng Trần hồi đáp, "Bất quá, chúng ta công đức có thể từ từ tích lũy, đầu to vẫn là ngươi tới làm. Vừa vặn cùng Nguyên Thần giao hòa thời điểm, ngươi công đức nguyên thần, đối nguyên thần của chúng ta, đưa đến tốt vô cùng dẫn dắt tác dụng, ta cảm thấy nếu như công đức chúng ta trải phảng lời nói tuyệt đối không có hiệu quả như vậy. Nói như vậy thời điểm, Hà Đồng Trần gò má bỗng nhiên nổ đỏ, phản phất một viên quả táo đỏ, đặc biệt đáng yêu. Vừa mới loại kia cảm giác tuyệt vời, làm cho nàng không nhịn được nghĩ phải về vị, cũng không nhịn được tứ chi vô lực, nội tâm ngủng ngủng. Thời điểm này, người đối Lâm Tử Hoa là ngàn chịu và chịu, chỉ cần Lâm Tử Hoa nguyện ý đối với nàng đến chút gì. Tô Vi vừa nhìn Hà Đồng Trần bộ dáng, liền biết người đang suy nghĩ gì, nhớ tới loại kia mỹ vị cảm giác, người cũng có mấy phần vô lực. Nhưng là thời điểm này, các nàng đều rất rõ ràng, Lâm Tử Hoa cần thời gian đến lắng đọng một cái. Giữa các nàng yêu cầu, bất cứ lúc nào có thể làm, nhưng là chiến hậu tổng kết cùng lĩnh ngộ, cũng không phải bất cứ lúc nào có thể tới. Rất tốt, các ngươi đã có thể cảm giác được vĩ độ, như vậy vĩ độ sự tình trước tiên giao cho các ngươi tới làm, ta nghỉ ngơi cho khỏe điều dưỡng một cái." Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, lần này tiến bộ quá nhanh, còn giữ lại năng lượng quá nhiều, bảy tầng chấn thế tháp có rất nhiều nơi. Ta đều không có cẩn thận trải vớt hiện tại ta dự định thật tốt tế luyện một phen, trải vớt một cái tu vi của mình." Tô Vi nụ cười, ngươi bận đi, chuyện bên ngoài, liền giao cho chúng ta có thể giúp Thượng Lâm Tử Hoa rồi, cảm giác này rất tốt. Tô Vi vốn tưởng rằng nếu rất lâu mới có thể giúp Thượng Lâm Tử Hoa, kết quả tu hành sự tỉnh, chính là như vậy tràn ngập tính không chắc chắn, người hiện tại liền có thể trợ giúp Lâm Tử Hoa rồi, này quá khó khăn rồi. Hà Đông Trần gật gật đầu, đúng vậy, chỉ muốn số lượng không phải rất nhiều, chuyện bên ngoài, giao cho đều giao cho chúng ta. Một ngày 24 giờ, một giờ xâm lấn một lần, tần suất liền tính là rất cao rồi, cho nên trên thực tế, hiện tại sẽ rất ít xuất hiện đồng thời phá tan vĩ độ tình huống, phần lớn là một ngày phân tán xuất hiện như vậy mấy lần. Cho nên Cố Tu Vi cùng Hà Đồng Trần phụ trách chuyện bên ngoài, Lâm Tử Hoa khó được có thể chuyên tâm cô động bảy tầng trấn thế tháp, cùng tổng kết giới lần này luyện hóa trình chung có thể tăng lên địa phương. Bảo vật cấm chế, trải qua tới nước linh khí về sau, Lâm Tử Hoa liền phát hiện, trong cấm chế có rất nhiều nơi linh khí phải không cân đối. Lần này Nguyên Thần âm dương giao hòa, để Lâm Tử Hoa đối tế vi trưởng không tăng lên không ít, quyết định hào hảo xử lý dưới chi tiết nhỏ vấn đề. Ký thực, Tô Vi cùng Hà Đồng Trần Nguyên Thần đẳng cấp quá thấp, nhưng chính là cô âm mất sinh, độc dương trưởng. Lâm Tử Hoa đi qua Nguyên Thần, chính là cô độc dương thần. Vô cùng cô quạnh, có Hà Đồng Trần cùng Tô Vi Nguyên thần gia nhập, lập tức sẽ không thiếu nữa rồi. Hà Đồng Trần cùng Tô Vi Nguyên thần quá yếu không sai, thế nhưng như vậy cũng tốt tựa một người tại cô độc trên đảo một mình sinh hoạt, nếu như tới một cái có thể trao đổi sinh mệnh, dù cho cái này sinh mệnh là một con muỗi, vậy cũng sẽ có lớn lao vui mừng, bởi vì, sâu trong nội tâm không cô độc nữa rồi. Nguyên Thần Phương diện âm dương kết hợp, chính là cái đạo lý này. Tô Vi cùng Hà Đồng Trần, cầm trận kỳ giúp Lâm Tử Hoa giải quyết trên sinh hoạt một ít tiểu phiền về sau, Lâm Tử Hoa chính mình, liền bắt đầu chuyên tâm tế luyện bảy tầng chân thế pháp. Bảy tầng chấn thế tháp cấm chế rất nhiều. Hỗn độn linh khí rất loạn, cho nên hiện tại Lâm Tử Hoa yếu điều trị trong này hỗn loạn, đem hôn độn linh khí điều chỉnh tốt. Mỗi một lần điều chỉnh, Lâm Tử Hoa cũng cảm giác mình tinh thần cùng cấm chế phối hợp được càng tốt hơn một chút, có thể phát huy ra 7 tầng chấn thế tháp sức mạnh mạnh hơn đến. Đương nhiên, Lâm Tử Hoa cũng ở trong quá trình này, đối 7 tầng chấn thế tháp có càng sâu sắc thêm hơn khắc lý giải. Bận rộn như vậy 7 ngày, Lâm Tử Hoa đem 7 tầng chấn thế tháp điều trị một lần đi qua. Một lần điều trị, Lâm Tử Hoa đối bảy tầng chấn thế tháp lý giải cũng tăng lên rất nhiều. Lâm Tử Hoa bay ra Đông Hải thị Tại Đông Hải thị bầu trời bắt đầu phát họa cấm chế. Lần này phát họa về sau, Lâm Tử Hoa phát hiện hắn cấm chế đã có thể bao phủ một tòa thành thị, hiệu quả kéo dài 7 ngày. Phát họa xong xuôi, Lâm Tử Hoa lập tức liền theo thiên địa ở giữa đã nhận được một tiêu công đức. Lần này công đức so với phía trước nhiều hơn không ít. Bất quá, lần này thu được công đức không có dựa theo duy trì thời gian đi theo tăng gấp đôi tăng lên. Phát họa cấm chế thời gian là thì ra là cấp 7, thế nhưng công đức không có đổi thành thìa là cấp 7, thế nhưng Lâm Tử Hoa cũng không để ý. Đối với hắn mà nói, có công đức là niềm vui bất ngờ. Không có công đức, hắn vẫn là sẽ làm như vậy, dù sao đều phải làm, một vài chỗ cũng không sao. Chương 599, không dẫn mà thắng. Đông Hải thị, Kinh đô, Biên cương, Nhật Bản thủ đô, nước Mỹ Washington. Lâm Tử Hoa ở thế giới các quốc gia chủ yếu thành thị, cùng với so sánh cảm giác mẫn khu vực, đều vẽ ra 7 tầng trấn thế tháp cấm chế. Có những cấm chế này khu vực, ngoại giới lực lượng là sẽ không thẩm thấu vào. Về phần không có cấm chế địa phương, bởi vì nhân khẩu ítỏi, hơn nữa so sánh bí mật, thật có ngoại giới xâm lấn, tạo thành ảnh hưởng cùng phá hoại hiệu quả đều khá là nhỏ. Lâm Tử Hoa cũng có thể yên tâm. Đương nhiên Lâm Tử Hoa cũng có thể toàn thế giới phát họa cấm chế, nhưng mà thời gian căn bản cũng không đủ, 7 ngày thời gian, hắn là không có cách nào đem toàn bộ địa cầu bắt đầu phong tỏa. Bởi vậy, chọn trọng, trọng điểm giải quyết một cái vấn đề là đủ rồi, hắn còn muốn tu hành, thời gian yếu hợp lý phân phối. Lâm Tử Hoa nhanh chóng phát họa cấm chế thời điểm, hoa hạ một chỗ quân sự phong tỏa biến dị động vật khu vực. Một cái siêu cấp chiến sĩ đang cùng một đầu biến dị tam đầu khuyển chém giết. Trong tình huống bình thường, siêu cấp chiến sĩ là sẽ không cùng biến động vật vật lộn. Siêu cấp chiến sĩ siêu cấp, không chỉ là thể năng, càng nhiều hơn chính là tại các loại công cụ lợi dụng. Không cần công cụ, sức mạnh của nhân loại là có hạn. Siêu cấp chiến sĩ, khẳng định là am hiểu nhất lợi dụng công cụ. Tuy rằng sức mạnh của thân thể cũng rất trọng yếu, thế nhưng công cụ quan trọng hơn, Lâm Tử Hoa chỉ là siêu cấp chiến sĩ quân dự bị, hắn khảo hạch nội dung cũng rất đơn giản, chân chính siêu cấp chiến sĩ, yêu cầu học nội dung là nhiều vô cùng. Cái này siêu cấp chiến sĩ, danh hiệu 1. Một. một, liền la cái thứ nhất siêu cấp chiến sĩ. Làm là thứ nhất cái siêu cấp chiến sĩ, danh hiệu 1 là phi thường đại. Bất quá vị này siêu cấp chiến sĩ, tuổi tác đã 35 tuổi. Từ chiến sĩ góc độ đã nói, hắn cũng đã đến yếu về hưu tuổi tác rồi. Gần nhất hắn chuẩn bị cuối cùng mang một làn sóng đội ngũ liền chuẩn bị xuất ngũ sự tình, nhưng là không nghĩ tới tại đánh giá quái thời điểm, đạn dùng hết rồi. Cuối cùng một cán thương giới cũng xuất hiện trục chặc, lại gặp ba con chó biến dị, cho nên hiện tại biến thành thân thể đánh lột. Danh hiệu một tay bên trong chả có một thanh trường đao, tại đánh lộn bên trong, danh hiệu một càng ngày càng cảm giác được thân thể có phần khô nóng, đồng thời cái cỗ này nhiệt lượng là hắn có thể chừng khống. Đương nhiên, Tam Đầu Huyền công kích trở nên càng thêm hung mãnh lên. Danh Hiệu một trong lòng căng thẳng trường, không tự chủ đem nhiệt lượng chuyển đã đến trường trên đao. Làm trường đao lần thứ hai xẹt qua hư không thời điểm, đột nhiên kéo một cái ngọn lửa màu đỏ. Biến dị Tam Đầu Huyền, trong nháy mắt được chặt thành hai nửa, thân thể trả chuyển đến nướng chín mùi thịt. Đây là, chu vi mấy cái siêu cấp chiến sĩ tân binh, đều có chút há hốc mồm. Danh Hiệu một cũng sững sờ rồi, hắn ngơ ngác nhìn vũ khí trong tay, không nói ra được một câu. Thời điểm này, tiếp viện cầm vũ khí xung tới, bọn hắn cũng thấy cảnh này. Danh Hiệu 1 Người dĩ nhiên đánh ra hỏa diễm đến, một người có phần kích động do hỏi, ngươi làm như thế nào? Chúng ta siêu cấp chiến sĩ, không phải lấy được lâm tử hoa cho quân bản cách đấu thuật sao? Danh hiệu vừa nói chuyện nói, hết thể luyện loại công phu này người, đều cảm giác được thân thể của mình tồn tại năng lượng, điểm ấy các ngươi đều cảm nhận được. Có người cảm giác năng lượng là ấm áp, có người dám cảm thấy năng lượng là lạnh lẽo, hoặc là một loại cảm giác mạnh mẽ, vừa vận ta chính là đem cái này năng lượng chuyển đến vũ khí mặt trên, kết quả để cho ta vô cùng khiếp sợ. Danh hiệu một, ta nhận thức vì cái này có thể lên báo lên Người kia hướng số một siêu chiến nói chuyện nói, phối hợp chuyên nghiệp dụng cụ khoa học, hay là có thể vì ngươi chế tạo ra một bộ thi triển loại này liệt hòa đao pháp dẫn dắt hình thức đến. Số một siêu chiến gật gật đầu, ta đồng ý, vậy bây giờ liền báo cáo lên đi. Nước Mỹ bên kia bởi vì bảo tháp xuất hiện dị năng giả tin tức, ở thế giới phạm vi đưa tới hành động to lớn. Mọi người đối với cái kia bảo tháp tiên nhân, cũng tồn tại rất đa nghi lo cùng ý nghĩ. Các loại âm lưu luận, dông nhiên thịnh hành lên, khắp nơi truyền bá. Rất nhiều người đối với cái kia nhìn như tại cái tạo địa cầu, muốn đối với địa cầu mới có lợi tiên nhân, có không tốt cái nhìn. Nói thế nào, bọn hắn cảm giác mình trở thành nhân vật mạnh mẽ cơ hội, được cái này tiên nhân tức đoạt. Loại này bị tức đoạt cảm giác. Quá tệ, bởi vì hiện nay đối với bọn họ tới nói, cũng có dị năng, chỉ có một con đường như vậy có thể đi. Hoa Hạ nội bộ, kỳ thực cũng có loại này cái nhìn, thậm chí Hoa Hạ cao tầng bên trong những kia muốn thay đổi hiện trạng người, những kia theo đuổi không thiết tử người, đều có chút oán hận tiên nhân lên. Đừng hoài nghi điểm này, người chính là như vậy, có lúc bởi vì các loại kỳ diệu tao nộ, hội hoán trời chết đất, hận đời, chán ghét tất cả bọn hắn nhìn đến. Nay kỳ thực là bình thường thậm chí không ít người đều từng có mù quang trán ghét cùng oán hận. Nhưng là tại loại tâm tình này tại cao tầng lan tràn thời điểm, một cái siêu cấp chiến sĩ bông nhiên có thể sử dụng tối hỏa diễm đến, lần này, đưa tới quốc nội cao tầng chú ý, tin tức cũng trong nháy mắt truyền ra. Làm người phát hiện bọn hắn cũng có thể trở thành tiên nhân thời điểm, loại cảm giác đó thật là kích thích. Phía trước vừa vận oán hận tiên nhân tức đoạt bọn hắn trở thành dị năng giả cơ hội, kết quả đột nhiên phát hiện mình có thể tu hành trở thành dị năng giả, cảm giác này quá kỳ diệu. Lâm Tử Hoa giáo dục độ vận, có thể để người ta hùng có dị năng. Đây là giải thích Tự chúng ta thông qua nhọc nhằn khổ sở nỗ lực, cũng có thể tu luyện có thành. Đối với so với Mỹ quốc bên kia kỳ quái cựu tầng tháp đưa dị năng mà nói, chúng ta người bên này tu luyện ra được dị năng, rõ ràng nhược rất nhiều rất nhiều. Dị năng, nhân loại dĩ nhiên cũng có thể luyện được dị năng. Trên thế giới, xưa nay cũng không khuyết thiếu hán gian gián điệp, không thiếu hộp giặc bán nước. Bởi vậy hoa hạ siêu cấp chiến sĩ có người mở ra dị năng về sau, tin tức này lập tức cũng truyền đến nước Mỹ. Khi xác định nhân loại có thể chính mình tu luyện ra dị năng về sau, người nước ngoài dị năng, tự hồ cũng không phải như vậy khiến người ta ước ao rồi. Những tia thông qua bảo tháp lấy được dị năng cũng không phải là như vậy hấp dẫn người. Ngồi ở vị trí cao người, so với người bình thường càng hiểu được quyền lợi cùng nghĩa vụ ngang nhau. Sự thực cũng là như thế, theo nước mỹ mấy cái đạt được dị năng giá hỏa mỗi ngày tuyên dương cái gì bảo tháp đại vũ trụ, nói cho mọi người trên thế giới còn lại tôn giáo đều là cấp thấp, chỉ có bảo tháp đại vũ trụ là vĩ đại nhất bắt đầu, mọi người chỉ có tín ngưỡng bảo tháp đại vũ trụ mới là cách làm chính xác nhất. Mọi người liền phát hiện, loại dị năng này tác dụng phụ thật sự là quá lớn. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là cái này, mấy cái hùng có dị năng người không đủ mạnh hoặc là số lượng quá ít, nếu hắn không là nhóm hội mạnh mẽ để mọi người tín ngưỡng Bảo Tháp Đại Vũ trụ rồi, hay cùng hiện tại tung hoành thế giới hắc tà thần giáo như thế, muốn bắt buộc người khác. Tại nước Mỹ, phóng viên là rất cường đại. Nước Mỹ phóng viên cũng rất tình nguyện đào móc rất nhiều thứ. Mấy cái bởi vì Bảo Tháp mới trở nên mạnh mẽ dị năng giả, rất nhanh sẽ thành rất nhiều phóng viên nghiên cứu suy tính đối tượng. Làm hiển nhiên, loại này biểu tặng mà đến dị năng, tồn tại vấn đề rất lớn, sẽ để cho tư tưởng của người ta trở nên vô cùng cô độc. Hiện tại bọn hắn chỉ có mấy người, liền cảm giác mình hơn người một bậc rồi, nhưng lại không biết bọn hắn vốn là cũng là nhân loại chúng ta một thành viên, hắn yêu cầu chúng ta toàn thế giới đều cùng hắn tín ngưỡng, chuyện này quả thật là rất khủng bố tư tưởng. Có người một mực nói chúng ta đặc Gordin chuyên môn chế tạo khủng bố, hiện tại ta cảm thấy, những dị năng giả này mới là, bọn hắn quá cực đoan rồi. Chúng ta đặc Gordin vẫn luôn là yêu quý hòa bình, chính là rất nhiều người không tin. Đáng sợ, phi thường đáng sợ, ta bỗng nhiên có phần lý giải cái kia nắm giữ bảy tầng bảo tháp hoa hạ thần tiên. Nếu như người của toàn thế giới ủng có dị năng một cái giá lớn là như vậy cố chấp, như vậy chúng ta còn có thể an bình sinh hoặc sao? Ta cho rằng, loại này tương lai sớm lấn đổ vật nhiều lắm, tuyệt đối sẽ trở thành một tràng thái nạn. Chương 600, cần muốn cái kia nhanh nhẹn. Các truyền thông thái độ biến hóa, để rất nhiều người sợ sệt. Có mấy người đúng là quá cường đại, lật tay thành mây trở tay thành mưa, dễ dàng liền có thể dẫn dắt toàn thế giới thay đổi. Vốn là có rất nhiều tân văn đối hoa hạ thần tiên bất lợi, thế nhưng những dị năng giả này ngôn luận được phóng to về sau, dư luận tình thế bỗng nhiên chuyển. Bất quá những ngày dẫn dắt cũng là làm lý tính. Chính như một ít danh nhân phóng viên nói như vậy, vì đạt được năng lực mạnh mẽ, nếu như mất đi tự mình, năng lực như vậy chả có ý nghĩa sao? Chả có giá trị tồn tại cùng cần phải sao? Rất nhiều người đều đang suy tư, nếu như mình trở nên cố chấp cùng ngang ngược không biết lý lẽ rồi, như vậy như vậy mình là chính mình hy vọng nhìn đến sao? Như vậy chính mình, thật sự chính là cái tiếng ngóng trông mạnh mẽ chính mình sao? Tại sao các ký giả sẽ thay biến? Đương nhiên là thượng vị giả điều chỉnh kết quả. Đặc biệt là hoa hạ thứ 1 người có năng lực đặc biệt xuất hiện, trải qua nghiên cứu Đồng thời rất nhanh để một người khác nắm giữ Hàn băng dị năng về sau, toàn bộ thế giới cao tầng cũng bắt đầu nghiêng hướng mình thu được vô hạn tương lai. Dị năng hiển nhiên là một hồi toàn bộ thế giới mới cách mạng. Rất nhiều quốc gia cao tầng đều hiểu điểm này. Bất quá tin tức này lại bị người phong tỏa, bởi vì cao tầng có các loại nghiên cứu khoa học thiết bị, bọn hắn có các loại nhân tài, hiểu được tiến hành càng nhiều mặt hơn mặt kiểm tra cùng dẫn dắt, cho nên bọn hắn không muốn để cho bình dân biết loại tin tức này, bọn hắn chỉ muốn chính mình trước người khác một bước, nhanh chóng trưởng thành. Loại này trưởng thành có một cái thứ then chốt Cái kia chính là biến dị manh thu thịt. Càng là mạnh mẽ biến dị manh thu thịt, liền càng có thể xúc tiến nhân loại tăng lên cùng trưởng thành. Thời gian 10 ngày, Hoa Hạ tiểu đối dị năng nghiên cứu ra rất nhiều thứ đến. Bởi vì vì quốc nội xác định có thể đem dị năng dẫn dắt đi ra về sau, mấy cái thế giới đại quốc cũng đều tiến hành rồi kiểm tra, sau đó thành công dẫn dắt ra trong cơ thể năng lượng, để không ít người đã trở thành dị năng giả. Những này dị năng xuất hiện, rất nhiều người bình thường cũng không biết, nhưng là Lâm Tử Hoa biết. Tại phát hiện quốc gia bắt đầu treo giải thưởng, khắp nơi đều tại giá cao treo giải thưởng cao cấp biến dị manh thú thịt về sau, Lâm Tử Hoa cảm thấy là lại tăng cường từng cái chuỗi thực vật cấp bậc, muốn đem dị năng giả cắt dấu. Không được, Lâm Tử Hoa cảm thấy, nhất định phải để dị năng giả đi ra, sau đó trở thành mọi người trong lòng anh hùng. Dị năng giả thợ săn, ngấm lại từ này hợp thành liền mang cảm. Thế là, Lâm Tử Hoa từ bảy tầng chấn thế thắp bên trong lấy ra một cái cỏ nhỏ, ném vào nhà hắn sau trong núi. Một vòng mới biến dị, rất nhanh sẽ hướng toàn bộ xã hội lan tràn mà đi. Hả? Tô Vi nhìn xem phía sau núi, lập tức cảm giác được Lâm Tử Hoa cử động, vụ sứt mạnh, lại ra Thật kỳ diệu a. Hà Đông Trần cảm thụ tự nhiên giới biến hóa, Tô Vi, ngươi có phát hiện hay không? Hiện tại thực vật điều chỉnh ống kính tuyến tỷ lệ lợi dụng, đột nhiên tăng lên, chúng ta trong không khí hàm dưỡng số lượng tại tăng lên. Thật sao? Tô Vi nở nụ cười, ta không có cảm giác đến. Hà Đông Trần, xem ra chúng ta phát triển con đường không giống nhau, ta là nhỏ bé loại hình, ngươi là thô phóng loại hình. Cho nên ta có thể cảm giác được rất nhiều tế vi đồ vật, mà ngươi không được. Tô Vi cười cười, sau đó gật gật đầu, vẫn đúng là là cái dạng này, không nghĩ tới ngươi cái này mới nhìn qua khá đại khí mỹ nữ. Hôm nay hội tế vi độ vật, mà ta lại quen thuộc đi vi mô con đường. Người khuôn mặt rất thanh tú tiểu gia Bích Ngọc Tô Vi, yêu thích đại khai đại hợp, trực lai trực vãng con đường. Vóc người đại khí cao áp thành thuộc Hà Đồng Trần, có mấy phần đại khai đại hợp thật khí thế, lại yêu thích vi mô đồ vật, không thể không nói, đây là một cái làm hiện tượng kỳ quái. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, tại hai nữ nhân này trên người, triển hiện vô cùng nhuyễn nhuyễn. Đương nhiên, vị độ xâm lấn cảm giác chuyển đến, Tô Vi cùng Hà Đồng Trấn biểu lộ trở nên hơi nghiêm túc, các nàng cầm lấy thần sắt kỳ, liền đưa ra ngoài. Lần này xâm lấn địa phương, có tới 7 cái. Bất quá Lâm Tử Hoa không hề lậm thủ, bởi vì Tô Vi ở một cái dừng lại 2 giây, sau đó liền đến phía dưới một địa phương đem đưa vào năng lượng triệt để đã luyện hóa được. Tốc độ như vậy đã đủ để ứng phó nguy cơ trước mắt, Lâm Tử Hoa lần trước một người giải quyết 30 đồng thời xâm lấn đều được. Không đạo để ý đến các nàng không được. Đương nhiên Lâm Tử Hoa lần trước hành động có rất nhiều chỗ không đủ, lấy tư cách công đức tiên nhân, có rất nhiều nhược điểm, mà các nàng bởi vì Lâm Tử Hoa ngồi mát ăn bát vàng, thực lực tăng lên giữ rồi, mặc dù so sánh công đức tiên nhân Lâm Tử Hoa kém quá nhiều, thế nhưng các loại pháp thuật đều là kiếm sẵn có. Cho nên đối phó những kia nhỏ yếu vĩ độ sâm lấn sức mạnh, các nàng hoàn toàn có thể làm được cùng Lâm Tự Hoa đi qua như thế nhanh. Lúc này thập nhị đô tiên thần sát đại trận, dù cho chỉ có một cái trận kỳ, A ở cũng vượt qua, thì ra là chọn bộ trận pháp rất nhiều rất nhiều rồi. Một vật đi vào, trong nháy mắt liền có thể luyện hóa, sở dị yếu 2 3 giây, là vì hai cái cô nương độ bén nhẹ cùng pháp lực thi triển tốc độ còn chưa đủ nhanh mà thôi. Đương nhiên Tô Vi dùng 2 giây thời gian, Hà Đồng Trần dùng thời gian liền nhanh hơn, liền dùng 1 giây nửa khoảng chừng. Kết quả 6 giây sau đó Hà Đồng Trần đem bốn cái địa phương làm xong. Tô Vi mới đưa bà cái địa phương giải quyết. Năng lực phản ứng của ngươi còn chưa đủ nhanh." Hà Đông Trần cười nói, "Nếu như chúng ta đối đầu lời nói, ngươi thua xuất 3 lần, mà ta phát ra 4 lần, 3 lần công kích của chúng ta lẫn nhau trung hòa, lần thứ 4 ngươi phải ăn công kích của ta rồi." Tô Vi gật gật đầu, "Xem ra, chúng ta cũng phải luyện một chút nhanh nhẹn phản ứng." "Nhanh nhẹn, quá trọng yếu. Tốc độ phản ứng càng nhanh, chiến đấu trình độ lại càng có thể tăng lên, có lúc cao thủ so triều, chính là nhanh như vậy một đao, liền giải quyết hết thảy vấn đề." "Ta đã từng trải qua nhanh nhẹn luyện, ngươi cũng có thể thử xem." Hà Đông Trần nói chuyện nói, "Ta tin tưởng, hiệu quả kia hội tốt đến cho người hài lòng." "Tô Vi, huấn luyện như thế nào?" Hà Đồng Trần khẽ mỉm cười, đĩa quay bật bảo, đem nơi thích ăn đồ vật đặt ở chuẩn trên bàn, sau đó để đĩa quay tốc độ chuyển lên, chuyển tới ngươi bắt được đồ vật tốc độ. "Đương nhiên chúng ta lúc huấn luyện, dùng điện lực, chính là nói, phàm là xuất hiện sai lầm rồi, cũng sẽ bị đĩa giật, mà không có sai lầm, liền có thể hưởng thụ mỹ thực. Bất quá bây giờ ngươi đã có bảo bảo, điện coi như xong, chỉ cần ngươi nguyện ý luyện, như vậy là đủ rồi, chúng ta bây giờ dùng ăn không tính khiêu chiến." trực tiếp dùng đậu xanh đi. Tô Vi gật gật đầu, di động bên trong vồ lấy đồ vật mong muốn, đích thật là luyện tập nhanh nhẹn biện pháp tốt, ta rõ ràng ý tứ của ngươi. Làm Lâm Tử Hoa từ cấm chế nghiên cứu bên trong đi ra thời điểm, hắn liền thấy Tô Vi cùng Hà Đồng Trần đang đùa một cái trò chơi đĩa quay. Loại này đĩa quay, đương nhiên là vừa văn mua. Các nàng từ đĩa quay ở trong lấy đồ vật tốc độ vô cùng cấp tốc. Đương nhiên chuyện này đối với các nàng tới nói, không coi vào đâu, nhưng là thế nào tại chuyện trong mâm lấy đậu xanh, hơn nữa mỗi lần chỉ có thể lấy một hạt lời nói, cái cơ hội là kết quả như thế nào đâu này? Như vậy cũng tốt nháo tâm rồi, bởi vì thao tác quá cẩn thận hơi làm tiêu hao tâm thần. Bất quá loại này luyện tập nếu như có thể tiếp tục kiên trì đồng thời dưỡng thành thói quen tốt lời nói, không đơn thuần có thể huấn luyện nhẹn nhẹ, hơn nữa đối kiên nhẫn bồi dưỡng cũng là có nhiều chỗ tốt. Đương nhiên một số người khả năng cảm thấy loại huấn luyện này phương pháp rất cấp thấp, kỳ thực không phải vậy. Một người, nếu như bắt đầu có thể ung dung kiếm lấy đậu xanh, thế nhưng sức mạnh tăng lên dữ dội, như vậy lại kiếm lấy đậu xanh thời điểm, làm dễ dàng đem đậu xanh bóp nát. Nếu như không đem đậu xanh bóp nát, Như vậy tại thực lực tăng lên dữ dội sau đó liền cần đối sức mạnh có rất mạnh năng lực quản lý. Cho nên rất nhiều lúc, thứ đơn giản thường thường liền là nắm giữ tốt nhất hiệu quả, chỉ là làm dễ dàng trong lòng lười biếng, thêm vào người tu hành, trên căn bản không thiếu thời gian, bởi vậy hầu như mỗi người tại nhỏ bé về sức mạnh rèn luyện cũng sẽ không dụng tâm. Cho dù là Lâm Tử Hoa cũng là cái dạng này, nếu như không phải là bởi vì vị độ xâm lấn, không phải là bởi vì xâm lấn ngoại giới càng ngày càng thông minh, cho hắn tăng cường các loại phiền phức, hắn căn bản cũng sẽ không tiến hành cái gì nhanh nhẹn luyện, có thời gian như vậy Nhiều tăng lên dưới thực lực chẳng phải là càng tốt hơn. Chương 601, sợ Suy. Nhanh nhẹn huấn luyện, Lâm Tử Hoa cho rằng càng hẳn là tại nhàn nhã thời điểm chậm rãi chơi. Bây giờ là tình thế yêu cầu Lâm Tử Hoa tốc độ phản ứng cùng lên đến, yêu cầu Lâm Tử Hoa có cái này nhanh nhẹn, yêu cầu người nhà của hắn có phương diện này tốc độ phản ứng, cho nên hắn là dựa theo chiếu tình thế yêu cầu đến cho chính mình lựa chọn tăng lên phương hướng. Bằng không hoàn toàn có thể mang thực lực nhanh chóng rút đi lên, chính vì như vậy luyện nhanh nhẹn, đối thực lực bạo phát kỳ người mà nói, thật sự là có một ít lãng phí. Xèo xèo. Tô Vi tốc độ xuất thủ càng lúc càng nhanh, phản vật máy may châm như thế, nhanh chóng ở trong hư không qua lại, đem từng viên một đậu xanh lấy ra, người bắt đầu thói quen, điều này nói rõ tiềm năng của nàng cũng không tệ lắm, hơi chút huấn luyện một chút, là có thể phát huy ra không nhỏ hiệu quả đến. Đương nhiên nhanh nhẹn huấn luyện, khẳng định không chỉ là như thế một loại. Các loại một loại huấn luyện chơi thói quen, huấn luyện hiệu quả liền đi ra rồi. Đổi lại một loại tiếp tục chơi, người tốc độ phản ứng liền tự nhiên tăng lên tới. Không sau chuyện này, nơi này không cần thiết nhiều lời. Lâm Tử Hoa có nguyên thần về sau, cái này nguyên thần liền thay ngăn nhiều hàng bảy tầng chấn thế tháp bên trong lực lượng tinh thần, có một nửa được nó cho hấp thu, còn có Ngọc Hoàng Đại Đế tặng cho tinh thần Ngọc phụ, lúc này cũng bị Nguyên Thần hoàn toàn hấp thu. Nguyên Thần bây giờ trở nên cực kỳ cô đọng, lớn mạnh, vận chuyển bảy tầng chấn thế tháp thời điểm, Lâm Tử Hoa cảm giác có thể thôi phát sức mạnh hung dung đột phá mặt trăng phong tỏa. Đương nhiên đây chỉ là cảm giác, bất quá cái cảm giác này, để Lâm Tử Hoa cho là mình như một nghiêm chỉnh thần tiên. Lúc này nếu như Lâm Tử Hoa nguyện ý, hắn thậm chí có thể đến mặt trăng ở hai ngày, cảm thụ một chút vũ trụ phóng xạ sức mạnh đến cùng mạnh đến dạng gì tầng thứ. Đương nhiên trước mắt, Lâm Tử Hoa chuẩn bị thanh lý Hoa Hạ còn lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân căn cứ. Cái thứ 2 căn cứ thanh lý, Lâm Tử Hoa tốc độ liền cực kỳ nhanh rồi, hắn trực tiếp ở trên hư không phát họa cấm chế, 10 phút về sau, cái thứ 2 thử nghiệm vũ khí hạt nhân căn cứ phóng xạ đã bị dọn dẹp sạch sẽ rồi. Ngày hôm nay, Lâm Tử Hoa tại Hoa Hạ mấy cái thử nghiệm vũ khí hạt nhân chẳng chạy một chuyến, hết thể nổ hạt nhân qua địa phương, hắn đều đi rồi một chuyến. Toàn bộ Hoa Hạ, hết thảy bức xạ hạt nhân, đều bị hắn dọn dẹp sạch sẽ rồi. Mặt khác, một ít phóng xạ rất cao khu vực Hội nguy hại thân thể của con người khỏe mạnh khu vực cũng bị Lâm Tử Hoa thanh lý quá rồi. Hoa hạ bức xạ hạt nhân dọn dẹp sạch sẽ về sau, thế giới những nơi khác bức xạ hạt nhân, Lâm Tử Hoa cũng sẽ suy xét đi một chuyến. Bất quá này là chuyện sau này, hiện tại Lâm Tử Hoa chủ yếu vẫn là dự định làm xanh hóa, điều này cần người nước ngoài nhóm phối hợp. Làm sao để cho bọn họ phối hợp? Đương nhiên là đem sa mạc giải quyết vấn đề, tỉ như phối hợp cung cấp rất nhiều hạt giống, phối hợp được rồi, thanh lý bức xạ hạt nhân không là vấn đề. Không có phối hợp, Lâm Tử Hoa vẫn là hội thanh lý phóng xạ, thế nhưng loại này thanh lý sẽ đặt tại mặt sau. Hiện tại, không ít nhân loại thiết bị khó mà đạt tới địa phương, còn có không thuộc về các quốc gia lãnh thổ sa mạc khu vực, đang tại một lần nữa một lần nữa biến thành ốc đảo. Từng cái địa phương được lầm Tử Hoa thanh lý đi qua, rất nhiều công đức, nhiều lần hạ xuống. Công đức đối với tiên nhân tác dụng đã biểu lộ ra rồi. Trang cao thực lực, không cần lo lắng tâm cảnh vấn đề. Có công đức, có thể duy trì đầy đủ bình tĩnh, không cần lo lắng sức mạnh quá mạnh mẽ, tại khống chế sức mạnh trong quá trình sinh ra tâm lý vấn đề. Như vậy sức mạnh mạnh mẽ đưa tới tâm lý vấn đề là cái dạng gì đây này? Nếu nói là đi qua chỉ là bảo sao hay vậy, đơn giản cho rằng thân thể vụ bệ, không kiên trì khống chế sức mạnh, tính khí táo bạo nhẫn nhịn không được vân vân. Trên thực tế, cái gọi là tẩu hỏa nhập ma, kinh điển nhất ví dụ chính là một cái khỏe mạnh thân thể làm tốt nam nhân xem mỹ nữ thời điểm, chỗ phun trào đi ra ngoài mảnh liệt nguyện vọng. Nếu như nguyện vọng này biến thành hành động, chính là phạm tội, chính là tẩu hỏa nhập ma. Nếu như nguyện vọng này có thể bình ổn lại, sau đó bình thường tăng lên chính mình, sau đó theo đuổi nữ nhân này, đem hắn tiếp nhập trong nhà của mình, làm cho nàng trở thành gia đình nữ chủ nhân một trong, đây chính là tăng lên Chỗ ở lâu người khả năng không có cảm giác gì, thường thường chung quanh hành tàu nam nhân, tình cờ nhìn thấy một ít cảnh sát mỹ lệ tạo ra ý nghĩ, liền rất rõ ràng. Loại ý nghĩ này sẽ ở thực lực tăng vọt thời điểm xuất hiện, khiến người ta không lý trí, từ mà ở hỏa nhập ma. Con đường tu hành thượng trong lòng vấn đề, liền cùng cái này gần như. Nghiêm ngặt đã nói, không tính tâm lý vấn đề, chỉ là nhân loại chả không thích hướng loại hành vi này mà thôi. Đương nhiên công đức tác dụng ngoại trừ tâm lý vấn đề, tự thân cũng có thể ổn định pháp lực, khiến người ta tăng lên giữ dọi sức mạnh không đến nỗi mất không chế. Thiên giới Mấy cái trưởng giáo trí tôn tụ lại cùng nhau, chính đang tán gấu. Ta đoán chừng, cái kia nặc danh tiên nhân tử tiêu thần lôi pháp phù đã dùng không sai biệt lắm. Một vị Tây Phương giáo chủ nói chuyện nói, cái kia hai tòa đồ vật, hẳn là cho hắn cung cấp hai phần bất hộ vật chất đi. Thái thượng lão quân vi vi suy tư một hồi, nói chuyện nói, nặc danh tiên người nhiều nhất dùng 4 tấm tử tiêu thần lôi pháp phù, nếu là hắn hiểu được lợi dụng bực này bảo bối lời nói, hẳn là liền dùng mất 3 tấm, lần thứ hai phải là một tấm tử tiêu thần lôi pháp phù liền đủ rồi. Đối với hắn mà nói, tử tiêu thần lôi pháp phù số lượng, thật ra thì vẫn là thiếu một chút. Đương nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói chuyện nói, không nếu chúng ta luyện chế nhiều mấy viên đưa cho hắn, cũng tốt lấy phòng ngừa vẫn nhất. Thời điểm này, một mặt vẻ lạnh lùng Thông Thiên giáo chủ cũng gật gật đầu, đúng vậy, ta cho là chúng ta chuẩn bị cho hắn 100 viên, tin tưởng thực lực của hắn vừa nhìn đầy đủ ứng đối vị độ xâm lấn sự tình. Chí ít chính hắn thực lực, đủ mạnh rồi, cũng không cần chúng ta thiên giới lần thứ 2 hỗ trợ, không phải vậy, thứ 9 vị độ đưa mắt thả ở tiên giới, chung quy không là chuyệt tốt. Tuy rằng bởi vì phong thần bảng sự tình, Thông Thiên giáo chủ rất là phẫn nộ, cho nên trong ngày thưởng mặc kệ cái nào tiên tôn hắn đều không thế nào cho sắc mà tốt, nhưng là đối với vị độ sự tình, giáo chủ vẫn là rất lanh tĩnh, phân tích cũng rất đúng chỗ. Đứng đầu một giáo, cố nhiên sẽ cùng còn lại giáo chủ khởi bên ngoài chi tranh, nhưng mà bọn hắn nhưng sẽ không bởi vì bên ngoài chi tranh mà mất lý trí. Một ít then chốt chuyện lớn đều vô cùng rõ ràng, cũng xử lý làm cẩn thận, làm thận trọng. Thái thượng Lao quân trầm ngâm một phen, nói chuyện nói, đã như vậy, chúng ta liền bắt đầu đi. Lần này, nhiều cô đọng một ít tử tiêu thần lôi pháp phù cho hắn, có thể đến mức nào, cũng chỉ có thể xem bản thân hắn. Nếu là hắn đem này Tử Tiêu Thần Lôi Pháp phụ dùng hết rồi, thực lực còn chưa đủ mạnh mẽ, hắn đối với chúng ta tác dụng cũng rất nhỏ. Thế giới hiện thực, Lâm Tử Hoa thực lực tại tăng lên dữ dội, đồng thời, Lâm Tử Hoa cũng bắt đầu lĩnh hội vũ trụ ảo diệu. Tại lĩnh hội ảo diệu thời điểm, Lâm Tử Hoa liền nghĩ đến rất nhiều khoa học lý luận. Lẫn nhau trong lúc đó, có rất nhiều đạo lý là tương thông. Lẫn nhau khảo cứu giới, Lâm Tử Hoa phát hiện mình có thể hiểu được rất nhiều bí mật. Lúc này Lâm Tử Hoa không cần bế quan tu luyện, trên thực tế hắn còn trẻ như vậy có thực lực như vậy, cũng không cách nào cùng những lão cổ hồ đó như thế bế quan lâu dài tu luyện. Bởi vì hắn chịu không được loại kia cô độc, càng không thể tiếp thu bế quan một lần tỉnh lại, cháu trai đã thành thái công rồi. Đương nhiên thời điểm này, Lâm Tử Hoa cũng không thể bế quan, bởi vì hiện tại bóng hắn vẫn không có hết bận, càng không cần phải nói địa cầu ở ngoài bầu trời sao vô tận, đang đợi hắn đi mở mang. Nhan hạ thời gian, Lâm Tử Hoa thỉnh thoảng sẽ tiến vào thiên giới trong đám. Thiên giới nhỏ. Chư bất giới, nặc danh tiên nhân, ngươi đã đến, đến rồi, ta cho rằng ngươi bây giờ được vĩ độ xâm lấn sự tình cho vây khốn, không nghĩ tới còn có thể tới nơi này. Từng cái, từng cái. Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, chỉ cần có tính trẻ con là có thể qua cái ngày lễ này. Chúc thiên hạ nhi đồng vui vui sướng sướng, khỏe mạnh, bằng hữu bốn biển, bộ bộ sinh liên. Chương 602, chúng thánh gói quả lớn. Lâm Tử Hoa, có cái gì tốt khôn trụ được, xâm lấn thực lực cũng không bằng ta, hiện tại cũng thành của ta trái cây. Na cha, liền công đức tiên nhân đều không bằng, không thể không nói, cái kia xâm lấn sức mạnh, thật sự không được. Nạp danh tiên nhân, xem ra ngươi là may mắn, ngươi chỗ ở vị độ, gặp xâm lấn không là rất lớn. Lâm Tử Hoa, nói thế nào? Nacha, còn lại được xâm lấn thế giới, cũng không có người thư thái như vậy. Lâm Tử Hoa kỳ thực một điểm đều không có không thoải mái, bất quá về báo tháp đại vũ trụ xâm lấn sự tình, hắn đúng là cái gì đều không thể nói, cho nên cũng chỉ là may mắn biểu thị, ta số may, hay là của ta vũ trụ, không, có gì đáng giá mưu đồ đồ vận, dù sao, ta chỗ ở tinh hệ, tuổi đã rất lớn rồi, dựa theo phàm nhân nghiên cứu, e sợ muốn đi vào giả yếu kỳ rồi. Ở thiên giới trong đám, đại đa số tiên nhân cảm thấy Lâm Tử Hoa cuộc sống gia đình tạm trải qua làm phải mái. Trên thực tế, Này cuộc sống gia đình tạm ổn sát thực trải qua làm thoải mái. Nếu như không có bảo Tháp Đại Vũ trụ uy hiếp, Lâm Tử Hoa cảm giác mình có thể thẳng thản, chậm rãi từ từ phát triển, từ từ tăng cao thực lực. Hãy nhìn đến những kia người biểu thị hâm mộ thời điểm, Lâm Tử Hoa đột nhiên cảm thấy, hiện thực ở trong, xưa nay đều không có tuyệt đối an ổn. Người không lo xa tất có phiền thần, chuyện gì cũng có thể bận tâm. Không có ngoại giới vũ trụ, có lẽ sẽ có hố đen phủ xuống lo lắng đâu này. Vạn nhất sẽ có Thái Dương hệ muốn hủy diệt khổ não đâu này. Vũ trụ khí tiết, ai cũng không biết. Vô cùng bầu trời sao vô tận, mỗi một ngày đều có tinh tinh chạm vào nhau phá nát, ai biết địa cầu tương lai có thể có bao nhiêu an toàn đâu này. Một người, thật muốn lo lắng, thật muốn chuẩn bị, mãi mãi cũng có việc chưa làm xong tình. Ở thiên giới Hàn Nguyên một hồi tử, Lâm Tử Hoa tùy tiện phát điểm tiền lì xì, đã đi xuống. Làm vị độ xâm lấn sau khi bắt đầu, Lâm Tử Hoa liền có loại cảm giác, hắn cùng thiên giới câu thông, hay là yếu giảm bớt. Phổ thông vĩ độ xâm lấn, mọi người trao đổi một phen về sau, lại không có gì đáng nói. Lâm Tử Hoa hiện tại hoàn toàn có thể ứng phó lại đây, trên thực tế đều không cần Lâm Tử Hoa ứng phó rồi, Lâm Tử Hoa hai vợ cũng đủ để giải quyết phổ thông vũ trụ vĩ độ xâm lấn. Bởi vậy Lâm Tử Hoa yếu bận tâm, chính là cái kia bảo tháp đại vũ trụ. Đương nhiên Lâm Tử Hoa cũng lo lắng bảo tháp đại vũ trụ nhân vật như vậy có thể hay không rất nhiều, nếu có rất đa bảo tháp đại vũ trụ đến, Lâm Tử Hoa hầu như không dám tưởng tượng an toàn của mình tính. Dù sao một cái bảo tháp đại vũ trụ đều phiền toái như vậy rồi, lại muốn đến mấy cái, chính mình chả không chịu thiệt ăn đến xích sao? Thế giới hiện thực cùng thiên giới tuyệt nhiên không giống, rất nhiều thứ đều cần chính mình cân nhắc, có thật nhiều thần thông phát thuật, cách dùng cũng bất đồng. Không ý thứ, Lâm Tử Hoa đều là một bên sử dụng vừa lái phát, hiện học hiện bán. Nói thí dụ như tại hiện thực trong không gian vũ trụ miêu tả cấm chế, nói thí dụ như thanh lý bức xạ hạt nhân, nói thí dụ như dùng hiện thánh pháp phủ khôi phục sinh thái hoàn cảnh. Những thứ đồ này, ở thiên giới, còn lại tiên nhân đều không làm như vậy, bởi vì bọn họ không có phương diện này nhu cầu. Nhu cầu không giống nhau, pháp thuật tác dụng không giống nhau. Lâm Tử Hoa nghĩ tới Lao Quân lời nói, lại cảm thấy quá mức nhiều lần cùng trời giới trao đổi, để những người khác vĩ đại vũ trụ biết mình cùng thiên giới quan hệ, bọn hắn có thể sẽ trà trộn vào thiên giới hoặc là đối với thiên giới có mưu đổ, này sẽ không tốt. Lâm Tử Hoa người này không muốn phiền phức, không sợ phiền phức, nhưng sẽ không cho người khác gây phiền phức. Lâm Tử Hoa cảm thấy, tại thực lực của mình đủ mạnh trước đó, muốn hạ thấp cùng trời giới trao đổi tần suất, chí ít công chúng kinh nên đi, hẳn là đổi thành tư nhân kinh rồi. Hạ thấp xuống cảm giác về sự tồn tại của chính mình, hết khả năng tránh khỏi phiền phức. Lâm Tử Hoa lui ra thiên giới, không giao lưu thời điểm, ngân giác đồng tử cho Lâm Tử Hoa phát ra tin tức, "Nặc danh tiên nhân, tại chỗ này có một cái siêu cấp đại lễ bao muốn tặng cho ngươi." Đây là chư vị trưởng giáo Thiên Tôn cùng Nương Nương đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, cho ngươi bế quan dùng. Bế quan? Lâm Tử Hoa nghe vậy, hơi sững sở, hắn cũng không nói muốn bế quan. Trên thực tế, Lâm Tử Hoa bản thân cũng không có ý định bế quan. Nhưng mà Ngân Giác đồng tử đột nhiên nói như vậy, đây là ám chỉ hắn Lâm Tử Hoa tạm thời không nên cùng thiên giới có quá nhiều câu thông sao? Vẫn là ý tứ gì khác? Lâm Tử Hoa trong lòng khẽ động, nhưng không có phản bác cái gì, trong lòng cảm thấy, thiên giới hẳn là để cho mình tạm dừng cùng thiên giới cầu thông một chút, sợ bị ngoại giới phát ra đến. Nghĩ tới đây, Lập tức hoa hướng ngân giác đồng tử phát ra tin tức, thay ta đa tạ trừ vị tiên tôn biếu tặng rồi. Lập tức, thiên giới điện thoại nhắc nhở, ngân giác đồng tử, cho ngài gửi đi chúng thánh gói quả lớn. Chúng thánh gói quả lớn? Danh tự này, nhưng cũng rất lớn tức giận. Chúng thánh hai chữ, đã đủ để tỏ rõ tất cả. Cái bao này nội dung, tuyệt đối không đơn giản. Điện thoại nhắc nhở, chúng thánh gói quả lớn cực kỳ khổng lồ, một chút đồ vật e sợ sẽ khiến cho vĩ độ biến hóa, kiến nghị tại trong gói hàng mở ra, mở ra yêu cầu tiêu hao 1000 công đức. 1000 công đức? Này gói quà lớn đến cùng để đó đồ vật gì? lại phải tiêu hao nhiều đồ như vậy. Nếu là thế giới hoàn thiện, công đức không phải là dễ dàng như vậy thu được. 1000 công đức, tại hoàn thiện thế giới, e sợ yếu tiêu hao không nhỏ khí lực năng lực bắt được. Yêu cầu nhiều công đức như vậy, điều này nói rõ cái này chúng thánh gói quà lớn, so với hắn tưởng tượng muốn xịn quá nhiều quá nhiều. Lâm Tử Hoa mở ra gói quà lớn rồi, tại gói quà mở ra trong chấp mắt ấy, Lâm Tử Hoa rung động, hắn phát xuất hiện bao vây của chính mình logo, dòng dã có thêm 10 trang. 10 cái logo, chỉ là thương phẩm có lại lược đồ biểu diễn cũng không phải nói trong gói hàng không gian đúng là dựa theo biểu diễn logo như thế biến thành bảng tiến hành lưu trữ. Thiên giới điện thoại không gian có bao nhiêu Lâm Tử Hoa cũng không biết, nhưng hắn biết rõ thiên giới điện thoại chứa đựng đồ vật thời điểm, không phải thẳng tốt một cái ô bông, không phải đem bao vây làm cho cùng sách giá nhất dạng tình huống. Ô bông chỉ là vì thuận tiện khiến người ta kiểm tra duyệt độc mà thôi, một tờ 100 dạng vật phẩm, 10 trang chính là hơn 1000 kiện bà bối. Trong này, còn muốn khấu trừ rất nhiều thứ trọng hợp nội dung. Đồ vật có bao nhiêu, Lâm Tử Hoa không biết, nhưng cũng lấy khẳng định đúng là nhiều lắm. Chúng thánh gói quá lớn. Rất nhiều thứ đều không đơn giản. Tử Tiêu Thần Lôi pháp phù, dĩ nhiên đưa tới 200 tấm. Thêm vào Lâm Tử Hoa còn dư lại 6 tấm, tròn vẹn 206 trương. Nhiều như vậy Tử Tiêu Thần Lôi pháp phù, có thể giải quyết bao nhiêu bảo tháp? Lâm Tử Hoa cảm thấy dựa theo tốc độ này, hắn sẽ giải quyết mấy cái bảo tháp, thực lực liền muốn tăng lên đến làm trình độ kinh khủng rồi. Nhiều như vậy Tử Tiêu Thần Lôi pháp phù, hắn có thể làm rất nhiều rất nhiều chuyện. Lâm Tử Hoa cho rằng thực lực của hắn e sợ phi thiên rồi. Hả? thư. Lâm tử Hoa có phần bất ngờ, lập tức đem chúng thánh phong thư lấy ra ngoài. Này vừa lấy ra, Lâm Tử Hoa mở ra xem, đầu trước tiến vào mi mắt, chính là bốn chữ: Thái thượng vong tình. Vừa nhìn thấy bốn chữ này, Lâm Tử Hoa liền cảm giác mình quên hết tất cả, quên hết cảm tình. Vong tình, không phải vô tình. Vong tình là vì tập trung vào. Vong tình tập trung vào, chính là cái đạo lý này. Tại thời điểm cần thiết, quên mất không cần thiết cảm tình vùi đầu vào chuyện cần thiết ở trong đi. Tất cả lấy yêu cầu làm chuẩn, vong tình không phải là vì vong tình bản thân mà tồn tại. Vong tình là vì lý trí. Lý trí sau đó yêu quên không quên, không ai ép buộc cái gì. Không nên đối vong tình hai chữ này có sợ hai trứng, kỳ thực hai chữ này, dùng hiện đại văn học để diễn tả, chính là để một người duy trì lý trí mà thôi. Chương 603, lão Trần muốn làm giáo sư. Bởi vậy không nên vừa nhìn thấy Thái thượng vong tình, liền hô to này cái gì đã pháp. Quả thực rất rủi, như vậy loạn tám bảy hỏng bét cú pháp, chuyện này quả thật là buồn nôn cảnh giới các loại một đống lớn phê bình lời nói đi ra, chân chính hiểu, mới hiểu được này vong tình là rất trọng yếu. Mới sẽ hiểu, Thái thượng vong tình, nhưng thật ra là một loại rất hữu dụng thủ đoạn, một loại duy trì tâm cảnh biến pháp tốt, tại thời khắc then chốt Tiến vào thái thượng vòng tỉnh tâm cảnh, có thể một lần định cản côn. Thái thượng lão quân viết chữ, hầu như hàm chứa pháp tắc ảo diệu, sắc thực thật không đơn giản. Trong chữ, chả để lộ ra rất nhiều lầm tử hoa không hiểu lão diệu, hắn liếc mắt nhìn, liền cảm thấy làm thần kỳ, nhưng không cách nào lĩnh ngộ được. Cái này thư, rất cho yếu. Đem thư thu về, Lâm Tử Hoa hít một hơi thật sâu. Loại này văn tử, hắn một ngày liếc mắt nhìn liền đủ rồi, tiếp tục nhìn, hội rơi vào trong đó khó mà tự kiềm chế, cũng rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Thái thượng vong tình. Thái thượng, chí cao vô thượng. Vong tình quyên mất tâm tình, quên mất cảm tình. Tổ hợp lại, lại có nhất trọng ý tứ. Bởi vì trí cao vô thượng, cho nên yếu quên mất tâm tình của chính mình, quên mất dư thừa cảm tình. Trí cao vô thượng nhất định phải có quyên lãng. Nói thí dụ như, đối người kia căm ghét, đối một cái nào đó chủng tộc căm ghét, như vậy không thái thượng vòng tình lời nói, hội có vấn đề rất lớn. Đơn giản nhất một cái ví dụ, một người sợ rắn, hoặc là không thích loài rắn động vật, hoặc là không thích con chuột động vật, hoặc là không thích con rắn động vật, vân vân. Nếu như thực lực của hắn đủ mạnh rồi, loại này không thích nên quên hết. Nếu bị hắn không thích động vật làm dễ dàng tuyệt diệt. Chuyện này đối với sinh thái liệm tôi nói, không là chuyện tốt. Vong Tình, hoàn toàn là vì để cho nhân lý trí. Tại lý trí bên trong, tiếp tục quên mất không hợp lý đồ vật, như vậy liền có thể chuyên tâm hợp lý đồ vật, làm chuyện mình muốn làm. Lâm Tử Hoa chợt phát hiện, hắn đối với thượng cổ thánh hiền đồ vật, có quá nhiều không hiểu địa phương. Đi qua một nghe cái gì thái thượng Vong Tình, luôn cảm thấy không thích hợp không tốt, hiện tại đã biết rõ rồi, vật này quá tốt rồi. Đương nhiên thái thượng Vong Tình tốt thật là tốt, nhưng là Lâm Tử Hoa lại là không làm được. Có vài thứ Rõ ràng làm một chuyện, có thể làm được hay không làm một chuyện khác. Nói thí dụ như rất nhiều người đều nghe qua một câu nói như vậy, trên đầu chữ sắc có cây đao, kết quả rất nhiều người che giả mang mọc, hướng về chữ sắc trên đầu áp sát. Phân biết rõ trên đầu chữ sắc có cây đao rồi, chả mê muội trong đó, khó mà tự kiểm chế, như thiêu thân lao đầu vào lửa. Hiện thực ở trong, đi đánh bạc, đi say rượu, đi trộm gà bắt chó, đều là cảnh giới chưa đủ lấy trưởng khống tự thân mang tới kết quả. Phạm nhân cảnh giới không khống chế được chính mình chả khá một chút, trái pháp luật phạm tội, còn có cảnh sát tới thu thập, có pháp luật đến trừng phạt. Tiên nhân lời nói, vậy thì đáng sợ. Tử Hoa, ta cảm giác ngươi thật giống như đang suy nghĩ gì đạo lý lớn. Thanh âm quen thuộc, chuyển tới, Lâm Tử Hoa quay đầu vừa nhìn, phát hiện là Trần Không Học, sau đó liền nợ đủ cười, lao Trần, đến, đến rồi, mời ngồi." Trần Không Học khẽ mỉm cười, tìm một địa phương ngồi xuống, rất lâu không có tới ngươi nơi này, hiện tại đến một chuyến, cảm giác sảng khoái. Lâm Tử Hoa cười ha ha, "Thật sao? Hồi lâu không thấy ngươi, ta cũng cảm giác làm kỳ diệu. Biết không, hiện tại ta sống 100 tuổi khẳng định không thành vấn đề." Trần không Học hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói. Hiện tại ta gần như có thể cảm giác được chính mình huyết khí mạnh yếu biến hóa, mảy may đều có thể biết, ta thậm chí có thể thông qua huyết khí tính tới tuổi thọ của mình. Lâm Thử Hoa rũi ra ngón tay cái, "Đúng vậy, ngươi lợi hại. Cái này cũng là công lao của ngươi." Trần Không Học nói chuyện nói, "Ngươi cái kia luyện hóa biến dị manh thu thịt năng lượng rèn luyện phương pháp, để cho ta cảm giác được thực lực của mình đang nhanh chóng tăng lên, mấu chốt nhất là vì tuổi tác mà suy yếu huyết khí, rốt cuộc đã đến rất tốt bổ sung, hiện tại huyết khí không có suy yếu, của ta sinh cơ cơ hội là tại tăng mạnh, cho nên tổng thể mà nói, ta tình huống bây giờ cực kỳ tốt." Lâm Tử Hoa nghe xong lời này, khuôn mặt lộ ra mấy phần vẻ mặt kinh ngạc đến, "Được à, ngươi thậm chí có bản lĩnh này, chẳng lịch sinh trưởng, đây là dự định sống 200 tuổi trở lên tiết tấu sao? Có lẽ có khả năng đi." Chân Không học nở nụ cười, "Hiện tại ta đều mang ta bà nương rèn luyện thân thể đây, ta bà nương thân thể so với ngươi nhà hai vị nữ chủ nhân, nhưng là phải kém rất nhiều." Lâm Tử Hoa khẽ mỉm cười, "Cái này không liên quan, từ từ đi là được rồi." "Đúng rồi, ngươi hôm nay tìm ta, có chuyện gì?" "Siêu cấp cứ điểm nội bộ, có rất nhiều nơi làm xong, ngươi trường học cũng phải thành lập xong được." Trần Không học hướng Lâm Tử Hoa cười nói, cứ điểm tuy rằng còn tại kiến tạo ở trong, thế nhưng tại núi một đầu đã thành công chặn lại không ít biến dị động vật công kích, này siêu cấp cứ điểm, vẫn là ở kiến thiết ở trong đây, nếu như kiến thiết hoàn thành, hiệu quả càng tốt hơn. Nguyên lai like là cái dạng này. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, ta hiểu được, rất tốt. Gần nhất Lâm Tử Hoa đều không quan tâm những chuyện này, hắn chỉ phụ trách dục trồi thực vật tăng lên cùng tiến hóa, đối với trồi thực vật ra sự tình, trên căn bản đều không để ý tới, cũng không làm sao quản, bởi vì hắn tin tưởng, người khác chỉ biết làm sao với hắn tưởng tượng càng tốt hơn chi đội của nhân loại, tại có trở ngại rừng dưới tình huống, có thể phát huy ra tốt vô cùng hiệu quả, có thể làm được so với Lâm Tử Hoa trong tưởng tượng càng bổ trợ hơn công mức độ. Sự thực chứng minh, Lâm Tử Hoa ý nghĩ là đúng. Đại đa số người đều dựa theo hắn Lâm Tử Hoa đoán chừng ở trong khả năng, thực hiện bọn hắn thành quả. Này siêu cấp cứ điểm, kỳ thực nước ngoài đã có không ít kiến tạo hoàn thành. Quốc nội cũng phần lớn tiến hành đến một nửa, tại sao không lập tức kiến thiết hoàn thành? Đó là bởi vì quốc nội siêu cấp cứ điểm chế tạo, chú ý một ít phong thủy vấn đề, không thích trước tiên kiến thiết tườngây, xây dựng các nội bộ đều yêu thích kiến tiết nội bộ, xây dựng các từng vây. Không phải vậy cũng cảm giác là họa địa vi lao, cho mình tăng thêm dàn ruộng, đối ảnh hưởng của phong thủy không thật là tốt. Nước ngoài siêu cấp cứ điểm kiến thiết hoàn thành, đã đưa vào sử dụng. Hiện nay chuối thực vật tiến hóa kết quả cho thấy, siêu cấp cứ điểm đối với nhân loại yên ổn, có vô cùng tốt tác dụng. Chỉ ít hiện nay siêu cấp cứ điểm, nhưng để phòng bị biến dị động vật xâm lấn, hơn nữa biến dị động vật lại tăng lên gấp 2 3 lần đều có thể phòng ngừa xuống. Bất quá, toàn thế giới đại đa số người đều không hy vọng động vật biến dị tình huống lần thứ 2 đại độ con tăng cường. Bởi vì nào sẽ chết rất nhiều người. Siêu cấp cứ điểm tuy rằng an toàn, nhưng là siêu cấp cứ điểm cũng cần cứ điểm người bên ngoài đi vào trong vận chuyển vật chất. Nếu như chuỗi thực vật thăng cấp quá nhanh rồi, siêu cấp cứ điểm bên trong người ăn cái gì đâu này? Từ Hoa, ta cảm giác ngươi càng ngày càng nhạt định rồi, ngươi có phải không thật sự thành tiên? Ngươi cho một cái tàn tật nhi đồng chữa trị thân thể vấn đề, còn có thể chi thức ổn đỉnh, đều là làm sao làm được? Trần Không học đối Lâm Tử Hoa, đúng là đặc biệt tốt kỳ, mà khác, ngươi muốn kiến thiết cái kia trường học, hoang nên ta sao? Ngươi Lâm Tử Hoa có phần bất ngờ liếc mắt nhìn Trần Không Học, đương nhiên hoan nên, bất quá ta cảm thấy ngươi vẫn là hảo hảo làm ngươi phong thủy học càng tốt hơn, phong thủy tác dụng có thể kéo dài tạo phúc mấy đời người. Trường học sao? Nói thật, chân chính thông minh tuyệt đỉnh học sinh, Lao sư chỉ có thể tạo được nhất định dẫn dắt tác dụng, càng nhiều hơn tác dụng không ở chỗ Lao sư, mà là tại ở học sinh chính mình, ngươi hiểu chưa? Chương 604, trường học đại chiêu sính. Trần Không Học, ta đương nhiên biết, bất quá ta cũng yêu thích làm lão sư, làm lão sư đã từng là của ta một cái nho nhỏ lý tưởng đi. Được Lâm Tử Hoa gật gật đầu, ngươi dạy học trình độ không sai, ta có thể cho ngươi dự định một vị trí. Trần Không Học nở nụ cười, vậy thì tốt, hôm nay ta tới nơi này, kỳ thực chính là thông báo ngươi, ngươi trường học đã thành lập xong được, tuyển mộ khảo hạch cũng bắt đầu, ngươi xem phải hay không định này, đem 1000 danh giáo tất tuyển ra. Trần Không Học nói như vậy thời điểm, làm quả quyết đem chính mình cho loại bỏ. Hắn muốn vào Lâm Tử Hoa trường học, hoàn toàn không cần đi qua khảo hạch, dù sao Lâm Tử Hoa biết năng lực của hắn. Từ trình độ nào đó nói, Trần Không Học có phương diện này tự tin, hắn cũng tin tưởng, Lâm Tử Hoa nói là tuyển mộ người. Thật sự có hắn Trần Không học nhân tài như vậy, tuyển mộ 2000 người cũng là có thể. Lâm Tử Hoa, được, cái kia một tuần lễ sau hôm nay đi, đến lúc đó, trực tiếp đem 1000 người quy định săn xuống. Lâm Tử Hoa trường học, trước hết đã đóng kín rồi. Một con đường, tu đến hắn cửa trường học. Lâm Tử Hoa ngừng máy Trần Không học lời nói, cũng tới trường học khảo sát một chút. Lâm Tử Hoa phát hiện trường học thiết bị dĩ nhiên vô cùng hoàn thiện, có huấn luyện đại sảnh, có đánh lộn đại sảnh, có học sinh nhà trọ. Các loại thiết bị, rất nhiều rất nhiều, hơn nữa cũng vô cùng hoàn thiện. Đông Hải Liệp nhân học giáo. Tại trong tỉnh rơi xuống đại khí lực dưới tình huống, nhanh chóng xây dựng lên. Trường học tuyển dụng hội cũng là vào lúc này bắt đầu. Tuyển dụng hội của thi, không phải do Lâm Tử Hoa phụ trách toàn bộ, trên thực tế Lâm Tử Hoa cũng không khả năng chuyện gì đều tự mình làm, bởi vì như vậy thời gian thành phẩm tính không ra. Điểm ấy Lâm Tử Hoa trực tiếp giao cho chính phủ, trên thực tế, lúc này chính phủ cũng đúng cái này, trường học vô cùng cảm thấy hứng thú. Có rất nhiều người muốn đi vào cái này trường học công tác, bất quá làm hiển nhiên, hứa nhân trung sẽ không để cho người ở trong này nét rất nhiều người, muốn an bài người đi vào cũng là sắp xếp một ít chân chính người có bản lĩnh đi vào, mà không phải những thứ hỗn loạn kia. Đây là liệp nhân học giáo, không là quá khứ loại kia có thể làm rất nhiều quan liêu trường học. Nếu như theo tới như thế chỉnh, cái kia trường học này cũng không cần thiết mở ra, trực tiếp đem hết thầy đại học tiến hành cải tạo là được rồi. Bởi vậy rất nhiều người nhét vào không loạn. Đương nhiên đối với một số người, hứa nhân chung kỳ thực cũng không tiện cự tuyệt, nhưng là hứa nhân trung gia tăng rồi khó khăn công tác, tại Thợ săn đại học, không, có ai có thể đi hưởng phúc, tất cả mọi người nhất định phải chăm chỉ làm việc. Thợ San đại học, không nuôi ăn không ngồi rồi người. Muốn đi trà trộn cái chức quan nhà tản, đó là tuyệt đối chuyện không thể nào. Cứ như vậy, một ít không thể ăn khổ người, đầu tiên liền bị loại bỏ rồi. Thợ săn đại học lần thứ nhất tuyển mộ, toàn quốc các nơi, có 20.000 người đến. Bởi vì chỉ tuyển nhận 1.000 người, cho nên chúng tuyển tỷ lệ, dĩ nhiên đạt đến 211. Như vậy tỷ lệ, không thể tính rất lớn, nhưng cũng không thể tính rất nhỏ rồi. Đạt thứ nhất mặt cuốn của thi, 7 thành người thông qua được khảo hạch. Tại sao còn có người không thông qua đâu này? Rất đơn giản, bọn hắn sâu trong nội tâm, hoặc nhiều hoặc ít có một ít tôn giáo ý thức. Trong trường học đối với tôn giáo vấn đề, không thể canh phòng nghiêm ngặt tự thủ, đương nhiên phải được bài trừ. Ngoài ra còn có một nhóm người, chính là không thích hợp làm lão sư, căn bản cũng không sẽ dạy dạy học sinh, cho nên cũng chỉ có thể loại thải. Lan sóng thứ hai của thi, ưu muốn trở Lâm Tử Hoa kiểm tra. Cái gì gọi là đối trụ cột lý giải, chỉ có Lâm Tử Hoa biết. Xuất hiện ở quốc nội, không có mấy người biết điểm này. 14000 người, nhân số như vậy rất nhiều. Nhiều người như vậy, tụ hợp lại một nơi, đem toàn bộ trường học đều đã chướng hết. Siêu cấp cứ điểm nhân học giáo đại nghiệm trưởng. Lâm Tử Hoa đứng ở rất cao vị trí, nhìn xem 14000 người. Tinh thần quét qua qua hiện trường, Lâm Tử Hoa mở miệng, hắn không có mang cái gì khuyết đại âm thanh cái loa các loại đồ vật, thế nhưng là rõ ràng chuyển tới mỗi người bên trong hai, phi thường cảm tạ đến từ toàn quốc các nơi chuẩn giáo sư nhóm tới tham gia của ta tuyển dụng hội, các ngươi mỗi người đều làm ưu tú, cho dù là phía trước cuộc thi xoán xuống một số người, cũng là phi thường hoàn mỹ. Vô cùng tốt. Lâm Tử Hoa này vừa mở miệng, liền có vẻ làm không tầm thường, để hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh lại. 14000 người, muốn khiến những người này toàn bộ yên tĩnh lại, nhưng là tương đương không dễ dàng. Nhưng là Lâm Tử Hoa thanh âm, có thể trực tiếp chuyển tới lô thai của bọn họ, cũng đủ để cho bọn hắn an tính lại. Tuy rằng dùng cái loa cũng có hiệu quả như thế này, thế nhưng vào giờ phút này, dùng cái loa chỉ sợ cũng không phải rất rõ ràng, hiệu quả cũng sẽ giảm bất đi nhiều. Dùng miệng nhẹ nhàng nói, mỗi người đều có thể nghe được, bọn hắn liền sẽ cảm giác được Lâm Tử Hoa không đơn giản, không tầm thường. Loại này sách lược tuy rằng đơn giản, hơn nữa từ trình độ nào đó, tại một ít trong chuyện xưa nát phố lớn hơn rồi, thế nhưng tại hiện thực ở trong, biện pháp như thế, lại là hữu hiệu nhất.